c h ư ơ n g 216, t h ủ y mặc nhập t à tốc độ cao toàn văn tự đảo cô lai đây trời mưa kiếm âm vang kêu vang hóa thành một cái bốn mươi trượng có thửa liên hoa cự đại liên hoa cánh hoa tầng tầng lớp lớp sợ không phải có hơn mấy trăm tầng mỗi cánh liên hoa cũng từ t ầ m 10 đạo hồng sen kiếm khí cấu thành đ ỏ sẩm tiên liên một thành liên hoa đảo ngược liên tâm nhắm ngay vạn niên t ụ yêu tầng tầng liên hoa cánh hoa kịch liệt xoay tròn tầng bên trong thuận kim đồng hồ xoay tròn ngoại tầng nghịch kim đồng hồ xoay tròn cự đại kiếm liên dưới liền liền không gian cũng ầ n ầ n bị cạ đứt một đường màu đỏ sẩm quang trụ từ liên tâm xông ra cùng này lục sắc khô vinh diệt tuyệt thần quang tướng trừ tiếp xúc liên tâm chỗ tô thanh m ị lặng yên vô t í c h hóa thành huyết v ụ đ ầ y trời dung nhập màu đỏ sậm trong cột ánh sáng tô thanh m ị trong lòng biết băng vào nàng còn chưa kết đan tu vi là vô luận như thế nào cũng giết không thụ yêu mồ mố mộ. một khi nàng trọng thương hôn mê chỉ thủy mặc chỉ có một con đường chết cùng hai người cũng tử không bằng canh tử quân sinh hoạt tại đầy trời thê lương trong mưa bụi tô thanh m ị xả thân mà hóa màu đỏ s m hồng sắc quang trụ cùng lục sắc khô vinh diệt tuyệt thần quang chạm vào nhau không có n dung trời chỉ có năm trăm năm tĩnh mịch giống như thiên địa tại thời khắc này cũng hóa thành một bộ vô thanh địa ảnh từ đồng dạng trong yên tĩnh m à u đỏ sẩm quang trụ bị lục sắc quang trụ sụp đổ, yên tĩnh trong im lặng. Này 40 t r ư ợ n g có thừa diện thế hồng liên hóa thành đầy trời mưa kiếm. m à u đỏ sẩm kiếm vũ phong bạo hướng phía vạn n i ê n thụ yêu bao phủ mà đi. Sau đó tại lục sắc khô vinh d i ệ t tuyệt thần quang chiếu xuống từng cái tiêu tán. Tế đàn bên cạnh, chi thủy mặc giờ phút này đã lệ rơi đầy mặt, một loại lo lắng thống khổ bao phủ linh hồn hắn, loại kia trái tim bị hung hăng nắm lấy ngạt thở cảm giác để chi thủy mặc ruột gan đứt từng khúc. Nguyên lai like trong lúc bất chi bất giác, tô thanh mỹ đã lặng lẽ đi vào trong lòng của hắn, hắn sớm đã thỉnh t h o i quen nàng hết thảy, nàng thanh ôm, nàng vị đạo, nàng tùy h ư n g nàng yên tĩnh, nàng. Thế giới giống như một bức đang phi tốc rút lui địa ảnh. Một c h ư ơ n g khắc hoa cổ kính bên giường, một thiếu nữ lặng lặng ngồi tại cạnh giường, thủ hộ c á i này trên giường người, đó là trì thủy mặc vừa mới buông xuống dưới này. Còn chưa khi tỉnh dậy, một thiếu nữ bưng một bát nóng hôi hổi tổ yến nấm tuyết cháo đang từng muỗng từng muỗng đút thiếu niên, thần sắc chuyên chú không bình thường. Đó là trì thủy mặc vừa mới tỉnh lại bị tô thanh m ị cho ăn cháo thời điểm. Thiếu nữ trong tay cầm một bộ áo gấm cho thiếu niên cẩn thận mặc chỉnh tề, đó là nha hoàn tiểu tuệ ghét bỏ trì thủy mặc là cái kẻ ngu, không nguyện ý giúp hắn thay quần áo thời điểm. Tô thanh m giúp hắn thay quần áo. Tích tấn trai bên trong. Ba thiếu nữ cùng một thiếu niên đang trong viện nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng có hoan thanh thiếu nữ truyền ra. Tích tấn trai bên trong, trong viện lồng ánh sáng năm màu bao phủ tiểu viện. Ngũ h ư ơ n g thần thú chân áp ngũ h ư ơ n g hóa thành ngũ hành nguyên khí khóa giúp chỉ thủy mặc định trụ vương thư hàn nhà quỷ trong giếng quỷ nha hoàn tự yên. Thanh lâm biệt viện bên trong, quỷ tu mai tam n ư ơ n g quỷ k h ô đại trận tàn phá bửa bãi tứ phương. Chỉ thủy mặc cùng tô thanh m ị hai người hợp tác đối kháng tam thai chi quát phong. Thủy vân đại trận dưới, đối mặt từng đợt tiếp theo từng đợt thủy vân chiêu q u y n hai người cộng đồng chống lại vân trung hộ h đạo nhân, cuối cùng t ư n g t đạo nhân c h m i t Thiếu âm minh quỷ trận bên trong, tứ phương tu la huyết khí tràn ngập. s ắ c khí ngọc trời, chi thủy mặc cùng tô thanh m ị chống lại tu la trọng thương làm ý để quỷ m ị an thuận thành diễn võ trưởng, cự đại hồng sắc thiên liên bao phủ khắp nơi, kiếm khí phong bạo bao phủ diễn võ trưởng, đem ma thi trọng thương, dương thiên trong phủ, chi thủy mặc hóa thành tiên sinh dạy học, tô thanh m ị vi sư mẹ, giáo hóa một loại đệ tử môn nhân, càng thêm 3 năm tu dưỡng, cùng một chỗ đến đỡ sinh hoạt, tình ý kéo dài, â m hệ sơn bên trên, đầy trời đằng trong biển, hồng liên kiếm khí tu hành, diễn sát đằng biển, thủy chỉ t h nhân, tàn phá trong thế giới, tiểu chư t i ê n nhanh thái bên trên. Nam đạo quang che đậy một đường tiếp một nói, màu đỏ sậm kiếm v ũ một trận tiếp một trận, hao hết tô thanh m ị pháp lực. Diệt thế hồng liên buông xuống, tới khủng bố khô vinh d i ệ t tuyệt thần quang, tô thanh m ị hóa thành huyết vụ tiêu tán tại thiên đ i ệ u bên trong. Ngược lại mang thế giới im b ặ t mà dừng, màu sắc rực rỡ thế giới trong nháy mắt biến thành đen trắng, i mang đen trắng trong thế giới trùng thiên đoán hận chi y trực trùng vân tiêu. Thanh m ị một tiếng tê tâm liệt phế tiếng g à o vang lên, toàn bộ thế giới bỗng nhiên hắc hóa, thiên địa tứ phương, sông núi thảo nguyên cũng hóa thành vô biên hắc ám, tại thụ yêu mô mỗi trong mắt, vậy lưu tại nhân loại tiểu nhi trên thân đột nhiên toát ra trùng thiên hạo nhiên chi khí. sau đó hạo nhiên chi khí dần dần h ắ c hóa cao chín t r ư ợ n g trùng thiên h ắ c diễm dâng lên ngũ nhạc chân hình đồ đột nhiên nổ tung dưới núi đè ép một linh nhất tộc năm vị trưởng lao thoát thân mà ra mang trên mặt vô tận bi thương chi ý hai mặt nhìn nhau từ phát đó là một bên áo trắng kiếm trưởng lao có chút không dám xác định hỏi nhập ma từ phát đại hán nặng nề gật đầu một cái không không chỉ là phổ thông nhập ma tuổi tác dài nhất cao gầy lão già lắc đầu vị này một linh nhất tộc khô vinh trưởng l ã o có chút chần c h ờ nói nói tựa như là nhập tà nhập tà có ý tứ gì h ồ n g ý nhân phát huy đầy đủ không hiểu liền hỏi nguyên tắc Lão Hủ cũng không phải hết sức rõ ràng, chỉ biết đường cái này so nhập ma càng đáng sợ, bởi vì nhập ma về sau không thể bảo trì thanh tỉnh, sẽ chỉ thực lực tăng vọt, biến thành nhất tôn sẽ chỉ giết hại hình người khói lỗ. Nhưng là nhập tà nghe nói hội bảo trì linh trí thanh tỉnh mà lại thực lực tăng vọt so nhập ma càng kinh khủng. Khâu Vinh trưởng lão một mặt lo lắng nói nói, một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh vang lên, năm người cũng đánh một cái lạnh run, cho dù là không sợ trời không sợ đất áo trắng kiếm trưởng lão trong lòng cũng tràn ngập lo lắng, người này thanh tỉnh thời điểm giống như này khó có thể đối phó, này nhập tà về sau khủng bố. Mịt mờ thiên âm vang vọng toàn bộ tiểu thế giới. Thanh minh phía trên có trăm trưởng tà khí hóa thành t r ư n g long, vô số kiền t h á t bà, A tu la, g i à lâu la, khẩn nala, ma hầu la giả các loại ban đầu tà ma hóa thân hư ảnh xuất hiện. Tà ma thanh âm vang vọng đất trời, tà thai ẩn d ấ u ví dụ hành giả sơ phát lấy tà trí, như âm dương tương hợp, tà thức trùng tử sơ nắm thai bên trong. Ngươi lúc dần dần tăng trưởng, vì hành nghiệp xảo phong chỗ tà thành, thậm chí bắt đầu sinh dục lúc chưa c ă n trăm thể, a i tất bị đủ, giống như theo chân nuôn hỏi học đại tà v à được, tà tâm h i n hiện. Lại này tà anh dần dần cố tà pháp, tập r ư kỹ nghệ, kỹ nghệ đ a thông. thi hành sự nghiệp, nhập tại tà tâm bên trong khởi sướng thuận tiện, tu t r ỉ tử, tùy duyên lợi vận, chìm vòng chúng sinh, vô tận tà khí kiện hàng trì thủy mặc, tất cả hạo nhiên chính khí chuyển hóa làm lâm nhiên tà khí, thiên địa có chính khí, nơi này tương đối đồng dạng có tà khí, hạo nhiên chính khí chính là rất nhiều chính khí đứng đầu, hết thể chính khí chi quan, lâm nhiên tà khí chính là rất nhiều tà khí chi tôn, vô tận tà khí chi. Vạn vật có âm dương, thiên địa có chính tà, trì thủy mặc có thái thượng v ò n g t ì n h tâm t r ấ n áp tâm linh, v ĩ n h viên không thể nhập ma, nhưng lại có thể tự nguyện nhập tà. Tà ma tà ma, t a tại ma trước, ma tại tà hậu, ngàn vạn năm đến, có người nhập ma. có người nhập tà nhưng lẫm nhiên tà đạo chính là từ xưa đến nay lần thứ nhất xuất hiện một linh nhất tộc ngoại giới kim sơn tự b í cảnh một vị kim quang đại hòa thượng lơ lửng không trùng thành la hán pháp tướng vô lượng thanh tịnh phật quang chiếu rọi tứ phương hòa thượng hai mắt trợ lên trong tay kim bát rơi xuống tịnh thủy rơi lấy đất nói khó nói thiên diệt ngã p h ậ n nói lại có thượng cổ cấp tà mà sinh ra chưa xong còn tiếp côn v ậ t bi lạc tử chương 217, đại tà t h a i t à n g mạn đ ã l giới tốc độ cao toàn văn tự đ c ô lai vạn vật có âm dương thiên địa có chính tà trì thủy mặc có thái thượng vong t n h tâm n áp tâm linh v ị n h viên không thể nhập ma, nhưng lại có thể tự nguyện nhập tà. t à ma tà ma, ta tà tại ma trước, ma tại t à hậu. Ngàn vạn năm đến, có người nhập ma, có người nhập tà, nhưng lẫm nhiên tà đạo chính là từ xưa đến nay lần thứ nhất xuất hiện. Một linh nhất tộc ngoại giới, kim sơn tự bí cảnh, một vị kim quang đại hòa thượng lơ lửng không trùng, thành la hán pháp tướng, vô lượng thanh tịnh phật quang chiếu rọi tứ phương. Hòa thượng hai mắt trợn lên, trong tay kim bát rơi xuống, tinh thủy rơi đầy đất, nói: khó nói thiên diệt ngã p h n nói, lại có thượng cổ tà ma sinh ra. Ma sơn phía trên, ma vực bí cảnh bên trong. Ma cung sừng x ư n g ma vân phía trên, tinh thuần ma khí d i ệ n hóa thiên địa. Đại ma vương tỏa phía trên một vị tóc đen ma đồng, đầu có hai sừng, nhặt có ma văn thanh niên mở hai mắt ra nhìn về phía đông nam, trong miệng ngưng trọng nói: thượng cổ cấp tà ma hì i thế, xem ra tà ma đạo muốn đại hưng. Côn dương phái, côn dương bí cảnh bên trong vô tận càn vân che đậy bí cảnh bầu trời. Bên trên r ừ n g mây cầm trong tay phủ trận, người mặc đại nhật càn khôn pháp ý liệt lão đạo, cái chán một mực dựng thẳng đồng tử mở ra, một vệt thần quang từ dựng thẳng đồng tử bên trong phát ra, thần quang chiếu phá không gian. Thần quang bên trong, quang ảnh hiển hiện, cao chín trượng đen nhánh tà ma khí diễn bên trong. một vị thanh niên đứng lặng, thanh niên kia đối với lao đạo thiên nhãn nhìn trộm hình như có nhận thấy, nhìn lại, đó là một đôi như thế nào ta đồng a, đen nhánh hồn động bên trong nhất phương vũ trụ tinh quang chìm vòng trong đó, liền ngay cả ánh sáng đường cũng đào thoát chẳng nhiều hồn động hấp dẫn, ta đồng bên trong bắn ra một đường đen nhánh ma diễm, lao đạo trước mặt thần quang ảnh hưởng lập tức ma diễm phóng đại, thần quang sụp đổ, quang ảnh tiêu hủy, đạo nhân thở dài một tiếng, thượng cổ cấp tà ma h thế, thế gian lại nhiều mưa gió, lập tức hất lên phủ trần một đạo phù, vạch phá không gian, đưa tới côn dương phái trưởng môn nghị sự. Sau 10 ngày, tu hành giới truyền ra tin tức. chính đạo thế lực tối cường côn dương phái chẳng những tuân theo ở ẩn lý niệm, triệt để phong bế sân môn. 200 năm sau lại hiện thế. Thanh k h â u sơn, thanh k h â u bí cảnh bên trong vô tận thải vân đầy trời. Bên trên có bát vĩ thánh hồ pháp tướng. Mở m ị t màu khí bên trong, một vị cung trang nữ tử mở hai mắt ra, hướng đông nam phương hướng nhìn một chút, trong miệng than nói, ta khi ngày để ngươi lưu tại long t h u ậ t phủ, ngươi nhất định phải cùng ngươi vị kia phu quân xuất hành. Hắn lại đại khí vận tự nhiên gặp dự hóa lành, người bên ngoài lại sao so cho hắn phúc duyên t â m hậu. Bây giờ ngươi bị hắn liên lụy mà chết, cũng là mệnh trung chú định. lập tức Thanh Khâu Sơn truyền ra tin tức, Thanh Khâu Công chúa thân vẫn lấy rượu âm trưởng lão chủ trì thành lập y lỵ quan trung. Từ đ à n tú nhất nhà mất đi, t ô Thanh Mị che chở. Từ đó tại Thanh Khâu Sơn nhiều chuyện vậy. m ộ c Linh thế giới, m ộ c Linh nhất tộc ngũ đại trưởng lão nhìn phía xa nhập tà trì thủy mặc riêng phần mình lo lắng không thôi. Mà vạn niên thụ yêu lưu lại hoàng đ à n mang bọc lấy chút ít tinh khí vẫn như cũ dừng lại trên không trung. Một hồi lâu mới tại t ô Thanh Mị hồng liên kiếm khí trong gió lốc miễn cưỡng ổn định lại. Một vị lục y dị cung trang phụ nhân một lần nữa biến ảo thành công. Nhìn qua nơi xa nhập tà trì thủy mặc thần sắc hung c Bây giờ nàng sớm đã lui bước không được. c ù n g vị này nhân tộc người có đại khí vận ngươi không chết chính là ta vong giết vợ mối thủ diệt tộc mối hận dù là dốc hết cựu thiên chi thủy cũng khó có thể rửa sạch mấy người các ngươi s ứ n g sở ở đâu bên trong làm gì còn không mau xuất thủ h o ệ cơ quát lớn một tiếng lập tức đi đầu xuất thủ một đạo lục sắc khô vinh diệt tuyệt thần quang bay thẳng chỉ thủy mặc mà đi xem ra tô thanh m ị tuy nhiên xạ thân nhất kích nhưng là thụ yêu vạn năm nội tình như thế nào bình thường t h ủ yêu chiến đấu lực đại giảm nhưng vẫn như cũ có thể có bích đan chiến lực một nguyên đại thủ lớn cao gầy lao đầu gầm h é t một tiếng triệu tập toàn thân pháp lực hình thành một cái một mẫu phương viên bản tay lớn màu xanh lục hướng phía trì thủy mặc công tới trong mắt quyết tuyệt chi ý t i ể m hiện bây giờ nhân tộc này n h ậ p ta muốn đến mấy người bọn họ chỉ có liều chết nhất chiến lấy bảo toàn những cái kia bị giấu đi t ộ c nhân lão giả dâu bạc trắng cũng không cam chịu lạc hậu trong tay pháp quyết bay tán loạn trong miệng phù âm rơi xuống tam thiên thủy ba đậu phù ân tiết cứng rắn đi xuống trong hư không nhất thời xuất hiện vô số màu xanh da trời dòng nước hóa thành một đầu dương nhanh múa vuốt trưởng long hướng phía trì thủy mặc công tới ngũ hành sinh diệt ất một thiên tinh trong lửa tà vương huyết hỏa ngập trời nam tử mặc áo hồng trong miệng phù âm bay nôn quanh thân hỏa diễm một tiếng nộ mình hóa thành một cái giống đan đ í n h h ạ c chim, nhưng con chim này dưới bụng chỉ có một con chim bát, thân thể là màu lam, mang theo máu tươi một dạng điểm lấm tấm, màu chim là màu trắng. thất phương, thất phương. hoa điệu gọi hai tiếng mang, lấy ngập trời huyết hồng hỏa diễm bay về phía chỉ thủy mặc, những nơi đi qua, cây quả hóa thành cho bụi, thủ điệu tần quy giáp hình dáng khô n ứ c mang bọc lấy hỏa diễm đại thế hướng phía tế đàn bay tới. tử phát đại hán gầm t h é t một tiếng, đồng thời tay phải bấm niệm pháp quyết, trong miệng n nói, u y hoàng thiên uy, t tiêu chân pháp, lôi đỉnh hóa mưa, lôi l ò n g h à n thế. đốt. tử phát đại hán toàn thân điện quang tăng vọt, đường đường lôi đỉnh đánh ra. ở tại trước người ngưng kết, một đầu dài tám trượng lôi long xuất hiện trên không trung, sấm sét màu tím l ậ p l ò e lóa mắt quang huy chiếu sáng tứ phương, từ phát phấn khởi như lôi thần h à n thế. áo t r ă n g kiếm trưởng lão cũng lần nữa dốc sức nhất kích, phù âm rơi xuống, trăm năm mài kiếm không người hỏi, nhất triều ra khỏi vỏ thiên hạ biết rõ, bụi gai gắn đầy đường gian, phá pháp ánh sáng lạnh mười chín châu. nương theo lấy mãnh liệt vù vù kiếm minh thanh âm, một đường hạo đại kiếm khí màu trắng cắt đứt trời cao, hướng thẳng đến chỉ thủy mặc phong tới, thu hấn, sóng nước, lôi long, tất phương kiếm khí thần quang. Lục đạo công kích bay thẳng chỉ thủy mặc muốn đem nhất kích mà diện. Chỉ thủy mặc hai mắt lúc khép mở toát ra một tia khinh miệt chi ý tay trái đối nơi xa sụp đầu ngũ nhạc chân hình đồ hơi hơi một chiều. Hoa sơn, Thái sơn, Tung sơn, Hành sơn, Hàng sơn ngũ nhạc luân chuyển hóa thành một trương đồ quyển bay đến chỉ thủy mặc trong tay. Trung thiên tà khí yên tĩnh hóa thành vô biên lẫm nhiên tà khí bay thẳng ngũ nhạc chân hình đồ mà đi. m à u trắng đồ quyển thượng đạo đạo phù văn bay tán loạn gần như trong nấy mắt mầu trắng phù văn liền hóa thành đen như một đồng. Đường đạo tà đồng bò lên trên mầu trắng đồ quyển hóa thành năm cái quỷ dị tà đồng ngũ nhạc thật tà đồ. c h i Thủy mặc r ơ tay lên bên trong đồ quyền, đối bốn p h ư ơ n g t á m hướng công tới thuật pháp hơi hơi lắc một cái, ngũ nhạc thật tà đồ còn như là sóng nước run run. Tây nhạc Hoa Sơn bay ra một thanh trường kiếm màu trắng, trên trường kiếm đen nhánh tà đồng dày đặc, một tiếng tà âm hiền hiện, vui vẻ tà kiếm, mang theo l ẫ m nhiên tà khí này vui vẻ tà kiếm nên tiếp áo trắng kiếm trường lao t r ù n g thiên kiếm khí. Đông nhạc Thái Sơn bay ra một phương đen nhánh đại ấn, in lên có c ự u l ò n g xoay quanh v ị trụ, màu trắng đường vân hóa linh, đông nhạc tà ấn, tà hóa thiên địa ý cảnh nên tiếp này khô vinh nguyên khí mà hóa một nguyên đại thủ ấn. Nam nhạc Hành Sơn bay một mặt màu trắng t h ạ c kính, kính độc đen nhánh tà văn hóa làm phi cầm tẩu thú. mặt kính là một mảnh hỗn độn m ô n g l u n g nam nhạc tà kính, một đường mịt mở hôi quang từ mặt kính phát ra, chụp vào này tất phương thần điểu. b á c nhạc hàng sơn bay ra một cái màu trắng bát, bát bên trong đen nhánh nước dập d ờ n b á c nhạc tà bát, cường đại hấp lực hướng phía này đó lam sắc dòng nước hóa thành trường long mà đi. trung nhạc tung sơn, một vòng đen trắng cuốn quanh âm dương ngư thạch phù bay ra, thạch phù bên trên âm dương ngư chuyển động không nghỉ, hướng phía này trí cương trí dương hàng thế lôi long mà đi. đối mặt sau cùng khô vinh diện tuyệt thần quang, chi thủy mặc k h ẹ miệng lộ ra một kia tà tà ý cười, tay phải ngưng kết một cái kỳ quái phát ấn, trong miệng úm nói, tà đạo. Đại tà t h a i tàng mạn đà la giới một cái đen nhánh động khẩu mở ra, đ e m này để vô số người nghe tin đã sợ mất mật k h ô vinh d i ệ t tuyệt thần quang nuốt vào trong đó, liền nửa điểm tiếng vang đều không có phát ra. Cung trang phụ nhân sử sở trong mắt không thể tin thần sắc hiện hiện, nàng túng hành tứ phương k h ô vinh d i ệ t tuyệt thần quang cứ như vậy không thể, nàng rất không muốn tin tưởng, thế nhưng là này đen như mực động khẩu p h ả n phất trong truyền thuyết địa phủ thâm nguyên, nàng này k h ô vinh d i ệ t tuyệt thần quang liền một khi phản ứng đều không có gây nên, cứ như vậy không thể. Vui vẻ ta kiếm cùng áo trang kiếm trưởng lao chủng thiên kiếm khí tướng dao, vô số kiếm khí bắn ra, hóa thành một mảnh kiếm khí phong bạo bao phủ tứ phương. sau đó vui vẻ tà kiếm quay lại ngũ nhạc thật tà đồ này áo trắng kiếm trưởng lão trùng thiên kiếm khí tự nhiên là tiêu tán không thấy đông nhạc tà ấn phía dưới này một nguyên đại thủ ấn càng là khổ cực bị tà khí ô nhiễm hóa thành đen nhánh tà khí đại thủ ấn đang truy sát cao gậy trưởng lão nam nhạc tà kính hôn động vạn thú tà quang phía dưới thần đ i ể u tất phương d ê n dị một tiếng liền bị thần quang hạ phục hấp thu tất phương thần đ i ể u nam nhạc tà kính mặt sau tất phương tà đồng bởi vậy tăng thêm thần thông tam t i ê n thủy ba động thần thông biến thành thiên nhất thủy long bất quá hai cái hội hợp liền bị bắt nhạc tà bát thu nhập bắt bên trong sau đó đen nhánh tà nước ô nhiễm phía dưới rất nhanh liền bị đồng hóa thành một đầu tà long dung nhập tà trong nước này c h í cương c h í dương hàng thế lôi long tại trung nhạc tà phù phía dưới càng là bị tà đạo âm dương chuyển hóa chi lực làm h a m mòn hấp thu hàng thế lôi long trung nhạc tà phù mặt ngoài âm dương bảo quang càng tăng lên nhìn lấy còn tại truy sát khô vinh trưởng lão đông nhạc tà ấn chi thủy mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút tà ấn tự động thu hồi về phần này bị tà hóa đại thủ ấn cũng bị đông nhạc tà ấn hấp thu tăng thêm tà khí trừ vui vẻ tà kiếm bởi vì là đối mặt thông thiên kiếm có biến hóa áo trắng kiếm trưởng lao chiến đấu lực mạnh nhất kiếm khí chúng kiếm ý tràn ngập trước mắt t à kiếm vừa mới sinh ra ta lực không đủ khó mà t à hóa kiếm ý bên ngoài có thể nói ngũ n h c t h ậ t t à đồ đối mặt mục linh nhất tộc ngũ đại trưởng lão đại hoạch toàn thắng nhìn lấy bị kinh hãi sáu người không dám ra tay chi thủy mặc nghĩ đến này cường đại t à thuật lòng ngứa n g á y khó nhịn trong miệng uống nói vì ăn mừng các ngươi để bản tôn giới cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ được thiên địa tà khí chân lý bản tôn liền dùng ta cường đại nhất tà thuật đến cảm tạ các ngươi lấy tay ở giữa thu hồi ngũ n h t h ậ t ta đồ Chi thủy mặc hai tay bấm n i ệ m p h á p quyết, trong miệng tà âm không ngừng phun ra. Nơi xa n ă m Sơn Trung Mục Linh Nhất Tộc hậu b ố i trong mắt dần dần xuất hiện tà ý đại tà s ở sinh n g ư ờ i Này Mạn Đồ La từ đại tà sinh thế tôn đến hết thể trí trí sau lấy đại tà lực, xuất sinh thân thể các loại vô tận trang nghiêm Mạn Đồ La, cho nên vân tòng đại tà sinh. Bản chỗ người là sống căn nguyên, k i a đại tà người, là này Mạn Đồ La chỗ theo, hoặc từ đó Mạn Đồ La xuất sinh đại tà thì là từ Mạn Đồ La môn xuất sinh như lai đại tà công đức các loại, làm cho hết thể trí trí cho nên Mạn Đồ La như tà sen chi trùng tại kiên sắc bên trong, cánh hoa là chi tính, đã giống như có đủ. giống như thế gian hạt giống tâm, từ đó dần dần tăng trưởng. thậm chí mới sinh nụ hoa lúc liên đài quả t h ừ cần vào diệp tận d ấ u bên trong, như xuất thế ở giữa tâm còn tại tích xúc bên trong, lại bởi vậy diệp nơi cất d ấ u bao, không vì phong hàn chúng duyên chỗ thương tổn, chỉ toàn sắc cần nhị ngày đêm tư quan vinh. giống như đại t à thai tàng mạn đà la giới, chi thủy mặc tà âm độc ở giữa, một phương đen nhánh thế giới tại phía sau hắn chậm chậm triển khai, vô biên tả ý phóng lên tận trời. giữa sân sáu người đấy lòng cùng nhau toát ra h o n g sợ cảm giác. chưa xong con tiếp, chưa xong con tiếp. côn vật bi lạc tử chương 218 cùng bố cùng tử hắc mạn đà la, hiến cho 39 chỉ ngọn nguồn 39 tốc độ cao toàn văn tự đọc cô lai like. đại t à s ở sinh người này mạn đồ la từ đại t à sinh thế tôn đến hết thể trí c h í sau lấy đại t à lực xuất sinh thân thể các loại vô tận trang nghiêm mạn đồ la cho nên vân p h ò n g đại t à sinh bạn chỗ người là sống căn nguyên kia đại t à người là này mạn đồ la chỗ theo hoặc từ đó mạn đồ la xuất sinh đại t à thì là từ mạn đồ la môn xuất sinh như lai đại t à công đức các loại làm cho hết thể trí trí cho nên mạn đà la như tà sen chi c h ủ n g tại kiên sắc bên trong cánh hoa là chi tính đã giống như có đủ giống như thế gian hạt giống tâm từ đó dần dần tăng trưởng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 giống như tại ôm ấp thiên địa, một cỗ tà ác đến cực hạn khí tức t ừ chì thủy mặc sau lưng đen nhánh trong thế giới lang ra để giữa sân sáu vị m ộ c linh nhất tộc tê cả da đầu, ảm n h ư bức ép v ề mạn đà la bay tán loạn, t r h ì thủy mặc hai tay bấm niệm phát quyết, một loại tà ác đến cực hạn sinh ra thần thánh cảm giác xuất hiện, mâu thuẫn ý cảnh bên trong, vô số hắc sắc mạn đà la từ t r chì thủy mặc sau lưng đại tà thai tàng mạn đà la giới bên trong bay tán loạn mà ra, những này hắc sắc mạn đà la không nhìn không gian ngăn cản, bất quá ngắn mũi một cái ô hấp liền che kín bầu trời, khắp nơi thảo nguyên sơn long. toàn bộ tàn khuyết bên trong tiểu thế giới khắp nơi đều là loại này hắc sắc mạn đà la hoa. b a y là tạ mạn đà la thật giống như một trận hắc sắc mạn đà la mưa, không khí quỷ quái lặng lẽ bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. cẩn thận những này mạn đà la, đừng cho những này hoa c ấ n thân. h o ệ cơ vội vàng nhắc nhở một linh nhất tộc ngũ đại trưởng lão, hắc sắc mạn đà la bên trên mặc dù không có tà ác cảm giác, ngược lại lại một chút thần thánh ý cảnh sinh ra. nhưng là cái này thần thánh mạn đà la ngược lại để sáu người đấy lòng phát l ạ n h trước mặt vị này là nhân vật gì? chỉ là thượng cổ cấp tam a, là tam a, mạn đà la bên trên nếu như là khí tức tà ác mới có thể nói thông được. nhưng là ngược lại là thần thánh khí tức loại này tương phản chỉ sợ có chút não tử người đều biết rõ những này m n Đà La không thích hợp tha khô vinh hộ thân che đ ậ y cao gầy khô vinh trưởng lão quát một tiếng một đường lồng ánh sáng màu xanh lục đem hắn bao phủ lại theo khô vinh trưởng lão phòng n g ự các trưởng lão khác không rơi phía sau thiên nhất sóng nước che đ ậ y màu xanh da trời xoay tròn sóng nước phòng hộ cháo đem d â u bạc trắng trưởng lão bao phủ lại nhưng trong lòng của hắn yên ổn huyết diễm hộ thân Hồng Y l i n nhân trên thân dâng lên cao khoảng một trượng ngọn lửa màu đỏ như màu đến xem ra hắn là hạ quyết tâm dùng hỏa diễm đến phần tiêu những này mà Đà La hoa lôi đình l ậ lè. Sơi tóc ở giữa vô số nhỏ bé lôi điện bắn ra, vô số nhỏ bé lôi hội tụ thành một đường cường đại hình người lôi điện đem tử phát trưởng lão bảo hộ ở trong đó. Thông thiên kiếm thuẫn, áo trang kiếm trưởng lão không chút do dự đem chính mình cường đại nhất thông thiên kiếm thuẫn p h o n g xuất, hắn không chút nghi ngờ loại này tuyệt thế thiên kiêu nhập t à về sau cường đại chiến đấu lực. h n g Hồ đối phương xin công bố đây là hắn cường đại nhất tà thuật, cho nên vô luận như thế nào cẩn thận cũng không đủ. Khô vinh thần quan tuẫn, huệ cơ khảo lo đến mấy lần trước thê thảm đau đớn o h ấ n khẽ cắn môi vẫn là dùng chỗ cái này tiêu hao lớn nhất, uy năng mạnh nhất thần q u n t u ấ n Nếu như cái này có thể phòng ngự ta thượng tà mạn đả la. n à y đại tà thai tàng mạn đà la là giới làm sao có thể trở thành ta cường đại nhất ta t u t đâu phải biết đây chính là có thể sánh ngang tác hạ học cung t ồ n tại đây chi thủy mặc ta khí cười một tiếng không thèm để ý chút nào trước mắt sáu người phòng n g ự loại kia giống như người nhìn một kiện đồ vật kỳ quái ánh mắt để mấy vị mục linh nhất tộc trong lòng kiên g rẻ không thôi đồng thời nội tâm không ngừng tự an ủ u ổ i mình không quan hệ không quan hệ đây chỉ là mạn đà la hoa mà thôi mặc dù là hắc sắc ngay tại mấy người tâm thần bất định trong ánh mắt cái kia màu đen mạn đà la trực tiếp xuyên qua 6 vị mục linh tộc phòng hộ cháo hướng phía thân thể bọn họ lướt tới không có khả năng điều đó không có khả năng, cái này nhất định là nằm mơ, khẳng định là ta lần trước uống say tiên tiểu còn không có tỉnh, khẳng định là dâu bạc trắng trưởng lão không ngừng tự lẩm bẩm, giống như cái này có thể làm cho hắn xin nhờ cái này tàn khốc sự thật, cũng không trách dâu bạc trắng trưởng lão sụp đổ, thật sự là hắn đụng phải sự tình quá mức không thể tưởng tượng, dù là lấy dâu bạc trắng trưởng lão dài đến mấy ngàn năm lịch duyệt vẫn như cũ n g không thể giải thích loại này quỷ dị tình huống. Nếu như nói mạn đà la lực công kích cường đại, hắn nhận; nếu như cái này mạn đà la lực công kích nhỏ yếu, hắn cũng nhận; nhưng là cái này mạn đà la cứ như vậy thẳng tắp xuyên qua hắn thiên nhất sóng nước che đậy, không nhìn hắn phòng ngự. cái này khiến dâu bạc trắng trưởng lao sụp đổ, bởi vì cái này vượt qua hắn nhận biết, không có bất kỳ cái gì một loại công kích có thể không nhìn phòng n g ự nhưng sự thực là hắn gặp được, không chỉ là dâu bạc trắng trưởng lão lâm vào sụp đổ bên trong, sáu cái một linh nhất tộc bên trong trừ mẹ cơ bởi vì tiếp cận b ạ n năm tích lũy đỡ một ít một bên ngoài, năm người khác cũng dần dần sụp đổ. không bình thường kỳ quái sụp đổ, ấ n ly đến nói một linh nhất tộc trưởng lão có thể vượt qua d à i d à ằ n g d ặ c thời gian, tu luyện tới hôm nay, không nói là đạo tâm như sắt, nhưng tuyệt đối có thể được xưng là đạo tâm kiên định, c n g chi đây không phải một đám người, mà chính là tính cách xích tử một linh tộc. nhưng là năm vị mục linh nhất tộc trưởng lão không có một vị ý thức được ở trong đó quỷ dị chỗ chỉ có hệ cơ nâng đến có chút không đúng này một tiếng sóng âm động tứ phương đây là hệ cơ phát ra m ộ c linh tỉnh thần âm kỳ dị ba động đảo qua m ộ c linh nhất tộc năm vị trưởng lão năm người trong mắt lóe lên một tia thanh minh sau đó đầy trời hắt s ắ c mạn đà la rơi xuống này tia thư thái lại biến mất năm người thần trí lại lần nữa lâm vào mê mang sụp đổ bên trong thấy cảnh này hệ cơ đ ấ y lòng hàn khí l a ra cảm thấy tay chân rất lạnh nàng muốn trốn nhưng là bầu trời mặt đất bốn hợp khắp nơi tất cả đều là phiêu phiêu đ a n g đạng hắt s ắ c mạn đà la Những cái kia mạn Đà La không nhìn nàng khô vinh thần quang thuẫn trực tiếp bay vào đến, không lo được kinh hãi, Huy Cơ trong nháy mắt liền hóa thành một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay hoàng sắc nội đan, phía trên lập l o ẹ cái này nồng hậu dậy đặt một linh chi khí, giảm b ấ t thể tích về sau, h u ệ Cơ hồn thể giấu ở trong nội đan, tránh thoát bốn phía phiêu phiêu đắng đắng hắc sắc mạn Đà La, cẩn thận từng l y từng t í từ nơi này chút hắc sắc mạn Đà La khe hở bên trong chui ra qua. Những này hắc sắc mạn Đà La hiện tại ở trong mắt nàng, so lớn nhất kinh khủng tồn tại còn muốn càng kinh khủng, nhìn thấy này không ai bị nổi, tâm cao khí nạo vạn niên thụ yêu vậy mà giống một cái đáng thương lão tử. cẩn thận tránh né cái này hắc sắc mạn đà la chỉ thủy mặc trong lòng cũng là một trận thoải mái lập tức trong mắt lại hiện lên một kia bi thương thần sắc nhưng lập tức biến mất không thấy để cho người ta hoài nghi có phải hay không hóa mắt thanh mỹ ngươi ngoan ngoãn tại chân linh chi hải trung đẳng lấy p h u quân không nên gấp gáp p h u quân rất nhanh liền có thể đưa ngươi phục sinh rất nhanh rất nhanh giống như tại tự an đuổi mình chỉ thủy mặc đem rất nhanh lặp lại nhiều lần chưa xong còn tiếp đ s c ả m tạ thư h u khúc chỉ ngọn nguồn k h n thưởng cầu t ư ơ n g tiết tán cầu phiếu phiếu thạch đầu bái tạ côn t bi l ạ c tử c h ư ơ n g 2 1 9 n ám khí là tốt thói quen Chương 219, ám khí là tốt thói quen, tốc độ cao toàn vạn tự đ ọ c c ô Lai. Những n à y Hắc sắc mạn Đà La bây giờ đang h ò e cơ trong mắt, so lớn nhất kinh khủng tồn tại còn muốn càng kinh khủng. Nhìn thấy này không ai bị nổi, tâm cao khí n ạ o vạn niên thụ yêu vậy mà giống một cái đáng thương l a o tử, h cẩn thận tránh né cái này Hắc sắc mạn Đà La chỉ thủy mặc trong lòng cũng là một trận thoải mái. Lập tức trong mắt lại hiện lên một kia bi thương thần sắc, nhưng lập tức biến mất không thấy, để cho người ta hoài nghi có phải hay không hoa mắt. Thanh Mị, ngươi ngoan ngoãn tại chân Linh Chi Hải Trung đẳng lấy Phu Quân, không nên gấp gáp, Phu Quân rất nhanh liền có thể đưa ngươi phục sinh, rất nhanh, rất nhanh. giống như tại tự a đuổi mình, chi thủy mặc đem rất nhanh lặp lại nhiều lần, không để ý đến lặng lẽ chạy trốn hoại cơ, bởi vì ở cái này tàn phá bên trong tiểu thế giới, nàng căn bản nhạy không xa. c á trong chậu a nhìn trước mắt, t h ầ n chí dần dần mơ hồ một linh nhất tộc năm vị trưởng lão, chi thủy mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mạn thiên phi vũ hắc sắc mạn đà la giống như hỏi mùi máu tươi cám ậ p trực tiếp hướng phía năm vị mục linh nhất tộc trưởng lão bay đi. nhưng mà năm vị mục linh nhất tộc trưởng lão nhóm vậy mà không tránh không né, đối với mấy cái này bọn họ xem như hồng thủy mạnh thu hắc sắc mạn đà la làm như không thấy, trong miệng không có chút ý nghĩa nào không biết tại tự lẩm bẩm nói cái gì. dần dần năm vị trưởng lão trên người nguyên bản khí tức dần dần biến mất không thấy gì nữa trước hết nhất vạn vạn là khô vinh trưởng lão hắn một tiếng lục s ắ c khô vinh chân lực tại hắc sắc mạn đà la không ngừng dung hợp dưới lục s á c chân lực dần dần biến hóa dần dần biến thành hắc sắc khi khô vinh trưởng lão trên người sở hữu pháp lực cũng chuyển biến làm pháp lực màu đen về sau khô vinh trưởng lão trong mắt dần dần biến hóa từ đen trắng rõ ràng biến thành thuần con mắt màu đen bất quá đây hết thảy đều không có người trông thấy duy nhất có khả năng phát hiện bí mật này hệ cơ đã biến thành nội đan bay đến đông sơn bên trong khi khô vinh trưởng lão bị hắc sắc mạn đà la hoàn toàn hắc hóa về sau dâu bạc trắng trưởng lão cũng theo sát phía sau bị hắt hóa, sau đó là hồng y lìa trưởng lão, tử phát trưởng lão, ngược lại là áo trắng kiếm trưởng lão tại đôi mắt hắt hóa thời điểm có chút dây rủa. bất quá, theo h á t s ắ c mạn đà la không ngừng dung hợp, n à y tia dây rủa chậm rãi trở nên yếu ớt, rất nhanh, áo trắng kiếm trưởng lão liền cùng bốn vị khác trưởng lão trở nên một dạng, một dạng pháp lực màu đen, một dạng tròng mắt màu đen. nhìn trước mắt bị hắt hóa hoàn thành một linh nhất tộc ngũ trưởng lão, chi thủy mặc trong mắt chứa ý cười, trong miệng phát ra một chuỗi kỳ ý không rõ thanh âm, chỉ gặp này năm vị trưởng lão vậy mà động, giống như từng cái tượng gỗ k h i lỗ. chủ động hướng phía trì thủy mặc sau lưng cái kia hắc ám tà ác hỗn động thế giới đi đến nay ẩn chứa vô biên hắc ám đại tà t h a i tàng mạn đà la giới tựa như một c h ư ơ n g hắc ám miệng rộng năm vị m linh nhất tộc trưởng lão liền như là năm cái chủ động đưa tới cửa con n g ồ i sắp xếp thành một hàng từng bước từng bước đi vào hắc ám mạn đà la giới rất nhanh thế giới bên ngoài liền chỉ còn lại trì thủy mặc một người cùng một phương đen nhánh đại tà t h a i tàng mạn đà la giới trì thủy mặc trong mắt đen nhánh hướng phía đông sơn nhìn một chút khoe miệng vạch ra một tia tà tà cười trong miệng tự nói nói h o cơ bản tôn ngược lại là muốn cảm kích người chủ động rời đi đâu bằng không một hơi vì sáu cái m ộ c linh nhất tộc gieo xuống thượng tà mạn đã l a cần lấy bản tôn trước mắt pháp lực xin làm không được đây chi thủy mặc lòng bàn tay trái hướng lên trên lòng bàn tay phải hướng xuống ngón trỏ trái ngón, ngón giữa ngón áp út cùng ngón trỏ tay phải ngón giữa biên chế đứng lên ngón trỏ tay phải ép ngón trỏ trái ngón áp út ngón giữa tay trái tự nhiên dựng đứng tay trái ngón cái ngón út tự nhiên vươn ra hơi bố lượng đem thủ ấn đặt ở trước ngực ông a thuế băng cô b ố i mã tất địa ông a tổng thuế ban cẩn bá lộc cục ố i mã tất địa tổng thuế thuế băng lộc cục b ố i tất địa tha thứ một chuỗi kỳ quái phù âm từ c h ỉ thủy mặc trong miệng truyền ra vô số lượng lở lấy tà khí phù văn từ trong hư không sinh ra sau đó đầu n h ậ p c h ỉ thủy mặc sau lưng đại tà thai tàng mạn đà la giới năm vị mục linh nhất tộc trưởng lão đi vào đại tà thai tàng mạn đà la giới về sau từ bên ngoài nhìn cái này đại tà thai tàng mạn đà la giới vẫn như cũ là đen kịt một màu giống như cái gì cũng không có phát sinh bất quá c h ỉ thủy mặc trong miệng chú n g ự nhất niệm này đen nhánh thần bí đại tà thai t n g mạn đà la giới bên trong vô số hắc v ụ cuồn cuộn dơ lên năm cỗ hắc sắc long q u y n p h n g dần dần, này phong bạo bắt đầu ngưng thực, n a m viên một người cao đen nhánh cự đạn sừng sừng tại đại t à thai tàng mạn đà la g i ớ i bên trong, phía trên lóe ra đen nhánh tà đồng, đông đông đông đông, một chuỗi cường t r á n g hữu lực tim đập thanh âm bắt đầu truyền ra, tiếp lấy lại là một chuỗi cường t r á n g hữu lực tim đập thanh âm truyền ra, thẳng đến năm xuyên cường t r á n g hữu lực tim đập thanh âm truyền ra, tại đại t à thai tàng mạn đà la g i ớ i bên trong đan dệt ra một khúc kỳ quái quỷ dị nhạc chương, nghe sau thai truyền đến tim đập â m thanh, chi thủy mặc hải lòng meo cặp mắt lại, giống như đây là giữa thiên địa tuyệt vời nhất thanh âm, mắt trợn, một đường đen nhánh ánh mắt vạch phá không gian, thẳng tắp nhìn về phía đông sơn. Chi Thủy mặc mỉm cười, mang theo đầy trời hắc sắc mạn đà la, hướng phía Đông Sơn bay đi. Gió nhẹ trơn chậm, chậm mạn đà đầy trời. Tại cái này lãng mạn duy mỹ chàng cảnh nương theo dưới, Chi Thủy mặc đi vào Đông Sơn địa động cửa vào. Nhìn không thấy ta, hắn nhìn không thấy ta. Hoẹ cơ trong lòng không ngừng tự lẩm bẩm, nàng tuy nhiên không biết mấy cái kia trưởng lão hạ c h ẳ n g như thế nào, nhưng là nàng có thể đoán được, tuyệt đối không tốt. Giống như đà điều tâm tính bên trong, Hoẹ cơ trong lòng hiện lên một t i a bi ai, khó nói, ta m ộ c linh nhất tộc thật muốn diện tộc a nếu như có thể có một lần nữa thời cơ, dù là tiểu tử này tại âm hoẹ sơn bên trên đánh vỡ thiên, nàng cũng sẽ không qua để ý tới. đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Huy cơ ra đi, ngươi cho rằng ngươi giấu ở cái này bên trong ta liền nhìn không thấy ngươi a? Chi Thủy Mặc nhìn qua dưới chân địa mặt 10 mét sâu địa phương, một cái hoàng sắc nội đan dập tắt từng cái cắt khí tức, phía trên càng có một đường đạo phong ấn, phòng ngừa khí tức tiết lộ. đáng tiếc bị hắc sắc mạn đà l à nhiễm phải hết thể sinh vật, cũng chạy không khỏi chỉ thủy mặc pháp nhãn. hắn đang lừa ta, hắn nhất định đang lừa ta, hắn làm sao có thể trông thấy ta đây? Ta rõ ràng đem chính mình khí tức hoàn toàn phong ấn. Long Đất Huy Cơ trong lòng không ngừng a n ủ i cái này chính mình, hoàn toàn không có nhất tộc chí tôn khí khái. Có thể thấy được. Hắc sắc mạn đà la khủng bố, huệ cơ bất quá là bị nhiễm phải một gấp thôi, liền bị ý xấu cảnh, hoàn toàn không có một cái nào c ứ n g giả, một cái trí giả phải có phong độ. Chi thủy mặc nhẹ a một tiếng, đầy trời hắc sắc mạn đà la thẳng tắp rơi vào lòng đất, này kiên cố khắp nơi giống như không tồn tại, hắc sắc mạn đà la rơi thẳng vào huệ cơ trên nội đan, này khí tức tà ác nhập thể cảm giác để huệ cơ vong hồn đại bạo. Phanh một tiếng, mặt đất nổ tung, một đường kia trước màu vàng liền muốn chạy về phía phương xa, đó là huệ cơ nội đan. Chạy, ngươi chạy a. Chi thủy mặc chế i ế u một tiếng, vô số mạn đà la tại bốn phương tám hướng hình thành m ư i cái đồng tâm viên. đem hoàng sắc nội đan bao ở trong đó. Bất quá trong nay mắt hoàng sắc nội đan liền phá vỡ thập trọng m ạ n đà la hoa phong tỏa, tiếp tục chạy vội. Bất quá tốc độ t h ô n g thả rất nhiều. Qua chi thủy mặc hướng phía đi xa hoàng sắc nội đan nhất chỉ, một đường m ạ n đà la hoa hình thành trường long thẳng tắp hướng phía h u y cơ nội đan đánh tới. Không để ý tới h u y cơ chạy xa nội đ à n chi thủy mặc nhìn qua trước mắt cái này đen nhánh địa động, trong miệng tự nói nói, nộ cọ không trừ gốc, rõ xuân tuổi tới lại tái sinh, ta cũng chỉ là tại vận mệnh bên trong r é r u ồ con kiến h ô i thôi, lại có quyền gì buông thả các ngươi đây? Tha thứ ta, các ngươi tử vong, đem đem cho các ngươi m ộ c linh nhất tộc tân sinh. ngay tại chi thủy mặc tự lẩm bẩm thời điểm đây trời mạn đà la hoa liền không nhìn cửa hầm ngầm bảo hộ m ộ c linh nhất tộc cấm chế lặng lẽ bay vào trong địa động đen nhánh địa bên trong trên trăm cái m ộ c linh nhất tộc thiếu niên có quắp tại khắp ngõ nách đông sơn là phong thiếu niên lam diệp thiếu gia năm cùng lục y thiếu nữ cũng ở trong đó đầu đội lên ba mảnh lam diệp nam hải nhìn qua bay vào địa động hắt s ắ c mạn đà la nhỏ giọng mở miệng nói lục y lìa tỷ tỷ ngươi nhìn có kỳ quái hoa nhi bay vào địa động nói lam diệp liền đứng lên vươn tay ra tiếp này một gốc mạn đà la hoa kỳ quái là này hoa tựa như là hư vô nhất tiêu tán tại lam diệp trong tay gần như là bản năng Lam Diệp cảm thấy có chút không đúng, nhưng nhưng lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào, cứ như vậy sững sờ đưa tay, đứng ở đâu bên trong. Lục Y d ì thiếu nữ giờ phút này ôm trong ngực lá phong thiếu niên, hai con người bên trong toàn bộ đều là đối tương lai mê mang, căn bản cũng không có chú ý tới Lam Diệp tiểu tử không thích hợp. Bất quá, coi như hắn chú ý tới chỉ sợ cũng không thể biện pháp gì đi giải quyết đây hết thảy, tăng thêm phiền n à o thôi. Còn lại một linh c ấ c thiếu niên thiếu nữ, cũng sững sờ co quắp tại một góc, mặc cho những này hắc sắc mạn đ ã la rơi vào trên người. Nên đi ra. Chi Thủy mặt mở miệng nói. ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, một đội m ộ c linh tộc bọn hậu bối liền xếp hàng xuất hiện ở trước mặt hắn. Mỗi một vị m ộ c linh tộc cửa sau nhóm cũng hai mắt đen nhánh, thể nội đáng thương pháp lực cũng đồng dạng là hắc sắc. cứ như vậy đứng xếp hàng đi tới. Mỗi một vị m ộ c linh tộc hậu bối đi ra cửa hầm ngầm thời điểm, trên thân cũng tàn m á t ra một vòng đen nhánh quan mang, khí tức tà ác hiện hiện, nhường đất động khẩu cấm chế mất đi hiệu quả. mặc cho những này m ộ c linh nhất tộc bọn hậu bối đi tới, những này m ộ c linh nhất tộc bọn hậu bối một cái tiếp một cái đi vào trì thủy mặc sau lưng đại tà thai tàng mạn đà la giới bên trong, đen nhánh xương mũ làn tràn ở giữa. đại đa số biến hóa không hoàn toàn mục linh nhất tộc bọn hậu bối ngay tại hắc vụ bên trong dần dần tiêu tán, sau cùng đồng hóa thành hắc vụ. Hơn 100 vị mục linh tộc hậu bối bị đồng hóa, đại tà t h a i t à n mạn đà la giới c h ú n g t a xương mụ trở nên nồng đậm không bình thường. Ngân Nguyệt Lục thao thủ biến hóa, vậy ngươi có thể lưu lại? Nhìn qua lục y thiếu nữ kia, c h i Thủy mặc kệ h miệng sẹo qua tạ tạ ý cười. Ân, thu hoạch rất tốt à? Tri Thủy mặc trong lòng thầm nghĩ, thế là đại tà t h a i t à n mạn đà la giới thuận lý thành trương lại nhiều một cái một người cao c ử đ ẳ n Còn có bốn toàn núi, Tri Thủy mặc trong lòng độc lấy, Ân, trở về à? Ta liền nói ngươi chạy không thoát, lúc này tin tưởng đi. đối đã hoàn toàn biến thành hắc sắc nội đan. Chi thủy mặc nhẹ giọng nói, không chút nào quan t r o n g Lúc này, đan giờ phút này căn bản là nghe không hiểu hắn lời nói. k h ẽ nhất tay một cái, nội đan liền bay vào đại t à thai tàng mạn đà la g i ớ i hát vụ q u ầ n q u ẩ n ở giữa, lại là một cái đen nhánh cự đạn sướng sướng. Ân, nhanh tỉnh a, thật là có chút đau đầu đây. Chi thủy mặc tự lẩm bẩm nói, trong mắt đen nhánh thẳng tắp nhìn qua bên trên bình nguyên hôn mê hồng diệp, giống như cái này khắp núi rừng cây đất đá căn bản lại không tồn tại. Chưa xong c o n tiếp. d s c â u tán, c â u may phiếu, cầu khen thưởng, cầu hết thảy, thạch đầu bái tạ. Côn Vật Bi Lạc t ừ chương 220, Thượng Tả Mạn Đà La. Chương 220, Thượng Tả Mạn Đà La, tốc độ cao toàn v ă n tự đ ọ c o n l a e Còn có bốn tòa núi, chi thủy mặc trong lòng độc lấy. Ân, trở về a, ta liền nói ngươi chạy không thoát. Lúc này tin tưởng đi. đ ố i đã hoàn toàn biến thành hắc sắc nội đan. Chi thủy mặc nhẹ giọng nói, không chút nào q u ả n t r o n g Lúc này đan giờ phút này căn bản là nghe không hiểu hắn lời nói. Khẽ nhấc tay một cái, nội đan liền bay vào đại tả tà thai tàng mạn Đà La g i ớ i hắc vụ q u ồ n q u ẩ n ở giữa, lại là một cái đen nhánh cự đạn sướng s n g Ân, nhanh tỉnh a, thật là có chút đau đầu đây. Tri Thủy Mặc tự lẩm bẩm nói, trong mắt đen nhánh thẳng tắp nhìn qua bên trên bình nguyên hôn mê Hồng Diệp, giống như cái này khắp núi rừng cây đất đá căn bản lại không tồn tại. Đỡn Nâm chán đầu, đây trời hắc sắc mạ n đà la hóa thành một đầu hắc sắc, dòng nước lũ cuốn lên chỉ thủy mặc quan thai bay qua Đông Sơn, buông xuống đến bình nguyên phía trên, nhìn lấy dưới chân nằm Hồng Diệp, chỉ Thủy Mặc tâm tình có chút mâu thuẫn. Đến cùng làm sao bây giờ đâu? Đau đầu a đau đầu? chỉ Thủy Mặc tâm tình có chút rắc rối, ấ n Ly đến nói, Hồng Diệp khẳng định là phải nổ cỏ tận gốc, dù sao chỉ Thủy Mặc đằng sau kế hoạch tuyệt đối không thể tiết lộ, bằng không hậu quả dùng thiết tưởng không chịu nổi đều khó mà hình dung. một khi kế hoạch tiết lộ, chỉ sợ trì thủy mặc nho giáo sẽ linh đến chính t à lưỡng đạo toàn lực đả kích, nhưng mà nho giáo vừa mới sinh ra không lâu, chỉ sợ căn bản không có thực lực cùng chính t à lưỡng đạo đối kháng. Cũng chính là nói, lưu lại hùng diệp liền có kế hoạch tiết lộ khả năng, mà kế hoạch tiết lộ kết quả là trì thủy mặc không thể tiếp nhận. Nhưng là, giết ngươi, sợ rằng sẽ vi phạm ta bản tâm đâu. Trì thủy mặc tự lẩm bẩm nói. Tuy nhiên trì thủy mặc nhập ta, nhưng là linh hồn hắn không có biến hóa, hắn vẫn là hắn, chỉ bất quá sử dụng lực lượng biến hóa mà thôi. Có thái thượng v ò n g tỉnh tâm tại thân, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào thuộc tinh có thể khoảng chừng trì thủy mặc tính cách. Bất quá, Tri Thủy Mặc chính mình nguyện ý cải biến cái kia chính là mặt khác một nói, một cái dao phái lớn mạnh, trừ ánh sáng một mặt, khẳng định có hắc cá một mặt, sáng cùng tối cho tới bây giờ đều là không thể chia cắt một bộ phận. Bản tâm, là Tri Thủy Mặc nhất định phải kiên trì phòng tuyến cuối cùng, bởi vì Tri Thủy Mặc một khi vi phạm chính mình bản tâm, làm mất đi leo đỉnh phong năng lực, không có một cái nào đại năng hội vi phạm chính mình bản tâm, khi bọn hắn bản tâm vi phạm, tâm h linh được trần thời điểm, cũng chính là vẫn là thời điểm. Thế nhưng là, đưa ngươi hoàn toàn tà hóa cũng không được đâu. c h i Thủy Mặc không bình thường đau đầu đồng diệp phương thức xử trí. b u n g tha Hồng Diệp, căn bản không có khả năng. t à hóa Hồng Diệp, một khi Hồng Diệp rời đi cái thế giới này, chỉ sợ này một tân tả lực căn bản không thể gạt được động âm phái động âm lao nói, khẳng định phải lộ tẩy, tìm hiểu nguồn gốc. Chỉ thủy mặc rất dễ dàng liền sẽ bại lộ. Cái này theo b u n g Tha Hồng Diệp không có căn bản tính khác nhau. Cầm tu Hồng Diệp, vi phạm bản tâm. Xem ra, đành phải tiện nghi ngươi đây. Chỉ thủy mặc nhìn lấy mặt đất Hồng Diệp, trên mặt lộ ra đau lòng thần sắc. Thừa ta hắc ám mạn đà la tả loại c n g sinh. c h thủy mặc trong miệng tà â m thổ lộ, sau lưng đại t à t h a i tàng mạn đà la bên trong, xương ngủ màu đen đ n c u n phun trào. hình thành một cột à khí long biển phong sau cùng toàn bộ đại tà thai tàng mạn đã lan đồng đậm tà khí cơ hồ chỉ còn lại có mỏng manh một tầng giống như có cái gì toàn bộ cự đại bộ phận tà khí tại điên cuồng phun trào bên trong tạo hóa một gốc lớn chừng ngón cái cỡ nhỏ bung hoa cùng lúc đó toàn bộ đại tà thai tàng mạn đã la rất nhỏ chấn động nay một đóa lớn chừng ngón cái trên đóa hoa bỗ n g nhiên tách ra hơi hơi hắc quang này hắc quang bên trong để lộ ra một cỗ cường đại hấp dẫn lực phảng phất đó là toàn thế giới chân quý nhất đồ vật t r i thủy mặc dám khẳng định nếu là cái này dùng nhiều xuất hiện tại hoa hạ đại hình thành thị chỉ sợ sẽ làm cho toàn thành hơn trăm vạn người lâm vào vô biên điên cuồng bên trong bọn họ đem dốc hết toàn lực tranh đoạt đóa hoa này, cả đóa mạn đà la hoa đan diệp hốt s i n h thượng bộ hiện lên núi nhau hình, phiến lá hình trứng, phần đỉnh n ọ n c ơ bộ hai bên núi x ứ n g toàn h i n duyên sóng hình dáng r ă n g cưa, cánh hoa yêu nhiều, có kịch độc, khó giải. Hắc sắc cánh hoa nhẹ nhàng lay động ở giữa, hoa hương bột phía đó là một loại thanh đạm thanh nhã mùi thơm, nghe nhiều sẽ để cho ngươi trong bất chi bất giác sinh ra hảo giác. c ơ nào mỹ lệ k i ệ t chi thủy mặc hơi hơi cảm thán một tiếng, trong lòng vang lên thượng tả mạn đà la tư liệu thượng ta mạn đà la hắc sắc là chi thủy mặc đại t à thai tàng mạn đà la giới bên trong thánh hoa. Lên một lượt, tà mạn đà la là thế giới bao la vạn hoa bảng bên trong cao quý nhất, h i h i u nhất chủ loại, là cao quý trang nhã mà thần bí hoa, tại toàn bộ bên trong xếp thứ 8. m ộ t đóa hoàn toàn thành thụ thượng tà mạn đà la hoa, giá trị vượt qua thành thụ c kỳ hoàng kim cấp thuần huyết c â n bằng, so toàn bộ thanh đồng thế giới chân quý hơn. Cũng chính là nói, chi thủy mặc trong tay cái này dùng nhiều, giá trị so một cái thế giới cao hơn. Cái này cũng có trách, chi thủy mặc loại này đồng dạng bảo vật hoàn toàn liền không để vào mắt giá hỏa cảm thấy như thế thì đau. đương nhiên, này nói là thành thụ thượng tà mạn đà la hoa, liền tránh thức thượng tà mạn đà la hoa cũng không tính. chẳng qua là đại t à t h a i tàng mạn đà la ngưng tụ ra hảo ảnh thôi nhưng cho dù là hảo ảnh cũng giá trị liên thành chi thủy mặc sắc mặt hung ác c ư m bức lấy chính mình không đi nghĩ lấy cái này gốc hoa giá trị cầm trong tay lớn chừng ngón cái thượng tà mạn đà la nhẹ nhàng đặt ở hồng diệp cái chán hắc sắc quang mang y mắng nở rộ hắc sắc quang mang bên trong hồng diệp cả người hơi hơi trôi nổi đứng lên toàn thân cũng bao phủ tại hắc sắc quang mang bên trong này hơi nhíu lên cái chán cũng dần dần vút lên không biết mơ tới cái gì hồng diệp k h miệng vậy mà s ẹ qua một vòng yên ổn nụ cười không nhìn tới không trung hồng diệp chi thủy mặc dẫm chân quay người rời đi đ ầ y trời h sắc mạn đà la đi theo đem hắn tôn lên giống như hoa bên trong t i ê n quân. bất quá nếu là cẩn thận đến một chút liền sẽ phát hiện, này đ ầ y trời hắc sắc mạn đả là đã thưa thất rất nhiều. sau 3 cách giờ, tàn phá một linh giới, trung gian trên ngọn núi, một tòa màu xanh biếc cung điện tọa lạc ở trên ngọn núi, cung điện tấm biển bên trên ba cái kỳ quái văn tự khắc họa thượng ta điện trong đại điện trên bảo tọa, chỉ thủy mặc giờ phút này hơi hơi ngồi ngay thẳng, dưới chân là hai hàng chỗ ngồi, bên trái một hàng theo thứ tự ngồi, hoa cơ, áo trắng kiếm trưởng lão, t ừ phát trưởng lão, hồng y lìa trưởng lão, dâu bạc trắng trưởng lão, khô vinh trưởng lão. bên phải một hàng theo thứ tự ngồi, hồng diệp, kiếm tinh, tóc vàng n ă m hải. Tam nhãn Nam Hải, lục y lìa thiếu nữ, mặt vàng Nam Hải bên trái bên phải đều có 6 người, cùng sở hữu 12 người. Bên trái là Huy Cơ cùng một linh nhất tộc ngũ đại trưởng lão, bên phải là Hồng Diệp cùng một linh nhất tộc ngũ đại hậu bối. Không tệ, c h i Thủy mặc giờ phút này đã đem toàn bộ một linh nhất tộc một mẹ hút gọn. Nam t h a Sơn Phong bên trong, mỗi ngọn núi cũng chi lưu lại một người, hắn chỉ cần tiềm lực t ố i cứng giả, yếu một điểm, đều chỉ có thể làm chất dinh dưỡng, hóa thành tà khí phong phú hắn đại tà thai t à n mạn đà la giới. Bất quá, bọn họ cũng có một cái cộng đồng đặc điểm, trên chắn cũng có một gốc hắc sắc mạn đà la hoa, đen nhánh mạn đà la hoa lửng lánh một chút hắc quang. chẳng những không cảm thấy tà ác, ngược lại cho người ta một loại cảm giác thánh khiết. đây chính là chi thủy mặc lẫm nhiên tà khí cường đại, ta đến cực hạn cũng là thánh. chưa xong c ò n tiếp. DS cầu trương tiết tán, cầu k h n thưởng, cầu n g u y ê n phiếu. hy vọng các vị thư hữu nâng lên ngài cao quý t a y nhẹ nhàng điểm kích, cho thạch đầu một khi, bái tạ. côn vật bi lạc tử chương 221, t h ư t ợ n g tà giáo lập. chương 221, t h ư ợ n g tà giáo lập. tốc độ cao toàn văn tự đ ọ c ô lai. trong đại điện trên bảo tọa, chi thủy mặc giờ phút này hơi hơi ngồi ngay thẳng, dưới chân là hai hàng chỗ ngồi, bên trái một hàng theo thứ tự ngồi, hoẹ cơ, áo trắng tiếm trưởng lão.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 Hóa thành tà khí phong phú hán đại tà thai tà n mạn đà la i ớ i Bất quá, bọn họ cũng có một cái cộng đồng đặc điểm, trên chắn cũng có một gốc hắc sắc mạn đà la hoa, đen nhánh mạn đà la hoa l g l á n h một chút hắc quang, chẳng những không cảm thấy tà ác, ngược lại cho người ta một loại cảm giác t h a n h khiết. Đây chính là trì thủy mặc lẫm nhiên tà khí cường đại, ta đến cực hạn cũng là thánh. Ảm, nfbv tôn chủ, thuộc hạ có việc muốn nói. Khôi phục thân thể hoại cơ từ chỗ ngồi đứng lên, ôn quyền nói nói. Trì thủy mặc ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hoại cơ, trong mắt nàng tràn đầy đối với mình sùng bái cùng cung kính. chỉ sợ mình bây giờ hạ lệnh để cho nàng đi chết nàng đều sẽ không phản đối đi nói đi chi thủy mặc nhàn nhạt trả lời nói tôn chủ thuộc hạ cả gan hỏi một câu ngài đem ta ta đợi tụ tập lại phải chăng muốn thành lập một cái thế lực xin hỏi cái thế lực này tên vì sao mục đích ở đâu xin tôn chủ bảo cho biết để cho chúng thuộc hạ người có thể tìm được nỗ lực phương hướng vừa mới không phụ tôn chủ tái tạo chi ân huệ cơ tăng thương âm thanh vang lên tại đại điện phủ che chắn đầu chi thủy mặc chấm â m nửa ngày nói không tệ n g u i lực quan sát rất lợi hại n y cảm không hổ là đã từng m ụ c linh nhất tộc lao tổ tông Trì Thủy Mặc nói ra Mục Linh Nhất Tộc thời điểm, ánh mắt gắt gao nhìn c h ằ m c h ằ m Huy Cơ, muốn nhìn một chút. Cái này đại t à t h a i tàng mạn đ à la giới mạnh nhất thuật pháp phải t r ă n g giống trì Thủy Mặc biết rõ cường đại như vậy. Nghe xong trì Thủy Mặc lời nói, Huy Cơ phổ thông một tiếng quỳ xuống, trên mặt h i ệ n hiện kinh sợ thần sắc. Thuộc hạ đa tạ tôn chủ tán thưởng. Mục Linh Nhất Tộc giờ phút này đã chết đi, thuộc hạ không còn dám sưng Mục Linh Nhất Tộc lao tổ. Thuộc hạ sợ hãi. Nói xong, Huy Cơ vậy mà tại mặt đất đông đông đông gõ lên khấu đầu tới. Cái này thần chuyển hướng để Chỉ Thủy Mặc sưng sờ sưng sờ, lập tức mở miệng nói, được. Đứng lên đi. Nghe được Chỉ Thủy Mặc không so đo lời nói. Hội cơ mới từ dưới đất đứng lên, túi đầu cung cấp đứng ở một bên, càng làm cho Chỉ Thủy Mặc kinh hỉ lạ. Tại h u ệ Cơ nhận chính mình khích lệ thời điểm, trong Đại Điện những người khác trên mặt vậy mà hiện ra hâm mộ thậm chí là ghen ghét thân sắc, mà h u ệ Cơ sợ hãi tội thời điểm, những người khác trên mặt nhưng lại hiện ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Tuy nhiên những vẻ mặt này lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là bằng vào Chỉ Thủy Mặc cường đại linh giác, vẫn là rõ ràng bắt được đây hết thảy. Thật là khủng khiếp đại tà t h a i tàng mạn đ ã la giới. Chỉ Thủy Mặc trong lòng hít sâu một hơi, loại này khủng bố lực k h ố n g chế để Chỉ Thủy Mặc nghĩ đến hoa hạ không bình thường nhiệt liệt một loại trò chơi. s ở ta cờ i á p này trong trò chơi trùng tộc chi phối đối với trùng tộc thành viên lực không chế, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. c à n g n i u b ứ c là bị chi thủy mặc đại t à t h a i tàng mạn đà la giới tà hóa hoàn thành người, đem vẫn như cũ bảo trì bọn họ thần trí, duy nhất không biết là chi thủy mặc ý chí sẽ thành bọn họ hành sự tối cao chuẩn tắc. Tại chi thủy mặc không tại tình hôn giới, bọn họ đem dựa theo bọn họ lúc đầu tính cách hành sự, thượn như hoàn toàn không có bị tà hóa trước đó một dạng. Nếu như là dạng này, cũng bất quá là nhiều một loại không chế thủ đoạn thôi, ma môn rất nhiều thủ đoạn cũng có thể làm đến, t như ma trùng, t như cao cấp khôi lỗi thuật các loại. m à trì thủy mặc thượng tà tà hóa. Tuy nhiên tại ngay từ đầu sẽ đem bị tà hóa đối tượng một thân tu vi hoàn toàn hóa thành tà lực, nhưng là qua sau một khoảng thời gian, bọn họ tu vi thuộc tính lại đem cải biến trở về. Bất quá tại nguyện ý thời điểm, có thể tùy thời đem tu vi hóa thành tà lực ra cái này cường đại ẩn tàng lực vì trì thủy mặc kế hoạch cung cấp khả năng. Như thế, xin không đủ để chứng minh thượng tà mạn đà la khủng bố, càng khiến người ta tê cả ra đầu là loại này tà hóa có khủng bố truyền nhiễm tính. Mỗi một cái bị ì thủy mặc tà hóa người đều lại có tà hóa người khác năng lực, liền như là trong truyền thuyết cương thi nhất tộc một dạng. Loại này tà hóa chia làm khôi l ỗ tà hóa cùng truyền thừa tà hóa, mà chi thủy mặc tiếp xuống kế hoạch, liền theo hai loại cường đại quỷ dị năng lực có quan hệ. Về p h â n hồng diệp t à loại cộng sinh, như vậy là mặt khác năng lực, về sau lại nói. Chi thủy mặc lâm vào suy nghĩ, cứ như vậy ngơ ngác không nói lời nào, đại điện liền lâm vào trong trầm mặc, mà huy cơ vẫn bảo trì cái này túi đầu cung cấp thế đứng thế. Khi phản ứng chi thủy mặc vội vàng mở miệng nói, â n huy cơ nói không tệ, ta thật là muốn thành lập một cái thế lực, cái thế lực này tiểu thượng tà giáo đi. Còn có, ở trước mặt ta, các ngươi không nên hơi một tí liền quỳ xuống, bảo trì chính mình bản tính liền tốt. â n huy cơ. Ngươi còn có cái gì muốn bổ sung A? Túi đầu cung cấp lập vội vàng kịp phản ứng, mở miệng nói: Tôn chủ, không biết ta thượng tà giáo thành lập mục đích là cái gì, sưng bá thiên hạ, thay đổi triều đại, vẫn là không phải là sưng bá thiên hạ, cũng không phải thay đổi triều đại. Chi Thủy mặc lắc đầu, loại này mục đích đối với hắn đến nói một điểm sức hấp dẫn đều không có, hắn sợ dĩ muốn làm cái này thượng tà giáo đi ra, bất quá là vì trợ giúp nho giáo càng nhanh phát triển lớn mạnh thôi. Đương nhiên, cái này mục đích khẳng định là không thể nói cho những người này. Chúng ta muốn làm là nhiễu loạn thiên hạ, ta thượng tà giáo giáo nghĩa cũng là nhân chi sơ, tính bản ác. chúng ta muốn đem trong nhân thế ngạ mạ, đố kỵ, nổi giận, lười biếng, tham lam, tham ăn cùng cái này thất tông tội kích phát ra đến, đừng cho đạo đức trói buộc chặt cái này thất tông tội. c h ỉ Thủy mặc trầm rãi mà nói, hắn mục đích rất đơn giản, thế gian có quang minh liền có hắc ám, mỗi khi ma đạo khi xuất hiện trên đời đợi, phật đạo đều sẽ đại hưng, mà mỗi khi ma đạo hoàn toàn trừ khử thời điểm, liền có rất ít người tin Phật. Thế nhân cũng là hèn như vậy, không phải đến bị ác quỷ truy sát cấp độ, bọn họ là muốn không tầm thường muốn đi kinh thần, chỉ có khi tà ác tràn ngập thế giới, thất tông tội trải rộng h n g trần, nho giáo vĩ đại tài năng hiện ra, mà lên tà giáo càng cường đại. Bách tính cùng đại sở triều đình đối với nho giáo nhu cầu liền càng bức thiết. Chi thủy mặc thật sâu minh bạch, chính mình phí sức đi hướng đại sở thế gia hảo môn quảng bá nho giáo, còn kém rất rất xa bọn họ xin nho giáo lớn mạnh đối nho giáo trợ giúp lớn. t ừ chi thủy mặc tại dương thiên phụ dạy bảo hảo môn thế gia đệ tử, ba năm mới dạy bảo mấy chục người liền có thể thấy được l g đốn, mà đây là xây dựng ở lý bắc bên uy tín bên trên, nếu như không có lý bắc uy người n bảo đảm, chỉ sợ người ta căn bản liền sẽ không để ý tới chi thủy mặc. Thuộc hạ minh bạch. t r ì n h tề tiếng trả lời quanh quẩn ở trên trong tà đ i ệ n 12 người cùng nhau quỳ một chân trên đất, biểu thị bọn họ đối với chi thủy mặc ý chí đi theo. đã tôn chủ quyết định thành lập thế lực, xin tôn chủ cấp cho ta đội danh hiệu. đã đi theo tôn chủ, trước kia danh hào liền làm quá khứ t h ứ c tôn chủ ban t ê n cho. tôn chủ ban t ê n cho, mọi người cùng nhau h ù n nói. chi thủy mặc trầm ngâm một tiếng, mở miệng nói, hoệ cơ, đã ngươi hiện tại đã thoát hoệ thụ bản thể, hoàn toàn do tà khí tạo hóa mà thành, cứu ngươi tà cơ đi. ta tôn chủ ban t ê n cho, hoệ cơ, a không, ta cơ lĩnh mệnh quý vị. áo trắng, ngươi chính là thông thiên kiếm cổ biến hóa, bổn tọa đối ngươi ký thác kỳ vọng, ta từng nghe nói thượng cổ thời kỳ có một kiếm thuật cao thủ tên là thái bạch, ngươi sau đó t i ể u thái bạch đi. m ộ t Linh nhất tổ cao trang kiếm trưởng Lau nói, Thái Bạch t u â n mệnh, định sẽ không cô phụ tôn chủ kỳ vọng cao. Ân, gật gật đầu, Chỉ Thủy mặc tiếp lấy chỉ điểm đến. Tử Phát, ngươi chính là Tia Chấp Thông Linh Thụ Biến Hóa, không bằng Tiểu Tử Tiêu như thế nào? Dù sao Tử Tiêu lôi đỉnh chính là giữa thiên địa mạnh nhất mấy loại lôi đỉnh một trong. Tử Tiêu linh mệnh. Tử Phát trưởng lão lớn tiếng quát nói, thanh em giống như đồng trung r u n g động, chấn người l ỗ t h a i t ê u khẽ. Không ý gì, ngươi chính là huyết diễm hồn thụ biến hóa, t i ể u huyết hồn đi. Huyết hồn linh mệnh, ngươi chính là tiên nhất bích thủy thụ biến hóa, t i u thiên thủy. Đối với dâu bạc trắng trưởng lão. c r i Thủy mặc rất nhanh liền định ra danh hiệu, bởi vì hắn tư chất mặc dù so với nhân tộc đến nói đã thập phần cường đại, nhưng so với còn lại một linh nhất tộc trưởng lao đến nói, vẫn là kém một bậc. Ngươi vì Khô Vinh, dù sao ngươi là Khô Vinh sinh tử thụ biến hóa, Khô Vinh lĩnh mệnh. Nhìn về phía bên phải một hàng hậu bối, c h i Thủy mặc tâm tình rất tốt, bởi vì bọn họ tư chất thực sự quá tốt, mỗi người cũng có đạt tới giới này định phong tiềm lực, chính là thượng tà giáo tương lai. Nhìn lấy cầm đầu Hồng Diệp, t i Thủy mặc cảm thụ được trong lòng này một t i a thần bí liên hệ, t i Thủy mặc mở miệng nói, ở trên tà giáo bên trong, ngươi u mạn Đà La đi, ở trên tà giáo bên ngoài. ngươi còn cứ gọi hồng diệp như thế vừa vặn rất tốt đối với cái này tiếp nhận tà loại hồng diệp chi thủy mặc n g ự khí không bình thường ôn hòa áp dụng thương lượng giọng điệu cái này khiến người khác cơ hồ đấu kỵ t r o n mắt phát hồng bởi vì mạn đà la ở trên tà giáo bên trong ý nghĩa phi phàm chính là thánh hoa là thượng tà giáo tiêu chí thuộc hạ lĩnh mệnh mang theo kích động đến có chút hơi run thanh âm mạn đà la lĩnh mệnh nói ngươi vì hoàng kim cấp huyết mạch thông thiên tiên kiếm c ổ biến hóa bản tôn đối ngươi hy vọng rất cao ngươi liền à n h thông thiên đi nhìn lấy hồng diệp về sau thiếu niên áo trắng chi thủy mặc định ra t i ế n hắn thông thiên Hoa Hạ Văn Minh Hồng Hoang Thần Thoại Hệ thống bên trong t i ệ t Giáo Chi Chủ Hồng Hoang Kiếm Tu đ ệ Nhất Nhân Tạ Tôn Chủ Kiếm Tinh A Không Thông Thiên Lĩnh mệnh lui ra nhìn lấy thông tin ê về sau tóc vàng Nam Hải c h i Thủy mặc trong lòng cảm t h á i chỉ sợ cái này m ộ c Linh Nhất Tộc s ở dĩ nhiều tai nạn thậm chí dẫn tới chính mình diệt n ó Nhất Tộc nguyên nhân căn bản bọn họ hậu bối tư chất quá xuất sắc cái này năm vị m ộ c Linh Nhất Tộc hậu bối nếu như toàn bộ trưởng thành chỉ sợ nhân tộc đều muốn bị Mục Linh Nhất Tộc đuổi xuống bá chủ địa vị chỉ sợ chính là mấy cái này hậu bối hấp thu Mục Linh Nhất Tộc đại bộ phận khí vận mới đưa đến Mục Linh Nhất Tộc ngũ đại trưởng lão khí vận không đủ độ kiếp độ kiếp hẳn phải chết. Ngươi vì đại nhật thuần dương hoa biến hóa, về sau t i ể u tà dương đi. Đại nhật thuần dương hoa, bên trên thế giới bao la vạn hoa bảng tồn tại. Chưa xong còn tiếp. Côn v ậ t bi lạc tử chương 222, 12 đô thiên điện. Chương 222, 12 đô thiên điện, tốc độ cao toàn v ă n tử đ ọ c c ố n lai. Nhìn lấy thông tin về sau tốc vàng n a m hải, chi thủy mặc trong lòng cảm khái, chỉ sợ cái này một linh nhất tộc sở dĩ nhiều tai nạn, thậm chí dẫn tới chính mình diệt n ó nhất tộc nguyên nhân căn bản. Bọn họ hậu bối tư chất quá xuất sắc, cái này năm vị m ộ linh nhất tộc hậu bối nếu như toàn bộ trưởng thành, chỉ sợ nhân tộc đều muốn bị một linh nhất tộc đuổi xuống bá chủ địa vị. chỉ sợ chính là mấy cái này hậu bối hấp thu m ộ c linh nhất tộc đại bộ phận khí vận mới đưa đến m ộ c linh nhất tộc ngũ đại trưởng lão khí vận không đủ độ kiếp độ kiếp hẳn phải chết ngươi vì đại nhật thuần dương hoa biến hóa về sau tiểu tà dương đi đại nhật thuần dương hoa bên trên thế giới bao la vạn hoa bảng tồn tại tà dương lĩnh mệnh tóc vàng nam hải tiến lên một bước quỷ một chân trên đất lĩnh mệnh trở ra tam nhãn ngươi là quỷ nhãn u minh thảo biến hóa ta vì ngươi đặt tên là dương tiễn đây là thượng cổ nhất tôn chiến thần tên đồng dạng cũng là trời sinh tam nhãn hy vọng ngươi không muốn cô phụ cái tên này chi thủy mặc gã thú vị phát tác vậy mà cho Tam nhãn Nam Hải lấy một cái Dương t i ế n tên, ân, về phần Dương t i ế n có phải hay không trời sinh Tam nhãn liền không trọng yếu. Dương t i ế n linh mệnh, Tam nhãn Nam Hải linh mệnh lui ra. Nghe cái này non nớt lại, kiên định thanh âm. Chi Thủy mặc trong lòng có loại cảm giác sảng khoái rác này mầm, nhưng lại vô pháp cùng những người khác tố nói. Ân Dương t i ế n tại bản tôn tọa hạ nghe lệnh, ngẫm lại đã cảm thấy sảng khoái. Đồng thời, Chi Thủy mặc cử động lần này cũng tại tỉnh táo chính mình, thúc giục chính mình. Thời khắc bảo trì lòng cầu tiến, cuối cùng cũng có một ngày, ta đem đánh bại tránh thức chiến thần, để hắn phụ phục tại ta dưới chân. Nhìn trước mắt lục y thiếu nữ. Tri Thủy mặc nhàn nhạt mở miệng nói: Ân, Lục Y Di, ngươi chính là Ngân Nguyệt Lục Thao t h ụ Biến Hóa, t u t à Nguyệt đi. t à Nguyệt linh mệnh. Lục Y Di thiếu nữ linh mệnh lui ra, mà trong đại điện mấy người trong mắt cũng lộ ra hâm mộ thần sắc, không khác, thượng t à giáo, có thể lấy t à làm tên. Có thể thấy được kỳ địa vị bất phàm, giản tại đế tâm. Nay t à cơ, thụ yêu, t à n h ậ t t ấ c v à n g t à nguyệt, Lục Y Di, ba người địa vị hẳn là cao hơn đưa ra người khác một bậc, mà Tri Thủy mặc sở dĩ xem trọng Tạ Nhận, Tạ Nguyệt liếc một chút, cấp cho nó tạ c h ữ xương hào, chính là bởi vì nó nhất nhật nhất nguyệt, vừa vặn phù hợp â m dương t ạ hóa. Nhật Nguyệt h u y cơ. t à Nhật, t à Nguyệt độc thân đều không phải là Thông Thiên c ù n g Dương Tiên đối thủ, nhưng là hai người luyện thủ, lại có thể cùng Thông Thiên c ù n g Dương Tiên muốn chống lại, thậm chí càng hơn một bậc. Nay Ta Nhật cùng t à Nguyệt cũng là t â m Tư Linh Lung nhân vật, t h i Thủy Mặc cho bọn hắn lấy được cái này một tên hảo ý tứ, bọn họ đương nhiên có thể l ĩ n h hội. Khi t à Nguyệt danh hào xuống tới về sau, hai người ánh mắt ở giữa liền đa tạ cái gì, so sánh cũng là đánh lấy liên hợp chủ ý ân. Rất trọng yếu một điểm là, c h i Thủy Mặc thân thủ tà hóa nhân vật, một khi tà hóa hoàn thành, chỉ sợ tính cách liền sẽ khuynh hướng tà đạo. Dù sao thượng tà chi lực không phải ai đều có thể tới này cường đại tà hóa tâm linh chi lực. đương nhiên. t h i Thủy mặc bởi vì Thái Thượng Thái Thượng vong tình tâm tồn tại, liền càng cường đại l ẫ m nhiên tà khí tà hóa chi lực đều có thể tới. t à Nguyệt lui ra về sau, Tri Thủy mặc liền đưa ánh mắt về phía cái cuối cùng tiểu bối. Mặt Vàng Nam Hải, ngươi vì hoàn toàn hậu thổ dây leo biến hóa. Về sau tiểu hậu thổ đi. Hậu thổ l i n h mệnh. Mặt Vàng Nam Hải lĩnh mệnh lui ra, nhìn lấy dưới đáy 12 người, t à Cơ, Thái Bạch, Tử Tiêu, Huyết Hồn, Thiên Thủy, Khô Vinh, Mạn Đà La, Thông Thiên, t à Nhật, Dương Tiễn, t Nguyệt, hậu thổ. 12 người này cũng là thượng tà giáo về sau tung hoành thiên hạ nòng cốt cùng nhân vật. Bọn ngươi 12 ờ i người chính là bản tôn thượng tà giáo mới thành lập n ó n g cốt, bản tôn vị thượng tà giáo tôn chủ, đối ngoại danh x ư n g tà tôn. Bọn ngươi v ì thập nhị đô thiên địa địa chủ. Ngoài ra còn có tam thập lục thiên cương đường đường chủ, thất thập nhị địa sát đà đà chủ, 360 nhân tinh môn môn chủ. Bọn ngươi mỗi người c h i cho phép truyền thừa tà hóa ba người, c h u n g vị 36 người, đều là thiên cương đường đường chủ. Mỗi cái thiên cương đường đường chủ chỉ cho phép truyền thừa tà hóa hai người, c h u n g 72 người, đều là địa sát đà đà chủ. Mỗi cái địa sát đà đà chủ c h i cho phép truyền thừa tà hóa 5 người, trung ư người, đều là nhân tinh môn môn chủ. bọn ngươi giai thống lĩnh nhất điện cấp dưới 3 ngày cương đường quản lý 6 địa sát đà điều khiển 30 người tinh môn đây chính là bản tôn tượng tạ điện chủ yếu cấu thành bọn ngươi có thể tăng minh bạch chi thủy mặc đạm mạc âm thanh vang lên tại trong đại điện tạo nên trận trận hồi âm thuộc hạ minh bạch mọi người cùng nhau đáp nói bản tôn mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì làm thủ đoạn gì nhất định phải trong 3 tháng cho bản tôn đem tiên cường địa sát nhân tinh hết thể xoay sở đủ mặc kệ bọn ngươi truyền thừa đối tượng là người hay là yêu là quỷ là ma như có lãnh đạm bọn ngươi liền tự sát đi chi thủy mặc đạm mạc thanh âm bên trong để lộ ra đến tàn nhẫn làm người ta kinh ngạc Bất quá là một hạng phổ thông nhiệm vụ thôi, kết thúc không thành nhiệm vụ vậy mà để thập nhị đô thiên đ ệ n điện chủ tự sát, cái này thực sự quá tàn nhẫn vô tình, cay nghiệt thiếu tình cảm. Nếu như đổi tại thế lực khác, chỉ sợ vừa mới thành lập liền phải nhân tâm mất sạch. Bất quá, lúc này đại t à t h a i tàng mạn đà la giới căn bản t à thuật cường đại liền thể hiện đi ra, 12 cái đô thiên đ i ệ n điện chủ vậy mà cùng nhau linh mệnh, một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Đối với chỉ thủy mặc tàn nhẫn không chút phật lòng, trọng yếu nhất một điểm, không cho phép cho bùn tọa tiết lộ phong thành. Thừa t à giáo bên ngoài người một khi biết rõ cái này tà hóa sự tình, một người biết rõ liền giết cho ta một người. Nhất Thành biết rõ liền cho ta đổ Nhất Thành. Nghe rõ không thể. c h í Thủy Mặc Quát hỏi nói, ta đợi Minh Bạch, nhất định chú ý cẩn thận, không dám có chút lời miếng, như có tiết lộ ổ n t phá sát nhân diệt khẩu, á m khí. Mọi người cùng nhau đáp nói, ngoan độc kiên định lời nói làm người ta kinh ngạc. Một cái ác nhân không đáng sợ, 10 cái ác nhân tụ tập cùng một chỗ liền đáng sợ có thể, 100 cái ác nhân tụ tập cùng một chỗ nhất định phải sinh ra n á o động, mà bây giờ một đám ác nhân bị một cái cực ác người lãnh đạo, chỉ sợ thiên hạ nhiều chuyện vậy. Ân, đã như vậy, bọn ngươi có thể còn có cái gì muốn nói? Nếu như không, liền lui ra đi. Chi Thủy mặc diện mạo bên trong một chút không ngại để lộ ra đến, hắn thời gian đang gấp qua suy nghĩ một thân lấm nhiên tà khí, đồng thời cũng phải xử lý Ninh Thải Thần cùng n h ế t tiểu thiến hai người. Khởi bẩm tôn chủ, thuộc hạ có lời muốn nói. Ta cơ tiến lên một bước, mở miệng nói, nói, tôn chủ, thuộc hạ từng nhìn thấy tôn chủ công kích Thái Bạch, áo trắng kiếm trường lão, thời điểm trong tay xuất hiện một cây cung lớn. Nếu như thuộc hạ thấy không nói vậy, cây cung này chính là trong truyền thuyết Truy Vân Đoạt n g u y Cung. Không biết thuộc hạ thấy nhưng đối với, ta cơ im h a y nói, nguyên lai là liên quan tới chính mình Truy Vân đ o ạ n g u y Cung. c h ỉ Thủy mặc có chút cảm thấy hứng thú. gật gật đầu, mở miệng nói, không tệ, này cung chính là truy vân đoạt nguyệt cung, nắm tôn chủ phúc, ta m ộ c linh nhất tộc từng đạt được hai mở lớn cung, chính là truy vân đoạt nguyệt cung. Bất quá không có tôn chủ như vậy thiên kiêu nhân vật xuất hiện, đành phải một mực đặt ở m ộ c linh nhất tộc trong bảo khố, t h u ộ c hạ nhìn tôn chủ vừa vặn có thể sử dụng cái này cung, cho nên, t h u ộ c hạ liền đem cái này hai cây cung mang đến, nguyện ý hiến cho tôn chủ, hy vọng tôn chủ tiếp nhận. Nói xong, tà cơ trên tay liền xuất hiện hai mở đầu đen nhánh đại cung. Chưa xong c o n tiếp, côn v t bi lạc tử chương 223 nguyệt dạ tà nhân h Chương 223 nguyệt dạ tà nhân h Tốc độ cao toàn văn tự đ ọ o n Lai, khởi bẩm tôn chủ, thuộc hạ có lời muốn nói. Ta cơ tiến lên một bước, mở miệng nói, nói, tôn chủ, thuộc hạ từng nhìn thấy tôn chủ công kích Thái Bạch, áo trắng kiếm trưởng lão, thời điểm trong tay xuất hiện một cây cung lớn. Nếu như thuộc hạ thấy không nói bậy, cây cung này chính là trong truyền thuyết Truy Vân Đoạt Nguyệt Cung. Không biết thuộc hạ thấy nhưng đối với, ta cơ ê m h à i nói, n g u y Lai là liên quan tới chính mình Truy Vân Đoạt Nguyệt Cung. Chỉ thủy mặc có chút cảm thấy hứng thú, gật gật đầu, mở miệng nói, không tệ, này cung chính là Truy Vân Đoạt Cung. n m tôn chủ phúc, ta một linh nhất tộc từng đạt được hai mở lớn c ù n g chính là Truy Vân Đoạt Cung. Bất quá không có tôn chủ như vậy thiên kiêu nhân vật xuất hiện, đành phải một mực đặt ở một linh nhất tộc trong bảo h ố t h u ộ c hạ nhìn tôn chủ vừa vặn có thể sử dụng cái này cung, cho nên thuộc hạ liền đem cái này hai cây cung mang đến, nguyện ý hiến cho tôn chủ, hy vọng tôn chủ tiếp nhận. Nói xong, tà cơ trên tay liền xuất hiện hai mở đầu đen nhánh đại cung, một c h ư ơ n g đen nhánh đại cung bên trên thanh l á n h khí tức tràn ngập, đen nhánh thân cung bên trên điêu đầy vân vân, cung đầu hai đầu chính là hai cái kỳ dị xà khẩu, x a khẩu bên trong ngậm lấy một cây tơ nhỏ trắng như tuyết, chính là dây cung. m nsbv và b ạ n đây thật là truy vân đ o ạ n t cung. Chi Thủy mặc trong lòng thán nói, đồng thời hắn hơi hơi vẫy tay một cái, một cỗ vô hình lực lượng bỗng dưng sinh ra, đem này hai mở đầu Truy v â n Đoạt Nguyệt Cung nhẹ nhàng nắm đến Chỉ Thủy mặc trước mặt. Nhìn trước mắt quen thuộc Truy v â n Đoạt Nguyệt Cung, Chỉ Thủy mặc lâm vào trầm tư. Tích tấn t r a i tiểu viện trên bàn đá một trương đen nhánh đại cung lẳng lặng nằm, cả cây cung bên trên, thanh l á n h khí tức tràn ngập, đen nhánh thân cung bên trên điêu đầy vân vân, cung đầu hai đầu chính là hai cái kỳ dị xà khẩu, xà khẩu bên trong ngậm lấy một cây tơ nhỏ trắng như tuyết, chính là dây cung. Đem trên bàn đá cung nắm trong tay, Chỉ Thủy mặc hơi hơi nhấc lên. chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống, n h u n h ư m à y âm thầm vận khởi pháp lực, đem đen nhánh đại cung n h ấ c lên. đây chính là trong truyền thuyết truy vân đoạt nguyệt cung a. thế nào thấy giống như không bình thường phổ thông. chi thủy mặc cẩn thận chu đáo một phen, hướng một bên tô thanh mị hỏi. phu quân, cái này thật là truy vân đoạt nguyệt cung, bất quá lại là truy vân đoạt nguyệt cung một bộ phận, một bộ phận, nhưng ta nhìn cái này truy vân đoạt nguyệt cung căn bản cũng không thiếu cái gì a. chẳng lẽ là đặc thù tiễn? t r i thủy mặc cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện cái này thân cung bên trên cũng không có cái gì lỗ khảm loại hình, cần khảm nạm bảo thạch cái gì, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Phu quân, tương truyền truy vân đoạt nguyệt cung thiên hạ cùng sở hữu cửu mở đầu, chỉ có cửu mở đầu truy vân đoạt nguyệt cung hợp nhất mới có thể có đến t r á n h thức truy vân đoạt nguyệt cung. Một cây cung chỉ bất quá tương đương với cực phẩm pháp khí mà thôi. Ân, đương nhiên, cái này cung so với đồng dạng cực phẩm pháp khí càng không dễ dàng hư hao. Thô Thanh Mị giải thích nói, Chi Thủy mặc sắc mặt một bước, nguyên bản còn tưởng rằng được cái gì không được t ư ợ n g cổ gì bảo, kết quả là một kiện cực phẩm pháp khí, theo Mai Tam đương sử dụng vạn quỷ kỳ một cái cấp bậc. Phu quân, liền ta biết, ta Thanh Khâu Sơn liền có một trường truy vân đoạt nguyệt cung trừ ta Thanh Khâu Sơn bên ngoài, Động Đình Long cung có một trường, quỷ của Sơn có một trường. Côn Dương Phái có một trường, Động Âm Phái có một trường, Ma Sơn có một trường, còn lại hai mở đầu tung tích không rõ. Phu quân vẫn là có hy vọng xoay sở đủ liền mở đầu truy vân đoạt nguyệt cung. Thô Thanh Mị cười hì hì nói, kít sâu một hơi, Chi Thủy Mặc âm thầm cho mình cổ vũ, cố lên c h ỉ Thủy Mặc, ngươi được, ngươi nhất định có thể đem Thanh Mị phục sinh. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì, Chi Thủy Mặc thể nội truy vân đoạt nguyệt cung không ngừng rung động, c h ỉ Thủy Mặc đưa tay phải ra, một c h ư ơ n g đen nhánh đại cung chống rỗng xuất hiện, này đại cung mới vừa xuất hiện liền phát ra rung động ầm ầm âm thanh. đồng thời một đạo lưu quang t ừ trì thủy mặc truy vân đoạt nguyệt cung bên trên bay ra chiếu x ạ đến mặt k h á c hai mở đầu truy vân đoạt nguyệt cung bên trên vô hình lực chẳng quay trung q u a n h tại tam mở lớn trên cung trì thủy mặc truy vân đoạt nguyệt cung đã sớm tại trên tay hắn rất tỉnh mà còn lại hai cây cung bên trong linh tính bởi vì thời gian dài phong tổn mặc nhiên ở vào trạng thái ngủ say nhưng theo trì thủy mặc nguyên bản truy vân đoạt nguyệt cung trung linh tính không ngừng kêu gọi mặt k h á c hai mở đầu truy vân đoạt nguyệt cung cũng dần dần bắt đầu rung động cung bên trong linh tính bắt đầu dần dần thức tỉnh. Theo tam mở đầu truy vân đ o ạ t n g u y ệ t cung rung động, không còn khí g ợ n sóng xuất hiện trong đại điện. Khi tam mở đầu truy vân đ o ạ t n g u y ệ t cung rung động tần suất dần dần nhất trí thời điểm, một đường chói mắt quang mang đột nhiên từ tam t r ư ơ n g tam mở đầu truy vân đ o ạ t n g u y ệ t cung bên trong phát ra, huyễn thải quang mang từ tam mở đầu truy vân đ o ạ t n g u y ệ t cung bên trong bạo phát đi ra, nương theo lấy một tiếng long ngâm thanh âm, một chương trắng như tuyết đại cung nhẹ nhàng trôi nổi tại trong đại điện, trắng như tuyết thân cung bên trên, thanh lãnh khí tức tràn ngập, thân cung bên trên điêu đầy vân vân, cung đầu hai đầu chính là hai cái kỳ dị long khẩu, long khẩu bên trong ngậm lấy một cây đen nhánh cương mỏng, chính là dây cung, cái này kỳ dị đại cung bên trên. Chi Thủy Mặc có thể cảm nhận được một loại rất nhỏ mà thần bí yêu liên hệ từ thần cung bên trên truyền đến, hơi hơi vây tay một cái. Này trương kỳ dị đại cung trên không trung s ẹ t qua một đường trắng như tuyết dấu vết, bay đến chỉ Thủy Mặc trên tay. Vừa mới vừa đến tay, Chi Thủy Mặc trong t h a i liền truyền đến một tiếng uy nghiêm long ngâm. Một cố lang vẫn mút trời, chẳng sợ hai ý chí từ thần cung bên trên truyền đến, này linh động ý chí để thậm chí để Chi Thủy Mặc sinh ra một loại hảo giác. Tựa hồ trong tay mình nắm không phải một cây cung, mà chính là một đầu dao long. Chúc mừng tôn chủ mừng đến vũ khí. Đại điện bên trong, mọi người vội vàng cùng kêu lên chúc mừng nói. Ân. t r i Thủy Mặc nhàn nhạt tướng một tiếng. phất tay liền đem truy vân đoạt nguyện cung thu lại, nhìn lấy đường dưới vẫn như cũ đứng thẳng ta cơ, trì thủy mặc mở miệng nói, ta cơ, ngươi làm tốt lắm, cái này đạo tà khí liền thưởng ngươi. nói xong, trì thủy mặc vung tay lên, một đường đen như mực tà bay vào tà cơ thể nội. tà tôn chủ ban thưởng, tà cơ liền vội vàng tiến lên bái tạ, không lo được hảo hảo trải nghiệm l ẫ m nhiên tà khí nhập thể cản nộ. tốt, bọn ngươi không có việc gì liền lui ra đi. tất kỹ truy vân đoạt n g u y ệ cung t r thủy mặc lần nữa nhớ tới mình còn có khá hơn chút sự tình không có xử lý. lúc này ngược lại là không ai lại nói cái gì, thuộc hạ cáo lui. 6 tháng sau. đồng đều núi phủ một cái ven sông lầu các bên trên hai vị hoa y, y cẩm phục hảo môn tử đệ một bên thưởng thức đồng đều núi phủ đặc sắc thức ăn một bên nhẹ giọng nói chuyện với nhau tử mỹ ngươi cái này đồng đều núi phủ thế nhưng là phồn hoa cẩm tú so ta này thuận thiên phủ càng hơn một bậc lão sư dưới coi như số ngươi xung quân địa phương tốt nhất ngươi mặc thanh lam s ắ c cẩm phục công tử mở miệng nói ai chí viễn ngươi thật đúng là đường hâm mộ ta ta đều nhanh s ổ chết được xưng là tử mỹ hảo môn công tử thở dài một hơi nhàn nhạt, nhạt nói nói ta liền không hiểu ngươi có cái gì tốt ưu sầu khó nói là tử mỹ ngươi coi trọng quân thiên phủ nhà ai thiên kim nhưng mà cái này thiền kim lại cùng người khác đính hôn c h í viễn chế nhạo nói c h í viễn ngươi đến cùng là thật không biết vẫn là cho ta giả ngu ta cũng không tin ngươi thật không đoán ra được ta đến cùng phiền cái gì nói xong tử mỹ b ư n g lên trên bàn ly rượu nhỏ một thanh liền đem rượu trong chén uống xong khó nói tử mỹ ngươi nói là nguyện dạ tà nhân sự tình c h í viễn thả ra trong tay chén rượu sắc mặt hơi có chút nặng nề gật gật đầu tử mỹ không nói gì chỉ là tự mình ngã một chén n rượu một thanh xử lý bất quá phản ứng này không cần hắn nói c h í viễn cũng có thể đoán được kết quả nếu như là chuyện khác có lẽ ta còn có thể giúp được một tay có thể cho ngươi khắp nơi chú ý dù sao một người kế ngắn hai người kế dài nhưng là nguyệt dạ tà nhân sự tình ta không có cách nào ta có thể làm bất quá chỉ là cùng ngươi phải s a y một cuộc chí viên thán thở dài hiện nhiên đối với tháng này đêm tối tà nhân sự tình cũng không có biện pháp gì tốt đáng thương ta 10 năm học hành gian khổ càng là may mắn tại lao sư t ò a hạng nghe giảng vốn cho rằng vào tới quan trường đến có thể mở ra trong lòng ngực trả thù không nghĩ tới vừa mới bước vào con đường làm quan liền gặp cái này ngàn năm khó gặp nguyệt dạ tà nhân sự tình thật sự là ai từ mỹ lại là một chén ít rượu làm xuống từ mỹ không thể giống ngươi nhìn như vậy à? chí ít chúng ta tần may mắn vào tới lao sư môn hạ nghe rằng người cũng sẽ không bị những cái tia tà nhân gây thương tích. đây đã là yêu thiên chi hạnh, nếu không chỉ sợ bọn ta vẫn phải giống những người khác, mỗi ngày đều sinh hoạt tại lo lắng hãi hùng bên trong. nếu như hai người lời nói để người bên ngoài nghe được, chỉ sợ không thiếu được dẫn tới tốt một trận hâm mộ, không sợ tà nhân chi tà l a g không phải ta không biết đủ, chí viễn, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút cái này đồng đều núi phủ đô thành bộ dáng gì, trên đường người đi đường vội vàng, bách tính ở giữa càng làm ấ t đi tối thiểu nhất tín nhiệm, người người để phòng lẫn nhau, hộ hộ không dám tương thông. trong thành cũng không ít nhà giàu đã dọn đi. nếu như đang tìm không đến khắc chế tháng này đêm tối tà nhân b i ệ n pháp, chỉ sợ cái này đồng đều núi phủ liền muốn xong a. từ mỹ trong mắt hiện hiện một vòng thật sâu không cam lòng. tốt từ mỹ, ngươi không cần tự trách. thiên hạ hôm nay có hai mươi mấy cái phủ đô thâm thụ tháng này đêm tối tà nhân nguy hại, lên tới triều đình, cho tới dân chúng, ai không muốn đem tháng này đêm tối tà nhân họa giải quyết triệt để? nhưng là trừ trinh giao n ộ p tướng quân chu nghệ kiền, đại lý tự khanh vương thư h à n thái tử thái p h ó lý bắc uyên ba người này có thể đối phó nguyệt dạ tà nhân họa bên ngoài, thiên hạ không người có thể làm được. huống hồ. Trình Giao nộp tướng quân Chu Nghệ Kiền còn muốn chấn thủ kinh thành tùy tiện không thể ra ngoài, bằng vào đại lý tự khanh vương thư hàn, thái tử thái phó Lý Bắc u ê n hai người, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Chí v i ê n thật sâu thở dài nói: đáng hận những cái kia phương ngoại chi nhân, một lòng chỉ chú ý tu hành, không để ý tới ta đại sở bách tính sinh tử, thực sự đáng chết. Từ Mỹ tức giận nói: Từ Mỹ chỉ sợ bọn họ không phải không để ý tới ta đại sở bách tính sinh tử, mà chính là không dám quản cái này nhàn sự à? Chí v i ê n thần sắc có chút xa s ú t Hả, lời này làm sao nói? Từ Mỹ đến hào hứng. hắn vẫn cho là những cái k i a phương ngoại chi nhân không có xuất thủ đâu, nghe chí v i ê n ý tứ, ngược lại là bên trong cũng có ẩn tình ác t ử mỹ. Ta từ kinh thành nhận được tin tức mới nhất, kim sơn tự tuệ tâm đại sư lúc đầu dám đi dương hà phụ xử lý nguyện dạ t à nhân một chuyện, vào lúc ban đêm, tuệ tâm đại sư cũng xác thực lấy được không tệ thành quả, đem lên trước t à nhân tỉnh hóa. nhưng là ngay tại tuệ tâm đại sư chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu điều tra sự kiện này thời điểm, bị một đám tự x ư n g địa sát đ i ệ n điện chủ thần bí nhân công kích, cuối cùng vẫn lạc. chưa xong c o n tiếp, c ố n v ậ t bi lạc tử chương 224 vong nổ dưới nước. Chương 224, b o m nổ dưới nước, tốc độ cao toàn văn tự đ ọ cô lai. Đáng h ậ n những cái kia phương ngoại chi nhân, một lòng chỉ chú ý tu hành, không để ý tới ta đại sở bách tính sinh tử, thực sự đáng chết. t ừ Mỹ tức giận nói, t ừ Mỹ chỉ sợ bọn họ không phải không để ý tới ta đại sở bách tính sinh tử, mà chính là không dám quản cái này nhàn sự a. c h í viên thần sắc có chút xa s ú t Hả, lời này làm sao nói? t ừ Mỹ đến hào hứng, hắn vẫn cho là những cái kia phương ngoại chi nhân không có xuất thủ đâu. Nghe c h í viên ý tứ, ngược lại là bên trong có ẩn tình a t ừ Mỹ.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 này Kim Sơn tự chính là tu hành giới Phật gia thứ nhất chùa, khó nói liền mặc cho cái này tuệ tâm đại sư cứ như vậy tử, tử mỹ hơi nghi hoặc một chút. dù sao đám kia con lửa chọc tuy nhiên nhìn như cả ngày đều muốn từ bi treo ở trong miệng, nhưng là hành sự bá đạo, tại toàn bộ tu hành giới đều là nổi danh, nếu không phải bọn họ chỉ ở đại sở đông bộ địa khu hoạt động, chỉ sợ sớm đã chọc đại năng bị diệt. à, như vậy làm sao có thể? tại tuệ tâm đại sư sau khi chết đêm đó, Kim Sơn tự tuệ buồn đại sư, tuệ khó đại sư, tuệ khổ đại sư ba người trong đêm truy tra việc này, hả? kết quả kia như thế nào? thế nhưng là xảy ra ngoài ý muốn. Từ Mỹ tranh thủ thời gian hỏi thăm nói, dù sao, không phải xảy ra vấn đề lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không có người trong tu hành không dám quản cái này nhàn sự kết quả. Không tệ, Chí Viễn cười khổ một tiếng, nói: Địa sát đà đã danh sưng địa sát, nếu như không thể tề tụ thất thập nhị địa sát số lượng, vậy cái này địa sát đà hà không cũng là một chuyện cười. Đêm đó, thất thập nhị địa sát đà đà chủ ra hết, theo về sau tu hành giới Am h i ể u thôi diễn thiên cơ đại sư nói, cái này thất thập nhị địa sát đà đà chủ bố trí xuống tiểu tà địa sát đại t r n Đem tuệ buồn đại sư, tuệ khó đại sư, tuệ khổ đại sư sinh sinh lụy chết. Cái gì? Tử Mỹ kinh hô một tiếng, cũng t r á c h không được Tử Mỹ kinh ngạc này tuệ buồn đại sư, tuệ khó đại sư, tuệ khổ đại sư đều là Phật môn cao nhân cùng này tuệ tâm đại sư hợp xương Phật môn bốn tuệ. Bất quá bị yêu ma x ư n g là Phật môn của Dạ Kỳ Hựu, chính là Phật môn hành tẩu thiên hạ một khối bản hiệu. Không đúng, Chi Viễn, ta làm sao nghe nói Phật môn tu hành xá lợi, mà tuệ buồn đại sư, tuệ khó đại sư, tuệ khổ đại sư đều là tu ra xá lợi từ cao nhân, chỉ cần có thể đem xá lợi chốn tới, liền có thể trọng sinh. t ừ Mỹ vội vàng hỏi thăm nói, mấy vị kia đại sư có thể chạy ra xá lợi tử cũng tốt a, nếu như ba vị này đại sư có thể c h ố tới. cũng sẽ không có hôm nay kết quả này. Chí Viễn sắc mặt có chút sầu khổ, bưng lên trên bàn chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Tử Mỹ hít một hơi lãnh khí, hắn là đại sở nhất lưu mọi người hào môn đệ tử, đối với tu hành giới cũng không lạ lắm, tuy nhiên không đủ tư cách tiếp xúc, nhưng là hiểu biết nghe đồn lại không ít. Cao như thế người, vậy mà bị sinh sinh l ụ t chết, liền xá lợi tử cũng t r ô n không thoát đến, thực sự là, thật sự là khủng bố không bình thường a. đã như vậy, này Kim Sơn tự cũng không trở thành làm con r ù a đen rút đầu đi, nếu là như thế, chỉ sợ Kim Sơn tự ngàn năm danh tiếng liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ Mỹ hy vọng cái này Kim Sơn tự có thể cùng đám kia địa sát đà đà chủ cùng chết, mặc kệ thương vong như thế nào, luôn luôn có thể ức chế nguyện dạ tà nhân phát triển a ta biết rõ chuyện này. Một cái cởi mở thanh âm truyền đến. Từ Mỹ cùng Chí Viễn hai người cùng nhau quay đầu nhìn lầu các người tới cửa, một vị người mặc thanh ngọc s ắ c c ầ m phục, đầu đội tử ngọc buộc tóc quan, eo bị nước bao quanh làm ba s n g mang, chân đạp lăng vân thẳng lên i à y thanh niên hướng hai người đâm đầu đi tới. Trong lúc hành tẩu một c ô thông dong khí tức nho nhã hiển lộ không thể nghi ngờ. Dung Hoa. Từ Mỹ cùng Chí Viễn cùng kêu lên u ố nói, Dung Hoa, làm sao ngươi tới? Ngươi không phải tại sát vách nhận núi phụ a? Ta thế, nhưng là nghe nói ngươi bị nhận núi phủ phủ chủ ủy t h t trách nhiệm à? Làm sao có r ả n h đến ta cái này đồng đều núi phủ? Từ Mỹ Nhi g hòa nói, đồng thời vội vàng chào hỏi Dung cùng dưới trướng gọi tới cái này cẩm túc ấ á c tiểu nhị đưa lên một bộ bát đũa, đồng thời lại thêm vào mấy cái dưới đường tiểu t h c nhắm. Dung cùng vào chỗ về sau, Từ Mỹ vội vàng mở miệng nói, Dung Hòa, ngươi vừa mới nói chuyện này ngươi biết rõ, khó nói này Kim Sơn tự xuất thủ. Không tệ, ta cậu chính là Kim Sơn tự chỗ Kim xuyên phủ phủ chủ, này Phật môn bốn t u ệ t i n chết truyền đến Kim s ơ tự, toàn bộ Kim Sơn tự cũng x ô i trào, nhao nhao nào muốn t r ả m yêu trừ ma. Bất quá, đêm đó. toàn bộ Kim Sơn tự cũng bị một tòa thần bí đại trận bao phủ, Dung c ù n g bưng lên trên bàn ít rượu, uống một ngụm, cũng dám công nhiên bố trí xuống đại trận vây quanh Kim Sơn tự. Sau đó thì sao? Kết quả như thế nào? Chí Viễn liền vội hỏi nói, đối với chuyện này, hắn cũng là không bình thường quan tâm, nhưng không có tiến một bước tin tức. Dung c ù n g khe khẽ thở dài, nói, kết quả không biết, chết bao nhiêu người, đánh thành thế nào, không có tin tức gì chuyển tới. Ngày thứ hai, Kim Sơn tự liền tuyên bố phong tự ba trăm năm. Một bên Tử Mỹ cùng Chí Viễn kinh ngạc đến n g người, p h n ấ t nhất thời không thể tiếp nhận tại tin tức này. Song. Phật môn thứ nhất chùa Kim Sơn tự bị ép p h o n g tự, ta đại sở mưa gió sắp tới a mấy tháng trước, này côn dương phái lại đột nhiên phong sơn ẩn lui, cái này tuy nhiên ảnh hưởng sâu xa, nhưng là này côn dương phái vốn là tuân theo xuất thế lý niệm, đối ta đại sở nhân đạo sự tình từ trước tới giờ không can thiệp, bọn họ phong sơn cũng liền thôi, hiện tại liền liền Kim Sơn tự cũng p h o n g tự, Phật môn thứ nhất chùa Miếu cùng đạo môn môn phái thứ nhất cũng p h o n g ẩ n khó nói, từ mỹ tự lẩm bẩm, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt âm trầm đến phảng p h t muốn chảy ra nước, hết sức khó coi. Ngay tại hai người tâm tình xa suốt không thôi thời điểm, d ũ cùng mở miệng nói, này cũng không trở thành. tháng này đêm tối tà nhân họa vẫn là có biện pháp cái gì cái gì dung hòa ngươi nói cái gì p h ả n phất là không thể tin tử mỹ hỏi dung c ù n g rất là kiên nhẫn lặp lại lần nữa ta nói tháng này đêm tối tà nhân họa vẫn là có biện pháp dung hòa không biết là cùng biện pháp c h í viễn vội vã hỏi dung c ù n g cười nhạt một tiếng mở miệng hỏi nói các ngươi còn nhớ đến lão sư tuy nhiên chẳng biết tại sao đề cập lão sư nhưng là tử mỹ vẫn là tiếp lời nói đương nhiên nhớ kỹ ta đợi 38 người có ai không nhớ rõ lão sư lại có ai không cảm kích lão sư bất quá cái này cùng Lão sư có quan hệ gì? Dung c ù n g bưng lên trên bàn ít rượu, uống một ngụm, cái này mới giằng giặc mở miệng nói, ta được đến tin tức xác thật, Thái tử Thái phó chính là Lão sư đệ tử thân truyền. Câu này giống như bom nổ dưới nước, đem hai người nổ t r o n g mặt. Tuy nhiên biết rõ loại chuyện này dựa theo Dung c ù n g tính tình sẽ không l u ậ n nói, nhưng Tử Mỹ vẫn là lần nữa hướng Dung c ù n g xác nhận nói, Dung Hòa, đây chính là thật. Chưa xong còn tiếp. Côn v ậ t bi lạc tử chương 225, k h u y k h n h Thiên kế hoạch. Chương 225 t h u i n h Thiên kế hoạch, tốc độ cao toàn văn tự đảo cô l a Dung c ù n g cười nhạt một tiếng, mở miệng hỏi nói, các ngươi còn nhớ đến Lão sư?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 chỉ là nhấc lên đũa bắt đầu ăn lên trên bàn thức ăn, một bên ăn một bên bình luận, giòn hai điểm, làm hai điểm, thanh đ ạ m điểm loại hình lời nói, đem một bên hai người gấp đến độ muốn ấ n xuống dung cùng để hắn mở miệng. Cũng may, dung cả du n ạ gì biết rõ, nếu là lại điều hai vị này khẩu vị, chỉ sợ bọn họ thực biết độc thủ, cái này mới r ằ n g giặc mở miệng nói, thái tử thái phò thật là lao sư đệ tử thân truyền, không chỉ có như thế, này trinh giao n ộ p tướng quân chu nghệ kiền đồng dạng là lao sư đệ tử thân truyền, giống như tại khiêu chiến hai người thần kinh, dung cùng lần nữa thả ra một cái bom, trinh giao n ộ tướng quân chu nghệ kiền, đại sở thế hệ trẻ tuổi truyền thuyết. lấy 22 tuổi Chi Linh lên làm tướng quân, hơn nữa còn là triều đình lập thân c h i bản trinh trước đại quân, quân công hiển hách, mấy năm xuống tới tham gia đại tiểu chiến dịch trọn vẹn hơn trăm lần, toàn bộ thắng lợi, bình định phản loạn vô số, nó vô song phong mang che đậy đại sở thế hệ trẻ tuổi, phong hào chiến thần thiên kiêu vì ứ c chế vị này tuyệt thế thiên kiêu phong mang, triều đình không thể không đem rơi vào trinh trước đại quân, không phải vậy, dựa theo kỳ năng lực, để hắn tiếp tục tích lũy quân công, chỉ sợ không đến 30 tuổi liền có thể địa vị cực cao, đến lúc đó lại nên làm cái gì? Chiêu Đỉnh đem Chu Nghệ Kiền rơi vào trinh trước đại quân, bản ý là để những kêu i binh kia hãng tướng áp chế một chút vị này Thiên Kiêu phong mang. Nhưng để đại sở quân thần giật mình là, này Chu Nghệ Kiền nhập trinh trước đại quân giống như rồng vào biển rộng, hồ nhập thâm sơn, vậy mà rất nhanh liền tin phục này một đám kêu i binh hãng tướng. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Nghệ Kiền liền đem nó thủ hạ quân đội một mực nắm giữ ở trong tay. Nếu không phải trinh trước đại quân bên trong còn có sở Thiên Vũ Lao Nguyên xoáy tòa chấn, chỉ sợ đại sở Hào Môn liền muốn đau đầu không bình thường. Bởi vì, Chu Nghệ Kiền chính là lệnh môn xuất thân. Cũng may, tuy nhiên tuần này nghệ c à n chính là Thiên Kiêu tuyệt thế. nhưng vẫn là có người có thể cùng nó tranh cao thấp một hồi đại lý tự khanh vương thư hàn danh x ư n g nhân giả thiên tiêu xử án như thần văn võ song toàn lên ngựa có thể giết địch dưới mã có thể chỉ dân nhân giả phong độ làm cho lòng là người gãy phàm là cùng nó giao nói qua người đều đối nó tôn sùng đầy đủ mà lại kỳ văn trên đường thành t i ể u hiển hách dị thường tin phục rất nhiều nho đạo đại sư chính là nho lâm tiêu tử nhẫn nho lâm đại lực vương thư hàn đại biểu thế gia hào môn lợi ích chính là hào môn người đại biểu cùng này chu nghệ kiền một văn một võ che đậy đại sở thế hệ trẻ tuổi kiềm chế lẫn nhau nếu không có vị này nhân giả thiên tiêu tồn tại chỉ sợ vì đối phó Chu Nghệ Kiền, Hảo Môn mọi người thủ đoạn gì đều có thể dùng đến loại này tuyệt thế thiên kiêu vậy mà cùng mình sư xuất cùng môn ngấp lại liền để hai người tâm hỷ, đồng thời lại có áp lực thật lớn mặc kệ là chiến thần thiên kiêu Chu Nghệ Kiền vẫn là đã sớm dương danh thiên hạ, hy vọng Nhật Long Lý Bắc v ê n cũng phi phạm bối ata hiện tại biết rõ lúc ấy bái sư thời điểm vì cái gì Lão sư chỉ làm cho ta đợi bái nó cúi đầu kiên trì chỉ, chỉ định ra ký danh sư đ ổ danh phận từ mỹ miệng đầy đáng c h nói một bên trí viễn đồng dạng có chút dối m ấ t lúc ấy ta đợi tự nhận chính là Hảo Môn con trai trưởng cảm thấy Lão sư v y danh không đủ xem ở lý bắc b i ê n lý lao đại lực tán thưởng phân thưởng mới chịu đi nghe một chút giảng vốn cho rằng l a o sư là tự hiểu là thân phận không đủ không dám nhận lấy ta đợi chính thức làm đệ tử bây giờ nghĩ lại chỉ sợ l a o sư là căn bản t r ư ớ n g mắt chúng ta mới kiên trì chỉ, chỉ lấy làm ký danh đệ tử a dung cùng đồng dạng có chút thất vọng mất mát tuy nhiên lúc ấy nhóm người mình đã sớm cảm thấy l a o sư bất phàm chỉ sợ là thiên hạ đỉnh phong đại nho tuy nhiên lẳng lặng vô danh nhưng là không nghĩ tới l i o sư vậy mà như thế cường hãn từ mỹ kiềm chế trên mặt thất vọng mở miệng nói không cần phiền muộn ta đợi có thể may mắn tại l i o sư môn dưới nghe giảng cũng đã là yêu thiên chi hạnh, này bên trong còn có thể hy vọng xa vời còn lại. đúng, dung hòa, ngươi vừa mới nói nguyệt dạ t à nhân có biện pháp có thể nghĩ, không biết đến cùng là biện pháp gì, lại cùng lao sư có quan hệ gì. thái tử thái phó vẽ ra 38 ư ơ chương hạ o n h â n đ ồ triều đình sẽ đem những này hạ nhân đ ồ phân phái cho chúng ta những này t ầ n tại lao sư tọa hạ nghe rằng 38 người đệ tử, mỗi một chương hạ n h â n đ ồ đều có thể chấn áp nhất thành, bất quá cần thông hiểu hạ n h i ê n trinh khí người mới có thể phát huy nó tác dụng. có cái này hạ nhân đ ồ này nguyệt dạ tà nhân một khi tại trong thành xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị hạo nhiên đổ bên trong gần chứa hạo nhiên chi lực hóa thành cho tàn. dung cùng rốt cục nói ra nguyệt dạ tà nhân k h ắ t chế chi pháp. tử mỹ cùng c h í viện lướt nhau, trong mắt kinh hỉ chi sắt chợt lóe lên, bọn họ là hạo môn con cháu, muốn xa xa so với thường nhân muốn nhiều, cái này hạo nhiên đổ vừa ra, chỉ sợ tử mỹ các loại 38 người đệ tử thân phận đều muốn tăng vừa tăng, mà lại theo thời gian chuyển rời, nguyệt dạ tà nhân họ càng nghiêm trọng hơn, bọn họ địa vị liền càng cao, càng nặng. giờ phút này trong lòng hai người vậy mà sinh cảm giác kích t h á n g này đêm tối tà nhân họ tâm tình tới. nếu như lão sư xuất thủ chỉ sợ có thể giải quyết tháng này đêm tối t à i nhân h ọ a bất quá lão sư hành tung lơ lửng không cố định liền lý lao cũng không biết lão sư thân ở phương nào dung cùng thở dài một tiếng không lão sư xuất thủ sợ là cũng không thể với giải quyết tháng này đêm tối t ạ i nhân h ọ a dung hỏa nếu như chỉ là bây giờ nguyệt dạ ta nhân h ọ a ta không chút nghi ngờ lão sư có thể giải quyết nhưng là ngươi khắc quên đám kia thế lực c h ừ đã bạo lộ địa sát đã cùng thiên cương đường bên ngoài chỉ sợ vẫn còn có tầng cao hơn tồn tại một cái thế lực không có khả năng có mười mấy cái cao tầng tồn tại cái này sẽ dẫn đến hệ thống công kền chỉ huy lan lộn loạn Từ Mỹ trực tiếp cho dung cùng phá một chậu nước lạnh. Lão sư mặc dù lợi hại, nhưng cũng ngăn không được địch nhân nhiều người a. Chí Viễn vừa mới sáng lên con mắt vừa tối xuống dưới. Một linh dưới thượng ta điện, giờ phút này chỉ thủy mặc đang ngồi ở trên đại điện nghe dưới chân mọi người báo cáo. Khởi bẩm tôn chủ, 360 tinh môn môn người đã tản đến toàn bộ đại sở, tùy thời có thể phát động nguyệt dạ tập kích. l i ề n đợi tôn chủ ra lệnh một tiếng, chúng ta nhân nhất định anh d ũ n g hướng về phía trước. Thông Thiên còn có chút non nớt thanh âm về đ n g tại trong đại điện. Chờ Thông Thiên lui ra, Thái Bạch lập tức tiến lên một bước, khởi bẩm tôn chủ. Thất thập nhị địa sát đà đà chủ đã thành công lăn lộn nhập đại sở 72 p h ủ p h ủ thành chờ đợi tôn chủ mệnh lệnh khởi bẩm tôn chủ tam thập lục t i ê n cương đường đường chủ đang mục linh giới nghe được mệnh chờ đợi tôn chủ chiếu lệnh a ta cơ t a n g thương âm thanh vang lên không nóng nảy chờ một chút xin chưa đến thời điểm để mỗi cái môn người trước chuẩn bị kỹ càng nửa tháng sau liền phát động tổng tiến công tàng hóa đại sở chi thủy mặc lạnh nhạt trong lời nói thấu lộ đi ra tin tức làm người ta kinh ngạc toàn bộ đại sở cũng đắp lên tà giáo âm thầm chui vào có thể muốn gặp một khi hành động lần này bạo phát chỉ sợ gây nên hậu quả chính là tai nạn tính. mà nho giáo cũng tương nên đến nổ tung thức phát triển nguyện dạ tài nhân hòa kỳ thực cũng là thượng tà giáo 360 vị nhân tinh môn môn người đối phổ thông người dân sử dụng là bị trì thủy mặc x ư n g l à vi rút tà hóa thủ đoạn đây là khôi lô tà hóa cùng truyền thừa tà hóa về sau loại thứ ba tà hóa thủ đoạn liên như là sinh hóa bệnh đ ộ c loại này tà hóa phương thức có phi thường khủng bố truyền nhiễm tính mỗi một cái bị 360 vị môn người vi rút tà hóa người đều đem tại mỗi tháng đ ê m trăng tròn cuồng tính đại phát những này bị tà hóa đối tượng thể nội ẩn tàng tà khí hội bạo phát đi ra Bọn họ có thể dùng tà khí hấp thu những người khác tộc sinh mệnh lực, dùng để lớn mạnh chính mình lực lượng, thậm chí có thể kéo dài thọ mệnh. Mà bị hấp thu sinh mệnh lực người, cũng sẽ nhiễm lên một tia vi rút tà lực, sẽ tại hạ một người đêm trăng tròn bạo phát, thúc đẩy hắn qua hấp thu nó sinh mệnh người khác lực. Mà lại, không đến đêm trăng tròn, trừ phi là trong tu hành cao nhân, không phải vậy không ai có thể tùy tiện phân biệt ra được người nào bị tà hóa. Bên ngoài quan thượng bất quá là so bình thường hắn phân, căn bản nhìn không ra dấu vết gì. Đương nhiên, vi rút tà khí có thể kéo dài thọ mệnh, đây chỉ là một loại cầu nghi ngờ người bình thường thuyết pháp. Vi rút tà khí tuy nhiên c ó thể kéo dài t h ọ mệnh, kỳ thực bất quá là điều trị thân thể con người, tương đương với dưỡng sinh thôi, cũng không thể để cao nhân loại 120 t u ổ i t h ọ mệnh hạn mức cao nhất. Loại này cảm nhận được chính mình lực lượng dần dần tăng lớn cảm giác, sẽ cho người trầm mê trong đó, vô pháp tự kiểm chế, nếu không phải chỉ thủy mặc cho tà hóa vi rút thêm hạn chế, chỉ có thể hấp thu người khác một nửa sinh mệnh lực, mà lại chỉ có đêm trăng tròn mới có thể sử dụng tà khí, bình thường bị phong tồn tại thể nội. Nếu không, chỉ sợ một trận tà đại bạo loạn xuống tới, sở quốc bách tính đều phải chết sạch. Vi rút tà hóa có tam đại khủng bố, nó một, vi rút đồng dạng cường đại lợi đ n tính. thứ hai cường đại ẩn nấp tính thứ ba bắc minh thần công càng hút càng mạnh đặc biệt tính ta đợi tuân mệnh mọi người cùng nhau trả lời nói đồng thời nội tâm âm thầm kích động nửa tháng sau chỉ sợ mọi người tại đây đều muốn trở nên càng thêm cường đại không khác những cái kia thân có vi rút tà khí người đối với bọn hắn đến nói cũng là từng khóa đang dưỡng những này thân có vi rút tà khí người đem bị nhân tinh môn môn người hấp thu bọn họ tà khí những này tà khí một phần trăm dùng để cường hóa một bộ phận tà nhân một phần 10 dùng để cường hóa nhân tinh môn môn người một phần năm dùng để cường hóa địa sát đà đ à chủ cùng thiên cương đường đường chủ m ộ bị phân cho thập nhị đô thiên điện địa điện chủ, còn lại sở hữu tà khí cũng bị chi thủy mặc thu tập. Đầu nhập đại tà thai tàng mạn đà la giới. Mấy tháng nay, chi thủy mặc đại tà thai tàng mạn đà la giới bên trong tối thiểu tụ tập 50 vạn nhân tộc tà khí, đem chi thủy mặc đại tà thai tàng mạn đà la giới chọn vẹn mở rộng nhiều gấp m ư Căng kinh k h là, chi thủy mặc cũng không có tự mình đối đại sở bách tính xuất thủ, mà chính là từ nhân tinh môn môn người xuất thủ, lại giao cho địa sát đà đà chủ tinh luyện, sau đó lại cho thiên cương đường đường chủ tinh luyện, sau cùng giao cho đô thiên đ i ệ n điện chủ tinh túy. Kết quả cuối cùng mới có thể đến chi thủy mặc trong tay. lúc này tà khí đã sớm không phải vi rút tà khí mà chính là mắt khác cao hơn phẩm chất tà khí quy c u n vật bi lạc t ừ chương 226, 5 năm năm vội vàng ở giữa chương 226, 5 năm năm vội vàng ở giữa tốc độ cao toàn văn tự đảo c ố lai mấy tháng nay chi thủy mặc đại t à thai tàng mạn đà la giới bên trong tối thiểu tụ tập 50 vạn nhân tộc tà khí đem chi thủy mặc đại t à thai tàng mạn đà la giới chọn vẹn mở rộng nhiều gấp 10. c ă n g kinh khủng là chi thủy mặc cũng không có tự mình đối đại sở bách tính xuất thủ mà chính là từ nhân tinh môn môn chủ xuất thủ lại giao cho địa sát đà đà chủ tinh luyện sau đó lại cho thiên cương đường đường chủ tinh luyện sau cùng giao cho Đô Thiên Điện Điện Chủ Tinh Thúy, kết quả cuối cùng mới có thể đến Chỉ Thủy Mặc trong tay. Lúc này tà khí đã sớm không phải v ì rút tà khí, mà chính là m ặ t khác cao hơn phẩm chất tà khí. căn cứ nhân quả pháp tắc, nhân quả tái giá 3 lần, liền em không còn là nhân quả, cho nên tuy nhiên Chỉ Thủy Mặc đại tà thai tàng mạn Đà La giới bên trong tối thiểu tụ tập 50 vạn nhân tộc tà khí, nhưng là trên người hắn nhân quả cũng không có bao nhiêu, chỉ là đối với hắn vị này thần bí thế lực thủ lĩnh có vô số người thống hận nguyện r ử t ô i Bất quá đồng thời cũng có vô số nhân tôn kính sùng bái. đêm lạnh như nước. Trì Thủy mặc một người l ặ n g lặng đứng ở trên tà phong, gỗ thô linh giới trung ư ơ n g núi, đỉnh núi, dạ phong nhẹ nhàng thổi qua hắn lọn tóc, mang đến một vòng g u lương. Nhìn qua bầu trời đêm bên trên như mưa đầy sao, c h ì Thủy mặc trong đầu suy nghĩ bay tán loạn. Trên bầu trời cũng có bắc đấu tinh, nay muốn hình dáng bắc đ ầ u thất tinh mang cho c h ì Thủy mặc vô tận m ơ màng, cái thế giới này cùng hóa hạ vị diện đến cùng có quan hệ gì đâu? Khó nói ở vào cùng một cái trong vũ trụ, vẫn là cùng một cái tinh bích hệ bên trong, vẫn là bám vào cùng một cái trung thiên thế giới bên trên. Đáng nhắc tới là. đem một linh nhất tộc một mẹ gọn gọn, chi thủy mặc quả nhiên đạt được rất nhiều khí vận cùng nhân đạo chính mạnh n n nhiều đến trực tiếp đem hắn đạo hạnh đẩy cao đến nho hiền cảnh đỉnh phong, đều không có hao hết. Về phần linh thải thần cùng nhất tiểu thiến, đương nhiên là biện pháp cũ, thu đồ đệ. Linh thải thần truyền thừa là lễ mạnh, chi thủy mặc cho hắn kỹ nghệ là quân tử lục nghệ bên trong lễ. Kỳ thực, chi thủy mặc đệ tử, theo thời gian chuyển rời, quân tử lục nghệ đều muốn dần dần lĩnh ngộ, nhưng là chỉ có chi thủy mặc cấp cho bọn họ thứ nhất bên trong kỹ nghệ mới là bọn họ hộ đạo chi pháp, bởi vì bọn họ không có hạo n h â n chính khí thư chỉ có thể đem một môn kỹ nghệ luyện đến viên mãn. 5 năm sau. thời gian như nước chảy rất nhanh thời gian 5 năm liền lặng lẽ vượt qua 5 năm này phát sinh lớn bao nhiêu sự tình đăng phong 32 năm tháng 9, n g u y ệ t dạ t à nhân đại bạo động đại sở 360 cái huyện 72 cái phủ thành bạo phát nguyệt dạ t à nhân h ọ a trừ biên cương 4 phủ có thể tránh cho bên ngoài đại sở toàn cảnh cũng bị giai đoạn tổn thất đăng phong tuổi 32 năm tháng 10, thái tử thái phó lý bất quên y đại lý tự khanh vương thư hàn bởi vì xử lý nguyệt dạ t à nhân h ọ a lấy được độ xuất thành h i u phong ba tước cùng năm ngày kia nho tu đột phá đến một p n g ư ờ i đăng phong ba năm tháng b nguyệt dạ t à nhân hoạ tuy nhiên nhận nhất định không chế nhưng là mang đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng tại Ma Sơn mà chủ phía sau dưới Nam Vương 17 p h ủ liên hợp mưu phản đại sở tự lập nhất quốc x ư n g là Ma quốc Đăng phong 33 năm tháng 4, đại sở Trinh Nam đại quân tại Nam p h ư ơ n g Nam Vương p h ủ vị h à bình nguyên cùng Ma quốc đại quân quyết chiến đại sở chiến bại đại sở nguyên x o á i sở Thiên Vũ chiến tử sử sưng vị Hà chi chiến Đăng phong 33 năm tháng 6, nhận Nam p h ư ơ n g 17 p h ủ thoát ly đại sở ảnh hưởng tại quỷ quốc Sơn Minh Vương phía sau dưới phía tây m ư phụ liên hợp mưu phản đại sở lập nhất quốc quốc hào vì Minh Đăng phong ba năm tháng b Đại sở Trình Tây đại quân tại phía Tây Tây Mãn g phủ, Mãn g xuyên cổ chiến trường, cùng Minh quốc đại quân quyết chiến, chiến cục giằng co. Đăng phong 33 tháng 5 năm 15 tháng 7, nhận Minh quốc, cùng Ma quốc ảnh hưởng, tại động đình Long cung dưới, đại sở Đông phương bát phủ Niu phản đại sở, lập nhất quốc, quốc hào vì Long. Đăng phong 33 năm tháng 8, nhận Nam phương Ma quốc cùng Đông phương Long quốc ảnh hưởng, Mãn g xuyên cổ chiến trường, đại sở Trình Tây đại quân chiến bại, sử sưng Mãn g xuyên chi chiến. Đăng phong 33 năm tháng 9, đại sở Hoàng đế mộng, các phương phong vân bốn đông, tại trung nghệ kiển các loại Trình trước đại quân tướng lanh dưới, Thái tử thuận lợi đăng cơ, hào võ. đội niên hảo là trời võ thiên vũ nguyên niên 1 t h á n g chiến thần thiên tiêu chu nghệ kiền bị điều ra trinh trước đại quân nhậm chức trinh tây nguyên x o á i đồng thời mang ra bộ phận trinh trước đại quân thiên vũ nguyên niên tháng 4 năm tại trinh tây nguyên x o á i chu nghệ kiền chỉ huy dưới đại sở đại quân thành công đánh vào minh quốc đoạt lấy 2 phủ thiên vũ nguyên niên tháng 8, tại trinh tây nguyên x o á i chu nghệ kiền chỉ huy dưới đại sở đại quân lần nữa đoạt lấy 1 phủ cùng t h n g trinh tây nguyên o á chu nghệ k i n phong hầu tước thiên vũ năm tại thái phó lý bắc u y n trinh tây nguyên o á chu nghệ k i n đô sát viện ngự sử vương thư hàn đại lực p h biến phía dưới đại sở sở hữu nho ra đệ tử tu hành nho đạo 38 vị sớm một bước tu hành nho đạo thanh niên n h ờ vào đó thẳng tới mây xanh được xưng là nho đạo ba m ư t ử thiên vũ 3 năm đại sở nho đạo đại hưng nguyệt dạ tài nhân họa bị triệt để k h ố n g chế lại lễ vận thiên tiêu ninh thải thần bộ lộ tài năng tại trinh tây trên chiến trường h à o phóng dị sắc thiên vũ 4 n ă m nam vương chiến sự căng thẳng đô sát viện ngự sử vương thư hàn điều nhiệm trinh nam nguyên soái đồng thời bộ phận trinh trước đại quân bị rơi vào trinh nam nguyên soái thiên vũ 4 n ă m tháng b trinh nam nguyên soái vương thư hàn đoạt lấy nam vương nhị phụ Thiên Vũ bốn năm tháng 6, đại sở Đông Phương chiến sự mở ra, lễ vận Thiên Kiêu Ninh Thải Thần điều nhiệm Trình Đông đại quân, vì Trình Đông phó nguyên soái. Thiên Vũ bốn năm tháng 8, đại sở Trình Đông trong đại quân, Thiên Nhạc Thiên Kiêu Triệu n h â n n ặ c Chỉ Thủy mặc cái cuối cùng đệ tử, Hoành Không xuất thế, trợ Trình Đông phó nguyên soái Ninh Thải Thần đoạt lấy Trung Quốc nhị phụ. Thiên Vũ bốn năm tháng 9, kinh thiên bí văn tuấn ra, Trình Nam nguyên soái Vương Thư h à n Trình Tây nguyên soái Chu Nghệ Kiền, Trình Đông phó nguyên soái Ninh Thải Thần, Trình Đông tướng quân Triệu Nhiên Đặc vì thần bí nhân sĩ Chỉ Thủy mặc đệ tử, thiên hạ chấn kinh. Thiên Vũ b n ă m tháng mười, ba n h o đạo tề tụ kinh thành. muốn khai mở nho đạo thánh địa, tất hạ học cùng, kinh thành. một thân nho phục chỉ thủy mặc đi ở phía trước, nho đạo 38 t ử theo sát phía sau, 3.000 c gái nga quan thu được mang nho sĩ đi theo, hai bên đứng đấy vô số khôi giáp sáng, người giáp sĩ, văn võ b á quan tại xem lễ trên ghế xem lễ. đại sở thế gia hảo môn tề tụ, lễ nghi đội ngũ dài đến v à n mét, tràng cảnh thông minh đến thật không thể tin. nho, nho, nho, tựa như vì nên đón chỉ thủy mặc, 10 vạn nho sinh, 3.000 n h o sĩ cùng nhau tam giống, lấy minh thiên địa, cao trăm t r i n g đài, có 5 tầng lục diện, trọn vẹn trăm ngàn đường bậc thang, trên đài cao. các loại nho ra kinh điển khắc họa trên đó, nho nhã văn khí t r ư n g mười trượng, lên đài cao lúc, trừ một vị dâu tóc bạc trắng t ê n là khổng hy nhân nho lâm thái đấu đi theo, những người khác đứng ở dưới đài cao, đài cao có trăm mét cao, chi thủy mặc từng bước một đặt vào, khổng hy nhân đứng ở phía sau, đến phía trên, phía trên là một cái cự đại hình tròn cái bàn, cái bàn trung tâm là hình vuông, báo trước thiên viên địa phương, trên đài cao có một cái chuyên môn quỳ bãi l a i hàng, còn có một cái hình vuông cái bàn có thể thả vật thể, chi thủy mặc nhẹ nhàng lấy ra mặt hải vô biên n g u i ễ n đài đặt ở đài v n g phía trên, nhẹ nhàng, chi thủy mặc không bình thường chỉnh trọng đối cái kia i hàng. vì xuống tới chưa xong con tiếp côn v ậ t bi lạc tử chương 227 nho đạo kết giới phong thiên giới chương 227, nho đạo kết giới phong thiên giới tốc độ cao toàn văn tự đọc online đài cao có trăm mét cao chi thủy mặc từng bước một đặt vào khổng hy nhân đứng ở phía sau đến phía trên phía trên là một cái cự đại hình tròn cái bản cái bản trung tâm là hình v ô n g báo trước thiên viên địa phương trên đài cao có một cái chuyên môn q u ỷ bái lùa quầy hàng còn có một cái hình vuông cái bản có thể thả vật thể i thủy mặc nhẹ nhàng lấy ra mặt hải vô biên n g h i ễ n đài đặt ở đài vương phía trên nhẹ nhàng Chi Thủy Mặc không bình thường trịnh trọng đối cái kia cởi hàng, quỳ xuống tới. Vừa quỳ thiên, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng ư n lên khổng hy nhân đợi. Chi Thủy Mặc két dài nói. Bái Chi Thủy Mặc lập tức nhìn trời tham viếng đứng lên. Lại bái tam bái lên, c h ỉ Thủy Mặc tam bái về sau, nhẹ nhàng đứng dậy. Hai quỳ xuống đất, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đ ứ c tái vật. Chi Thủy Mặc lập tức lại lần nữa quỳ xuống. Bái lại bái tam bái lên, c h ỉ Thủy Mặc nhanh chóng đứng dậy. Đây là c h í n h tự, nhất định phải đi. Mà một bên khổng hy nhân, lại là thân người c ô n g lại, chậm rãi lui ra đài cao, đi đến phía dưới, chậm rãi đứng ở phía dưới vị trí của mình phía trên. Tri Thủy Mặc nhìn xuống phía dưới trăm vạn đại quân, trong mắt lóe lên một cỗ quét sạch thiên hạ khí thế. Nhẹ nhàng, Tri Thủy Mặc lấy tay lấy ra một thiên t ế văn, mở miệng niệm nói: Nô đạo sư nho, sinh tại nhân đạo khai hóa mới bắt đầu. Bên trên t h ừ a thiên tự, dưới lý người cùng. n a y ta nguyện lập nhất giáo, vì vì thiên đ i ệ u lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vạn thế khai thái bình. Này giáo nói, nho, lập nho giáo thánh địa, tên là Tắc Hạ, lấy hạo nhiên chính khí thư chấn áp nho giáo nhân đạo chí nguyện. h Nói xong, Tri Thủy Mặc đưa tay lấy ra một cái ngọc chất phôi t h a i thể nội bàng bạc hạo nhiên chính khí mãnh liệt chảy vào trong đó, ngọc chất quang mang đại thịnh. Ngay tại lúc đó. Một bảng trăm trượng lớn nhỏ thư tịch hư ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Thư tịch văn bản bên trên viết bốn cái kỳ dị chữ lớn. Tuy nhiên ở đây người không có một cái nào nhận biết này văn tự. Nhưng khi bọn họ ánh mắt chạm tới này văn tự thời điểm hạo nhiên chính khí ý tứ liền ra hiện trong lòng bọn họ, để bọn hắn minh bạch. Bốn chữ này là: Hạo nhiên chính khí, tách ạ học cung lập, chi thủy mặc hét lớn một tiếng. Hạo nhiên chính khí thư ánh sáng hào phóng, một một trăm hai mươi c sáu trăm cái nguyên thủy phù văn bay ra, khắc sâu vào ngọc chất phôi thai phía trên. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên hạ sở hữu nho tu trong thai cũng truyền đến một tiếng hét lớn, tách ạ h ọ cung. vô cùng vô tận hạo nhiên c h í n h khí từ thiên đ i ệ u bên trong tuôn ra, hình thành từng mảnh từng mảnh hạo nhiên chi vân phiêu phủ ở thiên đàn trên không, chi thủy mặc trong tay ngọc chất phôi t h a i tại vạn t r ú n g chú mục bên trong chậm rãi phi t h i ê n rơi xuống này từng mảnh từng mảnh hạo nhiên chi vân trung, vô cùng vô tận bạch quang tại trước mắt mọi người mở rộng, này vô tận hạo nhiên chi khí cấp tốc biến hóa, hơn một trăm gốc mai thụ, phồn hoa đầy nhánh, sừng sững tại mây trắng phía trên, kinh phong ấm áp, khắp nơi là một mảnh tĩnh thủy khí tức. Thiên đàn dưới, mỗi người cũng cảm giác được, từ thị thân thể đến linh hồn, cả người cũng uông lỏng, nồng đậm hạo nhiên khí tức, cương chính, chính trực suy nghĩ. Tràn ngập hư không, đó là thiên hạ vô số đại nho ý chí, được được thiên âm vang lên, thiên địa có chính khí, tràn c h ề phú kỳ hình. ở trên vì nhật tinh, tại hạ vì hà nhã. ạ Theo thiên âm rơi xuống, nay từng mảnh hạo nhiên chi vân trung sinh ra vô tận biến hóa, từng tòa cung điện đ n g d ư n g sinh ra, giữa thiên địa vô số bước lên bạch quang bóng người chống rông xuất hiện, vung xuống đến này phiến mây trắng phía trên, vô số nho đạo kinh điện thanh âm về đang ở chân trời, toàn bộ thuận thiên phủ đều có thể nghe được. Một cỗ vô hình lực lượng đem chi thủy mặc nắm thượng vân tiêu, lơ lửng tại này tất hạ học cung phía trên. Nhìn phía dưới nho sinh nhóm, c h thủy mặc trong miệng úm nói. Thiên hạ nho sinh n ó m ta chính là nho đạo chi tổ hạo nhiên. Hiện tại ta cần các ngươi lực lượng qua đã bình yêu tả, dơ lên các ngươi tay phải. Câu nói này tại chỉ thủy mặc dưới chân tác hạ học cung tăng phúc phía dưới. Toàn bộ đại sở nho sinh đều có thể nghe được, p h à m là tu hành ngày kia nho đạo nho tu đều là lập tức dơ tay phải lên. Bởi vì thiên hạ tiên thiên hậu thiên nho tu cũng nhận chỉ thủy mặc tức hải bên trong hạo nhiên c h í n h khí thư ảnh hưởng, đang nghe chỉ thủy mặc dùng tác hạ học cung truyền ra thanh âm về sau, thể nội hạo nhiên chi khí n ả y lên, nhiệt huyết dâng lên, lập tức ơ tay phải lên. Tác hạ học cung bên trên theo chỉ thủy mặc một câu hô lên. Đại sở sở hữu nho sinh cũng giơ tay phải lên, bọn họ nhất thời cảm thấy thể nội một cố lực lượng hư không tiêu thất. Vô tận hạo nhiên chính khí tụ tập đến tác hạ học cung trên không, hình thành một vòng loá mắt hạo nhiên đại nhật. Chỉ thủy mặc miệng m ô i khẽ nhúc đích, được được thiên âm vang lên, người, sinh mà ứng bắt quái chi thể, đến ngũ khí coi là ngũ t h ư ở n g nhân, nghĩa, lễ, trí, tin là vậy. Vô tận hạo nhiên chi khí hiển hiện, hiện tràn ngập tại toàn bộ tác hạ học cung phía trên, phu vạn vật bắt đầu xuất phát từ chấn động chấn động, đông phương chi q u vậy, dương khí bắt đầu sinh, thụ hình chi đường vậy, cho nên đông phương vì nhân. Chi thủy mặc thể nội hạo nhiên chính khí trong núi nhân ký tự đồng run lên, một đạo cự đại phù văn xuất hiện tại hướng chính đông, đồng thời phong lôi của ảnh hưởng cũng rơi vào nhân ký tự đồng phía trên. Nhân ký tự đồng phía dưới, một đạo cự đại quẻ trấn h i ệ n hiện, thành tại cách cách, nam vương chi quẻ vậy. Dương đến chính tại bên trên, âm đến chính ở dưới, tôn ti chi tượng định lễ chi tự vậy. Cho nên nam vương làm lễ, lễ ký tự đồng bay ra, treo ở chính nam vương, nhưng là phù văn hơi có chút t h m đ ạ m đồng thời dê góc hai quốc hình ảnh cũng rơi vào lễ ký tự đồng phía trên. Lễ ký tự đồng dưới, một đạo cự đại cách quẻ hiển hiện, nhập tại đổi đổi, phía tây chi quẻ vậy.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 Phu tứ phương trí nghĩa, giai thông tại trung ương, cho nên cản, khôn, cấn, tuấn, vị trí tại tứ duy, trung ương cho nên dây thừng tứ phương được vậy. Chí chi quyết vậy, cho nên trung ương vị trí. Vu v ù Thanh â m đại thịnh, hạ nhân đại nhật hơi chấn động một chút, chí ký tự đồng đến trung ương, đồng thời cản, khôn, cấn, tuấn b ố n quẻ xuất hiện. Trời cung đất, phong lôi quật, dây góc hai q u ố c ảnh hưởng cũng xuất hiện tại phủ văn phía trên. Cố đạo hưng ơ tại nhân, đứng ở lễ, Lý Tạng nghĩa, định vào tin, thành vũ trí. Năm người, đạo đức phân chia, thiên n h ê n lục, thánh nhân cho nên thông thiên ý, Lý Nhân Luân mà minh trí đạo. Cương đại thiên âm vang vọng đất trời, toàn bộ đại sở đều có thể nghe được chi thủy mặc thanh âm. Đại sở bên trong tất cả mọi người dừng lại trong tay sự tình, lặng lặng nghe cái này một thần bí vĩ đại thiên âm. Tác hạ học cung nổi lên hiện ra một đường bắt ngang thiên địa cự đại kỳ dị bắt quái chi tượng, hơn vạn nho đạo chi linh đô lớn tiếng ngâm hát kinh văn. Trông thấy trên bầu trời chừng trước có thiên trượng lớn nhỏ bắt quái, chi thủy mặc trong mắt vui sắc t r ợ t lóe lên, trong miệng gống nói, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật tùy phong t u n quân tử lấy thân mệnh hành sự, lôi chấn, quân tử lấy hoàng sợ tu tình nước, đến tác hạ. Quân tử lấy thường đức được, được tập giáo sự tình minh hai làm cách, đại nhân lấy sau đó minh chiếu tại tứ phương lệ t r ạ h đuổi. Quân tử lấy bằng hữu d ạ và học kiêm núi cấn, quân tử lấy nghị không ra kỳ vị. Nho đạo bí mật, hạo nhiên bắt quái thành vô tận hạo nhiên chính khí xuất hiện tại, theo chỉ thủy mặc trong miệng tiên âm rơi xuống, càn khôn chấn động tuấn khảm cách cấn đội kỳ dị bắt quái bỗng nhiên p h ổ n g lớn ba ngàn trượng vạn trượng 3 vạn trượng 10 vạn trượng trên bầu trời không ngừng xuất hiện hạo nhiên chính khí, hạo nhiên bắt quái lớn lên theo gió rất nhanh liền tăng ra thiên đàn tầm mắt mọi người biến mất ở chân trời. Nho đạo bí mật. hạo nhiên bắt quái nho đạo kết giới ra trên bầu trời naga ép toàn bộ đại sở bắt quái rốt cục đỉnh chỉ tăng trưởng đem đại sở quốc toàn bộ bao ở trong đó một tiếng ầm ầm nổ vang bắt quái móc ngược mà xuống hóa thành một đạo cự đại kết giới đem chọn cái đại sở lồng ở trong đó được được thiên âm vang lên tại đại sở sở hữu sinh vật trong lòng ta chính là nho giáo chi tổ hạo nhiên nay lập xuống nho đạo kết giới che chở toàn bộ đại sở nhân tộc phàm không phải ta nhân tộc người tại nho đạo trong kết giới tất yếu nhận áp chế phàm tại trong kết giới người người bán trách nghiệp lực cuốn thân người tất chiêu thiên kiển nguyện nã nhân tộc vạn thế h ư n g thịnh thiên âm rơi xuống Đại sở trong nước một mảnh kêu r e n thanh âm, vô số yêu ma tại tiếng kêu r e n bên trong hiện ra nguyên hình, bích đan phía dưới không có bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái có thể sử dụng vượt qua âm thần cảnh giới pháp lực, dù là hoàng đan cảnh giới cường giả, đồng dạng phải bị áp chế, pháp lực bị áp chế đến bích đan phía dưới. Chỉ có kim đan, tử đan cảnh giới đại năng tài năng bảo toàn tự thân, không chịu đến áp chế. Ngay tại lúc đó, đường đạo bạch sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, vô số hạo n h â n lôi đ ì n h đem đại sở trong nước nghiệp lực cuốn thân yêu ma, tu sĩ si đánh giết, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa một mảnh l o a mắt bạch sắc. Cho dù là có hộ sơn đại trận, dựa vào núi môn tu hành tu sĩ vẫn như cũ chạy không thoát lôi đình ánh sát. Trong lúc nhất thời, không ít nhị lưu tam lưu, ma đạo môn phái tổn thất nặng nề, thậm chí có chút người người oán trách môn phái toàn phái thượng hạ toàn bộ bị v n h giết, trực tiếp diệt môn phái, chi chỉ để lại một vùng đất trống. Chỉ có bí cảnh mới có thể tránh né n h o đạo kết giới hạo nhiên lôi đình ánh sát, nhưng là toàn bộ đại sở dùng có bí cảnh môn phái có thể đến được trên đầu ngón tay, mà sở hữu bí cảnh lớn nhỏ so với trì thủy mặc có được thượng tà bí cảnh đến nói, nhỏ đáng thương. Dù sao, một cái tàn phá bán vị diện không phải dễ tìm như thế. t a c ơ cũng là tìm tới ngàn năm mới tìm được một cái, chứ có được bí cảnh đỉnh cấp đại phái bên ngoài, đại sở tu hành g i ớ i có thể nói là một mảnh lũ lụt yêu ma quỷ tổn thất tham nhất, phân môn, đạo môn tổn thất nhỏ bé. sở hữu bích đan cảnh giới phía dưới tà ma quỷ yêu lúc này hiện ra nguyên hình, vội vàng đảm bệnh, không có môn phái phù hộ, vội vàng trốn hướng thâm sơn, có môn phái phù hộ vội vàng chạy về môn phái, mở ra hộ sơn đại trận. nửa ngày về sau, thiên địa lần nữa khôi phục thư thái, bất quá sở hữu người tu hành cũng cảm giác được trên đầu mình treo một cây đao, chỉ cần mình hành sự không thích đáng.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 36 hồng nho điện vị nhánh, 72 h i ề n nho điện vị diệp, tạo thành một cái cự đại cung điện bảy. Ngoài ra, tại bên trong khu cung điện, càng có mái c o n đấu giác, đình đài lô cát, giả sơn ao nước, bốn mùa hoa cỏ, tám tiết hoa quả, nhiều như rừng không phải trường hợp cá biệt. Một góc vừa rơi xuống cũng tràn ngập ý thơ, một bước một bước cũng tràn đầy đạo lý. Trên cung điện, càng có văn khí trăm trượng ngàn đầu, 10 vạn nho đạo chi linh xuyên toa tại cự đại tắc hạ học cung bên trong, hoặc gật gù đ ắ c ý, hoặc ngâm thơ tác đối, hoặc trích dẫn kinh điển, hoặc dựa vào lý lẽ biện luận, một loại nhân đạo trí tuệ cùng hiệu nghiệm tràn ngập trong đó, để cho người ta nhịn không được trầm mê đi vào. cự đại thiên âm vang lên tại toàn bộ đại sở trên bầu trời hiện hiện đường đường hạo nhiên chính khí chiếu sáng cả đại sở này ta lập nho đạo thánh địa tát hạ học cung muốn thu nhận sử dụng nho đạo mạch chủ năm người hồng nho 36 người hiền nho 72 người cùng nho sư 3 a n g à n phàm vào tới ta cùng người không bị người ở giữa t r ă m khổ không rơi vào luân hồi không nhiễm hai kiếp q u ê n trư quân nỗ lực thiên âm hoàn tất trì thủy mặc nhìn một chút thiên đ à n phía dưới một đám đại nho trong tay pháp quyết vừa bấm tát hạ học cung dần dần lùi cự đại cung điện bảy dần dần hóa thành hư ảnh biến mất ở trên bầu trời lúc này phía dưới một đám văn võ bá quan mười vạn nho sinh vừa mới như ở trong mộng mới tỉnh. Sau ba tháng, tào triều có việc khởi bẩm, vô sự b á i triều. Một tiếng l a n h lệnh thanh âm vang vọng đại điện, c ự đại t r ư ớ c ghế rồng vương, một đôi thanh đồng hạc truy bên trên lượn lờ hương v ụ b ú c lên, phía dưới văn võ bá quan r i ê n g phần m ì n h chỉnh tề chiến liệt, hai bên thiết giáp vệ sĩ uy phong lẫm liệt, một phái uy nghiêm khí tượng. Thần có việc khởi bẩm. Phía dưới, một vị người mặc ngự sử đại phu triều phục trung niên nhân ra khỏi hàng, nói, uy nghiêm âm thanh vang lên, trên long n sở hoàng nhìn xuống phía dưới văn võ bá quan, theo các nơi quan viên phản hồi. Nho đạo kết giới phía dưới, vô số yêu ma bị kết giới áp chế. Bích đan đại yêu phía dưới, không có bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái có thể sử dụng vượt qua âm thần cảnh giới pháp lực. Các phủ nha môn thậm chí đều có thể đối phó một số bị áp chế yêu ma, mà lại nho đạo chi sĩ đối yêu ma sát thương tự đại. Tháng trước, ta đại sở yêu ma đ ã thương người sự kiện đã chưa có phát sinh, có thể nói, cái này chính là tam từ ngàn năm nay nhân t ộ c an toàn nhất thời kỳ. Đại sở bên ngoài, Ma quốc, Trung quốc, Minh quốc, Tam quốc con dân nghe nói tin tức này, giai tâm hướng đại sở, Tam quốc bách tính không ít người mang nhà mang người chạy tới ta đại sở, trong lúc nhất thời. Đại sở cùng biên cảnh của ba nước kín người hết chỗ, đây là thiên đại hỷ sự. Đây hết thảy đều là nho giáo tổ sư hạo nhiên thánh sư chi công, cho nên vi thần đề nghị cấp cho nho giáo tổ sư hạo nhiên thánh sư một phong hào. Ngự sử đại phu trầm rãi mà nói, nói không ít tin vui. Sau cùng tổng kết nói, nhất định phải phong thưởng nho giáo chi tổ, đồng thời lập xuống nho giáo làm quốc giáo. Chúng thần tán thành. Đại điện bên trong, trong lúc nhất thời, các thế gia hảo môn quan viên nhao nhao lên tiếng phụ h ọ a biểu thị muốn phong thưởng giáo chi tổ, đồng thời lập xuống nho giáo làm quốc giáo. Phía trên sở hoàng gặp này, trong lòng thở dài. Không có vị hoàng đế kia hy vọng thiên hạ có người hy vọng có thể vượt qua chính mình. căn cứ văn võ bá quan ý tứ chính là muốn đem này nho giáo chi tổ đặt lên thần đàn, để hắn tại thiên hạ người đọc sách trong lòng ở vào một cái chi cao vô thượng địa vị. Trong lịch sử không có người kia có thể tại còn sống thời điểm, bò lên trên thần đàn, không có bất kỳ cái gì một cái người thống trị nguyện ý tiếp nhận loại tình h u ố này. g n Dù sao chuyện này với hắn đến nói là một cái thiên đại uy hiếp, những này người trong tu hành thọ mệnh kéo dài, một khi cái này đ ờ i sở hoàng chết đi, nếu là này nho giáo chi tổ có ý xoa tay triều đình, bằng vào này cũng bố danh vọng, không an bình liền hoàng vị thay đổi đều có thể k h ố n g chế. cái này đã nghiêm trọng chạm đến hoàng thất phòng tuyến cuối cùng. nhưng là chuyện này sở hoàng lại không thể c ự t u y ệ t cũng không dám cử t u y ệ t trinh nam nguyên soái vương thư hàn, trinh tây nguyên soái chu nghệ k i ế n trinh đông phó nguyên soái đinh thái thần, trinh đông tướng quân triệu n h â nặc n cùng đại sở thái phó đều là này nho giáo chi tổ đệ tử thân truyền. trừ cái đó ra trong triều cũng không ít nho đạo chi sĩ trưởng không đại quyền, nắm chắc thiên hạ ngôn luận. một khi sở hoàng cử t u y ệ t chỉ sợ đại sở lập mã liền phải tứ phân ngũ liệt, vạn phần rơi vào đường cùng. sở hoàng chất lên đủ cười, mở miệng nói: chấm chuẩn thiên vũ n năm, năm một tháng. Nho giáo chi tổ hạo nhiên được phong làm đại thành trí thánh nho đạo tiên sư, nó pho tượng tại đại sở s ă n sát, đại thành trí thánh nho đạo tiên sư s i n tử, như măng mọc sau mưa tuất ra, đại sở t a m thử, thi hương, hội thí, thi đình, càng là nhiều tế bái đại thành trí thánh nho đạo tiên sư vòng này tiết. Một cố học tập đại thành trí thánh nho đạo tiên sư kinh điển, học tập nhân, nghĩa, lễ, trí, tin thủy t r i ề u bị n h ấ c lên, trì thủy mặc càng là thừa cơ chuyển xuống các loại quý cụ, cho người trong thiên hạ lập xuống từng khối đạo đức điều lệ. 3 năm về sau, nho đạo đại hưng, đại sở bên trong duy nho độc tôn, hàng năm nho tổ chi ngày, toàn đại sở mỗi cái hương. Chấn, huyện, phụ c ù n g tinh t h à n h thiên đàn đều muốn cử hành đại quy mô thế tử, t ế t ự đại thành trí thánh nho đạo thiên sư. Lệ số một năm qua này nho đạo bên trên lấy được thành t i u bách tính phong tục đạo đức tiến bộ, cái này cái này cũng thành bình phán quan viên chiến tích một cái tiêu chuẩn trọng yếu. Lúc này lượng lớn nhân đạo chính nguyện liền sẽ thông qua tế đàn tràn vào nho đạo trong kết giới, đem nho đạo kết giới tiến một bước gia chỉ lớn mạnh. Tại lượng lớn nhân đạo chính nguyện gia chỉ dưới, nho đạo kết giới dần dần lớn mạnh, Trung Quốc, Ma quốc, Minh quốc bị dần dần bao phủ tiến vào nho đạo trong kết giới, làm cho tam quốc bên trong ma sơn. Quỷ q u ậ t Sơn, Động Đình Long Cung không thể không bảo vệ Trà Sơn Môn, đóng cửa không ra. Trong giới tu hành đại bộ phận nhị lưu tam lưu môn phái, càng là toàn phái trải qua di chuyển đến đại sở bên ngoài, bị đuổi tới Đông Di Quốc, Tây Nung Quốc, Nam Ma Quốc, Bắc Địch Quốc t r u n g Ba năm này, Ma Sơn, Quỷ q u ậ t Sơn, Động Đình Long Cung càng là phái ra bích đan hoàng đàn cảnh giới yêu ma cao thủ ý đồ tiến vào đại sở nhất lên sát kiếp, kết quả bị đạo h à n h tiến nhanh Vương Thư h ằ n Chu Nghệ Kiền, Linh Hải Thần, Triệu Như Nặc, Lý b ắ Uyên toàn bộ chém giết. Thanh k i u năm người nhân nghĩa, lễ, trí, tin, nho đạo ngũ mạch chi tổ y danh hiển hách. Chưa xong còn tiếp. côn vật bi lạc t ừ chương 229, quỷ q u t sơn minh vương chương 229, quỷ q u t sơn minh vương tốc độ cao toàn v ă n t ự đạo côn lai ba năm này ma sơn quỷ q u t sơn động đình long cung càng là phái gia bích đan hoàng đan cảnh giới yêu ma cao thủ ý đồ tiến vào đại sở nhất lên sát kiếp kết quả bị đạo hạnh tiến nhanh vương thư h ằ n chu nghệ kiền linh hải thần triệu n h â nặc lý b á uyên toàn bộ chém giết t h à n h cứu năm người nhân nghĩa lễ trí tin nho đạo ngũ mạch chi tổ y danh h i n hách t c hạ học cung chi thủy mặc l n g lặng ở tại hạo n h ê n điện tiên điện trong t ư phòng trong tay chính cầm một cuốn sách tiên lặng t ư n g thức Hắn giờ phút này đã là nho hồng cảnh đỉnh phong cao thủ, còn kém hạng nhất liền có thể bước vào nho thánh chi cảnh, tương đương với tu hành giới kim đan chi cảnh, bằng vào tiên thiên nho tu cường hãn, chỉ thủy mặc có thể đủ có tử đan chiến lực, đã là đương thời hạng nhất nhân vật. đương đại bên trong chỉ có thanh khâu sơn thanh khâu chi chủ ngô cơ đã phong sơn côn dương phái thái thượng trưởng lao huyền tâm lão đạo, hai vị này tử đan cảnh giới cao thủ có thể so được. Liên liên ma sơn ma chủ, quỷ quan sơn minh vương, động đình long cung long vương ngao t h ậ t đều muốn kém hơn một bậc. Chi Thủy mặc na c á i ép Trung thổ nho đạo kết giới để chính tà song phương cũng thấy không rõ hắn thực lực, chỉ biết đường rất mạnh, cường không hợp thói thường. Không phải vậy, căn cứ những yêu ma này tính tình, chỉ sợ sớm đã qua đại sở q u á y rối. Vạn bạn, còn nho đạo kết giới, chính tà song phương cũng âm thầm phái ra vô số nhân m ã dò xét đại trận này trận tâm, ý đồ hủy đi đại trận này, nhưng không làm sao hơn, đại trận này trận tâm chính là tác hạ học cung, mà tác hạ học cung lại có giới tâm dung nhập trong đó, đã sớm không hiện ra ở thế, d ấ u ở hư không vô tận bên trong, căn bản tìm không thấy cửa vào. Tu hành giới từng có người phát ngôn bừa bãi nói, cái này nho đạo kết giới chính là tu hành giới tiêu vong quan trọng. Theo thời gian chuyện rời, nho đạo kết giới không ngừng mở rộng, cuối cùng cũng có một ngày sẽ đem toàn bộ đại lục bao phủ trong đó. Đến lúc đó, tu hành giới chỉ có thể trốn xa Thâm Hải, hoặc là Bắc Cực lạnh lùng. Nhưng coi như bọn họ biết rõ nho đạo kết giới bá đạo, bọn họ cũng không có cách nào phá một chiêu này. Đây là Dương U, là đại thế. Trừ phi tu hành giới giết sạch đại sở người đọc sách, không phải vậy nho đạo kết giới sẽ không bao giờ phá. Nhưng đại sở phàm biết chữ người đều là nho đạo người, giết sạch đại sở nho đạo chi sĩ, chỉ sợ cái này khủng bố nghiệp lực đầy đủ làm cho cả tu hành giới người đều nghiệp lực của thân. Chiêu này khó giải. thả ra trong tay thư tịch, chi thủy mặc ánh mắt tâu tác hạ học cung nhìn hướng thiên hạ, trong miệng thì t h ả o nói là thời gian, xác thực là thời gian, giờ phút này chi thủy mặc đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, muốn đem toàn bộ tu hành giới nhất lưu thế lực giải quyết, chỉ để đem tu hành giới đổi ra trung thổ. quỷ q u ậ t sơn, nơi này là thiên hạ quỷ vật nơi tụ tập, quỷ tu thánh điện, quanh năm cây đen bao phủ quỷ quật sơn bên ngoài, chi thủy mặc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, một bộ áo trắng, từ ngọc b t toàn thân tản ra vô tận h o nhiên chi ý, bao phủ một cô nhân đạo đại thế. minh vương điện, lúc này minh vương ngồi tại u minh vương t ọ a bên trên tu luyện, đại điện bên trong. âm khí tràn ngập, hình thành một mảnh âm khí chi hải, xoay tròn âm khí hải dương chạy ngược tiến vào này một bộ áo bào màu vàng thân ảnh bên trong. Ngay tại chi thủy mặc đến quỷ c ậ t sơn trước núi thời điểm, một thân hoàng y minh vương mở hai mắt ra, đó là một đôi như thế nào con mắt a một đầu từ hồn phách tạo thành hoàng sắc hồn hải chạy xuôi trong đó, giống như giữa thiên địa từ xưa đến nay tồn tại hoàng t u n Rốt cục đến a, minh vương đứng dậy, trong miệng thì thảo nói, liền nhưng ta đến nước lượng một chút ngươi cái này nho giáo chi bản gốc sự tình đi. Một đạo ba động từ minh vương trên thân truyền ra, truyền khắp toàn bộ quỷ c ủ sơn, quỷ c ủ sơn bên trên ú hồn, minh hải, hai quỷ sứ. t h n g y lìa quỷ cơ, lam y lìa quỷ bị, tử y lìa quỷ yêu, hắc y lìa quỷ tướng, tứ quỷ áo nhau nhau từ trong tu luyện tình lại cấp tốc tụ tập đến minh vương trước điện. thế nhưng là nho giáo tổ sư hạo nhiên các hạ ở trước mặt, xin tiến đến một lần. một đường thương mang thanh âm vang vọng toàn bộ quỷ quạ sơn, xuyên t h ấ u qua quỷ quạ sơn hộ sơn đại trận, truyền đến ngoài núi trì thủy mặc trong hai. nghe nói minh vương m i trì thủy mặc trong mắt lóe lên một tia tinh mang, cái này minh vương cũng không tệ, chỉ ít không h ư n g công chính mình tới đây một chuyến, chính mình còn chưa lên núi, liền đã biết mình đến. bất quá minh vương tuy nhiên mời, nhưng vị quạ sơn hộ sơn đại trận lại không có mở ra. hiện nhiên là này Minh Vương làm ộ u ố n nước lượn g một chút bản sự của mình. Cái này không từ trước đến nay khách nhân bị nhốt ở ngoài cửa, Chi Thủy Mặc trong mắt không những không giận mà còn lấy làm mừng. Trong lòng thầm nghĩ trận chiến này đ ị n h vậy, bởi vì Minh Vương không có thoải mái đem chính mình đi vào, ngược lại mượn nhờ cái này Hộ Sơn Đại trận đến nước lượn g thực lực mình. đã nói lên cái này Minh Vương trong lòng cảm thấy mình không bằng Chi Thủy Mặc, không phải vậy, thoải mái Chi Thủy Mặc đi vào, toàn lực nhất chiến không phải càng tốt hơn. Đại trận cái này tuy nhiên có thể đo ra Chi Thủy Mặc bộ phận thực lực lại mất đi lòng ạ cho nên Minh Vương thất bại. nhìn trước mắt quỷ vụ tràn ngập đại trận hạo nhiên chính khí vì mắt nhật nguyệt tinh thần vì châu hạo nhiên tinh thần nhãn hiện chi thủy mặc trong lòng vừa quát nho ra thế giới bên trong hạo nhiên chính khí điên cuồng phung t r à o tại chi thủy mặc đỉnh đầu hóa ra hai cái lớn hơn một xích đôi mắt nhỏ vành mắt tới nho ra thế giới vận hành nhật nguyệt cũng khẽ run lên nhất nhật nhất nguyệt hình chiếu bay ra khẳng vào trong hước mắt một đôi lớn hơn một xích mắt nhỏ cứ như vậy lơ lửng tại chi thủy mặc đỉnh đầu toàn bộ thế giới bỗng nhiên hư hóa tại chi thủy mặc trong mắt phai màu thành nhất đồ hấp mạch đồ quên Quỷ Qua Sơn bên trên, 72 đoàn ngưng tụ thành thực chất địa âm sát khí có quy luật vận hành tại toàn bộ quỷ Qua Sơn chung quanh, đem chọn cái quỷ Qua Sơn bảo hộ ở trong đó. Địa âm tuyệt sát trận quỷ Qua Sơn hộ Sơn đại trận, lấy 72 đoàn địa âm sát khí làm dẫn tử, cấu kết quỷ Qua Sơn dưới vô tận địa âm sát khí, chỉ cần 72 trận cơ không phá, địa âm tuyệt sát trận liền có thể xa xa không ngừng từ dưới đất hấp thu địa âm sát khí bổ sung đại trận, trừ phi có thể đồng thời đem chọn cái đại trận đánh vỡ, không phải vậy, cho dù là tấn công trên m ư năm, cũng không đánh tan được tòa này địa âm tuyệt sát trận. không chỉ có như thế, cái này địa âm tuyệt sát trận càng có thể từ dưới đất rút ra âm khí sát khí cung cấp quỷ u ậ a sơn t u hành, sinh sinh tạo nên một cái âm khí không ngừng, sát khí tràn ngập quỷ tu thánh địa. có thể nói, quỷ u ậ a sơn có thể có hôm nay địa vị, cái này địa âm tuyệt sát trận chỉ ít chiếm 3 tầng công lao. thôi được, từ nay về sau đại sở liền không còn có quỷ u ậ a sơn. đã như vậy, ta liền phá ngươi đại trận này a. nói xong, c h ì thủy mặc tay trái r u ỗ i ra, một thanh trắng như tuyết đại cung chống rông xuất hiện, chấm như tuyết đại cung bên trên, thanh lãnh khí tức tràn ngập, hắc sắc vân vân che kín toàn bộ thân cung, cung đầu hai đầu, chính là hai cái kỳ dị long cẩu.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 p h ụ Văn lượn lờ tay phải hơi hơi dùng lực, liền kéo ra cái này mở đầu Truy Vân Đoạt Nguyệt Cung. Chi Thủy Mặc sắc mặt nghiêm một chút, đem Truy Vân Đoạt Nguyệt Cung ra thành trăn trọn, trong miệng ú ố nói: n Vạn trận địa địch chúng qua, Tỉnh Nghi Thiên Quân Biến, Sa Đạo Tỉnh Nghi Thiên Quân Tiễn. Chi Thủy Mặc vừa dứt lời, năm ngón tay bung lỏng, 72 đầu lưu quang bay ra. Trong lúc nhất thời giữa thiên địa tiếng long ngâm đại tác phẩm, 70 đầu toàn thân trắng như tuyết, đầu sinh hắc sắc độc giác cầu long chiếm cứ mà ra. Long thân, long giác, long trảo, long lân, long tu, long nhãn, từng cái có rõ ràng rành mạch, giống như chấn long, trắng như tuyết trên thân rộng. hạo nhiên chân ý chẩn ngập đen nhánh độc dắp càng là l ấ p lõe cái này bôi đen đến cực hạn hàn mang 72 đầu cầu long mang theo đầy trời uy thế thẳng tắp dốc sức hướng 72 cái địa âm sát khí trận cơ tạo hóa thủ đoạn không tốt cảm thụ được này 72 đầu cầu long trên thân bừng bừng phân chấn sinh mệnh lực minh vương một tiếng kinh hô trong tay pháp quyết cuốn bót đường đạo hoàng sắc p h ụ văn bay về phía địa âm tuyệt sát trận bên trong này 72 cái địa âm tuyệt sát trận cơ lập mã du tàu bất định hóa thành từng đầu du ngư xuyên toa tại trong trận pháp có thể di động trận cơ tứ hồn minh hải hai quỷ sứ hồng y l ệ quỷ cơ lam y l ệ quỷ mỹ tử y l ệ quỷ yêu Hắc y quỷ tướng, tứ quỷ áo nghe nói minh vương trong miệng kinh h ồ trong lòng kinh nghi bất định, tạo hóa thủ đoạn. Đó là tiên nhân mới có đại năng lực a. Khó nói, cái này nho giáo chi tổ đã thành tiên. Này nho giáo chi tổ cũng là lúc trước tiểu tử kia. Này hồ m ị tử ngược lại là nhãn lực phi phạm, đáng tiếc, không thể phúc khí hưởng thụ, chết sớm. Lam y quỷ m ị trong lòng thở dài, không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một vòng ý sợ hãi, trên thân lặng lẽ bay ra một điểm hắc quang chìm vào trong đất. Đại trận bên ngoài, chỉ thủy mặc tay trái vừa lật, trong tay trắng như tuyết đại cung liền biến mất không thấy gì nữa. nhìn lấy trong mắt 72 trận cơ hóa thành du như tại trong trận pháp du tẩu, chỉ thủy mặc trong mắt lóe lên một vòng đùa cợt, à, có thể di động trận cơ, ngược lại là hiếm lạ. bất quá, ngươi cho ta cầu long là từ a, nay 72 đầu cầu long du h i không, vây quanh cả tòa quỷ u ủ a sơn, màu trắng long thân linh hoạt du tẩu tứ phương, cấp tốc tìm tới đối ứng trận cơ, một tiếng rồng gầm rung trời, 72 đầu cầu long vào địa âm tuyệt sát trận, rầm rầm rầm, liên miên bất tuyệt chấn thiên tiếng a n minh vang lên, địa âm tuyệt s trận đột nhiên tán đi, toàn bộ quỷ sơn bỗng nhiên bại lộ tại bên ngoài, cùng lúc đó. trên bầu trời một c ỗ vô hình áp lực sinh ra toàn bộ quỷ q u ủ a sơn bên trên khắp nơi đều là tiếng quỷ khóc thất tầng quỷ tu trực tiếp đặt ở mặt đất biến ảo trưởng thành thể cao đẳng quỷ tu trực tiếp bị nho đạo kết giới bá đạo áp lực ép ra nguyên hình hóa thành một đầu hắc ảnh minh vương điện giờ phút này minh vương trong mắt lửa giận lóe lên toàn bộ quỷ khóc núi chỉ có ưu hồn minh hải hai quỷ sứ hồng y lìa quỷ cơ lam y lìa quỷ mỹ tử y l ì quỷ y u hắc y l ì quỷ tướng tứ quỷ áo có thể bảo trì nguyên hình có thể nói chi thủy mặc một tiên bắn ra đem chọn cái quỷ của sơn một mẹ hốt gọn chỉ có sáu người có thể bảo trì nguyên hình toàn bộ quỷ c ậ t sơn có thể không nhìn nho đạo kết giới áp lực chỉ có minh vương một người có thể thấy được nho đạo kết giới b a đạo không hổ là được xưng là có thể đoạn tu hành giới căn bản kết giới chính mình không phải là đối thủ minh vương trong lòng thở dài t h a m dò kết quả đã đi ra không biết hạo nhiên giáo chủ hôm nay đến ta quỷ của sơn có gì muốn làm minh vương cương ép nhịn xuống lửa giận trong lòng mở miệng hỏi nói chưa xong còn tiếp côn v ậ t bi lạc tử chương 230 quân trận đối diễn chương 230 quân trận đối diễn tốc độ cao toàn văn tự đ ạ cô lai Minh Vương điện, giờ phút này Minh Vương trong mắt lửa giận lóe lên. Toàn bộ quỷ khốc núi chỉ có ưu hồn. Minh Hải, hai quỷ sứ, Hồng Y là quỷ cơ, Lam Y là quỷ mị, Từ Y là quỷ yêu, Hắc Y là quỷ tướng. Tứ quỷ áo có thể bảo trì nguyên hình. Có thể nói, chỉ thủy mặc một tiên bán ra, đem chọn cái quỷ của sơn một mẹ hốt gọn. Chỉ có 6 người có thể bảo trì nguyên hình. Toàn bộ quỷ của sơn có thể không nhìn nho đạo kết giới áp lực chỉ có Minh Vương một người. Có thể thấy được nho đạo kết giới b a đạo. Không hổ là được xưng là có thể đoạn tu hành giới căn bản kết giới. Chính mình không phải là đối thủ. Minh Vương trong lòng thở dài, tham dò kết quả đã đi ra. Không biết. Hảo n h â n giáo chủ hôm nay đến ta quỷ của sơn có gì muốn làm? Minh Vương cương ép nhịn xuống lửa giận trong lòng, mở miệng hỏi nói. Nghe được Minh Vương lời này, Chỉ Thủy mặc cười, cười rất lợi hại rực rỡ. Nhưng là quỷ của sơn lưu lại bảy người theo Chỉ Thủy mặc nụ cười trong mắt lại tích góp lửa giận, đây là chế dếu, bọn họ cho rằng như vậy. Không tệ, cái này thật là chế dếu, chế d ế Minh Vương ngu xuẩn, đến bọn họ cảnh giới này, làm thế nào có thể bởi vì ngôn ngữ mà tùy tiện cải biến chính mình tâm ý, cái nào không phải tâm trí kiên định hạng người? Mang theo mùa xuân ấm áp đ ụ cười, Chỉ Thủy mặc mở miệng nói, không khác, ta cảm thấy đại sở cảnh nội tu hành quá nhiều thế lực, quá loạn. Cho nên dự định thanh lý một phen, mà quỷ quật sơn chính là đ ù a bỡn quỷ hồn hạng ư ờ i tội ác tẩy r ờ i đem tại ta thanh lý phạm vi bên trong, ngươi cứ nói đi. Minh Vương sắc mặt đống nhiên chuyển sang lạnh lẽo, thanh âm giống như từ cửu l địa ngục đồng dạng truyền đến. Các hạ coi là thật muốn cùng ta quỷ quật sơn liều chết, liền không sợ cá chết rách lưới à? Chi Thủy Mặc nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, bởi vì Chi Thủy Mặc là tiên thiên nho tu, hắn lúc này cảnh giới là nho hồng cảnh đỉnh phong, đội được tu hành giới cảnh giới, đúng lúc là kim đan đỉnh phong, cùng Minh Vương tu vi tương xứng. Nhưng là, t r i Thủy Mặc chiến lực lại so hắn cảnh giới cao hơn nhất cấp, điểm ấy. Minh Vương đương nhiên nhìn không ra, hắn chỉ có thể cảm thấy Chỉ Thủy Mặc Tu Vi cùng hắn tương đương, nhiều nhất chiến đấu lực cường hắn một điểm, nhưng lại có thể mạnh tới đâu đâu. Bọn họ nơi này chính là có bảy người, cả chết, v o n g sẽ không phá. Chỉ Thủy Mặc mỉm cười, nhưng Phun r a n g ô n ngữ lại cũng không như vậy nhu hòa. Cái này tương đương với Trần Chuỗi nói cho Minh Vương, lão tử ăn chắc người, người trong mắt ta cũng là một bản đồ ăn, muốn làm sao loay hoay, liền làm sao loay hoay. Thật can đảm. Minh Vương phía sau Hắc Y Dị Quỷ tướng quát một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Hắn lúc còn sống là tiền t r i ề u một vị đại tướng quân, sau khi chết hóa thành quân hồn. Thủ hạ càng có 3.000 quân hồn đội ngũ, có thể bày ra chiến trận, rất là cường đại. Hiện ở loại tình huống này đã không bình thường minh, không phải bọn họ tử, cũng là trì thủy mà vong, không có con đường thứ ba tạm biệt. Hắc Hắc Y quỷ tướng hai tay vu lên, 3.000 áo đen hắc i á p quân hồn xuất hiện trên không trung, hắn lúc này thả người nhảy một cái, xông vào quân hồn bên trong, 3.000 quân hồn sắp xếp thành một cái kỳ dị đại trận. Trong trận sát khí t r à n ập, chiến chiến chiến, chấn động linh hồn âm thanh vang lên, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, h n không thể lập mã dẫn thân vào xa trường, đ n đáp tổ quốc, quân trận hóa hổ. Hắc Y dị quỷ tướng hét lớn một tiếng. 3.000 quân hồn đống nhiên biến hóa, một đầu cao mười trượng bạch hổ xuất hiện trên không trung, hổ đầu, thân hổ, hổ t r ả o đôi hổ đều m ả y may thiết yếu, nhỏ nhưng đầy đủ. A, quân trận, bạch hổ, ta cũng có, xem ai lợi hại. Chi Thủy Mặc Kinh h Miệt cười một tiếng, trong miệng úng nói, thiên địa thương mang ánh sáng v ô lượng, cung thương sừng trưng diễn sa trường, chiến tranh tranh thiên hạ, sát khí ngập trời ra phong mang, quân tử lục nệ âm đạo chi đại vũ. Quân tử lục nệ chi n h ạ nói, cùng sở hữu lục nhạc, tức vân môn, đại h à m đại i ể u đại hạ, đại c đại võ thượng cổ, nhạc ký có nói. thư thái tự t i ê n rộng g ã i tượng, trung thủy tượng bốn mùa, lượn vòng tượng mưa gió, ngũ sắc thành văn mà bất loạn, tám phong từ luật mà không gian rối, 100 độ phải tính mà có thưởng, lớn nhỏ phối hợp, trung thủy tương sinh, sướng hòa thanh trọng, điện tướng v i k í n h cho nên để được mà luân thành, hai mắt thông minh, huyết khí hòa bình, thay đổi phong tục, thiên hạ giai đ i n h thương mang cầm âm quanh quần tại toàn bộ âm h g o ạ i sơn, chi thủy mặc tay phải vung lên, chống r ô n g xuất hiện một khung c ự tiêu hoàn bội cầm. đây là chi thủy mặc b năm qua tế luyện bảo bối một trong, c ự tiêu hoàn bội cầm vì phục hi thức, gỗ sam chém thành, chất gỗ tùng hoàng, hợp với con trai huy. Bạch Ngọc chế cầm t r ầ n n g ư n g đủ, điêu khắc tinh mỹ. Cầm thân thể h ư u màu đỏ thắm sơn, lục giác b ụ i t h a i ở giữa lấy lịch đại tu bổ chi đen như mực, sơn sơn các loại. Cầm thân thể toàn thân lấy tiểu xà bụng đoạn văn làm chủ, n u ở giữa tiểu như mao đoạn văn. Cầm cơ sở chi đoạn văn ẩn lên như cầu, đồng đều lên kiếm phong, đồ hiện so cầm mặt thật thả chất phát. Chi thủy mặc đống dương t r è o tây mà ngồi, hai tay h o á c lên cựu tiêu hoàn bội cầm bên trên, mười ngón đ n g ra, tiếng đàn chênh chênh, quanh q u n tại âm h o sơn bên trên. Cùng lúc đó, c h ỉ thủy mặc miệng phun phù âm, phối hợp cầm âm, u ca. k h i sinh vì nước, cầm nô qua này bị tê giáp.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 từng tôn người mặc huyền thiết toàn thân n h à eo e o bách luyện hổ văn đao giáp sĩ xuất hiện trên không trung. Những giáp sĩ này toàn thân quấn quanh lấy lâm nhiên sắc khí, làm người ta kinh ngạc. Giáp sĩ trăm người làm một l i ệ t cùng sở hữu trăm được, trọn vẹn vạn nhân. Mỗi một người đều có tiên thiên cảnh giới chiến đấu lực, xếp thành phương trận về sau. Một vạn giáp sĩ càng là quất ra bên hông trường đao, lấy mặt đao đ á n h giáp, phát ra kim tiết h giao kích thanh âm. Trong miệng càng là u ố nói, phong, phong, phong, đại phong. t r ỉ n h thể thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ âm h à i sơn. Theo giáp sĩ gào thét, vô tận sát khí trùng tiên, cường đại quân đội sát khí vậy mà ngưng tụ thành một bộ cao ba trượng bạch hổ p h ấ n khởi tại quân trận phía trên. Bạch hổ, nhị thập bát túc tây phương thất túc huê lâu, dạ dày mão tất tuy tham gia chi tượng kỳ hình tượng vị hổ ở vào phía tây thuộc kim người sát phản sát bạch tên bạch hổ sát khí ngưng tụ thành bạch hổ ngựa mặt lên trời thét giải gào thét hổ âm để quân trận trùng quanh dây leo giống như uống say xả lúng la lúng lay để không nổi lực tạo đến càng đừng để cập dây dưa giáp sĩ thu hồi cựu tiêu hoàn bội cầm trì thủy mặc đứng thẳng người lên trong miệng úm nói. hiện có yêu tả muốn hoắc loạn thiên hạ, điên đảo cả k h ô n nghịch tiên mà đi, các ngươi khi như thế nào? Giáp sĩ cùng t ê u lên muốn nói, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, quân trận phía trên bạch hổ càng là dơ vớt t miệng, muốn nhắm người mà phệ. Trình Tề tốc độ tiếng vang lên, quân trận t ả n ra, lấy trăm người một trận hóa thành trăm đội, đáp xuống trên mặt đất, trăm cái phương trận hình thành một trường cự đại vong đem chọn cái ôm h ỏ ẹ sơn vây quanh. Giáp sĩ nhóm rút đao tấn công, hóa thành m mặc tử vong sự giả, trong ánh đao hạo nhiên c h í n h khí bừng bừng phân ấ n Chưa xong còn tiếp. còn bất bi lạc tử chương 231 ưu minh hoàng tuyển chương 231 ưu minh hoàng tuyển tốc độ cao toàn văn tự đ ọ c côn lai like. thu hồi cựu tiêu hoàn bội cẩm chỉ thủy mặc đứng thẳng người lên trong miệng uống nói hiện có yêu t à muốn h o c loạn thiên hạ điên đảo cả thôn nghịch tiên h mà đi các ngươi khi như thế nào giáp sĩ cùng k ê u lên uống nói giết giết giết giết giết giết giết quân trận phía trên bạch hổ càng là dơ vuốt b ế t miệng muốn nhắm người mà phệ trình tề tốc độ tiếng vang lên quân trận tản ra lấy trăm người một trận hóa thành trăm đội đáp xuống trên mặt đất t r o n g cái phương trận hình thành một trường, c ự đại vong đem t r ọ n cái âm hoẹ sơn vây quanh. Giáp si nhóm rút đao tấn công, hóa thành trầm mặc tử vong sự giả. Trong ánh đao hạo nhiên c h í n h khí bừng bừng phân chấn. Nhìn lấy hắc y di quỷ tướng hóa sinh bạch hổ, trì thủy mặc sắc mặt trầm xuống, trong miệng uống nói, lực sĩ an thiên hạ, hạo nhiên t r ấ n cản khôn. Vừa dứt lời, chỉ thấy một trận cồn phong thổi qua, cồn phong lướt qua, một trăm quân trận đoàn nhao nhao trong miệng hét lớn hắc thiên đã chết, thanh thiên đ ư n g lập nhất tôn hắc giáp lực sĩ xuất hiện, nhưng gặp mặt như hồng ngọc, râu giống như tạo lùng, p h ả n phất có b trưởng dáng người, c h n g hình có trăm vạn cân khí lực, hồng cân bên cạnh mở. Kim h o à n nhận Diệu Phun ánh sáng theo áo t r u g i a n thiết giáp xương trải thôn n g y ảnh. Thương tại đàn trước hộ pháp, mỗi kiếp sau bên trên hàng ma, đây chính là đạo môn thiên tướng hình chiếu tại nho đạo bên trong hóa dụng, xương là nho đạo lực sĩ. Nho đạo lực sĩ một thành, Tri Thủy mặc trong tay bấm m i ệ n pháp quyết, trong miệng gù nói, thần tướng an thiên hạ, hạo nhiên chấn c ả n ô n vừa rất lời, 1 0 0 nho đạo lực sĩ cùng nhau gù nói, lớn mạnh quá thay ta đại nho đường. 100 t r ă lực sĩ cùng nhau hướng không trung một đầu, một đường hạo nhiên lôi âm bỗng dưng nổ vàng, ngũ thải quang mang hiện lên, nhất tôn cao 10 trượng thần tướng xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ gặp cái này thần tướng người mặc kim giáp cầm trong tay bạt đoạn. hai mắt tinh quang cuồn cuộn, phía sau ngũ thải hà quang đi theo, đoạn là uy nghiêm khôi nô, hoa lệ trọng. t h ầ n tướng vừa hạ xuống đ ị a l i ê n quỳ một chân trên đất tại chỉ thủy mặc trước mặt, trong miệng cúm nói, nho đạo thần tướng nho linh, tham kiến giáo tổ, không biết giáo tổ có gì phân phó. t h ầ n tướng sắc mặt linh động chi ý tràn đầy nói nên lời, để quỷ quan sơn một đám trong lòng kinh hoàng. đây là tạo hóa thủ đoạn, sinh sinh tạo thần a. chỉ thủy mặc chỉ không chung hắt y gì quỷ tướng biến thành m ư triệu bạch hổ, nói nói, hiện có yêu quỷ hóa thành bạch hổ, muốn làm hại thương sinh, ngươi đi đem hắn chử. t h ầ n tướng lĩnh mệnh một tiếng, trong miệng gọi nói, yêu nghiệt, cho bản tướng chết đi. Giải thích dưới chân đạp một cái, vậy mà sinh ra hai đóa mây trắng đem lòng bàn chân nâng lên, trong tay ngân thương lắp một cái, thẳng tấp hướng về kia bạch hổ công tới. Nay bạch hổ cũng không phải ăn chay, chính là bích đan cảnh giới quỷ tu tăng thêm 3.000 quân hồn nó thể, lập tức há miệng liền phun ra một trận sát khí âm phong, cái này sát khí âm phong uy năng mất hồn t h c q t đoạn phải là lợi hại không bình thường. Thần tướng vừa quát, sau lưng ngũ thải hà quang lập lòe, phụ thuộc đến trên mũi thương, đường đường ngũ thải hà quang thương hoa hiện ra bầu trời, đem này sát khí âm phong đánh tan. Xoan phương ngươi tới ta đi đánh đến vô cùng náo nhiệt, ma chi thủy mặc liền lẳng lặng đứng ở một bên. giống như không tiếp tục trợ giúp nhà mình thần tướng ý mà này minh vương trong lòng cũng c ó tính toán dưới chân một đạo hoàng khí chậm rãi xâm nhập quỷ q u ậ t sơn lòng đất cấu kết địa mạch muốn lưu lại cho mình một đường chuẩn bị ở sau bản mệnh minh vương ư ớ c gì chỉ thủy mặc liền đứng như vậy cho mình lưu thêm ra một chút thời gian chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị ở sau cho nên cũng sẽ không qua khiêu khích c h ì thủy mặc về phần u hồn minh hải hai quỷ sứ thì là lấy minh vương như thiên lôi sai đ â u đánh đó minh vương không nói gì bọn họ liền không xuất thủ lặng lặng đứng ở đâu bên trong nhìn lấy thần tướng cùng h ắ c ý quỷ tướng đánh nhau về phần hồng y quỷ cơ lam y quỷ m ị Tử Y Diệt Quỷ yêu cũng có chính mình dự định, căn bản cũng không muốn cùng quỷ của sơn cùng tồn vong. Lam Y d i ệ Quỷ mị trên thân bay ra điểm sáng màu đen, giờ phút này đã bay ra quỷ của sơn khu vực tiến về phụ cận nhân tộc thành thị mà đi. Này Hồng Y Diệt Quỷ cơ, Tử Y Diệt Quỷ yêu cũng đều đều có thủ đoạn. Hồng Y d i ệ Quỷ cơ trên thân một đầu hồng tuyến chậm rãi tiềm nhập lòng đất, bay ra quỷ của sơn, đồng dạng tiến về phụ cận nhân tộc thành thị. Tử Y d i ệ Quỷ yêu thì là dưới chân bay ra một đoàn tử sắt yêu hỏa, đem mặt đất coi là không có gì, trực tiếp tiềm nhập lòng đất, hướng quỷ của sơn phụ cận một toà núi nhỏ bay đi. đây hết t h ể cũng bị trì thủy mặc để ở trong mắt, tại hạo nhiên tinh thần nhãn, mấy cái này yêu quỷ thủ đoạn căn bản là không chỗ lộ định, giống như trong bóng tối đèn đuốc một dạng rõ ràng. bất quá trì thủy mặc không biết suy nghĩ cái gì, đã không có điểm ra bọn hắn thủ đoạn, cũng không có x u ấ t thủ ngăn cản, ngược lại tùy ý mấy người kia làm chút thủ đoạn. trên trời bạch hổ cùng thần tướng đánh nhau giờ phút này đã tiếp cận gay cấn, mỗi một súng chí mạng chào chào đọa hồn, ngũ thải hà quang cùng địa sát âm phong lẫn nhau chống cự, phát ra chấn thiên tiếng vang, bọn họ từ đỉnh núi đánh tới chân núi, lại từ chân núi đánh tới đỉnh núi, trên đường bị tác động đến mà ma quỷ tu không ít. dần dần. Bạch Hổ bởi vì hậu kinh không đủ mà động làm có một chút chậm c h ạ thần tướng nhưng lại nho đạo kết giới tương trợ, pháp lực vô cùng vô tận, chỉ thủy mặc lúc ấy tạo ra thần tướng thời điểm, liền biết rõ cái này hắc ý quỷ tướng không phải là đối thủ của hắn. Một cái dựa vào 3.000 quân hồn, một cái bằng vào nho đạo kết giới, kết quả đã rõ ràng. Cao thủ tranh chấp chỉ kém hạt nhất, Bạch Hổ động tác bên trên biến hóa bị mẫn cảm thần tướng kịp thời bắt được, lập tức cũng là một trận tấn công mạnh, đem ưu thế dần dần mở rộng. Một đường đạo vết thương xuất hiện tại Bạch Hổ trên thân, hết lần này tới lần khác hắc sắc âm sát chi khí từ trong vết thương tuốt ra, đem Minh Vương điện bầu trời nhu đen. Những này âm sát chi khí. l à n à y 3.000 quân hồn chỗ tinh hoa, một khi âm sát chi khí hao hết, h ắ y quỷ tướng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, minh vương trong mắt lóe lên một tia như phụ thích trọng thần sắc, trong tay bóp một cái pháp quyết, quỷ quân sơn bữa nay lúc địa âm sát khí tuôn trào ra, bay thẳng bầu trời, đem trong tranh đấu thần tướng cùng bạch hổ vây quanh ở trong đó. Ai nha, không tốt, ta quỷ của sơn địa âm sát khí tiết lộ, giáo chủ thần tướng không có sao chứ? Minh vương giả mù xa mưa nói nói, trong mắt lại hiện lên vẻ đắc ý thần sắc. Nay bạch hổ trên mặt đất â m sát khí vây quanh phía dưới, vết thương trên người dần dần khôi phục, nhảy lên ở giữa nhảy bén mạnh mẽ càng hơn trước đó. c h i Thủy mặc nhìn một chút quỷ quật sơn, trong lòng t h ầ m nghĩ, đây chính là ngươi chuẩn bị ở sau a. Lần này ta yên tâm, không có việc gì. Tri Thủy mặc lộ ra một cái cười t r à o phung ý, đồng thời nhất đạo ý niệm truyền đến thần tướng t r ê n t h â n Đang đánh đấu thần đem thân thể dừng lại, bạch hổ đại hỉ lập tức cuồng dốc sức mà lên, huyết b u ồ n đại khẩu bên trong bén nhọn dữ tận hổ n h a lộ ra, liền muốn một thanh đem thần tướng cắn chết. Chờ bạch hổ tới gần, nhìn thấy này thần tướng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt lóe lên một vòng nụ cười quỷ dị, trong lòng khẽ g i ậ mình, không đúng, có c h Không chờ bạch hổ lùi lại, thần tướng trong thân thể ngũ thải hà quang đại phóng. đem chọn cái minh vương điện bầu trời chiều sáng, thần tướng thân thể đống nhiên giải thể hóa thành một đường năm màu sóng ánh sáng hóa thành g ọ n sóng đảo qua không trung. nay bạch hổ hổ nhãn bên trong x i n mang theo hoảng sợ thần sắc, muốn lui lại, lại bị g ọ n sóng sinh sinh định trên không trung, sóng ánh sáng đảo qua, vô thanh vô tức ở giữa, bạch hổ liền chậm rãi giải thể tiêu tán trên không trung, toàn bộ quá trình tựa như một bộ vô thanh điện ảnh. quỷ q u ậ t sơn hắc y g i i quỷ tướng, hồn phi phách tán. minh vương trước điện, minh vương trên mặt ý cười trực tiếp liên kết, trong mắt lửa giận lửa g i trên thân vô biên uy thế toát g vung tay lên, c h u n g quanh không trung đông dương toát ra vô số hoàng sát suối nước, trực tiếp hóa thành một dòng sông, hướng phía chi thủy mặc bay đi. U minh hoàng tuyển, chi thủy mặc nhẹ nào gọi nói, lập tức lửa giận bận trượng, uống nói, minh vương, ngươi đang chết. Chi thủy mặc lúc đầu dự định lưu cái này minh vương nhất mệnh, chỉ là dự định đem phong ấn thôi. Dù sao này quỷ q u a t sơn chính là thiên hạ quỷ tu thánh địa, mà minh vương càng là quỷ q u a t sơn chi chủ, này quỷ q u a t sơn không biết thu nhận thiên hạ bao nhiêu hồn phách, tại luân hồi chưa xuất thế giới, đây cũng là một q u p công đức. Không nghĩ tới, cái này minh vương vậy mà tu luyện u minh h o à n t u y n Nên biết rằng nhân gian căn bản không coi U Minh Hoàng t u n mà muốn tu ra cái này U Minh Hoàng t u n liền cần lượng lớn quỷ hồn. đ ầ u này U Minh Hoàng t u n tiểu hạ, tối thiểu tiêu hao trăm vạn quỷ hồn, c h í ít tích lũy mấy trăm năm, càng làm cho chỉ thủy mặc tức giận là cái này nho nhỏ U Minh Hoàng t u n bên trong giam cầm tối thiểu ngàn vạn quỷ hồn. U Minh Hoàng t u n tuy nhiên từ hồn phách luyện thành, nhưng là hồn phách khắc tinh, chỉ cần dính vào một điểm, cho dù là người trong tu hành cũng phải hồn phách bị n ố t trong đó, liền đầu thai chuyển thế cũng không thể. Minh Vương U Minh Hoàng Tuệ vừa ra. toàn bộ quỷ của sơn bên trên q u ầ n q u ầ n hoàng truyền chân ý tràn ngập vô số quỷ hồn thân bất do kỳ bay hướng hoàng truyền bên trong từng cái quỷ hồn ngã vào trong đó dãy rùa không thôi bị u minh hoàng truyền g i a m cầm trong đó cũng trốn không thoát nay u minh hoàng truyền bên trong l í t nha l í t nhít đều là hồn phách phóng tầm mắt nhìn tới trọn vẹn ngàn vạn mang theo ngàn vạn quỷ hồn đoán niệm u minh hoàng truyền thẳng t ắ p hướng về trì thủy mặc xoan tới kỳ dị hấp lực để trì thủy mặc t h i dung chuyển không thôi màu vàng xanh nhạt nước biển nhấc lên đường đạo sóng trì thủy mặc tay phải một p n đen nhánh m c hải vô biên n g h i n bay ra hóa thành một chiếc nghiên mực lơ lửng tại trì thủy mặc trên đầu hơi mỏng hắc quang xuống. đem chi thủy mặc bảo hộ ở trong đó, hắn không dám trực tiếp đối cái này U Minh suối nước xuất thủ, bởi vì cái này trong suối nước câu nệ vô số quỷ hồn. Chi thủy mặc nhất kích xuống dưới, khả năng liền muốn giết chết mấy chục vạn quỷ hồn, tội t i ê n nghiệt coi như lớn. Nếu là đem cái này ngàn vạn quỷ hồn toàn bộ đánh giết, chỉ sợ chi thủy mặc lúc này liền muốn theo trời quyến người biến thành thiên yếm chi nhân, không nhìn thấy Minh Vương như thế vô pháp vô thiên cũng không dám đem ngàn vạn quỷ hồn đánh giết. U Minh hoàng tuyển tụ tập, hấp thu toàn bộ quỷ của sơn âm khí, sắc khí, tử khí, hoan khí, c ù n g bố hấp lực tại quỷ của sơn bên trên nhấc lên một đường đường l ò n g q u y phong. Long Quyển Phong Bên trên không l ớ t dưới tiết đất, trên trời t ử khí, quan khí hóa thành â m đoán niệm từ vân, cùng quỷ quật sơn lòng đất âm sát chi khí cũng bị hút vào l ò n g Quyển Phong Bên trong. U Minh Hoàng Tuyền đ n g nhiên mở rộng, hóa thành một mảnh Hoàng Tuyền Biển, đem chọn cái quỷ quật sơn vây quanh. U Hồn, Minh Hải, Hồng Y l i ệ quỷ cơ, Lam Y l i ệ quỷ mị, Tử Y l i quỷ yêu nhau n h a u bay lên không trung. Từ ngoại giới xem ra, toàn bộ quỷ quật sơn cũng phảng phất hóa thành một cái hải dương màu vàng, trong hải dương là phương đen nhánh như mực. Hắc, nho giáo chi tổ, ta liền nhìn ngươi muốn làm sao đào thoát ta U Minh Hoàng Tuyền đại trận. Minh Vương cười hắc hắc, trên mặt vẻ đắc ý chợt lóe lên, đồng thời hướng phía U Hồn, Minh Hải hai người úm nói, xin không xuất thủ. U Hồn, Minh Hải hai người liếc nhau, trong tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, đường đường quỷ âm hưởng hoàn toàn toàn bộ quỷ quan sơn, tham tham hắc quang dẫn hồn linh, m ê n h mông, câu hồn thiên hạ kinh, Di ê m Vương muốn ngươi canh ba chết, há lại cho sống tạm đến canh năm. Chưa xong còn tiếp. Côn v ậ t bi lạc tử chương 232, U Minh Hoàng tuyển đoạt phách mất hồn thần quang. Chương hai U Minh Hoàng tuyển đoạt phách mất hồn thần quang, tốc độ cao toàn văn tự đạo cô lai. Từ ngoại giới xem ra, toàn bộ quỷ q u a sơn cũng phảng phất hóa thành một cái hải dương màu vàng. trong hải dương là phương đen nhánh ngư mực hắc nho giáo chi tổ ta liền nhìn ngươi muốn làm sao đào thoát ta u minh hoàng t u y ể n đại trận minh vương cười hắc hắc, trên mặt vẻ đắc ý chợt lóe lên đồng thời hướng phía u hồn minh hải hai người b u ố n nói xin không xuất thủ u hồn minh hải hai người lúc nhau trong tay đồng thời bấm niệm pháp quyết đường đường quỷ âm hưởng hoàn toàn toàn bộ quỷ quan sơn u minh hắc quang dẫn hồn linh m ê n n g ô n g câu hồn thiên hạ kinh diêm vương muốn ngươi canh ba chết há lại cho sống tạm đến canh năm quỷ âm rơi thôi u hồn minh hải hai người riêng phần mình đánh ra một đạo quang mang u hồn phát hoàng quang minh hải phát tranh quang hai đạo ánh sáng nhan sắc hợp trên không trung dung hợp trở thành một đường hắt quang, hắt quang bên trên vô số nhỏ bé phủ văn chợ hiện, hắt quang vừa ra đường đường c â u hồn đoạt phách quỷ âm văn lên, hắt sắc quang chủ còn giống như pháo hoa liên tục nổ tung trên không trung tách ra một đường đường đóa hoa màu đen c h ấ m rãi, hắt sắc quang hoa khai biến toàn bộ u minh biển rơi, u hồn minh hải hai quỷ đồng thời hét lớn đầy trời lượn biển đóa hoa màu đen điêu linh hóa thành vô số h ắ c quang cánh hoa rơi xuống, trong lúc nhất thời toàn bộ u minh hải đô tắm rửa tại h ắ c quang trong cánh hoa, mỗi một cánh cánh hoa cũng rơi vào một cái u hồn bên trong, trong chốc lát. Toàn bộ u minh trên biển ngàn vạn quỷ hồn cũng dung nhập h ắ c quang cánh hoa. U minh hoàng truyền đoạt phách mất hồn thần quang. Hiện u hồn minh hải hai quỷ đồng thời hét lớn, hoàng truyền bên trong hơn ngàn vạn quỷ hồn cùng nhau chấn động, một đường u hoàng quang điểm từ mỗi cái hồn phách bên trong bay ra, hơn ngàn vạn ánh sáng tổ hợp thành một đường u hoàng thần ánh sáng thẳng tắp đánh về phía chi thủy mặc. n à y u hoàng s ắ c thần quang một chỗ, chi thủy mặc trong lòng hàn khí ra, mỗi một cây lọn tóc cũng tại tố nói cảm giác nguy hiểm. Các ngươi đáng chết! Chi thủy mặc nội đường, nay u hoàng quang điểm là từ mỗi cái hồn phách b n nguyên chi lực bị đồng hóa m thành, cưỡng ép cướp bóc hơn ngàn vạn quỷ hồn bản nguyên. Đây là hành vi người tiên, làm trái thiên địa luân hồi. U hồn, Minh Hải hai quỷ vĩnh viễn đừng nghĩ đến lại đột phá. Nay ngập trời tội nghiệp đáp bách phía dưới, chỉ cần đột phá, nhất định tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần độ kiếp, nhất định hôi phiên diệt. Nếu là đây là thiên địa ý chí mẫn cảm bị d i ệ t chỉ sợ tại chỗ liền muốn hạ xuống thiên phạt. Có thể nói, cái này U Minh Hoàng t u y ề n đ o ạ t phách mất hồn thần quang vừa ra, U hồn, Minh Hải hai quỷ trực tiếp phế. Một chiêu này là không bị thương ư ờ i trước thương tổn chính Minh A. Chắc không được Minh Vương chính mình biết rõ cái này pháp quyết, đều không cần. Ngược lại để U hồn, Minh Hải hai quỷ sử dụng. đây là sợ hãi nghiệp lực cuốn thân a một đường ú hoàng thần ánh sáng thẳng tắp đánh về phía chỉ thủy mặc trước người hắc quang tạo nên đường vệ xoáy gợn cái gì bị ngăn trở một bên minh vương kinh h ồ nói trong mắt lóe lên không thể tin thần sắc thật giống như phạm nhân giữa ban ngày gặp quỷ một dạng cái này u minh hoàng tuyển đoạn phách mất hồn thần quang chính là hắn áp đáy hòm pháp quyết cũng chính bởi vì cái này pháp quyết tụi q u â n sơn mới có thể chấn nhiếp chính tà lưỡng đạo tiên ổn lưu giữ tại nhiều năm như vậy hắn làm sao biết rõ mặc hải vô biên nghiện chính là chỉ thủy mặc nho giáo đệ nhất phòng ngự c h í bảo danh x ư ơ n g mặc hải không làm phòng ngự không phá chỉ thủy mặc trên mặt thông rong dưới đ á y lòng lại hết sức lo lắng, đáng chết, k é m chút lật tuyển trong mương. nếu không phải hắn kịp thời tế lên mặc hải vô biên n h i ễ n chỉ sợ bị cái này u minh hoàng tuyển đ o ạ t phách mất hồn thần quang vừa chiếu, coi như không chết cũng phải trọng thương. mười cái hô hấp, chi thủy mặc đau lòng t í c h huyết, hắn mấy năm qua này tụ tập lượng lớn hạo nhiên chi mặc, cho dù là chi thủy mặc chính mình xạ đạo bạch thì tiễn đều có thể tới mấy trăm tiễn. mười cái hô hấp bên trong, hạo nhiên chi mặc liền muốn thấy đấy, nếu là chi thủy mặc không thể tại 10 cái hô hấp bên trong hàng phục cái này mấy cái quỷ, chỉ sợ cũng không thể không c h ậ t vật rút đi, mà lại toàn thân trở ra khả năng vẫn còn tương đối tiểu. hai tay bóp ra vô số pháp quyết, m ị t mờ thiên âm vang lên tại nho ra thế giới bên trong, người sinh mà ứng bắt quái chi thể, đến n g ũ khí coi là n g ũ thượng, nhân nghĩa lễ trí tin là vậy, vô tận hạo nhiên chi khí h i ệ n hiện, hiện. tràn ngập tại giữa cả thiên địa, phu vạn vật bắt đầu xuất phát từ chấn động chấn động, đông phương chi quả vậy, dương khí bắt đầu sinh, thụ hình chi đường vậy, cho nên đông phương vì nhân, hạo nhiên chính khí trong núi nhân k ý tự đồng run lên, một đạo cự đại phủ văn xuất hiện tại hướng chính đông, đồng thời phong lôi của ảnh hưởng cũng rơi vào nhân k ý tự đồng phía trên, nhân k ý tự đồng phía dưới, một đạo cự đại quẻ t r ấ n h i n hiện. hiện. thành tại cách cách nam vương chi quẻ vậy dương đ ế n chính tại bên trên âm đ ế n chính ở dưới tôn ti chi tự định lễ chi tự vậy cho nên nam vương làm lễ hạo nhiên chính khí thư bên trong bay ra một cái cự đại lễ ký tự đồng treo ở chính nam vương nhưng là phù văn hơi có chút thảm đạm đồng thời dê g ó c hai c u ố c hình ảnh cũng rơi vào lễ ký tự đồng phía trên lễ ký tự đồng dưới một đạo cự đại cách quẻ h i ệ n hiện ba cái hô hấp mặt hải vô biên nghiễn bên trong hạo nhiên chi mặc đã biến mất tiếp cận một phần h ậ p tại đổi đổi phía tây chi quẻ vậy âm nắm quyền mà vạn vật đến nó nghi nghĩa lý lẽ vậy cho nên phía tây vì nghĩa Hạo Nhiên sông bên trong dâng lên một cái cự đại nghĩa k ý tự đồng, bay đến phía tây kết thúc. Đồng thời, dê góc hai quốc hình ảnh cũng rơi vào nghĩa k ý tự đồng phía trên, nói là nhà nghĩa tự phù đồng phía dưới, một đạo cự đại đổi quẻ h i ệ n hiện. Dần d â n tại khảm khảm, b á c phương chi quẻ vậy. Âm khí hình thịnh, âm dương khí ngập bế, tin loại hình vậy, cho nên b á c phương để tin. Hạo Nhiên chính khí thư bên trong bay ra một cái cự đại tin k ý tự đồng, xuất hiện tại phía chính bắc, nhưng là phù văn hơi có chút t ả m đạm. Dù sao lễ tân hai đ ồ trì thủy mặc còn chưa nhận lấy. Chữ khảm phù văn phía trên, một đầu Hạo Nhiên sông hư ảnh l n g lặng lưu động, phù văn phía dưới. cự đại khạm quẻ h i ệ n hiện, hiện. p h u tứ phương chi nghĩa, giai thông tại trung ương, cho nên cản, khôn, cấn, tuấn, vị trí tại tứ duy, trung ương cho nên dây thừng tứ phương được vậy, chí chi quyết vậy, cho nên trung ương vị trí, vù vù thanh âm đại thịnh, hạo nhiên đại nhật hơi chấn động một chút, chí ký tự đồng đến trung ương, đồng thời cản, khôn, cấn, tuấn bốn quẻ xuất hiện, trời c ù n g đất, phong lôi quật, dây góc hai c ố c ảnh hưởng cũng xuất hiện tại phù văn phía trên, s á u cái hô hấp, mặc hải vô biên n g h i ễ n bên trong hạo nhiên chi mặc đã biến mất 2/3 cố đạo hương tại nhân, đứng ở lễ, lý tại nghĩa, định vào tin, thành vũ trí. năm người đạo đức phân chia thiên nhân lúc thánh nhân cho nên thông t i ê n ý lý nhân luân mà minh trí đạo cường đại thiên âm vang vọng đất trời toàn bộ nho già thế giới hiện ra một đường vắt ngang thiên đ i ệ u cự đại kỳ dị bắt quái chi tượng sở hữu nho đạo chi linh đô lớn tiếng ngâm sướng kinh văn ngoại giới nhìn lấy cái chán đầy mồ hôi tô thanh mị chỉ thủy mặc trong mắt o a n sắc t r ợ t lóe lên trong miệng úm nói n thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên địa thế khôn quân tử lấy hậu đức tái vật tùy phong t u n quân tử lấy thân mệnh hạnh sự lôi chấn quân tử lấy hoàng sợ tu tình nước đến tật hảm Quân tử lấy thường đức được tập giáo sự tình minh hai làm cách, đại nhân lấy sau đó minh chiếu tại tứ phương lệ t r ạ h đuổi, quân tử lấy bằng hữu dã và học kiêm núi cấn, quân tử lấy nghị không ra kỳ vị. Chín cái hô hấp, mặc hải vô biên nghiện bên trong hạo nhiên chi mặc sắp thấy đáy, chi thủy mặc cái chán một vòng mồ hôi lạnh n ỏ xuống. Chưa xong còn tiếp. Côn v ậ t bi lạc tử chương 233, t ạ o hóa phúc địa, chương 233, t ạ o hóa phúc địa tốc độ cao toàn văn tự đ ọ c l Chi thủy m c trong mắt ngoan s t chợt lóe lên, trong miệng g n nói, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật tùy phong t n quân tử lấy thân mệnh hành sự.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 Đội kỳ dị bắt quái xuất hiện tại Mặc Hải vô biên nghiên bên ngoài. Mỗi cái quẻ tượng có to khoảng 10 trượng, quẻ tượng bên trên đứng đấy 108 n h o đạo chi linh hình chiếu, trong miệng không tuyệt vọng tụng đối ứng quẻ tượng kinh văn. Thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, núi, trạch tám lương thực đến cực hạn thiên địa dị tượng xuất hiện tại quẻ tượng phía trên, bắt quái dần dần mở rộng, dần dần đến 3.000 trượng lớn nhỏ, đem chọn cái quỷ quật bao ở trong đó. Vạn bạn, lúc này vừa vặn 10 cái hô hấp. n U Minh Hoàng Tuyền đoạn phách mất hồn thần quang triệt để bị đông cứng trên không trung, c ư n g đại ấ n áp chi lực để U Minh Hoàng Tuyền đoạn phách mất hồn thần quang biến thành bài trí. Minh Vương, cũng n u hồn. Minh Hải hai quỷ bị trực tiếp phong lớn trong đó, đã sớm thấy tình thế không ổn hùng y liệt quỷ cơ, làm y liệt quỷ mỹ, tử y l i quỷ yêu vừa mới chạy trốn tới quỷ q u a Sơn ở giữa, liền bị phi tốc phong lớn hạo nhiên bắt quái bắt k ị p Từng cái phong l n Chi Thủy Mặc lấy tay đem Mặc Hải vô biên nghiện thu hồi, n g a khí lạnh lùng nói, Minh Vương, ta vốn không muốn đối ngươi đuổi tận giết tuyệt, làm sao ngươi dám địch thiên mà đi? Luyện ra cái này truyền m g ọ c độc vạn cổ u minh hoàn tuyển, ta cũng chỉ phải đưa ngươi vừa chết. Minh Vương bị phong, một thân pháp lực bị áp chế, giống như lâm vào trong lưới ngư miết, e sợ cho Chỉ Thủy Mặc hạ tử thủ, dùng thân niệm chấn động hư không nói. Hảo nhiên, ngươi nếu là đem ta giết chết, này quỷ của sơn cơ sở địa âm sát mạch không người trấn áp, lập mã liền sẽ bạo phát. Kỳ uy thế đầy đủ bao phủ h ư ơ n g viên ngàn giảm, dù cho ngươi nhưng có thể chạy thoát. Nhưng vương viên ngàn giảm nhân tộc hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này ngập trời tội nghiệp ngươi ít nhất phải gánh chịu một nửa. Ta nhìn ngươi như thế nào phi thăng. Đây cũng là bắt đầu trì t ủ y mặc cân nhắc vấn đề. Minh vương luyện chế u minh hoàng tuyển chính là hành vi người tiên. Sở dĩ bây giờ còn chưa có ngày phạt hạ xuống, một là giới này thiên đạo, giống như từng bị trọng thương, đã tan u y ế t rất khó phát hiện minh vương hành vi người tiên. h a y là minh vương trấn áp đất này sát âm mạch mấy ngàn năm. h i có chút công đức, không phải vậy. Phương Viên ngàn dặm đã sớm là một mảnh chỗ chết. Bất quá, Chỉ Thủy Mặc đã muốn giết Minh Vương, tự nhiên cân nhắc đến việc này. Ngươi không cần nói, ta nói muốn giết ngươi, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ Thủy Mặc thanh âm bên trong lộ ra lạnh lùng. Giống Minh Vương loại này người tu hành, tuyệt đối không thể lưu lại. Không phải vậy Chỉ Thủy Mặc ngày nào phi thăng, cái này nho giáo tuyệt đối phải có đại phiến v i Ha ha, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Nếu là ngươi giết ta, không thể nói được đành phải chính mình tự mình c n áp đất này sát âm mạch. Ta cũng không tin ngươi lại ở đất này sát âm mạch bên trên hao phí vô tận thời gian. Minh Vương xin ý đồ thuyết phục t r i Thủy m ạ c ung tha hắn một mã, chí ít có thể lấy đem Minh Vương phong ấn tại địa sát âm mạch bên trong, để Minh Vương chịu khổ đồng thời t r ấ n áp đất này sát âm mạch. t r i Thủy m ạ c khoe miệng x ẹ t qua một vòng nợ nụ cười chào phúng. A, ngươi cho rằng ta cầm địa sát âm mạch không có cách nào? Đông dạng đại trận s ắ t thực phong ấn không được đất này sát âm mạch, cần n g ư ơ i lúc đến khắc t r ấ n áp địa sát âm mạch bạo động, nhưng là ta bố trí xuống hạo nhiên b ắ t quái trận, cùng nhau đạo kết giới tương liên, chấn áp đất này sát âm mạch bất quá trong trở bàn tay a. Giải thích, chỉ thủy mặc không đợi mấy người đang nói chuyện, trong tay phải pháp quyết tung bay, trên bầu trời một đường sữa cổ sáng màu trắng chiếu xuống. Đây là hạo nhiên chính khí quang trụ. Hạo nhiên chính khí quang trụ ra chỉ đến nho đạo bắt quái phía trên, theo chỉ thủy mặc pháp quyết, hạo nhiên bắt quái lập mã hoang chậm chìm xuống, 10 trượng, 1 0 ă m trượng, thiên trượng, 3.000 trượng, trực tiếp chìm đến lòng đất. Cái này bên trong, một mảnh nồng đậm cuồn bão đến cực hạn địa âm sát khí tồn tại. Địa âm sát khí phía trên, một cái quỷ văn phong ấn đem chọn cái địa sát âm mạch miễn cưỡng phong bế, không cho cái này địa sát âm khí b ộ c phát ra qua. Chỉ thủy mặc ánh mắt xuyên thấu khắp nơi. Toàn bộ quỷ của sơn dưới đáy tại c h ì thủy mặc trong mắt cũng là một con rồng lớn, đầu này đại long dài đến trăm d g m long đầu hơi hơi nâng lên, chính là quỷ của sơn. Long h ẩ u chỗ chính là này địa âm sát khí nồng đậm địa phương, đất này sát âm mạch quả thật là đại địa long mạch một trong, trì thủy mặc không dám tổn thương, không phải vậy tất có thiên khiển, dưới này thiên đạo ý chí lại t a n quyết, long mạch có sai lầm cũng tuyệt đối sẽ phát hiện. Hạo nhiên bắt quái, chấn. Chi thủy mặc trong miệng vừa quát, hạo nhiên bắt quái hào quang tỏa sáng, đem chọn cái địa sát âm mạch long đầu phong bế, đồng thời lưu lại một nho nhỏ lỗ thủng tại quỷ của sơn chỗ sâu, lấy trầm rãi ta ra địa âm sát khí. Nếu là chỉ phong không ngừng, địa sát âm khí càng tụ càng nhiều, năng lượng càng ngày càng cuồng bạo, sợ rằng tương lai tất yếu sinh ra sự c ố tới. Minh Vương mấy người coi là chỉ thủy mặc thay đổi chủ ý, dự định đem bọn hắn phong ấn tại địa sát âm mặt chỗ, trong lòng đang mừng thầm, chỉ gặp chỉ thủy mặc trong tay pháp quyết biến hóa, này hạo nhiên bắt quái vậy mà sinh ra một cái tiểu hạo nhưng bắt quái, bắt quái đem Minh Vương, U Hồn, Minh Hải, Hồng Y Diệt Quỷ Cơ, Lam Mỹ i ệ t Quỷ Mị, Tử Y Diệt Quỷ yêu hết thảy bị phong ấn ở trong đó. Hơi hơi vây tay một cái, này hạo nho nhỏ hạo nhiên bắt quái liền hóa thành một đạo lưu quang bay vào chỉ thủy mặc nho ra thế giới. nhìn lấy sâu trong lòng núi đặc địa lưu lại lỗ thủng cuồng bạo địa sát âm khí điên cuồng tiết nhập trong đó hình thành một đường địa sát âm khí trụ đem lòng núi chỗ sơn thể ăn mòn ra một cái to lớn hầm động thấy trì thủy mặc thẳng n h n g mày trong miệng thì thào nói không được cái này địa sát âm khí quá mức cuồng bạo giải thích trì thủy mặc lật tay ở giữa lấy ra thiết họa ngân câu tử phong bút đến khoản này đi qua trì thủy mặc nhiều năm qua ôn dưỡng đã sớm ô n n h ậ n như ngọc nồng đậm hạo nhiên chân ý chạy xuôi tại trong bút c n g có đại lượng n h đạo bí truyền p h văn chạm chỗ trên đó đem năng a tăng thật lớn có thể nói trì thủy mặc trong tay phòng ngự mạnh nhất nho đạo chí bảo là m hải vô biên i ễ n lời nói cái này thiết họa ngân câu tử phong bút cũng là phụ trợ nho đạo trí bảo chi thủy mặc cầm trong tay thiết họa ngân câu tử phong bút dùng hư không làm giấy nhanh chóng viết nói thái sơn âm nga nga đông nhạc cao xuất sắc cực chủn t h a n thiên nhâm trung gian hư tự tịch mịch du lấy huyền không phải công p h ụ c không phải tượng vân cấu tuổi tự nhiên khí tượng ngươi vật gì liên lệnh ta nhiều lần rời trôi qua đêm đ ã n tư chữ có thể chỉ tuổi thọ chi thủy mặc dùng hư không làm giấy ý niệm làm bút viết cẩm tú văn trường hắn trong miệng thốt ra phù âm đã có thể trong hư không tạo nên một tường vệ x o n g gợn lan tàn mỗi cái phù âm cùng trong hư không văn tự tương hợp thời điểm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 Khi chỉ thủy mặc sau cùng một đạo phù âm đọc lên thời điểm, Thiên Văn Chương này đống nhiên t ả n g ra một đường to khoảng 10 trượng hư ảnh chậm rãi hiện lên ở toàn bộ trong lòng núi. Đây là Thái Sơn hư ảnh, Thái Sơn hư ảnh phía trên vô số cây cối sinh trưởng, Nam Thiên Môn, Thiên Nai, Bích Hà Tử, Đường Mai Nhai, Ngọc Hoàng Đỉnh, Vô Tử Bi, Ngày Xem Phong, Xem Lỗ Đài, t i ê n Nhân Cầu, Mị Dù Kỳ Phong, Trưởng Nhân Phong đợi thắng cảnh xem đều có. Một cỗ cao lớn, cẩn trọng, chắc địch, kiên nghị, vững chắc, ê n ổn ý cảnh tràn ngập toàn bộ quỹ sơn lòng núi. Nguyên bản ở đây nên hoàn tất, nhưng là c h ỉ thủy mặc cầm trong tay thiết họa ngân câu tự phong bút, ngòi bút vô số p h ủ văn xoay tròn, nhẹ nhàng tại to khoảng 10 trượng thái sơn hư ảnh bên trên một điểm. Đây là quân tử lục nghệ trung thư biết c h ú t con người chi bút, có được hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng, vẽ r ồ n g điểm mắt, t ê n như ý nghĩa, có được họa long điểm nhãn năng lực, vẽ r ồ n g điểm mắt bút là dưới, ầm ầm, thanh âm vang vọng lòng núi, giữa thiên địa n ồ n g đ ậ m hạo nhiên chính khí tuôn ra, điên cuồng tràn vào thái sơn hư ảnh bên trong, bất quá một lát, thái sơn hư ảnh liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, cả ngọn núi triệt để hóa thành t ự chất. Toàn bộ Thái Sơn giống như to khoảng 10 trượng Mỹ Ngọc Điêu Thành, để cho người ta căn bản là phân không ra cái này chính là Đông Dương Tạo Hóa mà đến. Thái Sơn ầm vang rơi xuống đất, đem chỉ thủy mặc tại sâu trong lòng núi đ ặ p địa lưu lại lỗ thủng ngăn chặn, chỉ lưu lại một sáu thước v ư ơ n g ao nhỏ, nồng đậm địa sát âm khí đi qua ngọc chất Thái Sơn chôn áp, vậy mà trở nên ôn thuần không bình thường, nồng đậm thấp địa sát âm khí tụ tập thành dĩ thể, chậm rãi tràn ngập tại này sáu thước v ư ơ n g trong ao nhỏ. Cái này vốn nên cuồng bạo sát âm mạnh vậy mà tại chỉ thủy mặc trong tay biến thành một chỗ tu luyện phúc đ i ệ c à n hơn này Minh Vương Điện gấp m ư gấp trăm lần, nếu để cho t i ê n hạ quỷ tu, mà tu biết rõ. sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt cái này phúc địa. bất quá loại này phúc địa, trì thủy mặc đương nhiên muốn lưu cho người một nhà, chính hắn không cần đến, không có nghĩa là người khác cũng không cần đến a. trì thủy mặc lật tay vừa nhất, một đầu dài nửa xích thanh ngọc sắc băng tẩm xuất hiện trong tay, chính là trì thủy mặc từ thiên long bát bộ mang đến thiên niên băng tẩm. băng tẩm mới vừa xuất hiện, đang muốn biểu đạt chính mình bất mãn, hắn đã bị trì thủy mặc n h ố t tại vạn yêu hoàng châu bên trong thật lâu. lúc trước tô thanh m ị thất tử, nhưng là vạn yêu hoàng châu nhưng lưu lại đến, vạn yêu hoàng châu bên trong băng tẩm tự nhiên cũng lưu lại từ trì thủy mặc chính mình mang theo. bất quá Chi Thủy Mặc chưa sợ nhìn vật những người, cho nên liền đem vạn yêu hoàng châu hào h ả o thả đứng lên, mà đáng thương Tiểu b ă n g liền bị Chi Thủy Mặc ném ở bên trong, lẻ loi chơi chọi tu luyện. Tiểu b ă n g đang muốn nổi giận, thật giống như người được cái gì mỹ vị, Thanh Ngọc tầm đầu nhất c h u y ệ n sáu cái nghiêng nghiêng hắc bảo thạch tầm mắt không l ú c ních nhìn trầm trầm này sáu thước vương ao nhỏ, t ạ thân thể hơi động một chút, liền nhảy xuống Chi Thủy Mặc thủ trưởng, chui vào trong ao nhỏ, vội vã đem này địa sát hút vào thể nội. Nhìn thấy Tiểu Bang cái này không thể tiền đồ bộ dáng, Chi Thủy Mặc mỉm cười, mở miệng nói, Tiểu Bang đã ngươi lừa thích cái này bên trong, vậy ta liền đi đến liên tâm. Chưa xong còn tiếp. côn vật bi lạc t ừ chương 234 địa long chi khí chương 234 địa long chi khí tốc độ cao toàn v ă n t ự đ ọ côn lai bất quá trì thủy mặc chưa sợ nhìn vật nhướng người cho nên liền đem vạn yêu hoàng châu hào hào thả đứng lên mà đáng thương tiểu băng liền bị trì thủy mặc ném ở bên trong lẻ loi chơi chọi tu luyện tiểu băng đang muốn nổi giận thật giống như người được cái gì mỹ vị thanh ngọc tầm đầu nhất chuyển sáu cái nghiêng nghiêng hắc bảo thạch tầm mắt không núc ních nhìn chậm chậm này sáu thước v n g o nhỏ t m thân thể hơi động một chút liền nhảy xuống trì thủy mặc thủ trưởng chui vào trong o nhỏ vội vã đem này địa sát hút vào thể nội nhìn thấy tiểu băng cái này không thể tiền đồ bộ dáng, trì thủy mặc mỉm cười, mở miệng nói, tiểu băng đã ngươi l a thích cái này bên trong, vậy ta liền đi đến liên tâm, đang hấp thu địa sát âm dịch tiểu băng tầm nghe vậy sững s ở lập tức vội vàng xoay đầu lại, sáu con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trì thủy mặc, như ngọc thạch đen con mắt sương sóng nước lưu chuyển. tiểu băng tầm nhìn xem dưới chân địa sát âm dịch, lại nhìn xem trì thủy mặc, cuối cùng vậy mà nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy ra ao nhỏ, chuẩn xác nhảy đến trì thủy mặc đầu vai, thẳng lên nửa người trên, dùng mẫu t r ư n g đầu ngón tay đầu chắp chắp trì thủy mặc gương mặt. Ôn Ngọc Súc cảm truyền đến, c h i Thủy Mặc cười cười biết rõ đây là băng tẩm thể nội tinh nguyên bị thu hút đến phi thường h à n mỹ, không phải vậy truyền đến cũng là hả khí, mà không phải Ôn Ngọc Súc cảm. Tán thưởng một tiếng thượng cổ băng tẩm thiên phú, c h i Thủy Mặc mở miệng nói, Tiểu băng, ngươi yên tâm, ta không phải muốn vứt bỏ ngươi, chỉ là ta có chút việc đi làm, ngươi trước tiên ở cái này bên trong tu luyện. Nhìn thấy này một cái ao nhỏ không, theo thời gian c h u y ể n rời, này Tiểu Thủy Chị nhưng là sẽ đổ đầy a, ngươi ngẫm lại xem, đang chứa đầy địa sắt trong ao bơi lội lăn lộn, cái này nên hạnh phúc giường nào sự t ì n h Trì Thủy Mặc cảm giác mình ngữ khí giống như lừa gạt Tiểu Hồng Mạo Sói Bàng o ạ i Băng Tầm nhìn xem Tiểu Thủy trì, trong đầu tưởng tượng ra đang chứa đầy địa sắt trong ao bơi lội lăn lộn tu luyện mỹ r ư ệ u cảnh cảnh. Hư phấn đến sáu cái mắt nhỏ cũng nhéo lại. Bất quá lại quay đầu nhìn xem c h ì Thủy Mặc, Tiểu b ă n g lay động một trận. Sau cùng vậy mà nghiêng đầu đi không nhìn này Tiểu Thủy trì, n h o nhỏ đầu dựa sát vào nhau ao nước này mà c ư mặt. Ý tứ này là Băng Tầm không muốn xa cách c h ì Thủy Mặc. Cái lựa chọn này để Chi Thủy Mặc cảm động đến cơ hồ giới lệ. Ở cái thế giới này, khi Tô Thanh bị rời đi trong nháy mắt đó, hắn liền lại là lẻ loi chơi c h ọ i một người. về phần vương thái thượng phụ phụ vương nguyên phong phụ mẫu cùng chi thủy mặc chỉ có nhân quả dây dưa thôi căn bản cũng không có cái gì tránh thức cảm tình cũng không có huyết duyên bên trên quan hệ cố này là chi thủy mặc theo trời lòng xuyên qua tới năm cái đệ tử chi thủy mặc nhận lấy chẳng qua là vì quan đại nho đạo bọn họ cùng chi thủy mặc vĩnh viễn không có khả năng sinh ra thân tình bọn họ nhiều nhất cũng là đối chi thủy mặc tôn trọng xung kính a mà đầu này đến từ thiên long vị diện tiểu băng tầm mới là bồi tiếp chi thủy mặc đi hai thế giới rất nhiều bí mật tuy nhiên băng t m cũng không biết nhưng nó lại tại trong lúc lơ đãng đi qua chỉ bất quá tiểu băng t m não dung lượng hữu hạn chính mình không hiểu ai c h ở băng t ầ m hoàn toàn thành thủ nhất định có thể phân rõ chỉ thủy mặc chính là theo trời lòng vị mặt xuyên qua tới mà không phải cái gì đầu thai loại bí mật này liên liên tu thanh m ị cũng không biết cái này kỳ lạ quan hệ dẫn đến chỉ thủy mặc đối tiểu băng t ầ m tình cảm rất sâu cái này tiểu không đáng chú ý tiểu băng t ầ m tại chỉ thủy mặc trong lòng chiếm cứ rất lợi hại đặc biệt địa vị dù là tương lai chỉ thủy mặc tại được cái gì thượng cổ dị c h ủ n g sủng vật đều khó có khả năng lấy đời tiểu băng địa vị nhìn lấy tiểu băng vậy mà vì chính mình bỏ qua cái này tu luyện phúc địa chỉ thủy mặc thật sự là cảm động không bình thường nên biết rằng tiểu băng q u y bất quá là hai tuổi ấ u nhi rất nhiều tình huống dưới hành động chỉ bất quá dựa theo trong huyết mạch bản năng đến, mà băng t ầ m trong huyết mạch thứ nhất bản năng cũng là trở nên cường đại, hoàn toàn thành thục đứng lên. Vi trì thủy mặc tiểu băng tam vậy mà có thể chống cự loại bản năng này, đây mới là chi thủy mặc cảm động nhất địa phương. Chi thủy mặc không biết là dạng gì vĩ đại lực lượng để tiểu băng kháng cự đến từ thượng cổ băng tam huyết mạch bản năng này khác sâu tại huyết mạch chỗ sâu bản năng kháng cự có bao nhiêu khó, chi thủy mặc chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết rõ. Thật giống như một loại lực lượng làm cho chi chu không nhả tơ, ông thợ kháng cự phong hậu mệnh lệnh, kiến thợ kháng cự nghĩ hậu sai kiến một dạng, cảm động bên trong. Tri Thủy Mặc đem đầu vai tiểu băng lấy xuống, đặt ở trong tay cẩn thận chú đáo. Đây là một đầu dài ư ớ c chừng nửa thước, giống như tối đỉnh cấp thanh ngọc điêu thành băng tẩm. Sáu cái hạt vầng lớn nhỏ, con mắt nghiêng nghiêng sinh trưởng ở tầm đầu hai bên, hắc bảo thạch đồng dạng trong ánh mắt sóng nước lưu chuyển. Toàn bộ băng tẩm mỹ lệ không bình thường, quả thực là thượng thiên tự tác. Tri Thủy Mặc giơ tay phải lên hướng tiểu băng tẩm cam đoan nói: Tiểu băng, ngươi trước tiên ở cái này bên trong tu luyện. Ta thật có sự tình muốn đi làm, ngươi ngoan ngoãn tu luyện, ta cam đoan ta sẽ không quên ngươi, ta hàng năm cũng sẽ trở lại gặp ngươi một lần, có được hay không? Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi tiến vào màu tím nhạt tầm thân thể. Ta liền đem ngươi mang theo trên người, ngươi cũng không cần mang tại cái này bên trong, thế nào? Tựa hồ là cảm giác được chi thủy mặc thanh ý, tiểu băng tầm nho nhỏ đầu lắc một trận, tựa như là đang tự hỏi, sau cùng vậy mà hơi hơi đ i ể m điểm, dùng thanh ngọc tầm đầu chi thủy mặc lòng bàn tay, sau đó hơi hơi nhảy lên, liền nhảy về tiểu thủy trì. Giờ phút này, tiểu thủy chỉ bên trong địa sắt đã đem ao nước dưới đáy phủ kín, có chừng 2 cm sâu, có thể đem tiểu băng tầm tầm thân thể chìm ở hơn phân nửa. Chi thủy mặc đem thái sơn vẽ rồng điểm mắt thực thể hóa, dùng để t r ấ n áp cái này lỗ thủng, tự nhiên là có thâm ý. Thái sơn. từ xưa đến nay nhân hoàng phong thiện chi địa ngũ nhạc chi thủ nhưng chỉ thủy mặc điểm ra đi ra thái sơn còn tưởng là không được ngũ nhạc chi thủ xưng hào cùng còn lại bốn nhạc uy năng tương xứng nhưng là nơi này có đầu địa sát âm mạch địa sát âm mạch long mạch một loại long mạch tự nhiên có địa long chi khí mà cái này lỗ thủng lại là đất này sát âm mạch long khẩu chỗ chính là long khí bừng bừng phân chấn chi địa chỉ thủy mặc đem thái sơn lấy chấn áp tại cái này bên trong chính là vì mượn nhờ thái sơn đặc biệt t u tính trộm lấy đất này sát âm mạch địa long chi khí một khi thành công chỉ sợ cái này Thái Sơn cũng là danh phó kỳ thực ngũ nhạc chi thủ, Thái Sơn sẽ triệt để thực thể hóa, đến lúc đó một núi đè xuống, chẳng những có hạo nhiên chân ý chân áp, còn có khắp nơi long khí chân áp, chân áp chi lực sẽ tăng lớn gấp 10 lần, một núi đè xuống, bị ép người giống như gánh vác cả vùng, mặc cho ngươi có thủ đoạn thông thiên, cũng khó thoát chân áp. mà lại đất này sát âm mạch tuy nhiên thuần âm, nhưng tương tự thuộc thảm sát, chi thủy mặc lại có thể nào yên tâm để Tiểu b ă n g nhờ vào đó tu luyện, không sợ hấp thu nhiều địa sát âm mạch, đi đến đường nghiêng, sẽ hướng thượng cổ băng tam chi đường a. mà có Thái Sơn chấn áp liền khác biệt, chi thủy mặc cái này Thái Sơn chính là hạo nhiên chân ý ngưng tụ thành, dựa theo chính t à phân chia, thuộc về thiên địa chính khí, dựa theo âm dương thuộc tính đến nói, thuần dương, vừa vặn đem địa sát âm mạch sát khí, âm khí mài đi, Tiểu b ă n g tam hấp thu tới đất sắt kỳ thực đã sơ bộ âm dương hợp nhất, mà lại thuộc về chính sát. Chưa xong còn tiếp, Côn v ậ t Bi lạc tử chương 235, l ầ n nữa một cung, chương 235, l ầ n nữa một cung, tốc độ cao toàn vận tự đảo cô lai. Một khi thành công, chỉ sợ cái này Thái Sơn cũng là danh phó kỳ thực ngũ nhạc chi thủ, Thái Sơn sẽ triệt để thực thể hóa, đến lúc đó một núi đè xuống.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 vừa vặn đem địa sát âm mạch sắc khí âm khí mài đi tiểu băng tầm hấp thu tới đất sắt kỳ thực đã sơ bộ âm dương hợp nhất mà lại thuộc về chính sát nay lại để tiểu băng căn cơ trở nên hùng hậu không bình thường trời sinh liền dẫn trước còn lại dị thú một bước ba vạn tiểu gia hỏa ngươi tại cái này bên trong hảo hảo tu luyện đi ta liền đi trước lạc chi thủy mặc hướng tiểu băng phất phất tay sau đó một đạo lưu quang đem chỉ thủy mặc tiến hàng trực tiếp xuyên qua lòng núi trở lại quỷ của sơn minh vương điện ngự đạo bên trong vũ giao cử lúc này đã có thể làm làm thổ luận dùng đây là chỉ thủy mặc cảnh giới sau khi tăng lên phát hiện năng l ư ợ mới mà thư đạo thì là ra vẽ r ồ n g điểm mắt bút vui vẻ nói là thần tướng hiện thế, xa đạo là cầu long tạo hóa. Về phần lễ nói, thì là chi thủy mặc đột phá đến nho hồng cảnh mới ra đến năng lực, còn không có gì tân biến hóa. Nay quỷ q u ậ t sơn chính là thiên hạ quỷ tu thánh địa, chi thủy mặc đã đến, đương nhiên sẽ không cứ như vậy đi, vơ vét một chút chính là phải có sự tỉnh. Hạo nhiên chính khí vì mắt, nhật nguyện tinh thần vì châu, hạo nhiên tinh thần nhãn, hiện. Chi thủy mặc trong lòng hét lớn, phù âm rơi xuống, nho ra thế giới bên trong hạo nhiên chính khí điên cuồng phun trào, tại chi thủy mặc đỉnh đầu hóa ra hai cái lớn hơn một xích đôi mắt nhỏ về mắt tới. nho ra thế giới vận hành nhật nguyệt cũng khẽ run lên, nhất nhật nhất nguyệt hình chiếu bay ra, k h ả m vào trong hốc mắt, một đôi lớn hơn một xích mắt nhỏ cứ như vậy lơ lửng tại chỉ thủy mặc đỉnh đầu. Thiên địa tại chỉ thủy mặc trong mắt cấp tốc biến hóa, hắc bạch nhị sắc trải rộng bầu trời, tranh thủy mặc phong trong thế giới, chỉ thủy mặc ánh mắt càn quét toàn bộ quỷ quật sơn, tìm kiếm lấy quỷ của sơn tàng bảo thất. Khi chỉ thủy mặc ánh mắt đảo qua minh vương điện hạ phương thời điểm, vô số ồ n g đậm đen trắng c h ù m sáng lơ lửng tại minh vương điện hạ phương, tìm tới, chỉ thủy mặc trong lòng h ơ động, thể nội hạo nhiên chính khí tuôn ra, đem chỉ thủy mặc kiện hàng hóa thành một đạo lưu quang trốn vào minh vương điện hạ phương. tán đi hạo nhiên tinh thần nhãn chi thủy mặc nhìn trước mắt lưu quang bốn phía cấm chế tay trái duỗi ra một thanh trắng như tuyết đại cung chống rông xuất hiện trắng như tuyết đại cung bên trên thanh lãnh khí tức chằng ngập hắc sắc vân vân che kín toàn bộ thân cung cung đầu hai đầu chính là hai cái kỳ dị long cẩu long cẩu bên trong ngậm lấy một cây tơ nhỏ trắng như tuyết chính là truy vân đoạn n g ư ờ cung chi thủy mặc tay phải khoát lên trắng như tuyết trên dây cung thể nội hạo nhiên chính khí mãnh liệt mà ra toàn bộ quán chú đến thân cung phía trên khi hạo nhiên chính khí tiến vào thân cung thời điểm một loại ngưỡng x ạ c ự u t i ê n túi mặc khắp nơi ý cảnh từ thân cung bên trên chuyển đến thân cung linh tính mới vừa xuất hiện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 để đầu ngón tay hắn phủ văn càng thêm linh động mấy phần, chỉ thủy mặc năm ngón tay buông lỏng, một đạo thanh minh thanh êm vang lên, một cái màu trắng mũi tiên dài vừa mới bay ra thân cung, liền hóa thành một cái màu trắng thiên nga bay ra. Thiên nga, tộc vũ sắc màu trắng, ngoại hình tuấn mỹ cao quý, bay lượn bầu trời, trí hướng cao viễn, là một loại cao nhãn mà khí độ phi phàm thần đ i ể u chính là phượng hoàng bên trong một loại. Phượng hoàng vì bách đ i ể u c h i vương, chủng loại phong phú, ngoại hình tuấn mỹ, vũ biến sắc hoa lớn hơn, tổng thể mà nói truyền thuyết có năm loại, theo thứ tự là xích sắc chu tước, thanh sắc thanh loan, hoàng sắc, g, e r, màu trắng thiên nga cùng tử sắc. N, quân tử lục nghệ bên trong tham gia liên tiễn, tức ra tay trước một mũi tên, sau tam mũi tên liên tục mà đi, mũi tên thì trùng, nhìn qua giống như là một t â y tiễn, chính là xạ đạo năm mũi tên bên trong phá p h ò n g mũi tên thứ nhất. Một mũi tên đi đầu bay ra, hóa thành màu trắng thiên nga, sau đó lại là tam mũi tên bay ra, cũng là hóa thành màu trắng thiên nga. Trong lúc nhất thời giữa thiên địa phượng minh thanh âm đại tác phẩm, bốn cái đầu toàn thân trắng như tuyết, thân thể yêu nhã cao quý thiên nga bay lượn mà ra, phượng thân thể, phượng trảo, phượng vũ, phượng linh, mắt phượng, phượng vĩ, từng cái có rõ ràng rành mạch, giống như c h ấ n phượng, chấm như tuyết phượng trên thân. hạo nhiên chân ý trần ngập phượng trùy mũi nhọn càng là lấp l ó cái này một vòng bạch đến cực hạn hàn mang bốn cái thiên nga mang theo đẩy trời uy thế thẳng tắp dốc sức hướng minh vương tàng bảo cấm chế ầm ầm ầm ầm bốn tiếng nổ dung trời cấm chế bên trên quang hoa chất loạn bị liên tục đập nện đến cùng một điểm cấm chế cấm không ngừng liền tham gia tiến cường đại quán s u y lực bị bắn ra một người n à o lớn nhỏ chống dông tới chi thủy mặc sắc mặt nghiêm một chút đem truy vân đoạt nguyệt cung lần nữa ra thành t r n t r n trong miệng uống đến c u tiêu l n g vân chí bạch t thương không biến xa đạo bạch tỷ tiễn một tiếng uống xong chi thủy mặc tay phải phủ văn nhanh chóng hình thành một cái mũi tên dài quắc lên trăng tròn thân cung phía trên ra chi thủy mặc một tiếng gào to mũi tên hướng lên trời năm ngón tay buông lỏng thân cung phía trên phủ văn tiễn trong nháy mắt bay về phía phía trước giống một tiếng t r ấ n thiên hổ gầm phát ra bạch t ỉ tiễn bay ra hóa thành một cái thương mang bạch hổ gào thét cái này phóng tới này đầu lớn lô hổ nhỏ vang lại là một tiếng nổ dung trời minh vương tàng bảo cấm chế lấy cực nhanh tốc độ lập lòe sau cùng sóng một tiếng cấm chế chữa trị không đến giống như pha lê đồng dạng vỡ vụn Chi Thủy Mặc cầm trong tay Truy v â n Đoạt Nguyệt Cung bước vào Minh Vương Tàng Bảo Thất. Đột nhiên, trong tay Truy v â n Đoạt Nguyệt Cung hào quang tỏa sáng, ông Minh thanh vang vọng toàn bộ Tàng Bảo Thất. Ngay tại lúc đó, một trường đen nhánh đại cung từ một đám l ừ n g lánh bảo quang chân bảo bên trong bay ra, lại là một trường Truy v â n Đoạt Nguyệt Cung. Lấy Minh Vương Bảo Tàng, Chi Thủy Mặc liền trở lại Minh Vương Điện, trong tay quang hoa lóe lên, ngũ nhạc thật tà đồ xuất hiện, tiện tay dâng lên, vui vẻ tà kiếm, đông nhạc tà ấn, nam nhạc tà kính, bắc nhạc tà bát, trung nhạc tà phù năm kiện tà bảo xuất hiện trên không trung, phân loại ngũ phương, tạo thành ngũ nhạc tà trận, đem Chi Thủy Mặc bảo hộ ở trong đó. Vấn đề an toàn giải quyết, Tri Thủy Mặc lập tức liền quanh chân ngồi xuống, đem ý niệm thăm dò vào Nho Gia Thế Giới. Lúc này Nho Gia Thế Giới đã có 365 t r ư ơ n g m t ư n g Viên, Hạo Nhiên xông vượt ngang toàn bộ Nho Gia Thế Giới dài đến 3 6 t r u m Trượng, mà Hạo Nhiên Sơn Nhạc lại có chọn bệ n 108 Trượng cao, Hạo Nhiên Chi Ban ngày cùng Hạo Nhiên Chi Nguyệt làm theo đều có 12 Trượng Phư Viên, về phần Dê góc hai g ố c làm theo tăng tới 36 m i u Trượng Phư Viên, khắp nơi cũng chừng 12 Trượng dài, trên bầu trời lại năm ngôi sao thần, theo thứ tự là Tri Thủy Mặc năm cái đệ tử thân truyền hình chiếu, Nhân Tinh, Nghĩa Tinh, Lễ Tinh, Chí Tinh, Tinh Tinh. tinh. đều có ba trưởng p h ư ơ n g viên, thụ chi thủy mặc cảnh giới để bạn ảnh hưởng, chi thủy mặc tọa hạ vương thư hàn, chu nghệ k i ể n lý bắc uyên, n i n h thải thần, triệu nhiên n ặ p năm l ư ờ i đều có nho hiển cảnh tu vi, trong đó lại lấy lý bắc uyên tối cao, vì nho hiển cảnh đỉnh phong, mà chu nghệ k i ể n cùng vương thư hàn thì là nho hiển cảnh hậu kỳ, mà n i n h thải thần, triệu nhiên n ặ p bởi vì nhập môn thời gian muộn, là nho hiển cảnh trung kỳ. chi thủy mặc ý niệm mới v ừ a vào nho ra thế giới, liền nghe đến một trận sáng sủa tiếng đọc sách, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật tùy phong t u n quân tử lấy thân mệnh hành sự. Lôi Trấn, quân tử lấy hoàng sợ tu tình nước. Đến t ậ c h à m quân tử lấy thường đức được tập giáo sự tình minh hai làm cách. Đại nhân lấy sau đó minh chiếu tại tứ phương lệ trạch đ ổ i Quân tử lấy bằng hữu d ậ và học kiêm núi cấn. Quân tử lấy nghị không ra kỳ vị. Không cần số, chi thủy mặc liền biết rõ hết thảy có 864 cái thanh âm. c à n bộ thiên, khôn bộ, chấn động bộ lôi, t ố n bộ phong, khảm bộ nước, cách bộ hỏa, cấn bộ núi, đội bộ trạch. Cái này bát bộ đều có 108 n g ư ờ i Thiên bộ vẫn như cũ là thiên kiện cầm đầu. Về phần nguyên lai còn lại nho đạo chi linh, cũng tử tại lúc trước t ụ yêu tả cơ phá phong thời điểm. chỉ có thiên kiện lão nhân bởi vì bị chỉ thủy mặc lưu tại nam quách trấn trong khách sạn trốn qua một k i ế p cũng may mắn là thiên kiện bị lưu tại trong khách sạn không phải vậy dù là hắn trốn qua một k i ế t chỉ thủy mặc vì che giấu nho giáo chi tổ hạo nhiên cùng thượng tà giáo chi chủ tà tôn chính là cùng một người bí mật cũng sẽ sát thiên kiện lão nhân chỉ thủy mặc vừa mới tiến nho ra thế giới cái này 864 cái thanh âm cùng nhau dừng lại giữa thiên địa 8 cái địa phương truyền đến c h ì n h tề thanh âm chấn động tứ phương tham kiến giới chủ không cần đa lễ ngươi có thể đứng dậy đi gặp qua lễ về sau Chi Thủy mặc liền để những này nho đạo Chi Linh tiếp tục tham gia diễn nho đạo đạo lý. Không để ý tới những này nho đạo Chi Linh, Chi Thủy mặc ý niệm đi vào đầu kia buôn đằng dòng sông phía trên, chỉ gặp dòng sông hai bên bờ không ít khảm độ người tiếp lấy tụ niệm dịch kinh. Mà dòng sông trên không làm theo xuất hiện một cái nho nhỏ bắt quái, chính là t r ấ n áp Minh Vương 6 người hạo nhiên bắt quái. Hạo nhiên bắt quái phía dưới, hạo nhiên sông trùng trùng địa đ i ệ p buôn đằng không thôi, 3 6 t r u trượng dài dòng sông kết nối lấy nho ra thế giới thế giới thay mô quán xuyên toàn bộ thế giới. Này manh liệt nước sông toàn bộ là hạo nhiên chính khí, dòng sông thượng hạ tràn ngập thẳng tiến không lùi, d n g trào không n g h ĩ ý cảnh. Nhìn qua dòng sông, kia trên không Hạo Nhiên bắt quái, Chỉ Thủy mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hét lớn nói, chìm. Chỉ gặp này Hạo Nhiên bắt quái mang theo bị chấn áp Minh Vương 6 người chậm rãi chìm xuống, khi đụng phải dòng sông mặt nước thời điểm kẽ run lên, Chỉ Thủy mặc sắc mặt g ư n g tụ, u ô n g đến, chấn. Hạo Nhiên bắt quái lập tức ánh sáng đại phóng, chậm rãi chìm vào đáy sông, mở. Ngoại giới Chỉ Thủy mặc tay bấm không khỏi phát quyết, này Hạo Nhiên bắt quái hơi động một chút, phân hóa làm 6 cái nhỏ bé bắt quái, đem Minh Vương 6 người từng cái phong ấn. Chưa xong còn tiếp. Côn Vật Bi Lạc Tử chương 236 12 đô t i ê n đến Ma Sơn.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 ngoại giới chỉ thủy mặc tay bấm không khỏi pháp quyết này hạo nhiên bắt quái hơi động một chút phân hóa làm 6 cái nhỏ bé bắt quái đem minh vương 6 người từng cái phong ấn sơn trung ngàn năm vẹn vẹn mấy mắt nước chảy một cái chớp mắt đã ngàn năm hạo đại nguyên thủy phù âm vang lên tại toàn bộ nho gia thế giới sở hữu đang niệm tụng kinh văn sinh hồn nghe được câu này sau giai đình chỉ niệm tụng tiến vào hoàng hốt trạng thái huyền ả o lực lượng ý cảnh tại toàn bộ nho gia thế giới lưu c h u y ể n mãnh liệt hạo nhiên sông nước sông đột nhiên tăng thêm tốc độ lấy thật không thể tin thần tốc dâng trào tại toàn bộ dòng sông bên trong nước sông không gian xung quanh cũng xuất hiện đường đạo ba văn phát ra không chịu nổi tiếp nhận thanh âm. bất quá đến cùng là nho hồng cảnh không gian những này áp lực nhìn như khủng bố nhưng còn xa xa không thể đem nho ra thế giới không gian pha toái bị hạo nhiên bắt q u i sợ phong ấn sáu người tại lưu quang nước sông cọ rửa phía dưới phát ra trận trận kêu thảm ngược lại là minh vương kiên cường không dên một tiếng cũng không có bôi nhọ thân phận của hắn nói trở lại cái này minh vương cũng không phải là đệ nhất nhân minh vương mà chính là đệ tam nhậm trước hai vị minh vương một n h i ệ m kỳ tử tại chính tà song phương trong tranh đấu một n h i ệ m kỳ tử tại thiên i ế p dưới theo nước sông biến thành lưu quang tiếp tục cọ rửa tu vi kia yếu nhất lam ý rẻ quỷ m ỹ q u ỷ thể vậy mà dần dần từ ngưng thực trở nên hư huyễn, đại lượng hắc vụ lưu quan g mang đi biến mất không thấy gì nữa, mà hạo nhiên bắt quái làm theo thả ra mịt mờ bạch quang. Trên đó thiên, địa, phong, lôi, núi, trạch, thủy, hỏa từng cái thiểm hiện không nghỉ, đem vùng vây dây chết lam y quỷ mị từng tia từng tia trấn áp lại, không bố biến hóa phát sinh. Này lam y quỷ mị quỷ thể bên trong hắc vụ đại lượng thoát ra, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đường sinh hồn tại nguyên chỗ. Mà lại, này sinh hồn tội tác đang phát sinh biến hóa. Nguyên bản c h â n bóng cái chán dần dần xuất hiện nếp nhăn, thẳng lưng cũng dần dần không g ờ i linh động con mắt cũng chậm chậm mất đi hào quang, trở nên đ c n g ầ u Đây là đang chiếm lấy linh hồn thọ bệnh. Lúc này, đại điệu bên trên hạo nhiên sơn nhạc hơi động một chút, vô hình g ọ n sóng phát ra, lướt qua dòng sông quanh thân không gian, đ ê m này đã xuất hiện g ọ n sóng không gian chấn áp, thủy diệt khí tức cũng bị chấn tại một cái phạm vi bên trong bất động. Lưu Quang Tràn ngập toàn bộ hạo nhiên bất mái. Rất nhanh, Lam quỷ mị linh hồn liền ra đến không thể ra hơn nữa, một đường cong người thân ảnh dần dần hóa thành ánh sáng từ đầu đến chân bay ra mà mở. Nguyên Diệu, không có cái gì lưu lại. ngay tại Lam y di quỷ mị thân tử không lâu, Hồng Y di quỷ mị, Tử Y di quỷ yêu, U Hồn, Minh Hải cùng q u Quan Sơn đợi thứ ba Minh Vương cũng liên tiếp tại Lưu Quang phía dưới hóa thành cho bụi. Rầm rầm rầm, vô số mây trắng xuất hiện nho ra thế giới phía trên, hóa thành vô biên vũ khí tràn ngập toàn bộ thế giới. Trừ Tiên Kiện Lão Nhân, sở hữu nhau đạo chi Linh Đô không biết làm sao, không hiểu đến cùng phát sinh cái gì. Chờ bạch vụ kết thúc, thế giới một lần nữa rõ ràng thời điểm, chúng sinh hồn ngạc nhiên phát hiện trên bầu trời nhiều vô số phiêu động mây trắng. Nhất nguyện tinh thần thấp thoáng tại mây trắng phía trên, trời cung đất ở giữa giống như nhiều nhất đạo bình c h ư ớ n g đường đạo vi phong tràn ngập tại mây trắng phía trên, sau đó hơi gió càng lúc càng lớn, tốc độ gió càng ngày càng nhanh, gió nhẹ biến thành cồn phong, cồn phong biến thành gió bão, gió bão biến thành cương phong, cửu thiên chi thượng có cương phong, cái này cương phong vừa ra, triệt để đem chọn cái nho ra thế giới trời cùng đất ngăn cách, trừ thiên c à n bộ bên ngoài, còn lại nho đạo chi linh rốt cuộc đến không trên trời, tuy nhiên bọn họ vốn là rất khó phi thiên, cương phong vừa ra, toàn bộ nho ra thế giới chấn động, liền cả trên trời nhật u y ệ cũng linh động mấy phần, để lộ ra một cỗ sinh cơ bừng bừng lấy ý tương lai, đây là nho ra thế giới càng thêm hoàn thiện, luyện hóa minh vương một hàng về sau. t h i Thủy Mặc t ừ trong nhập định tỉnh lại, rõ ràng cảm giác được thiên địa này cùng mình càng thêm thân cận mấy phần. Trong trời đất hạo nhiên chi khí cùng l ẫ m nhiên tà khí giống như chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể điều động. Đương nhiên, đây chỉ là một tạo giác. Đó là nho thánh cảnh giới tài năng có được đại thần thông, một lời lấy làm thiên địa. Đứng dậy, c h i Thủy Mặc trên thân hạo nhiên khí tức đông nhiên biến đổi, hóa thành nhất trung tà áp tới cực điểm khí tức. Đây là l ẫ m nhiên tà khí khí tức. Ha ha, nho giáo chi tổ thanh danh đại chấn, này tà giáo chi tôn cũng muốn làm điểm cái gì mới tốt? Không phải vậy, chính ta không đối lập đứng lên, chỉ sợ nho giáo phát triển lại phải chậm xuống qua. Chi Thủy Mặc tự lẩm bẩm nói, một người đóng vai hai sừng, tuy nhiên rất mệt mỏi, nhưng là Chi Thủy Mặc thích thú. Ba ngày sau đó, Đại Sở Nam Vương, Ma Quốc bên t r o n g Ma Sơn p h ụ cận, một đoàn người đứng tại một cái ngọn núi nhỏ bên trên, cầm đầu là một cái hát phát hát đ n g thanh niên. ơn, tuy nhiên nho giáo chi tổ cùng tà giáo chi tôn tướng mạo có tám phần tương tự, nhưng là Chi Thủy Mặc nhưng căn bản không lo lắng lộ tẩy vấn đề. Biết rõ bí mật này chỉ có thập nhị đ ô thiên đ i ệ n địa chủ, mà bọn họ đối với Chi Thủy Mặc trung thành không thể nghi ngờ. Về phần những người khác, trên đời này có thể có cơ hội nhìn thấy nho giáo chi tổ cùng tà giáo chi tôn hai người tôn dung. hiện tại liền một cái đều không có, mà lại cho dù là thập nhị đô thiên điện địa chủ cũng không biết đạo trì thủy mặc là nho giáo chi tổ, chỉ cho rằng hắn đã từng là nho giáo một tên cao tầng a dù sao, cái kia phong ấn toàn bộ đại sở nho đạo kết giới, thấy thế nào, đều không phải là lúc ấy tà tôn đủ khả năng làm đến, điểm này trì thủy mặc rõ ràng, bất quá hắn cũng không có qua điểm phá, cho dù là tương lai có, chỉ sợ cũng sẽ không có người đem hai người nhìn thành là một người, dù sao cái này quá không thể tưởng tượng, nho giáo chi tổ cùng tà giáo chi tôn là cùng một người, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ, hiện tại nho giáo nắm giữ thiên hạ ngôn luận. nếu là có người kia dám như thế nói, sợ rằng sẽ bị toàn bộ thiên hạ phỉ n ổ Chúng bạn xa lánh. Huống hồ, đại sợ lại không phải là không có dung mạo tương tự mà không có liên hệ máu mủ người. Quan trọng hơn là, nho giáo chi tổ cùng tà giáo chi tôn khí tức hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là tương phản. Đối với tu hành giới đến nói, thủy hỏa đồng tu có thể, đạo phật đồng tu cũng được, nhưng là chính tà đồng tu tuyệt đối không thể. Về phần nguyên nhân, thượng tà giáo giới khôi lô tà nhân gặp được hạo nhiên chi khí hạ t r à n g liền đầy đủ nói rõ vấn đề này. đương nhiên, đây cũng là chỉ thủy mặc cố ý, không phải vậy. Lâm nhiên tà khí như thế nào lại bị hạo n h â n c h í n h khí k h ắ chế? hai loại khí tức chính là đồng phẩm chất, ngang cấp tồn tại. tôn chủ, không biết tôn chủ triệu tập ta đợi đến đây có chuyện gì quan trọng, xin tôn chủ bảo cho biết. ta cơ chính là thập nhị đô thiên điện điện chủ đứng đầu, đương nhiên từ hắn mở miệng. ta cơ bên cạnh thái bạch, tử tiêu, huyết hồn, thiên thủy, k h ô u v i n h mạn đà la, thông thiên, tà nhật, dương tiễn, tà nguyện, hậu thổ, hết thảy 12 người. chưa xong còn tiếp. côn vật bi lạc t ừ chương 237, khí vận câu chuyện. chương 237 khí vận câu chuyện, tốc độ cao toàn văn tự đọc lai. hiện tại nho giáo nắm giữ thiên hạ ngôn luận, nếu là có người kia dám như thế nói.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 ngang cấp tồn tại. Tôn chủ, không biết tôn chủ triệu tập ta đợi đến đây có chuyện gì quan trọng, xin tôn chủ bảo cho biết. Ta cơ chính là thập nhị đô thiên điện điện chủ đứng đầu, đương nhiên từ hắn mở miệng. Ta cơ bên cạnh, Thái Bạch, Tử Tiêu, Huyết Hồn, Thiên Thủy, Khô v i n h Mạn Đà La, Thông Thiên, Tà Nhật, Dương Tiễn, Tà Nguyện, Hậu t h ổ hết thảy mười hai người. Chi Thủy Mặc nhìn phía xa Ma Sơn, ý vị thâm trầm nói, ngươi không cảm thấy, cái này Ma Sơn tồn tại có chút chướng mắt ta. Ta cơ sắc mặt chấn động, trong lòng thất t n h khó nói, tôn chủ là muốn, bất quá. Những chuyện này tốt nhất đừng đoán, nhiều nói nhiều sai. Nàng hiện tại là thập nhị đô thiên đệ nhất nhân, chỉ cần không phạm sai lầm, vị trí này liền có thể tiếp tục giữ vững. Bởi vậy, ta cơ biết rõ còn cố hỏi nói, không biết tôn chủ ý gì, nhưng là muốn diệt trừ cái này mà sơn. Chi thủy mặc không có trực tiếp trả lời tà cơ lời nói, mà chính là nói nói, bạn tôn nghe nói, hai ngày trước, này nho giáo chi tổ đem quỷ của sơn cho diệt, chính là thật là huy phong, tốt sát khí. Nho giáo là thượng tà giáo kẻ thù, điểm này thập nhị đô thiên điện điện chủ đều hiểu. Bởi vì bọn hắn muốn tà hóa đại sở nhân tộc, dạng này, bọn họ có thể cấp tốc để b ả n cày d i mấy năm này, b ằ n g vào lần lượt khởi sướng nguyệt dạ tà nhân h ọ a làm thiên hạ loạn lạc tứ phương, không chỉ là đại sở, Ma quốc, Trung quốc, Minh quốc, cùng Đông Di, Tây Đung, Nam An, Bắc Địch, những quốc gia này thượng tà giáo cũng có liên quan đến, b ằ n g vào hoắc loạn thiên hạ được đến t à l ự c thập nhị đô thiên điện điện chủ cấp tốc trưởng thành, trước mắt đều đã là hoàng đan cảnh giới tu vi. 12 cái hoàng đan cảnh giới, đây là khái niệm gì? nên biết rằng liên liên thụ yêu mô mối lúc ấy cũng bất quá hoàng đan định phong a. chi thủy mặc tử trong truyền thừa đạt được một cái đại trận t i n tức, thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hồng hoang vu tộc chấn tộc chi trận, từ thập nhị tổ vu tạo thành đại trận, có thể kháng thánh nhân. Thập nhị tổ vu chính là hồng hoang vu tộc 12 mạch chi tổ, nó một trạng thái như hoàng túi, đỏ như n a n hỏa, sáu chân tứ dực, đục thật thả vô diện mục đích là vì đế giang không gian tốc độ. Thứ hai xanh như thủy trúc, thân chi mặt m người đủ thừa lượng long là vì cú mang mục. Thứ ba mặt người thân hổ, người khoác kim lân, giáp sinh hai cánh, hai trái mặc xà đủ thừa lượng long là vì n h ụ t u kim. Thứ tư đầu chân thân người, người khoác h ắ t lân, chân đạp h ắ t long, tay cuốn thanh mãng là vì cọ công. nước thứ năm thú đầu thân người người khoác h ồ n g lân hai mặc hỏa xả chân đạp hỏa long là vì trúc dung hỏa thứ sáu bát thủ mặt người thân h ổ thập vĩ là vì thiên ô phong thứ bảy miệng bên trong hàm xả trong tay n ă m xả h ổ đầu nhân t h â n bốn võ đủ trường thủ khuyệu tay là vì cường lương lôi tám nhân diện điều thân hai treo thanh xả tay cầm hồng xả là vì hợp tư điện thứ chín mặt người thân rắn toàn thân đỏ thẫm là vì trúc c ể u âm thời gian nó 10 người mặt thú thân hai lỗ hai giống như chó hai treo thanh xả là vì sa bị thi khí trời nó 11 chính là một dữ tận cự thú, toàn thân sinh ra c ó t h ứ là vì huyền minh giết hại. nó 12 mình người đ u i rắn, phía sau thất tay, trước ngực hai tay, hai tay nắm đằng xà là vì hậu thổ thổ. có cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chi thủy mặc đương nhiên muốn xoay sở đủ nhân thủ bố trí xuống đại trận, cho nên mới sẽ có thập nhị đô thiên điện điện chủ xuất thế, không phải vậy. y theo chỉ thủy mặc tính tình, lúc ấy đã sớm giết sạch một linh giới, vì tô thanh mỹ t i ế n đưa cái này thập nhị đô thiên đại trận tuy nhiên lợi hại, nhưng là chi thủy mặc đoạt được bất quá gia l ô n g bố trí xuống đại trận này, trừ muốn 12 người bên ngoài. còn cần 12 người này đều là tu vi cảnh giới giống nhau người, đồng thời chỗ tu luyện công pháp pháp lực có chỗ giống nhau, không phải vậy, liền bố không đại trận này. Ngoài ra, chi thủy mặc xin truyền thừa thất thập nhị địa sát đại trận, tam thập lục thiên cương đại trận, địa sát cũng có thể tính toán cũng là tà một loại, đương nhiên có thể có được thiên địa truyền thừa. nhưng là chi thủy m ạ c không nghĩ tới là, nguyên lai thiên cương cũng xưng là cương sát, đồng dạng có thể phát phân chia đến tà loại bên trong, cho nên liên tiếp tam thập lục thiên cương đại trận cũng phải truyền thừa. không phải vậy, chi thủy mặc làm thế nào có thể làm ra cái gì thất thập nhị địa sát đà đà chủ cùng tam thập lục thiên cương đường đường chủ? động nhân số chơi vui a lúc trước Kim Sơn Tự cũng là bị thất thập nhị địa sát đại trận tam thập lục thiên cương đại trận phong tỏa thiên địa cấm chế sơn môn tăng thêm chỉ thủy mặc lấy t à tôn thân phận xuất thủ c h ấ n n h ế p cái này mới làm cho Kim Sơn Tự phong tự không phải vậy bằng vào chỉ thủy mặc một người nhiều nhất cũng là giết Kim Sơn Tự Thái thượng trưởng lão muốn cho Kim Sơn Tự phong tự lại làm ơ tưởng chỉ thủy mặc lời mới vừa l ố i ra Mạn Đa La Hồng Diệp liền nói tiếp tôn chủ nhưng là muốn diệt cái này ma sơn vừa hiện ta thượng tà giáo vi phong không phải vậy chẳng phải là để nho giáo giành mất danh tiếng không biết còn tưởng rằng ta thượng tà giáo sợ hắn nho giáo đâu. Chi Thủy mặc gật gật đầu, lại lắc đầu, nói: Cố nhiên có tăng bản tôn thượng tà giáo huy phong ý tứ, lại không chỉ có như thế. Cái này Ma Sơn chính là thiên hạ ma tu thánh địa, Ma Tu một nói, bắt tầng khí vận tụ tập tại cái này bên trong. Từ xưa, ta ma một thể, bản tôn thượng tà giáo diệt cái này Ma Sơn, liền có thể tiếp trưởng thiên hạ này ma tu khí vận, để bản tôn thượng tà giáo khí vận phóng đại. Dạng này, bọn ngươi độ kiếp mới sẽ không có vấn đề. Khí vận câu chuyện, từ xưa cũng có, nhưng là đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng không ai chân thanh sở. Dù sao cái này vọng khí thuật chính là ị c h thiên thuật pháp. Tri Thủy Mặc cũng là ỷ vào tạo hóa thiên v o n g hồ lô tài năng dòm ngó số mệnh chi đạo a về phần đạo gia vọng khí thuật, cùng Tri Thủy Mặc nắm giữ vọng khí thuật căn bản là không thể so sánh nổi. Xem một người khí vận cũng lộ ra mơ hồ bất định, càng đừng đề cập thế lực cùng thiên hạ khí vận. Khí vận câu chuyện, Thông Thiên lại là không hiểu, hỏi nói, tôn chủ, lúc ấy chúng ta mười một cái đô thiên điện địa điện chủ, Tà Cơ đã sớm độ kiếp, độ kiếp thời điểm, không phải cũng là nhẹ nhõm vượt qua a, giống như không có đụng phải cái gì ngăn trở a. Tri Thủy Mặc cười ha ha một tiếng, nói, tà ma một thể, cái này ma tu đã có khí vận tương h ộ ta tà đạo tự nhiên cũng có, ta vì tà đạo chi tổ. Thiên hạ tà đạo khí vận cựu tầng cũng tại ta thượng tà giáo, chính là dựa vào cái này tà đạo khí vận tương trợ. Bọn ngươi độ kiếp mới hữu kinh vô hiểm, nhưng là ta đạo ra mười một cái hoàng đan tu sĩ, đã là phương thiên địa này có khả năng dễ dàng tha thứ cực hạn. Tà đạo khí vận rốt cuộc che chở không được ngươi chờ chút một lần đ ộ t phá, cho nên ta mới chịu đánh cái này ma sơn chú ý. Chỉ cần diệt cái này ma sơn, tà ma một thể, thiên hạ này ma tu khí vận tự nhiên là bị ta thượng tà giáo chiếm đoạt. Chi thủy mặc nói tới xác thực là thật, tại hắn vọng khí thuật bên trong, cái này ma sơn khí vận quang trụ ngưng thực c n g cực, thông thiên c h ê địa chính là thiên hạ ma tu khí vận tụ tập chỗ. đúng lúc gặp lúc này chính là ma t r ư ớ n g đạo tiêu thời điểm cái này ma sơn khí vận chính là đỉnh phong nếu là lại trải qua thêm nửa năm quỷ quan sơn bị diệt sự tình chuyển khắp thiên hạ cũng là tà ma biến mất thời điểm khi đó lại ra tay c h ỉ thủy mặc đoạt được khí vận liền không nhiều ma chi thủy mặc mấy người vị trí đồng dạng cũng có một cây thông thiên triệt địa số mệnh chi trụ so này ma sơn khí vận chỉ có hơn chứ không kém dù sao chi thủy mặc trên thân trừ tà đạo khí vận còn có nho đạo khí vận hợp hai là một đương nhiên so ma đạo số mệnh cường đại cái này thanh đồng thế giới khí vận có khả năng chèo chống hoàng đàn tu sĩ sẽ không vượt qua 99 n g ư ờ i kim đàn tu sĩ 36 i người tử đàn tu sĩ 9 n g ư ờ i ngọc đàn tu sĩ ba người đây là cái này thanh đồng thế giới hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm có khả năng cung cấp nuôi dưỡng lớn nhất số liệu bây giờ cái này thanh đồng thế giới chẳng biết tại sao lại là tàn phá không phải vậy cũng không cần chỉ thủy mặc tới thanh lý thiên hạ tam a thăng bằng giữa thiên địa chính tả nhị khí tàn phá thanh đồng thế giới giờ phút này nhiều nhất cho phép hoàng đàn tu sĩ 49 n g ư ờ i kim đàn tu sĩ 12 người tử đàn tu sĩ ba người ngọc đàn tu sĩ một người cái này 49 i c h á i hoàng đan tu sĩ danh l h từ thiên đạo, phật đạo, nho đạo, tà đạo, ma nói, yêu đạo, quỷ đạo cùng chia trì thủy mặc tà đạo có thể cung cấp nuôi dưỡng ra 12 vị hoàng đan tu sĩ đã là c ự c hạn trong đó hậu thổ hay là bởi vì trì thủy mặc d i ệ t quỷ tu thánh quỷ đạo khí vận đại bộ phận chảy vào nho đạo một số nhỏ bởi vì trì thủy mặc đồng thời là tà đạo chi tổ chạy vào tà đạo này mới khiến hậu thổ độ kiếp thành công đây cũng là trì thủy mặc d i ệ t quỷ quật núi thời điểm không có mang thập nhị đô thiên đ ệ n điện chủ một trong những nguyên nhân dù sao hậu thổ không thể độ kiếp 12 người tu vi khác biệt mang đến tác dụng không lớn t h i Thủy Mặc lời này vừa nói ra, thập nhị đô thiên điện điện chủ tất cả đều quỳ xuống, trong miệng tội nói: Ta đội vô năng, vô ích tà đạo khí vận, để tôn chủ hao tâm tổ trí, mong rằng tôn chủ trách phạt. Tri Thủy Mặc gật, gật gật đầu, nói: Không có việc gì, đứng lên đi. Cái này ma sơn sự tình, không phải vạn bất đắc dĩ, bản tôn sẽ không xuất thủ. đã ngươi các loại hao hết bản tôn tà đạo khí vận, đương nhiên muốn đem cái này khí vận đoạt lại. Kỳ thực cái này tà đạo khí vận cũng không phải là bị hao hết, chỉ bất quá tụ tập đến thập nhị đô thiên điện điện chủ trên thân thôi, điều này cũng làm cho thiên hạ còn lại tà đạo người đột phá không được, thì tương đương với tà đạo khí vận bị hao hết. Ta đợi tuân mệnh, nhất định phải diệt cái này ma sơn, lớn mạnh ta tả đạo khí vận. Trình Tề tiếng giống q u a n quẩn tại tòa này không đ á n g chú ý ngọn núi nhỏ bên trên. đã như vậy, bọn ngươi đi thôi. Bàn tôn ngay tại cái này bên trong nhìn lấy các ngươi. Chi Thủy m ặ c nói, vậy mà tiện tay xuất ra một trường t à khí lượn lờ vương tòa đến, đặt ở không trung, mặt hướng ma sơn mà ngồi, ẩn còn kém một bàn đậu h n g Nhìn lấy Chi Thủy mặc đ n g tác, thập nhị đô thiên điện điện chủ nhau nhau đạp không mà lên, hoặc thưa phòng, hoặc ngự kiếm, hoặc thực sự hoặc, hoặc ngự thủy, hoặc thi triển đ ộ băng, đều ra thủ đoạn, trong vòng mấy cái hít thở liền từ nhỏ trên ngọn núi đến ma sơn bên ngoài. bởi vì chi thủy mặc nho đạo kết giới đã đem ma sơn bao phủ ở bên trong, cho nên cái này ma sơn hộ sơn đại trận làm ở ra. chưa xong con tiếp. côn v ậ t bi lạc tử chương 238, 12 đô thiên thần sát đại trận. chương 238, 12 đô thiên thần sát đại trận. tốc độ cao toàn v ă n tự đ c o n l i n e ta đợi tuân mệnh, nhất định phải diệt cái này ma sơn, lớn mạnh ta tà đạo khí vận. trình tề tiếng giống quanh q u ầ n tại tòa này không đáng chú ý ngọn núi nhỏ bên trên. đã như vậy, bọn ngươi đi thôi. bản tôn ngay tại cái này bên trong nhìn lấy các ngươi. chi thủy m ặ c nói, vậy mà tiện tay xuất ra một t ư ơ n g tà khí lượn lờ vương tòa đến. đặt ở không trung, mặt hướng Ma sơn mà ngồi, â n còn kém một bàn đậu h ộ n g Nhìn lấy trì thủy mặc đ n g tác, thập nhị đô thiên điện điện chủ nhau nhau đạp không mà lên, hoặc tưa phong, hoặc ngự kiếm, hoặc thực sự h o ặ c hoặc, hoặc ngự thủy, hoặc thi triển đ ộ t băng, đều ra thủ đoạn. Trong vòng mấy cái hít thở liền từ nhỏ trên ngọn núi đến Ma sơn bên ngoài. Bởi vì trì thủy mặc nho đạo kết giới đã đem Ma sơn bao phủ ở bên trong, cho nên cái này Ma sơn hộ sơn đại trận là mở ra. Đây cũng là trì thủy mặc cả đám người có can đảm tại người Tam môn, khẩu cao đàm khoát luận muốn diệt ma núi nguyên nhân, ừ không tiên g h ể gì cả thực lực cường hãn bên ngoài. cái này h ộ Sơn Đại trận mở ra trong ngoài cơ bản ngắn cách cũng là một một nguyên nhân trọng yếu. Ta cơ 12 người tại Ma sơn giữa không t r ù n g đứng vững, đem chọn cái Ma sơn vây quanh lẫn nhau ở giữa khoảng cách 1-2 hai bên trong lặng lặng chờ đợi. khi trăng lên giữa trời một khắc này, 12 người đồng thời xuất thủ, mịt mờ t à âm vang lên, dẫn ra giữa thiên địa phát tác thập nhị đô thiên thần sát đại trận lập. 12 cái âm thanh vang lên, hoặc tăng thương, hoặc nón nứt, hoặc cao v ú t hoặc c h ấ m thấp, liền ở trong thiên địa này thần bí pháp tắc bị dẫn ra thời điểm. 12 đạo thông thiên triệt địa tà khí chi trụ dựng đứng tại ma sơn bốn phía, mỗi một đạo tà khí chi trụ cũng bắn ra một đạo vô hình sợi tơ cùng còn lại 11 đến tà khí chi trụ tương liên. Bất quá trong nháy mắt, 132 đạo vô hình sợi tơ xuất hiện tại ma sơn không gian, đem trọn cái ma sơn kiện hàng tại đường đạo vô hình sợi tơ bên trong. 132 đạo vô hình sợi tơ vừa ra, này dựng đứng tại ma sơn bốn phía 12 đạo thông thiên triệt địa tà khí chi trụ đống nhiên chấn động, giữa thiên địa vô số sát khí tà khí gào thét mà đến, hình thành 12 cái liền trời tiếp đất long q u y n phong. Tà sát long q u y n phong từ đằng xa mà đến, những nơi đi qua, gặp núi núi nát. gặp nước nước kiệt, gặp m ộ t m ộ t khô, gặp thổ thổ đức, chi thủy mặc chỗ ngọn núi nhỏ vừa lúc tại một đường long q u y ể n phong những nơi đi qua. t à sát long q u y ể n phong tàn phá bờ bãi mà qua, ngoài một trượng. Chi thủy mặc ánh mắt chiếu tới chỗ đều là đá vụn, đầy trời đá vụn. Ken s t o ả Đá vụn theo vòi rồng múa, hình thành một cái đá vụn long q u y ể n phong ầm ầm thanh âm dốt đ ầ y lô hai hắn. Tại chi thủy mặc trong mắt, cái này t à sát long q u y ể n phong t s t chi khí hóa thành đường đạo t à sát cương đao đem chọn cái ngọn núi nhỏ cắt chém, vô cùng vô tận t à sát cương đao tản ra khí, đem những cái kia phổ thông đá vụn từng cái nghiền nát. sau đó đá vụn Long Quyển Phong lại lần nữa hóa thành tà sắt Long Quyển Phong, dù sao phổ thông núi đã làm sao có thể cùng tà sắt Long Quyển Phong cùng m ú a Bất quá t r ì Thủy Mặc nhạy cảm phát hiện, khi này tà sắt Long Quyển Phong tàn phá bừa bãi qua Tiểu Sơn về sau, Long Quyển Phong bên trong tà s á t chi khí càng tăng lên. Thang đến tà sắt Long Quyển Phong quá khứ, t r ì Thủy Mặc chỗ bệ phái nhỏ chỉ còn lại có một cái gần trượng lớn nhỏ thạch trụ, đây là t r ì Thủy Mặc dùng tà lực bảo hộ kết quả, không phải vậy. Ngọn núi nhỏ này đầu nhất định liền khối hoàn chỉnh thạch đầu cũng không để lại đến. Tri Thủy Mặc sắc mặt ầ m xuống, nói, đây là hủy diệt thiên địa lấy tụ tà sắt pháp môn a. Chi Thủy Mặc hiện tại có chút hiểu thành cái gì trong truyền thuyết thập nhị tổ v ô tử không sai biệt lắm. Cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận vừa ra, núi, nước, mục, cỏ, giữa thiên địa hết thể đồ vật cũng sẽ ở vô tận tà sát trong gió lốc hủy diệt, hóa thành tà sát chi khí. Mà lại có thể n ó n được. Cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận vừa ra, ma sơn cúi đầu đã thành t ấ t nhiên. Dù sao phương viên trăm dặm đã bị cái này tà sát long quyển phong hủy diệt, chỉ để lại đầy mặt đất nát đất. Tụ tập trăm dặm chi địa vật vật, biến thành tà sát chi khí có bao nhiêu lợi hại? Chi Thủy Mặc chỉ là n g ấ lại đã cảm thấy khủng bố. Nên biết rằng hoa hạ đồng dạng trung tâm thành phố cũng bất quá 4 n ă m bên trong, đây là hủy diệt hai ba mươi cái khu vực thành thị diện tích mới tụ tập đến tà sát chi k h i à? Dù sao, lấy chi thủy mặc trước mắt năng lực đ ế nói, n trừ câu thông hạo nhiên chính khí thư, tụ tập thiên hạ hạo nhiên chính khí, không phải vậy tuyệt đối không phải cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận đối thủ. Đương nhiên, như vậy uy lực về sau đại giới cũng là khủng bố, hủy diệt phương viên trăm dặm nghiệp lực, đầy đủ để thập nhị đô thiên điện điện chủ tại hoàng đ à n cảnh giới toàn bộ dừng lại 30 năm. Dù là đạt được ma đạo số mệnh, thành tựu tà ma chi đạo cũng giống như vậy, bất quá. nếu bọn họ không thi triển thập nhị đô thiên thần sát đại trận diện ma núi, chỉ sợ đến chết cũng rất khó đột phá hoàng đ à n cảnh giới. Bất quá cũng may trong vòng phương viên trăm dặm đều là ma sơn khu vực, không có cái gì sinh linh, chỉ là một số sơn trung đ ộ n g và tôi, không phải vậy cái này nghiệp lực liền lớn. Về phần chi thủy mặc hắn là sẽ không dễ dàng xuất thủ, bây giờ này đại t à thai tàng mạn đà la giới đang đứng ở thời khắc mấu chốt, chi thủy mặc đang t h a i nén hắn bản mệnh chí bảo tà cực hắc liên. Nếu là chi thủy mặc tùy tiện xuất thủ, làm bị thương còn chưa d ự n g dục ra đến tà cực hắc liên, tạo thành tà cực hắc liên tiên thiên không đủ, chỉ sợ tà đạo tương lai khó mà đại hưng. Dù sao. Thay nén từ đại t à thay tàng mạn đà la giới t à cực hắc liên chính là ta đạo trời sinh số mệnh chi bảo, đồng thời cũng là trì thủy mặc ta đạo b ạ n sinh chi bảo, liền như là này hùng hoàng trong chuyên tuyết, h minh hà lao tổ cùng nguyên đồ át t ị nhị kiếm, bất quá so minh hà lao tổ may mắn là trì thủy mặc cái này t à cực hắc liên không phải sát phạt chi bảo, mà chính là t à cực c h í bảo, có thể chấn áp khí vận, mà lại hiệu quả không tệ. t à sát long quyền phong hủy diệt phương viên trăm dạng uy thế lớn bao nhiêu, cái này lại há có thể gần g ấ u đi? Ma sơn bên trong ma tu lập mã liền phát hiện m ư đạo thông thiên triệt địa tả khí chi trụ, cùng này cùng bạo vô song tả sát long quyền phong. không chỉ có là ma sơn bên trong ma tu l i ề n l i ề n này n g o à i trăm dạng hoàng ma t h à n h tán tu cũng là phát hiện tình huống này một vị mặt vàng ma tu nhìn lấy này thông thiên triệt địa 12 đạo tà sát long quyền phòng sắc mặt đại biến đại nói cái này khí tức cái này khí tức là thượng tà điện này nhất ba người đ i ê n một cái mặt đỏ ma tu bay lên trời tiếp nói quả nhiên truyền thuyết thượng tà giáo trừ thiên cương địa sát bên ngoài còn có đô thiên điện tồn tại nguy lai đều là thật quả nhiên không hổ là làm cho phật đạo thứ nhất chùa phong ẩn tồn tại a mặt vàng ma tu cảm khái nói hắn là tán tu đối với ma sơn đắp lên tà giáo người đ i ê n vây công căn bản không quan tâm bất quá là xem náo nhiệt tâm tính an g h e nói này thượng t à giáo còn có một cái t à tôn tồn tại mặt đỏ tán tu đ ề một câu mặt mũi tràn đầy kính ngưỡng thần sắc ma sơn song một trung niên tán tu bay lên nói nói cái này hủy diệt phương viên trăm dặm đại trận chỉ sợ này ma sơn hộ sơn đại trận không đỡ nổi nửa nén hương này ma chủ không phải danh sương thiên hạ ma đạo chi chủ a khó nói cũng không thể tới mặt vàng tu sĩ nghi họ nói ha ha từ xưa t à ma nhất đạo cũng là t à phía trước ma ở phía sau tuy nhiên không biết vì sao lại lưu lại dạng này thuyết pháp nhưng hôm nay ta ngược lại thật ra tán đ ồ n g một cái t à đạo thanh niên tu sĩ cũng bay lên từ khi thượng tà giáo xuất thế, tà đạo chính thống xác lập, tà đạo khí vận cũng theo đó p h ó n g đại. những này bình thường địa vị thấp nhất, không có kháo sơn tông môn, đây còn tà tu nhất thời cùng có vinh yên. chưa xong con tiếp, côn v ậ t bi lạc tử chương 239, m a h vực hàng thế. chương 239, m a vực hàng thế, tốc độ cao toàn v ă n tự đ ọ c o n l n e ma sơn song, một trung niên t á n tu bay lên nói nói, cái này hủy diệt phương viên trăm dặm đại trận, chỉ sợ này ma sơn hộ sơn đại trận không đỡ nổi nửa nén hương. này ma chủ không phải danh x ư ơ n g thiên hạ ma đạo chi chủ a, khó nói cũng không thể tới. mặt vàng tu sĩ nghi h o ặ nói. Ha ha, từ xưa tà ma nhất đạo cũng là tà phía trước, ma ở phía sau. Tuy nhiên không biết vì sao lại lưu lại dạng này thuyết pháp, nhưng hôm nay ta ngược lại thật ra tán đồng. Một cái tà đạo thanh niên tu sĩ cũng bay lên. Từ khi thượng tà giáo xuất thế, tà đạo chính thống xác lập, tà đạo khí vận cũng theo đó phóng đại. Những này bình thường địa vị thấp nhất, không có kháo sơn tông môn, c â y còn tà tu nhất thời cùng có vinh yên. Có thể nói, trì thủy mặc cái này tà tôn còn chưa tại thiên hạ tà tu bên trong lộ diện, liền đã lấy được cự đại bộ phận tà đạo tán tu tán đồng. Không khác, chỉ thủy mặc vừa ra, đem chọn cái tà đạo khí vận cũng đ ầ bạn. Không ít tà đạo tu sĩ bởi vậy đột phá. Chỉ thủy mặc tà đạo chi chủ địa vị vững như b à n thạch, chính là thiên hạ tu sĩ công nhận. Bất quá, có tốt liền có hỏng, tà đạo khí vận trước mắt toàn bộ nhờ chỉ thủy mặc chống đỡ. Một khi chỉ thủy mặc tử, tà đạo khí vận giảm nhiều, chỉ sợ tà đạo tu sĩ cũng sẽ kiếp nạn trùng điệp. Cho nên vì phủ nhận cùng chỉ thủy mặc quan hệ, không cùng thượng tà giáo sinh ra quá sâu nhân quả, để tránh đến lúc đó nhân quả liên lụy phía dưới hôi phiên diệt. Không ít tà đạo tán tu lựa chọn xem chừng, mà không phải gia nhập thượng tà giáo. Tà đạo tu sĩ lời này vừa ra, trung quanh mấy cái ma đạo tán tu nhất thời trợn mắt nhìn. cái này tà đạo thanh niên cũng không tức giận nói từ xưa tà ma một thể tà tôn diệt ma núi này ma đạo số mệnh tất nhiên bị đặt vào tà đạo thành tiểu tà ma chi đạo các ngươi ma đạo số mệnh cũng sẽ không bởi vậy bị đánh tan không cần lo lắng các ngươi hội bị liên lụy phương thế giới này tuy nhiên tàn phá nhưng là đến cùng đã từng hương thịnh cùng cực chỉ thủy mặc đoán trường đã từng chính là thanh đồng đỉnh cấp thế giới thậm chí bạch ngân thế giới cũng có khả năng không phải vậy cái này số mệnh nhân quả lợi hại làm sao lại lưu truyền nhiều như vậy xuống tới ngay tại ma sơn mọi người buôn t ậ u kêu khóc kinh hoàng không thôi thời điểm ma sơn phía trên ma vực bí cảnh bên trong Ma cung sừng sững ma vân phía trên, tinh thần ma khí diễn hóa thiên địa. Đại ma vương tỏa phía trên một vị tóc đen ma đồng, đầu có hai sừng, n g ạ h có ma văn thanh niên mở hai mắt ra, một đường h ắ c quang từ hắn trong con mắt bắn ra, cái nhìn này liền để thanh niên này sắc mặt đại biến. đ á n g chết, lúc trước ngươi xuất thế thời điểm liền nên xuất quan giết ngươi, không nghĩ tới ta còn chưa kịp động thủ, ngươi ngược lại là trước đánh tới cửa. Thanh niên ngữ khí lạnh lẽo, càng mang theo một loại điên cuồng. Đã ngươi muốn tà ma hợp nhất, đúng lúc miễn ta qua thì ngươi giết ngươi, tà đạo khí vận tự nhiên rơi vào trên đầu ta, tốt như vậy sự tình ta ha có thể không tiếp theo. Không tốt. Thanh niên đột nhiên quá sợ hãi, thân hình lói lên, liền biến mất tại cái này ra bí cảnh đến Ma Sơn bên trong. Ngoại giới, Chi Thủy mặc ngồi ngay ngắn ở t à Khí Vương tọa phía trên, lặng lặng nhìn lấy 12 t à Sắt Long Quyển phong tán phá bửa bãi thiên địa. Chờ đợi cái này Vi c h ấ n thượng cổ h ồ n g hoang đại trận, diện thế trận chiến đầu tiên phong thái, Chi Thủy mặc tin tưởng vững chắc, cho dù là gia long, cũng đủ để tiêu diệt Ma Sơn. Bất quá một lát, trăm dặm phương viên hủy hết, thập nhị đô thiên Tả khí trụ thông thiên c h u y địa, m ư đạo Tả Sắt Long Quyển phong mang theo phương viên trăm dặm hóa thành Tả Sắt chi khí xông vào m ư đạo Tả khí trụ bên trên. trong lúc nhất thời, trong trời đất hắc quang đại phóng, 12 đạo tà khí trụ tính cả tà cơ các loại thập nhị đô thiên đ i ệ n điện chủ cũng đều biến mất không thấy gì nữa, biến mất tại hư không về sau bên trong. chờ hắc quang tán đi, chi thủy mặc trước mắt nơi nào còn có ma sơn bóng dáng, trước mắt chỉ có một đoàn 30-50 năm bên trong cự đại tà khí đoàn vắt ngang giữa thiên địa, toàn bộ ma sơn đã bị tà khí vây quanh, tà khí phía trên vô số huyền đ o tà đồng phi vũ tản mắt ra để cho người ta sợ hãi tà ý. lúc đầu phía trên này hẳn là vu văn, nhưng là chi thủy mặc như thế nào lại lưu lại loại này hậu h ạ n lúc này liền đem 12 chư thiên thần sát đại trận hóa thành nhà mình tà đạo đại trận. Vô tận tà sát chi khí tràn ngập tại thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong. Lúc này tà cơ các loại điện chủ biến mất tại hư không. Nhìn thấy đại trận hoàn thành, cùng nhau vừa quát, phong. 12 đạo hoặc tăng t h ư ơ n g hoặc nón n t hoặc cao v ú t hoặc thanh âm trầm thấp vang lên, liền giống như thiên âm rơi xuống. Toàn bộ đại trận bên trong nhất thời treo lên vô tận đại phong. Gió này càng t ổ i càng l i ệ n bất quá thoáng qua liền biến thành cung phong, tiến tới trở thành gió bão. t r ờ ma sơn bên trong mọi người kịp phản ứng. Cái này tà sát gió bão đã hóa thành tà sát cương phong. Lạnh lẹo cương phong mang theo vô tận tà sát chi khí cắt đứt hư không. Toàn bộ Ma Sơn Hộ Sơn Đại trận, vạn Ma Quy Tông Đại trận bên trên Ma Quang chấp loạn, huy ề n hóa ra một cái có một cái Ma Đầu, cùng vô tận tà sát cương phong tranh đấu. Đáng tiếc, Ma Đầu có chỉ, mà cương phong vô cùng, hơn vạn Ma Đầu tại qua trong dây lắt liền bị cương phong phá thành cho bụi. Uy danh hiển hách vạn Ma Quy Tông Đại trận xin không tới kịp thi triển vạn Ma Quy Tông biến hóa. Cũng bởi vì vô tận tà sát cương phong toàn diện, không khác biệt công kích quá mức m á n h liệt, toàn bộ vạn Ma Quy Tông Đại trận khôi phục tốc độ xa xa theo không kịp phá hư tốc độ, như vậy phai mở. Đây là hạng gì thế lương? Uy hiếp chính tà lưỡng đạo thượng hạ vạn năm vạn Ma Quy Tông Đại trận. vậy mà tại thập nhị đô thiên thần sát đại trận bạo lực công kích đến trong chốc lát liền sụp đổ vạn ma quy tông biến hóa cũng xin không tới kịp thi triển có thể thấy được thập nhị đô thiên thần sát đại trận mang theo hủy thiên địa lực lượng mà công kích chi đây là dốc hết toàn lực ga vạn ma quy tông đại trận v ừ a vỡ toàn bộ ma sơn ma tu trong nháy mắt liền bại lộ tại tà sát cương phong phía dưới chỉ cần mấy hơi thở toàn bộ ma sơn bao quát ma sơn ở bên trong đông đảo ma tu đều sẽ bị phá thành cho bụi vào thời khắc này một vị tóc đen ma đồng đầu có hai sừng ngạch có ma văn thanh niên ở vào tại ma sơn chi đỉnh thường hực ma diễm tử trên người hắn dâng lên ma vực hàn thế h ạ o đại ma âm vang lên tại mỗi người đáy lòng, một điểm đen trống rỗng xuất hiện tại thanh niên này đỉnh đầu. Sau đó, lấy vượt qua mắt thường, bắt tốc độ cực hạn mở rộng. Bất quá trong nháy mắt, liền đem toàn bộ ma sơn bao quát ở trong đó. Đây là một cái đen nhánh thành thị hư ảnh, trên cửa thành viết hai cái quả thực tượng h cổ ma văn, ma vực, ma thành bên trong, một tòa quả thực ma chủ cung sừng sững ở trung tâm, uy nghiêm bá đạo ma chủ ngoài cùng, lại có hai điện, theo thứ tự là thi khí âm hiểm thi ma điện, cùng bạch cốt ánh ánh cốt ma điện, hai g i ớ i điện, cũng là 28 á đường. 28 đường về sau, chính là vô số xếp thành hàng ngũ bộ đoàn, mỗi cái bộ đoàn chiếm diện tích tam xích. khoảng cách một mét, bí mật ma ma b ổ đoàn c h i ế m ma v ự c đồng dạng khu vực. Trừ cái đó ra, cái này ma v ự c bên trong liền một gian nhà đều không có, u á i gì tới cực điểm, cái gì nhai đ ạ o khách sạn, đ ì n h đài lâu các loại hình nhân gian thành thị chẳng cảnh, căn bản tại cái này ma thành bên trong không nhìn thấy. Đem bọn ngươi pháp lực r ó t vào hư ảnh bên trong, nhanh. Vội v à n g âm thanh vang lên tại ma sơn bên trên mỗi cái ma tu l ấ y l ỏ n g lúc đầu thất kinh, tiêu khóc buôn tẩu một đám ma tu, lập mã an định lại, đem thể nội pháp lực xa xa không ngừng truyền vào đến bên người ma v ự c hư ảnh bên trong. Rất nhanh, tại một đám ma tu pháp lực ra chỉ dưới, toàn bộ ma v ự c vậy mà trở nên nhìn chăm chú đứng lên. giống như thật sự là một tòa hùng vĩ thành thị, cái này thần bí ma vực đem sở hữu ma tu đô hộ ở trong đó, để bọn hắn khỏi bị tà sát c ư ơ n g phong chi n ạ Bất quá đáng tiếc là, tuy nhiên ma tu trốn qua một t i ế p nhưng là ma sơn, nhưng không có may mắn như vậy. Bất quá trong chốc lát, mấy chục bên trong phương viên ma sơn liền đã thu nhỏ một vòng, cả ngọn núi thảm thực vật đã cung điện cũng bị tà sát c ư ơ n g phong cắt chém thành o à i phiến, lộ ra đen như mực thạch đầu cùng bùn đất ôn tạp sơn thể. Đây là lâu dài xâm nhiễm ma khí, bị ma hóa sơn thể, có thể tụ tập một số âm sát chi khí cùng thiên địa nguyên khí, cho những này ma tu cung cấp một cái tốt đẹp tu hành hoàn cảnh. Ha ha. Không học thức thật đáng sợ. Ngoại giới, t à đạo vương tọa bên trên trì thủy m ặ c cười ha hả lời bình nói, không tệ, ma chủ sát thực làm sai, mà lại sai rất lợi hại. Nếu như hắn dùng ma vực đem chọn cái ma sơn vây quanh, nói không chừng còn có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác vì tiết kiệm pháp lực, đem ma sơn bại lộ tại thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong, cái này chính là mình muốn chết, phải biết thập nhị đô thiên thần sát đại trận đáng sợ ngay tại ở vị d i ệ thiên địa, đồng hóa vì tà sát chi lực, lấy cường trận pháp. Cái này ma sơn chính là thiên hạ ma tu thánh địa, có thể cung cấp tà sát chi lực chỉ sợ so ma sơn bên ngoài trăm dặm phương viên còn nhiều. Quả nhiên, theo chỉ thủy mặt thoại âm rơi xuống, này ta sát cương phong quả nhiên mãnh liệt hơn ba phần, đem chọn cái ma vực cào đến lung lay sắp đổ, để ma vực bên trong tránh thân thể một đám ma tu là kinh hoàng. Theo cương phong mãnh liệt, ma văn thanh niên c h ó p m ũ i dần dần trồi lên điểm điểm mồ hôi. Phải biết, đến hắn cảnh giới này, căn bản liền sẽ không chảy mồ hôi, bởi vậy có thể thấy được, cái này ma chủ thể nội pháp lực tiêu hao kỳ liệt. c o lại, ma chủ trong tay pháp quyết biến đổi, ma vực lập tức thu nhỏ, hóa thành hai bên trong phương viên thành thị, lơ lửng tại ma sơn phía trên, mà theo ma vực thu nhỏ, vốn là có chút ngưng thực ma vực vậy mà hóa thành thực chất. Nguyên bản có thể đem ma vực cào đến lung lay sắp đổ t à sát cương phong, đập n i ệ n tại ma vực bên trên vậy mà chỉ có thể phát ra đình đình đang đang tiếng vang, vạch phá hư ảnh cũng thoáng qua biến mất. Biến mất trong hư không thập nhị đô thiên đ ệ n điện chủ gặp này. Trong tay pháp quyết đồng thời biến hóa, một đạo tà âm hưởng hoàn toàn trăm g ặ m phong, hỏa, lôi, tà âm rơi xuống, dẫn ra giữa thiên địa tối tăm phát tác, đại trận bên trong bao phủ t à sát cương phong bên trong trống rỗng xuất hiện vô số ngọn lửa màu đen nhạt, vặn vẹo ngọn lửa màu đen nhạt bên trên thỉnh thoảng h i y n hóa ra từng cái sinh vật tà ác. n ư ơ n g theo lấy tà sát cương phong quét bốn phía công kích tà sát cương phong bên trong ngọn lửa màu đen nhạt đại thịnh đem chọn cái ma vực vây quanh chính là phong trợ hỏa thế hỏa trợ phong uy phong hỏa đem chọn cái ma vực vây quanh thời điểm càng có đầy trời tiếng sấm nổ vang bầu trời đường đường màu đen nhạt lôi đỉnh nổ tại ma vực phía trên đầy trời lôi đỉnh giống như như trời mưa dày đặc đem chọn cái ma vực đập nện đến lung lay sắp đổ cái này hủy thiên diệt địa uy lực bị đại trận bên ngoài chi thủy mặc để ở trong mắt hắn lại lắc đầu ha ha tận tàng uy lực xem ra là muốn hố này m a chủ một thanh a chi thủy mặc lòng dạ biết rõ nếu như theo Ma Sơn biến mất, đại trận uy lực càng lúc càng lớn, không có chút nào dừng lại, chỉ sợ này Ma Chủ chắc chắn đem hai chuyện này liên hệ tới. Bây giờ đại trận này uy lực tuy nhiên cường hãn, nhưng uy lực cũng không có tăng lên bao nhiêu, đường còn không đến mức gây nên này, Ma Chủ hoài nghi, chờ Ma Sơn hủy diệt, chỉ sợ Ma Chủ liền xem như minh bạch cũng muộn. Chưa xong còn tiếp, c ô n vật bi lạc tử chương 240, t ố à hôn đ ộ i khí, nương theo lấy tà s á t cương phong quét, bốn phía công kích, tà s á t cương phong bên trong ngọn lửa màu đen nhạt đại thịnh, đem chọn cái ma v ự c vây quanh, chính là phong trợ hỏa thế, hỏa trợ phong uy, phong hỏa đem chọn cái ma v ự c vây quanh thời điểm.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 chờ ma sơn hủy diệt chỉ sợ ma chủ liền xem như minh bạch cũng mượn chọn vẹn một canh giờ qua khứ lôi vũ vẫn tiếp tục rơi phong hỏa một mực phá không có chút nào ngừng ý tứ này ma sơn càng đi về phía sau ma sơn trung tâm bộ vị càng thêm cứng rắn cho dù là tà sát cương phong cũng khó có thể phá động hiện tại chỉ còn lại có một cái trăm mét p h ư ơ n g viên sườn núi nhỏ cứng chắc ngăn cản tà sát cương phong quét nhìn này tính chất chính là ma sơn chi tâm toàn bộ ma sơn chỗ tinh hoa chỉ sợ trong thời gian ngắn rất khó bị ma diệt trừ phi một mực thổi lên 3 năm ngày thời gian mà lại chi thủy mặc đối cái này ma sơn chi tâm cũng có chút ý nghĩ. cho nên truyền âm nói, ta cơ, này ma sơn chi tâm lưu lại, động thủ đi. Nhưng vào lúc này, này ma v ự c bên trong thanh niên trên mặt hiện lên vài tia v ẻ dãi dọa, hiển nhiên là có cái gì khó lấy lựa chọn sự t ì n h Lôi Vũ, Cương Phong, t à Hỏa đã tiếp tục hơn một canh giờ, không có chút nào ngừng ý tứ. Ma v ự c tuy nhiên còn có thể kiên trì, nhưng lại kiên trì không bao lâu, mà lại càng là tiếp tục chờ đợi. Ma chủ trong lòng hồi hộp cảm giác càng mãnh liệt. Cái này ma chủ cảm giác thật không tệ, thập nhị đô thiên thần sát đại trận một khi phong bế, biến hội điên đảo ngũ hành không gian, phong bế ngăn cách trong ngoài, trừ phi tìm tới thập nhị đô thiên điện điện chủ đánh giết. Không phải vậy tuyệt đối không thể phá trận mà ra. Đương nhiên, nếu là lực lượng mạnh hơn đại trận này uy năng gấp 10 lần, cũng là có thể cưỡng ép phá trận mà ra. Ma chủ nhìn sang ngoài thành phảng phất vinh viễn sẽ không ngừng lôi đỉnh, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, trong lòng ám đạo. Vì ma đạo kéo dài, các ngươi như vậy hy sinh đi, bản ma người hội nhớ kỹ các ngươi công hiến. Thi ma, cốt ma tiến vào thi ma điện, cốt ma điện, hai thập bát trưởng l a o tiến vào hai thập bát trưởng l a o đường, còn lại ma tu xếp bằng ở trên bộ đoàn, mọi người b ô n g ra pháp lực, ta mang các ngươi lao ra. Ma chủ nhàn nhạt thanh âm vang vọng tại ma vực bên trong, đồng thời nó thân ảnh cũng tiến vào ma người cung. Ngồi ở kia ma vương bảo tọa bên trên lẳng lặng chờ đợi chúng ma tu vào chỗ ma vực bên trong một đám ma tu tại như mưa rơi lôi đình phía dưới đã sớm sợ mất mật. Nếu không phải thân ở ma vực bên trong bị đại trận b â y quanh chỉ sợ sớm đã trốn. Nghe được ma chủ muốn dẫn bọn họ lao ra một đám ma tu nơi nào còn có nghi hoặc toàn bộ cũng tiến vào vị trí của mình toàn lực cung ứng pháp lực. Cho dù có chút người thông minh trong lòng còn có nghi hoặc thể nội lưu lại mấy phần pháp lực nhưng cũng quy quy củ cụ tiến vào châu ngồi xuống. Ma vực bên ngoài nghe được chỉ thủy mặc truyền âm thập nhị đô thiên điện điện chủ đều là thần sắc chấn động liền muốn xuất thủ diệt cái này ma vực. Lúc này. Ma vực bên trong sở hữu ma tu giai đã vào chỗ, toàn bộ ma thành bên trong không có người nào đứng đấy. Này ma chủ gặp này k ỏ e miệng dơ lên một vòng tàn n h ậ n ý cười, chớ có trách ta, muốn trách thì trách cái này thượng tà giáo đi. Nói xong, một đám ma tu hoảng sợ phát hiện một trận khủng bố hấp lực từ dưới thân chỗ ngồi hoặc là b ồ đoàn bên trong truyền đến. Vạn ma quý tông, một đạo ma âm vang lên tại mỗi cái ma tu đáy lòng. Một cái hô hấp, sở hữu b ồ đoàn bên trên hơn vạn ma tu toàn bộ bị hút thành t h ờ khô. Toàn bộ ma vực phát ra hơi hơi ma quang. Hai cái hô hấp, hai thập bát trưởng lao trong nội đường sở hữu trưởng lao pháp lực tan hết, tu vi toàn phế. Ma v ự c chống lên một cái phòng hộ cháo, đem sở hữu công kích ngăn tại bên ngoài, rất có sừng sững bất động tư thế. Ba cái hô hấp, thi ma, cốt ma bích đan hóa chỉ, tinh nguyên đánh mất. Ma v ự c phòng hộ cháo thấp thoáng tại nồng đậm ma quang bên trong, đem nước mưa lôi đỉnh t r ố n g ra. Bốn cái hô hấp, một đám ma tu hóa thành cho bụi. Toàn bộ ma v ự c bắt đầu thu nhỏ. Năm cái hô hấp, ma v ự c hóa thành lớn chừng ngón cái cỡ nhỏ thành thị, đầu nhập ma chủ ấn đường bên trong, lưu lại một đạo tà dị ấn ký. Các ngươi đáng chết! Ma chủ sừng sững trên không trung, mái tóc dài đen nóng không gió m à bay, một đường khủng bố ba động từ trên người hắn phát ra, giống. Ma vương hàn thế, gầm lên giận dữ, ma chủ phát ra kỳ quái lời nói, sau đó cả người bắt đầu phát sinh cự đại biến hóa. Trên thân ma diễm tăng vọt, dài đến trăm trượng, đồng thời thân thể đống nhiên p h ổ lớn. Một trượng, hai trượng, ba trượng, mười trượng. Rất nhanh, ma chủ liền hóa thành trăm trượng cự nhân, đỉnh đầu hai sừng giống như lợi kiếm xuyên thẳng thanh thiên, cái chán ma văn bên trên lập l ộ cái này thần bí quan mang, ấn đường bên trên, ma v ư ợ ấn kỹ càng là nhảy lên không nghỉ, tàn mắt ra khí tức khủng bố. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên ngoài, chi thủy mặc đống nhiên từ tà đạo vương t o a đứng lên, nghẹn nào nói, pháp tướng thiên địa. Không trách c h ỉ thủy mặc kinh ngạc, dù sao cái này pháp tướng thiên địa tên tuổi quá lớn, chính là đại thần thông. Luyện đến cực hạn có thể đuổi bắt nhật nguyệt, tay nâng thiên sơn, cái gì phiên giang đảo hải, hô quát phong lôi bất quá là chuyện nhỏ. t r o n g t r ư ợ n g lớn nhỏ, đây là khái niệm gì, cũng là một trăm lâu cao như vậy. Tà cơ, lập tức đ ộ c thủ. c h ỉ thủy mặc lập tức truyền âm tà cơ, bởi vì hắn không xác định cái này đại thần thông đến cùng có cái gì uy năng, nhưng là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Về phần ngấp n g ẽ cái này pháp tướng thiên địa thần thông, c h ỉ thủy mặc ngược lại là không nghĩ tới. Dù sao trước mắt hắn bước đi đường đều là thuật pháp chạy, thân thể là hắn ưu điểm. nếu là dùng pháp tướng thiên địa, căn bản là không phát huy ra cái này thần thông uy năng đến, mà lại có thể sánh ngang pháp tướng thiên địa thần thông, thậm chí càng mạnh thần thông, trì thủy mặc cũng có, bất quá tu vi có hạn, không dùng được a. thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong, đô thiên điện điện chủ đồng thời gật đầu, 12 cái âm thanh vang lên, hoặc tăng thương, hoặc non nớt, hoặc cao v ú t hoặc trầm thấp, thập nhị đô thiên phản bản quy nguyên, thiên địa tịch diệt, tích địa khai thiên, ta âm rơi xuống, toàn bộ thập nhị đô thiên thần sát đại trận chúng pháp làm theo ba động kịch liệt không bình thường, u u âm thanh vang lên, toàn bộ đại trận bên trong t à sát chi khí bạo động, sở hữu nguyên khí toàn bộ bị hủy diệt. địa, thủy, phong, hỏa nhất một diễn biến, vạn vật tị diệt, thiên địa hủy hủ khí tức phát ra, chờ địa thủy phong hỏa bình tĩnh, toàn bộ đại trận bên trong sở hữu nguyên khí biến mất, chỉ còn lại có một đường to bằng cánh tay trẻ con màu xám đen khí thể trên không trung lưu chuyển, ta hôn đột khí, ngoài trận chi thủy mặc đột nhiên nghẹn ngào gọi đường, một thân khí tức khủng bố ma chủ chính thể sẽ thể nội hủy thiên diệt địa, phá vỡ núi nổ nhạt lực lượng thời điểm, một đường màu xám đen khí thể xuất hiện trên không trung, chưa xong c o n tiếp, c ô v ậ t bi l ạ c t ừ chương 241 t phá o á i hư không, h á t động, ta cơ lập tức đ ộ n thủ.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 Hỗn độn tà khí, chính là hỗn độn chi khí một loại. Hỗn độn chi khí cũng không phải là thuộc tính một dạng tồn tại, nó có rất nhiều loại loại, cũng có rất nhiều đẳng cấp. Mỗi một cái thế giới cũng từ hỗn độn chi khí t h a i nén mà thành, nó là vạn vật chi mẫu. Cái này ta hỗn độn khí, cũng là lấy tà khí làm chủ tính chất, dung hợp hết thệ thiên địa nguyên khí hủy diệt bên trong sinh ra nguyên khí. Nó lực lượng để cho người ta run rẩy. Đầu này ta hỗn độn chi khí, chính là phương viên trăm dặm vạn vật tinh hoa ngưng tụ thành, là thanh đồng cấp hỗn độn chi khí. Tại hắn sinh ra một sát na kia, chi thủy mặc biết rõ, chính mình đối phó không đầu này ta hỗn độn khí. chỉ có thể mượn hồng mông vạn giới hồ lô lực lượng đào tẩu tới hiện tại chi thủy mặc mới ý thức tới cái này hồng mông vạn giới hồ lô giao phó hắn năng lực thuần di 10 mét chỗ cường đại không nhìn bất kỳ cấm chế gì không nhìn bất luận cái gì địa hình không nhìn bất kỳ tình huống gì thuần di một thân khí tức khủng bố ma chủ chính thể sẽ thể nội v y thiên địa địa phá vỡ núi nổ n h ạ c lực lượng thời điểm một đường màu xám đen khí thể xuất hiện trên không trung đám chìm trong này hạ hán đại h ạ i lực lượng bên trong ma chủ đột nhiên toàn thân lông tơ dựng đứng giống như từng cây tiểu hắc dây thừng này để trong lòng hắn đều đang run rẩy uy áp để ma chủ minh bạch không hiểu mạng sẽ chết đầu kia to bằng cánh tay trẻ con tà hỗn độn chi khí chậm rãi rơi xuống, cái này vô cùng đơn giản động tác, lại làm cho khống chế tà hỗn độn khí thập nhị đô thiên đ ệ n điện chủ xuất mồ hôi chán, thân thể như nổ ra, cái này khó khăn đến cực hạn khống chế phụ tải, mang đến hiệu quả tuyệt đối là khủng bố, này trọn vẹn cao trăm trượng còn to như một ngọn núi nhỏ thân ảnh, tại cái này nho nhỏ to bằng cánh tay trẻ con tà hỗn độn chi khí phía dưới, vậy mà trực tiếp sử xuất, không, không phải sử xuất, là không động đậy. chân pháp bên ngoài chi thủy mặc phát hiện cái này kinh người sự thật, xác thực, hiện tại ma chủ cũng là cảm giác mình trên thân gánh vác lấy một toà núi cao. để cho mình toàn thân đều không thể động đậy. Nay ta hỗn đ ộ n chi khí còn chưa rơi xuống, mang đến cường đại linh áp liền trực tiếp để cho mình không thể động đậy. Tuyệt đối không thể để cho hắn rơi xuống. Nhất định phải đào tẩu, nhất định phải đào tẩu. Ma chủ nội tâm điên cuồng gào thét lấy, nhưng thân thể nhưng như cũng không ngừng sai sử. Theo này ta hỗn đ ộ n chi khí rơi xuống, ma chủ cao hàng trăm trượng, tự đại thân thể vậy mà phát ra làm người ta sợ hãi thanh âm, đó là cốt cách không chịu nổi gánh nặng biểu hiện. Trần p h á p bên ngoài trì thủy mặc giờ phút này đã trợn mắt h t trực tiếp bạo nói tủ. Trời ạ, sâu như vậy. này ma chủ đang hấp thu toàn bộ ma sơn ma tu pháp lực tu vi về sau, sử dụng cái này pháp tướng thiên địa chiến đấu lực, tuyệt đối có thể so với tử đan cảnh giới đại năng, không cần chi thủy mặc kém may may, thậm chí càng vượt qua không ít. đây cũng là ma sơn vì sao sừng sững vạn năm không ngã, thanh khâu sơn ngu cơ là tử đan cảnh giới, côn dương phái huyền tâm lão đạo là tử đan cảnh giới, nhưng ma sơn vẫn tồn tại như cung n u y ê n nhân. quay xuống, nhất định phải quay xuống. t r i thủy mặc trong miệng thì thào nói, lập tức lật tay liền lấy ra một khối lưu ảnh thạch, đem t r à n g cảnh này quay xuống. tuy nhiên lưu ảnh thạch chân quý không bình thường, người bình thường đều là dùng lưu ảnh thạch lưu lại chuyển thừa. mà sẽ không giống chỉ thủy mặc dạng này phá c ủ a dùng để ghi chép một trận chiến đấu pháp tướng thiên địa ma chủ tại tà hỗn đ ộ n chi khí dưới động liên tục đạn một chút cũng không thể chỉ thủy mặc đoan t r ư n g chỉ sợ chính mình cũng không thể động đậy chỉ có thể sinh sinh nhìn lấy tà hỗn đ ộ n chi khí để chết chính mình đương nhiên nếu là tác dụng chỉ thủy mặc cát chủ bài một trong hồng n ô n g vạn giới hồ lô thuấn di năng lực liền có thể nhẹ nhõm thoát ly tà hỗn đ ộ n áp chế 333 đường đạo vết thương tại ma chủ này bóng người to lớn bên trên t o á t ra băng liệt trên thân thể một đường đạo huyết chảy ra ra nếu như ma chủ tại không làm ra phản ứng chỉ sợ không chờ cái này, tà hỗn độn chi khí công kích, liền sẽ bị này khủng bố linh áp đè chết. Ma chủ cự đại h á t đồng bên trong hiện lên một vòng điên cuồng thần sắc, một cái mịt mở ma âm văng lên, h i ế n tế ma vực. Ma vực là ma chủ tương lai tấn thăng cảnh giới cao hơn bảo hộ, cũng là ma chủ cái này vô số năm tu ma thành quả. Một khi mất đi ma vực, chỉ sợ ma chủ trung thân cũng không thể đột phá kim đan cảnh đỉnh phong. Cũng chính là nói, trừ phi chuyển thế, không phải vậy ma chủ đ ờ i này tu hành đường đã đức. Nhưng là thật sự nếu không thoát khỏi tà hỗn độn khí này khủng bố linh áp, khả năng ma chủ liền không có về sau. Ma âm rơi xuống. Ma chủ trên chán ma vừa cấn ký vậy mà không nhìn tà hỗn độn chi khí khủng bố linh áp thả ra tia sáng chói mắt, khủng bố ma lực tràn vào. Ma chủ toàn bộ ma khu bên trên ma diễm tăng gọn. A, trong tiếng hít thở, này ma chủ vậy mà tránh thoát tà hỗn độn chi khí linh áp, tay phải tụ tập toàn thân ma diễm hung hăng trước người nhất kích, khủng bố ba động đẩy ra. Này ma chủ trước người không gian vậy mà giống như pha lê đồng dạng vỡ v ụ t lộ ra một cái tối h om cửa vào, phá toái hư không. Không dám quay đầu lại nhìn, ma chủ này trăm trượng lớn nhỏ ma khu cũng trong nháy mắt thu nhỏ, thả người nhảy lên, liền muốn chui vào cái này vết nứt không gian bên trong đào tẩu. găm này thập nhị đô thiên điện điện chủ chán cũng gấp suất mổ hồi trong tay pháp quyết n h a o n h a o biến hóa thể nội pháp lực trong nháy mắt biến mất hầu như không còn mà này chậm rãi tà hỗn độn chi khí cũng trong nháy mắt đè xuống với anh một tiếng vang thật lớn đây không phải vật lý thượng thanh âm mà chính là lúc đến linh hồn tầng diện thanh âm đại trận bên ngoài trì thủy mặc trong linh hồn đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn n a y tà hỗn độn chi khí rơi xuống đất phương cánh nhiên bị đập nện ra một cái phương viên mười trưởng hất động không gian hoàn toàn vỡ vụn h ấ động vừa ra khủng bố hấp lực truyền đến trì thủy mặc giống như nghe được một tiếng hét thảm cái kia hẳn là chui vào trong cái khe không gian ma chủ. nay Ma Sơn Chi Tâm ở vào h á t động biên giới, bị khủng bố hấp lực trực tiếp dung chuyển, Ma Sơn Chi Tâm đều biến mất gần một nửa, tựa như là bị cái gì đổ vật cắt đứt, chỗ đứt bóng loáng như gương. Phải biết, đây chính là tại thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong, bị t à sát cương phong công, công kích trọn vẹn một canh giờ, cũng không thể hư hao Ma Sơn Chi Tâm à? Lần này liền biến mất gần một nửa, để c h i Thủy mặc đau lòng không thôi. Cũng may, h á t động kia tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bất quá thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Không phải vậy, chỉ sợ bằng vào hất động khủng bố sức cắn nuốt không biết muốn cho cái này thanh đ ồ n g thế giới tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Ngay tại hắc động biến mất trong n g á y mắt, chỉnh tề thổ huyết âm thanh truyền đến. Thập nhị đô thiên điện điện chủ cùng nhau từ trong hư không rơi xuống đi ra. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận trực tiếp cáo phá. Này tà hôn đ ộ n chi khí cũng bởi vì thập nhị đô thiên thần sát đại trận tiêu tán mà phá tản ra đến, hóa thành thiên địa nguyên khí bổ ích tứ phương. Gặp này, chi thủy mặc ngược lại là buông lòng một hơi, nói, vậy mà quên cái này một đám, non nửa tà hôn đ ộ n chi khí một lần nữa hóa thành thiên địa nguyên khí bổ ích tứ phương. Ngược lại để t ả cơ trên người bọn họ nghiệp lực thiếu một bộ phận. Dạng này chỉ cần đỉnh trệ thời gian 20 năm, bọn họ liền có thể lần nữa tấn thăng. ngay tại h ấ c động kia biến mất đồng thời, c h ì thủy mặc trong nháy mắt liền cảm nhận được một cô vô hình lực lượng từ chính mình thiên linh c h â r ó t vào tiến đến, n à o hải hiệu nghiệm trong lúc nhất thời c h ấ p loạn, tựa như là linh cảm đại phóng đ ư a c h t ọ n vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, c h ì thủy mặc mới chỉnh lý tốt chính mình hỗn loạn suy nghĩ, dự định trở về lại nói, này từ chính mình thiên linh c h â r ó t vào tiến đến lực lượng vô hình, c h ì thủy mặc biết rõ cũng là ma đạo số mệnh. tuy nhiên tà cực h á c liên còn chưa hoàn toàn thành thụ, c nhưng đã d ự dục ra đến, có nhất định ấ n áp khí vận năng lực, tăng thêm hạo nhiên c h í n h khí thư cũng có thể t r ấ n áp khí vận, chi thủy mặc cái này mới cướp lấy đến ma đạo số mệnh. Không phải vậy, ma đạo chi chủ vừa chết, tụ tập ở trên người hắn ma đạo số mệnh. Chỉ thủy mặc chưa hẳn có thể được đến bao nhiêu, đây cũng là chỉ thủy mặc tại sao phải đợi đến tất hạ học cùng xây xong về sau. Có hạo nhiên chính khí thư chấn áp chính mình cùng nho đạo khí vận mới ra tay m ê n nhân. Bất quá, hạo nhiên chính khí thư chấn áp là nho đạo khí vận, mà ta cực hắc liên chấn áp là tà đạo khí vận. Tuy nhiên chỉ thủy mặc đạt được khí vận không ít, nhưng là chỉ thủy mặc dưới trướng nho đạo cùng tà đạo đạt được khí vận chưa hẳn giống nhau. Nho đạo khí vận cùng tà đạo khí vận là tất ra, thuộc về thiên hạ nho tu cùng tà tu, mà chỉ thủy mặc khí vận lại là một thể, chỉ thuộc về cá nhân hắn. Đây là một cái quan hệ phức tạp, đương nhiên, bất luận là tà đạo vẫn là nho đạo cường đại, chỉ thủy mặc cũng có thể có được không ít chỗ tốt. Bất quá, tuy nhiên cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy năng khủng bố, nhưng là quá kinh khủng cũng không phải chuyện tốt lành gì. Chỉ ít này ma sơn có được một c h ư ơ n g truy vân đ o ạ t nguyệt cung liền bị hủy diệt. Trì thủy mặc trong lời nói có chút tiếcối. Lúc này thập nhị đô thiên điện điện chủ đều đã khôi phục một số pháp lực, bay đến chỉ thủy mặc bên người nghe nói như thế, nhao nhao tội nói, thuộc hạ vô năng, uy năng bảo trụ truy vân đ o ạ nguyệt cung, mong rằng t n chủ trách phạt. h thủy mặc nghe này, cười ha ha một tiếng, nói, các ngươi có tội gì? này Truy Vân Đoạt Nguyệt Cung mặc dù là thượng cổ dị bảo, nhưng so với hủy diệt Ma Sơn đến nói, không đáng giá nhất tới. bọn ngươi không chắc chắn này để ở trong lòng. t r ỉ Thủy Mặc tuy nhiên t i ế p n ố i Truy Vân Đoạt Nguyệt Cung thiếu một mở đầu, vĩnh viễn không có khả năng đạt tới hoàn toàn thể, nhưng lại cũng không hối hận. So với hủy diệt Ma Sơn đến nói, Truy Vân Đoạt Nguyệt Cung chỉ là một kiện tử vật, không đáng giá nhất tới. Chưa xong còn tiếp. Côn Vật Bi Lạc Tử chương 242, t r m a ả Ma hở m ộ Lúc này thập nhị đô thiên điện điện chủ đều đã khôi phục một số pháp lực, bay đến Chỉ Thủy Mặc bên lề. Nghe nói như thế, nhao nhao tội nói, thuộc hạ vô năng, uy năng bảo trụ Truy Vân Đoạt Nguyệt Cung.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 Bất quá có thể phối hợp trì thủy mặc nho đạo quân tử lục nghệ bên trong s ạ n g nghệ a loại bảo bối này. Tuy nhiên nhìn như uy lực mạnh mẽ, nhưng lại tuyệt đề thăng khả năng, cuối cùng không thể bùi trì thủy mặc đi bao xa, cho nên trì thủy mặc đã sớm dự định đổi một cái có thể hoàn toàn phù hợp chính mình pháp bảo. Uy k i ế t quật núi trong lòng núi lưu lại thái sơn, cũng là trì thủy mặc chuẩn bị một trong, mà ao nước này mặc cố ý dặn dò thập nhị đô thiên điện điện chủ lưu lại ma sơn chi tâm, cũng là quyết định này. Nửa tháng sau, thượng t à giới, gỗ thô linh giới, thượng t à đ ệ n thập nhị đô thiên điện điện chủ lặng lặng đứng tại chính mình chỗ ngồi bên cạnh, chờ đợi lấy tà tôn đến. Trong đại điện bầu không khí có chút trang nghiêm. Bất quá, giờ phút này thượng t à giới nhưng không có an t ĩ n h như vậy. Tam thập lục thiên cương đường đường chủ, thất thập nhị địa sát đà đà chủ cũng ở trên t à giới bên trong tu luyện. Về phần này 360 vị nhân tinh môn môn chủ thì là không có tư cách tiến vào thượng t à giới ở lại, mà là tại thượng t à giới bên ngoài âm hoệ sơn bên trên ở lại. Nguyên bản xin cảm thấy âm hoệ sơn âm khí thật sâu chỉ thủy mặc, bây giờ lại sợ cái này âm hoệ sơn không đủ âm sâu, không đủ tà dị. Bởi vì nơi này là thiên hạ t à tu chỗ tụ tập, mỗi ngày đều có không ít đột quang tiến vào âm hoệ sơn, lại có không ít đ ộ quang bay ra âm hoệ sơn. Những người này đều là tả tu. nếu là đụng phải chính đạo nhân sĩ, coi như không bị thế thiên hành đạo, cũng phải thêm ra mấy phần tranh chấp. Nhưng là tại âm hoại sơn khu vực, lại hoàn toàn không cần lo lắng những này, bởi vì nơi này là âm hoại sơn, thượng tà giáo ngoại giáo tổng đ à n chi điện. Về phần thượng tà giáo bên trong giáo tổng đ à n cũng là thượng tà giới, cái này nhất điện toàn bộ tu hành giới đều biết đường. nửa tháng này bên trong thiên hạ rõ dụng mây vẩn, sóng ngầm bành trướng, đơn giản là một sự kiện thượng tà giáo thập nhị đô thiên điện điện chủ lập xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận đem chọn cái ma sơn ở bên trong phương viên trăm dặm sinh sinh xóa đi, xứng xứng vạn năm ma tu thánh địa hủy diệt. càng kinh khủng là. đến sau cùng ma chủ bị diệt thời điểm người trong truyền thuyết kia t à tôn đều không có xuất thủ đây mới là nhất làm cho người khủng bố địa phương tam thập lục thiên cương đường đường chủ thất thập nhị địa sát đà đà chủ xuất thủ làm cho cả kim sơn tự bị ép phong ẩn thập nhị đô thiên điện điện chủ xuất thủ để sừng sững vạn năm ma đạo thánh địa hủy diệt nếu như người trong truyền thuyết kia t à tôn xuất thủ lại sẽ phát sinh kết quả gì giờ khắc này toàn bộ thiên hạ tu hành giới vô luận là đại sở vẫn là đ ô n g Di tây nung nam an bắc địch vẫn là ở nước ngoài n sĩ đều vì tà đạo ghé mắt Sở hữu tà tu không tại trốn trôn tranh tránh, mà chính là đường đường chính chính xuất hiện dưới ánh mặt trời, bởi vì thượng tà giáo tà tôn là bọn họ tà đạo chi chủ. c à n g ẩ n ẩ n có thiên hạ đệ nhất nhân tiếng hô. Hiện tại Phật đường nhị môn tu sĩ đi ra ngoài đều là nhắm tà tu đi, bởi vì bọn hắn trưởng bối khuyên bảo thượng cổ tà ma xuất thế, thiên hạ tà tăng đạo tiêu. Cũng là dưới loại tình huống này, âm hoệ sơn tài năng tụ tập thiên hạ tà tu, mà lại không chỉ là tà tu, liền liền ma tu cũng thường thường đến đây giao dịch, bởi vì này tà tôn hiện tại không chỉ là tà đạo chí tôn, vẫn là ma đạo chi chủ. Từ xưa tà ma một thể, ma chủ vừa diện. Ma đạo số mệnh có tương đương một bộ phận cũng chuyển rời đến tà tôn trên đầu. Tuy nhiên thiên hạ ma tu có chút không c ả m tâm, nhưng ván đã đóng thuyền, bọn họ cũng không thể tránh được. Chỉ mong nhìn vị này tà đạo chi chủ không nên đánh ép ma đạo. Cũng may về sau thượng tà giáo liền truyền ra tin tức, thiên hạ ma tu cũng có thể đến âm hoệ sơn giao dịch tu hành, bởi vì tà tôn đã là tà ma đạo chi chủ. Trình hợp tà ma nhị đạo, cái này khiến thiên hạ tà ma tu sĩ lòng tin tăng nhiều, nhao nhao la hết muốn diện Phật môn đạo môn. Độc tôn thiên hạ, cái này khiến thiên hạ tu sĩ nhao nhao trong lòng rú sợ. Ngay tại thập nhị đô thiên điện điện chủ yên lặng không người chờ đợi thời điểm. phía trên tòa đại điện kia thủ tà khí lượn lờ vương t ọ a bên trên một thanh niên đột nhiên xuất hiện thập nhị đô thiên điện điện chủ cùng nhau uống nói thuộc hạ tham kiến tôn chủ chi thủy mặc gật gật đầu nói tòa sau khi tạ ơn thập nhị đô thiên điện điện chủ nhau nhau dưới trướng chi thủy mặc lúc này mới lên tiếng nói lần này triệu tập các ngươi đến chính là có việc để cho các ngươi đi làm ta cơ chính là thập nhị đô thiên điện điện chủ người cầm đầu gặp này tỏ thái độ nói không biết tôn chủ có chuyện gì giao đại thật chẳng lẽ như ngoại giới nói tôn chủ dự định diện đạo môn ậ t môn quan đại ta tà ma đường chi thủy mặc có chút buồn cười lắc đầu d i ệ t đạo môn Phật môn đối với hắn cũng không có chỗ tốt, hắn như thế nào lại làm này tốn công mà không có kết quả sự t ì n h h n g Hồ không ít đạo môn Phật môn cũng có công đức tại t h ầ n Chỉ Thủy Mặc có thể không muốn treo chọc đám người kia, không duyên cơ chọc nghiệp lực. Chuyện này với hắn trưởng không giới này bất lợi. Không phải vậy, lúc trước Kim Sơn tự liền sẽ không là phong tự, Chỉ Thủy Mặc chính là cố k ỵ đến đám kia con lựa chọn công đức, mới là định ra phong tự phòng tuyến cuối cùng. Không phải muốn đối đạo môn Phật môn ra tay, mà chính là muốn đối ta Tả Ma nhị đạo ra tay. c h i Thủy Mặc lắc đầu, nói ra để mọi người ngạc nhiên lời nói tới. Hả? Không biết tôn chủ đây là ý gì? vì sao đối ta tà ma nhị đạo ra tay lại lạ như thế nào xuất thủ đâu? mạn đà la mở miệng hỏi nói thân phận nàng là thủ chính là mạn đà la hoa vật dẫn tự nhiên dám ngắt lời tra hỏi tà ma nhị đạo bây giờ nhìn giống như h ư ơ n g thịnh ta t h ư ợ n g tà giáo cũng gần ẩn có thiên hạ đệ nhất đại giáo uy như thế nhưng đây chỉ là tạm thời giới này sở dĩ những năm gần đây tà ma ngoại đạo càng h n dỡ chính đạo bị áp chế chính là bởi vì giữa thiên địa chính tà mà khí mất bình hành chính khí không biết vì sao tàn u y ế t dẫn đến tà khí đại thịnh không phải vậy tà ma ngoại đạo làm thế nào có thể như thế ư n g thịnh chi thủy mặc chậm rãi giải thích nói tôn chủ ý là bây giờ trong thiên địa này chính tà nhị khí thăng bằng luôn luôn không để ý tới ngoại sự chỉ chuyên kiếm đạo thái bạch vậy mà ngạc nhiên hỏi chi thủy mặc tán thưởng liếc hắn một cái nói không tệ này nho giáo chi tổ động dương xuất thế dọn sạch thiên hạ tà m ị đem chọn trong đó ban đầu bao phủ tại nho đạo trong kết giới lại đại lực phổ biến nho đạo để người trong thiên hạ người tu nho hạo nhiên chính khí tràn ngập thiên hạ đã đem chính khí chậm rãi sửa về cho nên sau này chính tà nhị khí thăng bằng nếu như ta tả ma nhị đạo vẫn như cũ muốn lấy hướng một dạng không kiên để gì cả sợ rằng sẽ dẫn đến khí vận suy yếu hai nạn trước mắt chưa xong con tiếp côn vật bi lạc tử chương 243, động đình long cung ta cương nghe này trên mặt quan sắc lóe lên nói đã như vậy tôn chủ sao không đem này nho đạo hủy diệt để chính ta mà lên một lần nữa mất đi thăng bằng dạng này ta tà ma nhị đạo không liền có thể lấy đạt được thiên đ i ệ u tà khí gia trì không gì kiên kỵ a nơi nào có đơn giản như vậy chi thủy m ặ c cười cười nói thiên đ i ệ u nhân tam đạo lẫn nhau liên quan nhân đạo lại phân làm tam khí chính khí tà khí cùng hoàng khí như này chính ta nhị khí một mực mất đi thăng bằng chỉ sợ sẽ làm cho hoàng khí cũng đi theo hỗ loạn đến lúc đó chính khí tà khí cùng hoàng khí tam khí mất cân bằng nhân đạo nhất định s u đủ, nhân đạo đè xuống, thiên địa hai đường không thể trèo trống, chỉ sợ phương thế giới này đều sẽ hủy diệt. c h i thủy mặc không có nói là chính tà nhị khí tối hấp dẫn nhân tâm tính, hắn tà đạo tu chính là nhân đạo tà khí, đem dần dần nắm giữ nhân đạo chi ác, tham lam, tham ăn, đố kỵ, lười biếng, ngạo mạn, nổi giận chờ một chút tâm tình. Thiên đạo tốt tu, nhân tâm khó giò. Chỉ thủy mặc cái này tà đạo tu đến đằng sau khủng bố có thể thấy được lồ u núng. Nhân đạo là cái gì? Bên trong thiên địa vốn là nhân đạo, dù là tiên nhân, thánh nhân, vẫn như cũng là người, như trước đang nghĩa rộng nhân đạo bên trong vạn v ạ m à trì thủy mặc tu hành chính là nghĩa rộng nhân đạo, cho nên, cho dù là tiên nhân, thánh nhân tâm tình, tương lai vẫn như cũ có thể bị trì thủy mặc nắm giữ. Trừ nhau đạo bên ngoài, thiên hạ đạo môn, phật môn, thậm chí là trì thủy mặc tà ma nhị đạo, tu hành đều là thiên đạo. Nhưng là bọn họ tuy nhiên tu là thiên đạo, nhưng như trước đang nhân đạo bên trong. Tôn chủ nhưng là muốn hợp quy tắc tà tà ma nhị đạo hành vi, tụ lại khí vận, khâu vinh đến cùng là sống đến lâu dài. Lúc này liền đoán được trì thủy mặc ý tứ, không thể chi thủy mặc lên tiếng nói, bản tôn trước mắt tuy nhiên tụ tập đại khí vận tại tà ma nhị đạo. nhưng là mặc cho ngươi như thế nào số mệnh ngập trời nhưng cũng khó mà chịu đựng được không biết tiên số làm điều ngang ngược người bại hoại cho nên bản tôn các loại muốn lập xuống tà ma quy tắc để thiên hạ tà tu ma tu minh tà ma hành sự chi nói đêm n à y quy tắc cáo chi toàn bộ tu hành giới kể từ đó thiên đạo xúc động nếu có tà ma tu sĩ làm xuống này người người oán trách sự tình cũng chỉ có thể bại hoại hắn tự thân số mệnh mà không thể liên lụy bản tôn tà ma nhị đạo nơi này có một địa người đ em đặt ở âm h u ệ sơn đỉnh núi chiếu cáo thiên hạ tu hành giới đã minh ta tà ma chi quy tắc chi thủy mặc nói xong. Tay phải vung lên, Nhất Tôn lớn chừng bàn tay đen nhánh bia đá liền bay về phía Khô Vinh. Này Khô Vinh dùng pháp lực tiếp nhận bia đá, lập tức lui ra. Ngoài ra, bản tôn xin có một việc cần bọn ngươi đi làm. Chi Thủy mặc đòn đến, lấy ra một cái lưu ảnh thạch đến, tiếp lấy nói, bản tôn trong tay lưu ảnh thạch lưu lại hình bóng giống chính là lúc trước bọn ngươi diệt vong Ma Sơn chi cảnh. Bọn ngươi 12 người đem cái này lưu ảnh thạch cho Thanh Khâu Sơn đưa đi, nói cho Thanh Khâu Sơn chi chủ ngụ cơ. Bản tôn muốn thăng bằng giữa thiên địa chính tà nhị khí, làm yêu tộc b ê n trong đỉnh cấp thế lực. Bản tôn cho hắn ba cái lựa chọn. Con đường thứ nhất, nâng núi chuyển r a đại lục, lui hướng ở nước ngoài. nếu như nàng không nỡ thanh khâu sơn vạn năm c ơ n g h i ệ p liền nói cho nàng, thanh khâu sơn nhất định phải phong sơn 300 năm, bất kỳ người nào không được ra vào. nếu như hai con đường này cũng không chọn, bọn ngươi liền lập xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận, tương thanh khâu sơn xóa đi đi. nói xong, lưu ảnh thạch liền hóa thành lưu quang bay hướng tà cơ, ta cơ lập tức đón lấy. thập nhị đô thiên điện điện chủ cùng kêu lên uống nói, ta đợi tất không phụ tôn chủ nhờ vả, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. đi thôi. hồi âm vang lên ở trên trong tà điện, chi thủy mặc đã biến mất thân ảnh. đỉnh núi chỗ, chi thủy mặc nhìn qua thanh khâu sơn phương hướng, trong lòng yên lặng nói nói, thanh mỹ. chớ có trách ta, thanh khâu sơn cũng là nhiễu loạn thiên địa chính t a chi khí thế lực lớn nhất, ta chỉ có thể để thanh khâu sơn lựa chọn phong sơn. k ỳ thực t r i thủy mặc làm là như vậy đi qua nghĩ sâu tính kỹ, dù là tô thanh mỹ vẫn còn, cũng sẽ đồng ý chỉ thủy mặc cách làm, bởi vì tô thanh mỹ mặc dù là thanh khâu sơn ngu cơ nữ nhi, trên danh nghĩa là thanh khâu sơn công chúa, nhưng là tại thanh khâu sơn nhận đ ã i nộ cũng không khá lắm, bởi vì thanh khâu chi chủ ngu cơ tu luyện là cửu vĩ vong tình kinh, lúc trước ngu cơ cùng p h m nhân kết hợp. cũng bất quá là vì đến tình mà thỏa thích. A tô Thanh Mị cùng hắn phụ thân đều là ngu cơ tu luyện vật hi sinh thôi, làm nhân yêu kết hợp tồn tại. Tô Thanh Mị tại Thanh Khâu Sơn địa vị cũng không cao, không ít trưởng lão cảm thấy Tô Thanh Mị làm b ẩ n cựu v ị huyết thống, không bình thường không chào đón nàng. đây cũng là lúc trước Lam y ĩ Di Quỷ Mị dám mắng Tô Thanh Mị t ạ p trùng hồ lý nguyên nhân. nếu là Tô Thanh Mị thực sự sủng, chỉ sợ bằng vào ngu cơ này từ đàn cảnh giới thực lực, Lam y ĩ Di Quỷ Mị căn bản cũng không dám đến treo chọc Tô Thanh Mị. vạn niên thụ yêu cũng sẽ không đối Tô Thanh Mị hạ tử thủ. cựu vĩ hồ địa vị tại nhân tộc không bình thường cao, là thánh thú, vượt qua động đỉnh hồ long cung. t r ỉ thủy mặc làm nho giáo chi tổ, nếu như không phải xem ở tô thanh mị trên mặt mũi, chỉ sợ căn bản sẽ không lưu lại cái này có thể ảnh hưởng nhân tộc thế lực, nhất định phải xóa đi. Bởi vì tô thanh mị, c h i thủy mặc mới có thể cấp cho thanh khâu sơn một cái phong sơn lựa chọn. Dù sao hồ ly câu dẫn thư sinh mà hút nó nguyên dương sự tỉnh, thanh khâu sơn hồ tộc trong bóng tối thế nhưng là làm không ít, mà lại c ể u vĩ hồ càng là có thể hấp thu long khí kinh khủng tồn tại, có thể dao động nhân đạo căn bản. Cái này đã chạm đến chỉ thủy mặc phòng tuyến cuối cùng, bất quá. Dù là trì thủy mặc còn muốn diệt trừ thanh khâu cựu vĩ một m ạ c h xem ở tô thanh m ị trên mặt mũi, cũng chỉ sẽ để cho thanh khâu sơn phong sơn a việc này còn không thể từ chỉ thủy mặc hoặc nho giáo đi làm. Dù sao n g u cơ là biết rõ nho giáo chi tổ cùng nhà mình nữ nhi quan hệ, cho nên chỉ có thể từ thượng t à giáo người xuất thủ. Nhưng lần trở lại này làm trên t à giáo uy danh triệt để áp đảo nho giáo, cho nên vì thăng bằng, nho giáo chi tổ cũng nhất định phải xuất thủ xóa đi một cái đại thế lực. Mà trong giới tu hành ma sơn, quỷ q u ố c sơn, thanh khâu sơn, kim sát tự, côn dương phái đã xong đời hoặc phong ẩn, mà còn lại đại thế lực chỉ có động âm phái, cùng long cung. nhưng là động âm phái bây giờ khí vận phần lớn tại hồng diệp cũng chính là mạn đà la trên thân dù sao r a cát lưu vân thân tử tại cái này tà ma túng hành thời đại hồng diệp lại một đường tấn thăng đến hoàng đàn chi cảnh đã sớm bị động âm phái cho rằng là khí vận chi tử lập làm trưởng môn đời kế tiếp cho nên động âm phái bài trừ sau cùng không may cũng chỉ có long cung ba ngày sau trên trời cái kia vân sóng lạc nước bên trong hà nhà a tám trăm bên trong động đình a nhà ta lặc ngày từ nhà bên trong gia ách nguyệt trong nhà treo lặc sông mở ngàn đầu đ ư u võng tắt vạn đóa hoa ngày từ nhà bên trong gia ách Nguyệt trong nhà treo lặc, sông mở ngàn đầu đường u, vong tắt vạn đóa hoa. Này là nẻ, này. này là n à y Phi đ i ể u c ũ n g ăn kim ti lý là hắc, cỏ lau thả câu hồng cần tôm là hắc. Thuyền nâng kim bôi, lộ dót rượu liếu g i a o động cái kia lục phi lặc, sóng pha trả lặc. Tiêu hồng tiên trao c h ú t i ách, đông vải đất chống khoác xa lặc. Tây lúa quen thiên hạ đủ lạc, ú c thổ sinh tinh hoa. Sáng sớm, du dương tiếng ca vang lên tại động đỉnh hồ bên trên, ba phủ ở trên mặt hồ sương mù đắp lên thăng dương ánh sáng dần dần xua tan, đồng thời cũng xua tan sáng sớm những cái kia ồn ào náo động. Mặt hồ dần dần hướng tới bình tĩnh. gió nhẹ thổi tới, mặt hồ tạo nên trận trận gợn sóng. Tại Dương Quang phản xạ dưới Kim Quang lấp lóe giống như bị k h ả m n ạ m ngàn v ạ n khỏa chân châu. Thỉnh thoảng có con cá hiếu kỳ thoát ra mặt nước tuế lên vọt tới bọt nước, phảng phất muốn nhìn một chút trên mặt hồ mỹ lệ phong quang. Động Đình Hồ, Động Đình Long Cung nơi ở, Long, yêu tộc bên trong cao đẳng tồn tại, mà Động Đình Hồ Long Cung cũng là giới này yêu tộc bên trong tối đỉnh cấp tồn tại. Mà Động Đình Long Vương ngao t r ầ n cùng Động Đình Long hậu ôn nghi đều là kim đan cảnh Long yêu, s o n g vương hợp chiến, không kém cỏi từ đan cảnh chiến lực, cho nên cái này Long Cung mới có thể cùng này Thanh Khâu sơn cùng là yêu tộc đỉnh cấp thế lực. Khói trên sông mênh mông. Hồ có thanh thanh động đình hồ bên trên, đột nhiên gió dục mây vẩn, tường vân ánh sáng chợt hiện, động đình hồ xung quanh mọi người nhất thời bị hấp dẫn chú ý theo tường vân gạt ra. Một cái cự đại cung điện bảy xuất hiện ở chân trời chậm rãi hạ xuống, cuộn cuộn nho đạo sách âm thanh truyền khắp toàn bộ động đình. Đây là nho đạo thánh địa, tát hạ học cung. Động đình hồ cơ sở, long cung bên trong, một vị sắc mặt uy nghiêm, đầu mọc sừng rồng uy nghiêm trung niên nhân đang ngồi ở long vương trên bảo tọa, bên cạnh hắn ngồi cả người đoạn yêu nhiêu nở nàng, đồng dạng đầu mọc sừng rồng mỹ phụ nhân. Hai người phía dưới, một vị người đeo quy sắc lão đầu râu bạc, đang hướng long vương trên bảo tọa long vương long hậu, nói gần nhất tu hành giới biến hóa. quy thừa tướng về sau, long cung văn võ bá quan liệt kê đều là yêu tộc. đột nhiên, trận trận hạo nhiên thanh âm vang lên tại long cung bên trong, này uy nghiêm trung nhân nhân, đem một đôi t o á i kim sắc long mục đích hướng phía long cung phía trên nhìn lại, s ầ mặt lại, nói, tát hạ học cung đến. nghi nhi theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến, nhìn cái này nho giáo chi chủ đến cùng có gì muốn làm. tát hạ học cung bên trong, chi thủy mặt lặng lặng nhìn qua phía dưới mặt hồ, hắn tin tưởng, này động đình long vương tất nhiên sẽ đi ra, dù sao thanh thế lớn như vậy, này nao chân sẽ không không cảm giác được. quả nhiên, hai tiếng vang d ộ i long âm truyền khắp động đình hồ, động đình hồ nhấc lên thao thiên cử lãng. đầu sóng t r ừ n g cao trăm trượng, đem ngao chân ô n nghi nhị long năm đến cùng t á t hạ học cùng cao bằng chỗ, long vương long hậu sau lưng, từng dãy sóng lớn nhấc lên, đầu sóng chỗ từng dãy khôi giáp rõ ràng bình tôn tướng cua, uy nghiêm âm thanh vang lên tại động đỉnh hồ bên trên, hạo nhiên thánh sư, không biết hôm nay đến ta động đỉnh hồ có gì muốn làm. nhìn qua trước mắt đầu sóng bên trên ngao chân, chi thủy mặc hạo nhiên thanh âm vang vọng đất trời, ta cùng tà tôn muốn thăng bằng thiên địa chính tà nhị khí, thiên hạ tu hành giới đại thế lực chỉ có một con đường có thể đi, hoặc là ẩn lộn ở nước ngoài, hoặc là phong sơn ba t năm. chi thủy mặc lưỡi nhát theo ngao chân nói nhảm, vừa lên đến cũng là đi thẳng vào vấn đề. Dù sao chỉ thủy mặc thực lực bảy ở này bên trong, không cần cùng ngao chân lá mặt l á trái. Ngao chân trên mặt sắc mặt giận dữ l ó i lên, cái này động đỉnh hồ khu vực, từ lúc vạn năm trước cũng là hắn ngao ra, làm sao có thể bằng chỉ thủy mặc một câu liền để ra? Nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh nho giáo chi tổ lại muốn cùng tạ tôn thông đồng làm bậy, chèn ép thiên hạ đồng đạo, nếu như không long cung cũng không ngẩn đột ở nước ngoài, cũng không phong cung, n g ư ờ i muốn như nào? Ngao chân long lâm truyền khắp toàn bộ động đỉnh hồ, muốn bại hoại chỉ thủy mặc danh vọng. À, xem ra ngươi long cung tuy nhiên truyền thừa xa xưa, lại không lưu lại bao nhiêu đồ vật, khó nói ngươi không biết, ba n g năm trước. Thiên địa chính t à nhị khí liền bắt đầu mất cân bằng a. Chi thủy mặc nhàn nhạt nghĩa mai tiếng vang lên. Giáo chủ lời này tiếp thân có thể nghe không rõ. Thiên địa chính t à nhị khí mất cân bằng, cùng ta long cung có liên căng ì Ngươi muốn làm thánh nhân, chính mình đi làm là được. Ôn h i n u n u thanh âm vang vọng động đỉnh. Chưa xong còn tiếp. c ô v ậ t bi lạc tử chương 244 t h i ê n hạ thương sinh. Ngao chân trên mặt sắc mặt giận dữ nói lên. Cái này động đỉnh hồ khu vực, từ lúc vạn năm trước cũng là hắn ngao ra, làm sao có thể bằng chỉ thủy mặc một câu liền để ra? Nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh nho giáo chi tổ lại muốn cùng t à tôn thông đồng làm vậy, chen ép thiên hạ đồng đạo. nếu như không long cung cũng không ẩ n đ ộ n ở nước ngoài, cũng không phong cung, ngươi muốn như nào? ngao chân long âm truyền khắp toàn bộ động đỉnh hồ, muốn bại hoại trì thủy mặc danh vọng. à, xem ra ngươi long cung tuy nhiên truyền thừa xa xưa, lại không lưu lại bao nhiêu đồ vật, khó nói ngươi không biết. 3.000 n ă m trước, thiên địa chính tài nhị khí liền bắt đầu mất cân bằng à? t r i thủy mặc nhàn nhạt n h a mai tiếng vang lên. giáo chủ lời này thiếp thân có thể nghe không rõ, thiên địa chính tài nhị khí mất cân bằng, cùng ta long cung có liên cắn gì? ngươi muốn làm t h ế n h â n chính mình đi làm là được. ôn g h i n u n u thanh âm vang vọng động đỉnh. Tri Thủy mặc nhìn lấy sóng nước bên trên động đỉnh hồ Long Vương Long, trong lòng tâm than, quả nhiên đều không phải là cái gì đèn dầu. Sau một cái ý đồ xấu hổ chính mình bại hoại chính mình hình tượng, đem bọn hắn đặt ở đạo đức điểm cao bên trên, một cái khác thì là đem Long Cung từ chuyện này bên trong hái ra ngoài, c ư ờ n g điệu Long Cung vô tội. Ha ha, Tri Thủy mặc cười nhạo một tiếng, ngươi là thật ngốc vẫn giả bộ không hiểu, thiên địa nhân tam đạo ổn định, thế giới tài năng phát triển, hiện tại chính tài nhị khí mất đi thăng bằng, thật sự nếu không trải bước, chỉ sợ 300 năm sau giới này nhất định hủy diện, đến lúc đó cái này thiên hạ thường sinh làm sao bây giờ? Khó nói ngươi cho rằng bằng các ngươi tu hành tốc độ. có thể tại trong vòng 300 năm phi thăng, ngao chân cùng ôn nghi giật n y cả mình, không chỉ là bọn hắn, chỉ thủy mặc lời này van g vọng động đình hồ, không biết có bao nhiêu tu hành nhân nghe được, lại có bao nhiêu phàm nhân biết được, dù sao số lượng không ít chính là, hạo nhiên thánh sư lời ấy nhưng là thật, bản vương long cung lịch đại trong truyền thừa có thể không có đề cập việc này, ngao chân dơ lên một đôi long giác, giật mình hỏi, đây là thật kinh ngạc, đồng thời cũng mang theo một điểm lo lắng, nếu như cái này hạo nhiên thánh sư chỗ nói là thật, chỉ sợ chính mình cùng phu nhân thật đúng là không thể tại trong vòng 300 năm tu thành chân long phi thăng, ta làm gì lựa gạt cùng ngươi? nếu không phải vì thiên hạ thương sinh tân nhắc, ngươi cho rằng ta sẽ đến làm này chuyện phiền toái không thành, ta nho đạo cũng không muốn các ngươi yêu tu cần nhiều như vậy tư nguyên. Ta tu hành đến nay vẫn chưa tới 30 năm, nếu không phải vì thiên hạ thương sinh, ta chỉ cần tại t ắ t hạ học cung nội tu được trăm năm, nhất định phi thăng. làm gì l ộ i này vũng nước đủ. chi thủy mặc lời này nói đúng đường đường chính chính, một cố hạo nhiên chân ý thốt nhiên mà phát, lúc này liền để đầu sóng bên trên không ít tiểu yêu đối nó sinh lòng hảo cảm, chỉ cảm thấy này hạo nhiên thánh sư không hổ là chính đạo khôi thủ, nho giáo chi tổ vậy mà buông xuống phi thăng sự tình, vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ. Ngao chân lần này rơi vào tình huống khó xử, không nghĩ tới cái này, hạo nhiên thánh sư lý do như thế đường hoàng chính đại, thiên hạ thương sinh cái mũ đè ép xuống tới, để ngao chân đều có chút lạnh mình. Nếu là không đáp ứng đi, chỉ sợ một cái phản thương sinh đại tội liền muốn đội lên trên đầu, đến lúc đó danh tiếng là muốn triệt để thối, này Trung Quốc sụp đổ đã là nhất định. Nhưng là đáp ứng đi, phong cung 300 năm, lấy hắn Long tộc thọ mệnh đến nói ngược lại là vấn đề không lớn, nhưng là cái kia một đám thuộc hạ cũng không có bản sự này. Phong cung 300 năm, cái kia một đám dưới trướng bên trong binh tôn tướng c u chỉ sợ muốn chết đến hơn phân nửa. Này Long cung văn võ bá quan đều là kiệt ngao bất thuần yêu tu. đi theo hắn ngao chân bất quá là xem ở đại thụ dưới đáy tốt hong mát ra nếu để cho bọn họ bồi tiếp ngao chân phong cung 300 năm chỉ sợ lúc này liền muốn nhao nhao phản địch đây thật là để ngao chân tình thế khó xử nhưng vào lúc này long hậu ôn nghi lên tiếng hạo nhiên thánh sư nói khó tránh khỏi có chút nói chuyện giật gân nếu là thật có việc này ta long cung truyền thừa vạn năm như thế nào không biết nói không chừng đây là ngươi nho đạo vì c h è n ép ta yêu tộc lấy c ơ đây tốt một cái cơ trí long hậu chi thủy mặc trong lòng thầm h e n không tệ chi thủy mặc chính là vì chen ép yêu tộc đương nhiên cũng thật có thăng bằng chính tà nhị khí ý tứ nhưng là thăng bằng chính tà nhị khí. cũng không nhất định không phải để người ta phong cung, chỉ cần Long Cung Cam Đoan 300 ă m năm không thay h o a nhân tộc, không gây chuyện thị phi là được. Bất quá, lời này Chỉ Thủy Mặc như thế nào lại nói ra, chỉ có Long Cung phong cung, hắn mới có thể có đến thiên địa khí vận gia trì, đồng thời đem Long Cung đệ xuống về sau, đợi đến này thành Khâu Sơn một phong núi, yêu đạo ở ẩ n nhân đạo đại hưng, chỉ sợ này lượng lớn nhân đạo chính nguyện sẽ đem Chỉ Thủy Mặc bao phủ. Đến lúc đó, đ ạ o môn, phật môn, yêu tộc, quỷ tộc, ma tu cũng bị Chỉ Thủy Mặc c ấ n p còn lại tà tu cùng nho tu cũng đều là Chỉ Thủy Mặc thế lực, mà lại Chỉ Thủy Mặc tà ma quy củ đã đứng ở âm h ạ i sơn. cũng chính là nói, chỉ cần cái này Long Cung một phong cung, liền đại biểu cho Thiên Địa này bên trong rốt cuộc vô nhất đường có thể cùng nhân đạo tranh phong, trở n g ạ i nhân đạo phát triển, đối với nhân đạo cống hiến to lớn, từ thượng cổ đến nay liền chưa bao giờ có, chỉ sợ đủ để cho Chỉ Thủy Mặc lập địa thành thánh, lúc này liền bước vào nho thánh cảnh. cho nên Long Cung nhất định phải phong cung, coi như không phong cung cũng phải bị chạy tới ở nước ngoài, v ĩ n h viễn không được về Đại Lục. nhưng là trước mắt Long Hậu ôn nghi lời nói, cũng là đối Chỉ Thủy Mặc trần trụi hoài nghi, ta không tin ngươi. Chi Thủy Mặc lúc này liền sắc mặt t r ầ m xuống, nói nói, chính ta nhị khí dần dần mất đi thăng bằng, thật sự nếu không trải bớt, chỉ sợ 300 năm sau giới này nhất định hủy diện. Nếu như lời này có chỗ hư giả, thiên đạo tại thượng, để cho ta hạo nhiên sau này không được phi thăng, thiên ma loạn tâm mà chết. Đường Hoàng lời nói vang vọng toàn bộ động đình hồ, giữa thiên địa càng là vang lên hư không tiếng sấm. Đại biểu thiên địa tán đồng c h ì Thủy Mặc lời thể, nếu là c h ì Thủy Mặc chỗ nói là lời nói dối, chỉ sợ sau này thật không được phi thăng, chắc chắn thiên ma loạn tâm mà chết. Động đình hồ bên trên, vô luận là Long Vương Long Hậu, b i n h Tôn Tướng Của, yêu tộc Bách Quan, vẫn là động đ n h hồ bên cạnh ẩn tàng tán tu. nhất tộc đều tâm thần chấn động, sợ hãi không thôi. Bởi vì chỉ là một cái Long Cung tuyệt đối không đáng để cái này nhất định phi thăng nho giáo chi tổ đem tương lai tiền đồ thậm chí tánh mạng chán, cũng chính là nói, hạo nhiên thánh sư nói đều là thật. Chính ta nhị khí dần dần mất đi thăng bằng, thật sự nếu không chạy bước, chỉ sợ 300 năm sau giới này nhất định hủy diệt. Thế giới muốn hủy diệt, mà lại xin bị thiên hạ hôm nay đức vọng tối cao nho giáo chi tổ dùng tiền đồ thánh mạng chứng thực. Giờ khắc này động đình hồ thượng khí phân ngưng tụ tới cực điểm, tất cả mọi người yêu ánh mắt cũng tụ tập tại ngao chân trên thân, loại kia vô hình này bên trong phía dưới, cho dù là ngao chân. cũng cảm thấy có chút bất an, lại càng không biết nên mở miệng như thế nào. Tự tuyệt, vẫn là đ ồ n g ý. nửa ngày, ngao chân thanh âm mới vang lên. dù là như thế, bản vương cũng sẽ không dễ dàng nhường ra động đỉnh hồ, trừ phi hạo nhiên thánh sư đem bản vương đánh bại, không phải vậy. cái này động đỉnh hồ vạn năm c ơ n g h i ệ p trôn vùi tại bản vương trong tay, bản vương vô pháp cùng liệt đời long vương giao đại. mà lại, nếu như ngay cả bản vương cũng đánh bại không, chỉ sợ hạo nhiên thánh sư cũng trải vớt không giữa cả thiên địa chính tả n h i khí. ngao chân ý tứ rất đơn giản, chúng ta so tài xem hư thực, muốn động động một mép liền để ta nhường ra long cung vạn năm c ơ nghiệp, tuyệt không có khả năng. chưa xong còn tiếp Đợt, cầu khen thưởng, cầu siêu tầm, cầu tán, cầu phiếu phiếu. hôm nay chỉ cuối tuần, cầu các vị đạo hữu ra sức à. côn v ậ t bi lạc tử chương 245, vạn thủy quy nguyên hổ lô bá đạo. động đỉnh hồ bên trên, vô luận là long vương long hậu, binh t ô m tướng c ủ a yêu tộc bách quan, vẫn là động đỉnh hồ bên cạnh ẩn tàng tán tu, nhân tộc đều tâm thần chấn động, sợ hãi không thôi. bởi vì chỉ là một cái long cung tuyệt đối không đáng để cái này nhất định phi thăng nho giáo chi tổ đem tương lai tiền độ thậm chí t h n h mạc chán, cũng chính là nói, hạo nhiên thánh sư nói đều là thật.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 nếu như ngươi khăng khăng muốn đem thiên hạ thường sinh an nguy về phần một bên, ngươi cũng đừng trách ta thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, đưa ngươi động đỉnh hồ một mạch nổ tận gốc. Sau này, thiên hạ lại không động đỉnh hồ. Dù sao, thiên hạ thường sinh chi trọng, không phải do ta nhân từ nương tay. Lời này vừa ra, chi thủy mặc nội tâm c h ử n n h ạ c Chính là chính là, dùng thiên hạ thường sinh đè người, thật mẹ hắn thoải mái. Nghe nói lời này, ngao chân mặt đều giận đến phát hồng, cái chán long rác bên trên tràn ra từng tia từng tia điện ă n g giận quá t h à n h i nói. Tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi như thế nào đem ta cái này liên miên 800 bên trong động đỉnh hồ nổ tận gốc. t h i Thủy Mặc cảm thấy vui mừng, hắc, đây chính là chính ngươi nói, 800 bên trong động đỉnh hồ, rất n h ư u bá c a Tác hạ học cung bên trong, t h i Thủy Mặc nhìn lấy dưới chân khói trên sông mênh mông động đỉnh hồ, khoe miệng lộ ra một cái t à khí nụ cười. v ù n g nước, trời sinh liền bị bản tôn khắt chế a. Trong cảm thán, c h i Thủy Mặc tay phải vung lên, một cái đen như mực hồ lô liền xuất hiện trên tay, tâm niệm nhất động, hồ lô kia vậy mà thằng tắc bay ra tác hạ học cung, lăng đứng ở 800 bên trong động đỉnh hồ phía trên, bồn t ọ a vạn thủy quy nguyên hồ lô hiện ra ngươi l ừ đi. t i Thủy Mặc trong lòng h hét, ở giữa này nho nhỏ hắt hồ lô vậy mà thả ra một đạo vô hình gợn sóng. này gợn sóng tốc độ cực nhanh, bất quá trong chớp mắt liền thoát ra tám trăm bên trong, đem chọn cái động đỉnh hồ b a o phủ. Ngao chân nhìn lấy này, nho giáo chi tổ thả ra một cái h á t hồ lô, đang muốn chế d ế c kết quả dưới chân đột nhiên không còn, cả người liền muốn đông dương rơi xuống. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Ngao chân trong lòng p h ẫ n nộ nói, đồng thời vội vàng dùng pháp lực đem chính mình ổn định trên không trung, cái này mới tránh cho từ không trung rơi xuống xấu hổ. Mà một bên Long Hậu ôn nghi, đồng dạng cũng là dựa vào Long tộc trời sinh bay lên không trung bản lĩnh mới lăng đứng ở không trung. Bọn họ có thể bằng vào Long tộc thiên phú đông dương mà đ ư n g nhưng là những cái kia binh tôn tướng cua yêu tộc bách quan nhưng không có cái thiên phú này nhao nhao từ đầu sóng n ã xuống rơi vào trong nước chỉ là lần này liền đem trừ long vương long hậu bên ngoài tất cả mọi người đánh rất đầu sóng chỉ có số ít tu vi tinh t h â m thuật pháp tinh diệu yêu tộc mới không có số mặt cái này cũng chưa hết tất ngay tại một đám thủy tộc nhao nhao rơi xuống trong nước thời điểm này trong động đỉnh hồ vậy mà bay lên một cỗ thủy triều bay thẳng bầu trời tiểu hồ lô ngao chân trong lòng nhất động mở miệng chế dêu nói hạ nhân thánh sư ngươi không phải là muốn dùng cái này tiểu hồ lô đem ta động đỉnh hồ chứa đựng đi ngao chân cái này một chế dêu để những cái kia rơi xuống đầu sóng lòng có p h ẫ n xóa thủy tộc n h a u n h a u phụ hoạn không tệ chi thủy mặc bình tĩnh thanh âm quanh quẩn tại động đình hồ đem một đám thủy tộc lôi không nhẹ lập tức đám kia thủy tộc liền hạ hạ lớn nhỏ đứng lên n h a u n h a u chế dêu chỉ thủy mặc vô chi bất quá bọn họ rất nhanh liền cười không nổi bắt đầu này trùng thiên cột nước tác động đến mặt nước bất quá một hai bên trong thôi hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ mà thôi nhưng là trong thời gian t h t ngắn này tuấn qua phạm vi điên một dạng khuyết trương mở đầu 10 giảm trăm giảm 200 bên trong 400 bên trong 600 bên trong 800 bên trong bất quá một lát. tác động đến toàn bộ động đình hồ, đạt tới 800 bên trong chi cự khủng bố tuyển qua liền xuất hiện tại ngao chân trước mặt. 800 bên trong tuyển qua khủng bố đến mức nào? Chỉ sợ cũng liền hợp kim titan rơi vào tuyển qua trung tâm cũng phải bị ép thành một phấn. 10 vạn binh tôn tướng cua thân bất do kỳ bị cuốn vào tuyển qua bên trong, lấy nhanh chóng tốc độ hướng tuyển qua trung tâm bay tới, cường đại thủy lực ép đem sở hữu binh tôn tướng cua cũng ép tới nhào nhào thổ huyết, sương vỡ. Sau đó ở trong nước hóa thành một đoàn dòng máu, dung nhập trong nước. Cho dù là tu vi tinh thâm yêu tu bị đào thoát chẳng nhiều vòng xoáy nước cường đại á p lực, chỉ có thể chớm mắt nhìn lấy chính mình bị kéo hướng này tử vong t u y n qua trung tâm. vô số tiếng kêu khóc vang vọng toàn bộ động đình hồ, c h u n g u a nhận tảng tán tu cùng bách tính nhao nhao kinh ngạc đến mấy người, những cái kia thủy tộc lần thứ nhất cảm nhận được nguyên lai like này cùng thân mật nhất nước lại có như thế cuồng bạo lực lượng, tám trăm bên trong vòng xoáy nước hấp lực lớn bao nhiêu, toàn bộ động đình hồ nước cũng bị quái, bất quá một lát, động đình hồ bên trên liền lên khủng bố cuồng phong, đem bầu trời tất cả mọi thứ cũng cuốn vào trong nước, lúc trước sở hữu đông d ư n g mà đường yêu tộc nhao nhao bị kéo nước vào bên trong, để những tán tu kia run như c ẩ y ấ y là, liền cả trên trời mây trắng cũng bị này khủng bố hấp lực giật xuống đến, mây trắng rơi xuống đất cảnh tượng kỳ dị cứ như vậy công khai xuất hiện ở trong nhân thế. 800 bên trong bầu trời trong nháy mắt làm nhất thành, sở hữu mây trắng cũng bị giật xuốn g đến lộ ra này trong vắt trời xanh. Nếu như là bình thường, có lẽ những cái tiêu bách tính sẽ còn bởi vì trời xanh mà có cái hảo tâm tình, nhưng bây giờ chỉ có kính sợ, như núi như biển kính sợ. đ ố i nho giáo chi tổ cường hung hán đến có thể di sơn đảo hải thực lực cường đại kính sợ. Trên bầu trời chỉ có ngao chân ôn nghi tài năng ổn định thân hình, nhưng giờ phút này ngao chân đã khỏe mắt, sợi tóc màu đen dễ phụ c ă n dự đứng. Hai tiếng vẫn n tiếng long lâm vang vọng bầu trời, hai đầu dài đến ngàn mét cự long xuất hiện trên không trung, mã diện, mũi chó, miệng châu, lục giác, thân rắn. Ưương Chảo, Ngư Lân, s ư Lôi, Tôn c ầ n một đầu màu xanh nhạt, một đầu màu trắng, màu xanh nhạt đầu kia cũng là ngao chân, màu trắng long thì là ô n i Kỳ dị long âm vang vọng bầu trời, Long Vương Long Hậu ý đồ dùng Long Tộc Thiên Phu đến khống chế động đỉnh chi thủy, thể nội pháp lực liên tục không ngừng đưa vào long âm bên trong, nhưng là không thủy long âm đụng phải này đen nhánh tiểu hồ lô thả ra không gợn sóng v ă n về sau, còn như đá ném vào biển rộng, mặt nước liền một tia gợn sóng đều không có tạo nên. Mà giờ khắc này động đỉnh hồ 800 bên trong vòng xoáy nước đã có trăm ặ m bị máu tươi n h m đỏ, vạn binh t ô tướng cua đã có 8 vạn tử tại cường đại thủy lực ép phía dưới. v ă n võ bách yêu cũng có một nửa tử vong, cái này khiến ngao chân đau lòng đến tích huyết. Đó là hắn Long Cung vô số năm tích lũy a. Phẫn nộ tiếng Long Ngâm vang lên, nhặt thanh sắc cự Long mắt thấy khống thủy Long Ngâm vô dụng, trực tiếp cùng màu trắng cự Long từ không trung Long nhảy xuống nước, ý đồ tiến vào trong nước khống thủy. Nhưng để bọn hắn kinh hãi là, vừa tiến vào trong nước, này hướng ngày như cánh tay sai sử nước chảy vậy mà trở nên vô cùng lạ lẫm, mặc cho bọn hắn như thế nào thúc đẩy, cũng không sai khiến được bất luận cái gì một giọt nước. Một loại sợ hãi đem bọn hắn vây quanh, đây là như thế nào một loại khủng bố a? Mấy ngàn năm như cánh tay sai sử, lớn nhất nhưng Long tộc kiêu ngạo. cũng nhất làm cho long tộc tân nhân dòng nước vậy mà trở nên lạ lẫm hai đầu cự long không chỉ có ngự sử không nước này dài đến ngàn dặm long khu xin bị này cường hãn khủng bố dòng nước vòng quanh hướng tuyển qua trung tâm mà đi căn bản thân bất do kỳ động đình hồ một bên đã tụ tập được khá hơn chút tán tu bên này uy thế ngàn dặm bên trong đều có thể nghe nói như thế nào lại không có tu sĩ đến đây long vương long hậu tiến vào trong nước về sau vậy mà không có như bọn họ suy nghĩ đồng dạng khống chế dòng nước ngược lại bị vòng xoáy nước cuốn lên để động đình hồ một bên vô số tán tu kinh hãi m chết điều này nói rõ cái gì vị tia nho đạo chi tổ k h n g thủy bản lĩnh so long vương long hậu còn muốn lợi hại hơn làm sao có thể về phần cái kia đen nhánh tiểu hồ lâu ừ. nguyên nhân bị bên trong tán tu không nhìn bởi vì toàn bộ tu hành giới thượng hạ và năm đều không có lợi hại như vậy khống thủy pháp bảo trực tiếp bài trừ là thượng cổ dị bảo khả năng không phải vậy loại này khủng bố thủy hệ trí bảo đã sớm bị người tu hành giới biết trừ phi là nho giáo chi tổ luyện chế ra đến pháp bảo nhưng cái này so vị kia nho giáo chi tổ trực tiếp k h ố n g chế dòng nước càng làm cho mọi người kinh hãi luyện chế một cái thủy hệ pháp bảo tại khống thủy bên trên so với long tộc còn mạnh hơn này nho giáo chi tổ khống thủy bản lĩnh mạnh bao nhiêu chỉ sợ thượng cổ thủy thần trọng sinh cũng không thể làm đến điểm ấy đi. Dù sao thượng cổ thủy thần cũng là long tộc, đánh bại một đầu cự long c ù n g là tước đoạt đầu này cự long đối nước quyền khống chế cái kia khó khăn, căn bản là không nói tự minh sự tỉnh. Rồng gầm rung trời tiếng vang lên, động đình hồ một bên mỗi cái nghe được cái thanh âm này người đều có thể nghe ra thanh âm kia bên trong ẩn tàng lửa giận. Ở trong nước không thể làm gì, hai đầu cự long dùng lực thoáng dây rùa, liền thoát ly mặt nước, tại trong cuồng phong trực trùng vân tiêu. Dài ngàn mét nhạt thanh sắc cự long, t h o á i kim sắc cự đại long đồng bên trong vẻ nổi giận t r ă n ngập, long khẩu một trường, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu màu xanh liền bay ra long khẩu. Long châu a. t ắ c Hạ Học Cung bên trong trì thủy mặc nhàn nhạt, nhạt nói nói, hắn tuyệt không lo lắng Long Vương sẽ dùng Long Châu đến công kích mình. Dù sao 800 bên trong trong động đỉnh hồ một đám thủy tộc đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Long Vương việc cấp bách cũng là đưa người đen nhánh hồ lô đánh xuống, không phải vậy tại chỉ hoãn nửa chén trà nhỏ thời gian, chỉ sợ này 800 bên trong trong động đỉnh hồ thủy tộc sẽ chết q u a n g Về phần bắt giặc phải bắt vua trước, trực tiếp công kích trì thủy mặc khả năng bị trì thủy mặc coi nhẹ, t ắ c Hạ Học Cung như thế nào bài trí, cùng toàn bộ nho đạo kết giới tương liên Tất Hạ Học Cung, nó phòng nội lực so mặc hải vô biên miễn c ư n g khủng bố hơn, Long Vương làm thế nào có thể nhìn không ra? Ha <cười> ha. nếu là cái này vạn thủy quy nguyên hồ lô đơn giản như vậy liền bị phá chỉ sợ ta liền có thể trực tiếp tự sát chi thủy mặc treo tức g âm thanh vang lên tại t ắ t hạ học cung bên trong nương theo làm theo dòng gầm rung trời viên tiêu màu xanh nhạt long châu quang hoa đại phóng chưa xong còn tiếp do es cầu tán cầu tán cầu tán cầu tán cầu tán cầu đánh giá phiếu cầu đánh giá phiếu cầu đánh giá phiếu thạch đầu bái tạ côn v ậ t bi lạc tử chương 246, long cung túi đầu long châu a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 nếu là cái này vạn thủy quy nguyên hồ lô đơn giản như vậy liền bị phá chỉ sợ ta liền có thể trực tiếp tự sát chi thủy mặc trêu tức g âm thanh vang lên tại t ắ t hạ học cung bên trong nương theo làm theo chấn thiên long n ầ m viên t h i a xanh nhạt sắc long châu quang hoa đại phóng nương theo lấy long châu quang hoa động đỉnh hồ 800 bên trong trong nháy mắt liền đêm đen đến vô tận phun trào mây đen bao phủ 800 bên trong động đỉnh hồ mây đen áp thành thành muốn phá vỡ vô tận l ộ t ngạt bầu không khí buông xuống động đỉnh hồ động đỉnh bên hồ phàm nhân cũng cảm thấy có chút tâm muộn giống như l ộ t nhiên không thể hô hấp long độc t i ê n phú hô mưa gọi gió trưởng không lôi đỉnh c h i Thủy mặc nhìn lấy 800 bên trong phun t r à o mây đen, đương nhiên có thể đoán ra này nào chân ý đồ. Một tiếng long ngâm r u n g khắp động đỉnh, này xanh nhạt sắc long châu bay thẳng hướng lên bầu trời, dung nhập này 800 bên trong trong mây đen, này long châu vỡ vào mây đen, sở hữu mây đen đều giống như có chủ tâm cốt một dạng. 800 bên trong mây đen cấp tốc vây quanh long châu bắt đầu xoay tròn. 3. 3. 3. 333. vô số tiếng sấm nổ vang vọng bầu trời, một đường đường xanh nhạt sắc lôi đỉnh từ trong mây đen rơi xuống, trực tiếp đập n ề n tại vạn thủy quy nguyên hồ lô bên trên. Thanh long tức lôi, i Thủy mặc lên tiếng kinh hô. Đây là Thiên Địa tứ phương thần thú bên trong Thanh Long sử dụng thần lôi. A, xem ra ta xem t h ư ờ ngươi, n g quả nhiên có thể truyền thừa vạn năm tồn tại, cũng có áp đáy hòm thủ đoạn a. Chỉ thủy mặc tự lẩm bẩm nói. Đã như vậy, vậy ta liền không cần giấu giốt, thả ra thuộc về ngươi quang mang đi. Vạn thủy quy nguyên hồ lô. Theo chỉ thủy mặc động niệm, nai đen nhánh sắc vạn thủy quy nguyên hồ lô bỗng nhiên quang hoa đại phóng, biển chiều phun trào thanh âm truyền khắp động đỉnh 800 bên trong. Biển chiều âm thanh. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Một vị đi qua Viễn Hải tán tu nghi hoặc không hiểu nói. Anh, vô hình áp lực xuất hiện ở trên bầu trời. Tại mọi người chú ý tiêu điểm chỗ, cái kia đen nhánh hồ lô chỗ, một đầu đen nhánh sông lớn l ặ n g lặng, lặng chạy xuôi tại hồ lô kia bên cạnh, đen nhánh đại hà lưu đ ộ c lên, đem trên bầu trời rơi xuống thanh long cức lôi toàn bộ cuốn vào trong đó. Đó là cái gì? Làm sao có thể? Một vị già mua tán tu lên tiếng kinh hô nói, ngón trỏ chỉ này đen nhánh sông lớn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Đường đường thanh long cức lôi bay xuống, mang theo vô cùng uy thế, một đường tiếp một nói, một đường càng so một đường mạnh, từ lớn bằng ngón cái thanh long c c lôi, đến l ạ i chân phẩm chất thanh long c c lôi, eo thô thanh long c c lôi đã hóa thành thanh long chi hình. xanh nhạt sắc lôi đỉnh giống như một đầu xanh nhạt sắc thần long tử mang theo diện thế uy lực từ trong mây đen đ ậ xuống lôi đỉnh những nơi đi qua không gian không chịu nổi nho a nhau nổ tung này cường hãn uy thế thấy bốn phía tán tu mi đầu trực n g ẩ trong lòng phát run phá thoái hư không cường hãn lôi đỉnh đánh xuống này đen nhánh nước sông hướng lên trời cuốn một cái liền đem này xanh nhạt sắc lôi long cuốn vào trong sông cường hãn lôi đỉnh thanh long nhập bờ sông tại nước sông quyển tích phía dưới chỉ có thể bay này mấy lần liền bị nước sông ma d i ệ t nên kết thúc chi thủy mặc thì thào nói bởi vì hắn đã cảm nhận được một cỗ khí vận từ thiên linh rót vào muốn đến Thanh khâu sơn giờ phút này đã phong sơn, thập nhị đô thiên điện điện chủ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. c ử u nguyên trọng thủy, n g ự chi thủy mặc nhàn n h ạ tâm thanh vang lên tại động đỉnh hồ bầu trời. Để ngao chân trong lòng nhất động này đen nhánh nước sông nguyên lai là c ử u nguyên trọng thủy a. Chiếu nước phun trào thanh âm vang lên, hất sát sông lớn bay lên trời, vọt thẳng hướng bầu trời. Đó là cái gì? Một vị tán tu đột nhiên kinh hãi nói. Vết nước không gian. Rất nhanh liền có kiến thức bất phàm cho ra đáp án. Thế là một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm nho nhào vang lên. Dòng sông kia chảy qua không gian, vậy mà lưu lại vết nước không gian. Chư vị đạo hữu có biết đường sông k i a n ư ớ c đến cùng là cái gì nước sông? Chỉ sợ cửu thiên n h ư ợ c thủy cũng không gì hơn cái này a. Một vị thanh niên tu sĩ kinh h a i nói, căn cứ vừa mới này hạo nhiên thánh sư nói, sông k i a n ư ớ c rất có thể là cửu nguyên trọng thủy. Một vị đại hán nói nói, mà lại, này bằng vào ta quan sát, sông k i a n ư ớ c tựa như là bằng trọng lượng trực tiếp áp sập không gian, lại là một mảnh hít một hơi, l ã n h khí âm thanh vang lên, đại hán kia chính là nổi tiếng tán tu, lực lớn vô cùng, vũ khí là một cây ba vạn cân huyền thiết động. Hắn lời nói không có người hoài nghi, bởi vì tại trọng lượng bên trên, vị này đại hán cơ bản sẽ không nhìn lầm. nếu như sông t i a n nước tại rót vào pháp lực đâu? thanh niên tu sĩ đặt câu hỏi nói, bất quá lần này không có người trả lời hắn, có chỉ là một m ả n h t r ầ mặt. đúng vậy à, không có rót vào pháp lực, chỉ bằng nước sông trọng lượng đều có thể áp sập không gian, này rót vào pháp lực sau đâu? không có người trả lời, tất cả mọi người lặng lặng nhìn lấy đầu kia khủng bố hắt s á t sông lớn, đen nhánh sông lớn hướng trên trời sông lên, mấy cái cọ rửa xuống tới, tám trăm bên trong mây đen hoàn toàn biến mất, xanh thảm bầu trời lại lại xuất hiện, về phần này Long Châu, thì là Long Vương xem thời cơ được nhanh, thu hồi q u a ha ha, chạy trốn được ra c h i Thủy m ặ c cười lạnh một tiếng. Trên trời hắt sát sông lớn trong nháy mắt c h ạ y ngược mà xuống, mang theo khủng bố tới cực điểm y thế thẳng t ắ p hướng phía này hai đầu cự long bay đi. Kỳ quái tràng diện xuất hiện, hai đầu cự long rõ ràng tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng là tại đầu kia khủng bố hất hà truy kích dưới. Hết lần này tới lần khác càng bay càng chậm, sau cùng vậy mà bị hắt sát nước sông đuổi kịp, cuốn vào trong đó. Chi thủy mặc trong lòng cười lạnh, cựu nguyên trọng thủy một giọt cũng là cựu cân, một bờ sông chi thủy trọng lượng đã sớm vượt qua cái thế giới này không gian vật lý cực hạn chịu đựng, càng kinh khủng là này hắt sát sông còn có phạm vi bên trong không chế trọng lực thần thông. Đây mới là hai đầu cự long rõ ràng phi hành t u t t c nhưng lại chạy không thoát nguyên nhân, mặc cho ngươi tốc độ phi hành lại nhanh, vắt trên lưng một toà núi lớn, làm sao có thể nhanh được nổi? Nước sông cọ rửa dưới, hai đầu cự long phát ra chấn thiên diên dị, long âm âm thanh vang vọng đất trời. Trên bầu trời, mây đen lại có tụ tập su thế, long vương diên dị, thiên muốn trời mưa. Thanh niên tán tu kinh hô nói, này long lân, tựa hồ thấy cái gì không được sự tỉnh. Mọi người cùng nhau chú ý, quả nhiên, hai đầu thần long bay nhảy suy nghĩ phải bay ra dòng sông, nhưng là mỗi một lần nước sông quyến tích, đều muốn đại lượng long lân c ạ o xuống, dài đến ngàn mét trên thân r ồ n g khắp nơi đều là mơ hồ vết máu. Đây là sinh sinh cạo một thân long lân a, chúng ta tu cùng nhau đánh cái d ù n g mình. Này hạo nhiên thánh sư quả nhiên là nếu như nói ra tay đầu các a, đây chính là ngàn đao bầm thây nỗi khổ. Quả nhiên quân tử không thể lấn chi lấy phương a. Người đọc sách tức giận lên, so ngoan nhân á hơn a. Trọng l n g tiểu t i ê n chi thủy mặc thần niệm câu thông vạn thủy quy nguyên hồ lô. Này đen nhánh nước sông ở trên bầu trời du lên, tiếp lấy cùng nhau đình chỉ, cứ như vậy đứng ở không trung, nhưng là pha lê tan vỡ t h n h âm lại v a n g lên. Không gian pha t o á i h ạ t động sắp hình thành. Nguyên lai sông t i n ư ớ c trọng l ư ợ thần thông t i ê m tại dòng sông tự thân trọng lượng để nát không gian. Ngay tại hắc động sắp hình thành một sát na kia, chi thủy mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dòng sông k i ê u bên trên n g ư n g trọng uy thế lại tối lui, thu. Chi thủy mặc một thân hét lớn, này đen nhánh tiểu hồ lô hồ lô miệng nhất động, này hắc s á t hét lớn thẳng t ắ c bay vào hồ lô bên trong, hai đầu huyết thịt mơ hồ, miễn cưỡng có thể nhìn ra long hình đồ vật từ không trung rơi xuống, ba toé lên một mảnh nước hoa. Vạn thủy quy nguyên hồ lô nhất động, phía dưới 800 bên trong vòng xoáy nước đỉnh chỉ xoay tròn, thông thiên cột nước đứt gãy, hắc hồ lô lại bay trở về tắc hạ h à cung. Một đám tán tu nhao nhao s ư n g sở tại động đỉnh bên hồ, này long vương long h ậ là cốt cách vỡ vụn đi. Thanh niên tu sĩ đột nhiên mở miệng. Đương nhiên, nếu như không cách dùng lực, chỉ sợ liền xê dịch một chút long thân cũng làm không được. Đại hán đ n g nói: Vị t i ê u hạo nhiên thánh sư giống như liền tất hạ học cung đều không ra, chỉ là dùng một cái hổ lô pháp bảo. Có người mở miệng nói: Lại là một mảnh t r ầ mặc. Nguyên lai này nho giáo chi tổ đã mạnh đến loại trình độ này à, liền người đều không ra học cung, tùy tiện bay ra một gian pháp bảo liền đem t r u y ề n thừa vạn năm long cung thu thập. Chắc không được này tà tôn khí diễm ngập trời, lại vẫn không có t á i phát động nguyện dạ tà nhân h ọ a n g u y ê n lai vị này nho giáo chi tổ đã đạt đến lúc này. Đột nhiên có người bừng tỉnh đại nộ nói. các ngươi nhìn này động đỉnh hồ nước, thanh niên tu sĩ chết lặng nói, hôm nay thấy kinh hãi sự tình quá nhiều, hắn đã chấn kinh đến chết lặng. theo thanh niên tu sĩ nhắc nhở, mọi người lúc này mới phát hiện, ở xa tới 800 bên trong động đỉnh hồ nước vị đã hạ xuống một nửa, vượt qua 300 bên trong đáy hồ lộ nước chảy mặt, còn lại 500 bên trong vùng nước, nước sâu cũng không lớn bằng lúc trước. quả nhiên không h ổ là muốn muốn điều trị toàn bộ thiên địa chính t i nhị khí tồn tại a, có người dám khai nói, t á t hạ học cung bên trên, chi thủy mặc nhìn phía dưới giống như con rắn chết long vương long hậu, cùng con lại ngàn người khoảng c h n g yêu tộc, i thủy m c mở miệng nói, n g o chân, ngươi nguyện phong tỏa long cung 300 năm. vẫn là rời đi ở nước ngoài trên mặt hồ long giác đã đứng ngao chân đi dạo con người nhìn một chút động đỉnh hồ hiện trạng chỉ cảm thấy căm giận ngút trời đem chính mình tiêu đốt sau đó mắt tối sầm lại liền mất x ị u qua gặp này một bên ôn nghi tuy nhiên bi thương muốn tuyển nhưng vẫn là nâng lên còn lại pháp lực chấn động không khí phát ra tiếng nói long cung nguyện rời đi ở nước ngoài cầu hạo nhiên thánh sư lưu ta long cung một m ạ c h không có cách giờ phút này l ư ỡ n g long trọng thương nếu là xin ở tại đại lục chỉ sợ không biết có bao nhiêu người muốn tới sát long đ ả bảo long hậu ôn nghi cân nhắc chỉ thủy mặc bao nhiêu có thể đoán được một điểm liền lên tiếng nói như thế Hạn Ngư ơ i Long cung tại trong vòng 3 tháng chuyển ra đại lục, qua hướng ở nước ngoài, không được ta đồng ý, không được trở về. t h p thân minh bạch. Ôn Nhi trả lời nói: Như thế, t a qua vậy. c h i thủy mặc thanh â m về đã ở chân trời, tất hạ học cung to lớn cung điện quần thể c h ậ m dại biến mất trong hư không, lưu lại bị chấn động đến chết lặng một đám tán tu, cùng chung quanh m á t tính. Sau 3 tháng, cũng là chỉ thủy mặc thành t i u nho thánh chi này. QTS, cầu đề cử, cầu siêu tầm, cầu tán, côn v ậ t bi lạc tử chương 247 t r ư ở n g không giới này. Trên mặt hồ, Long Giác đã đức ngao chân đi dạo con người, nhìn một chút động đỉnh hồ hiện trạng.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 ôn nghi trả lời nói như thế ra quá vậy chi thủy mặc thanh âm quanh quẩn ở trên trời t á c hạ học cung to lớn cung điện quẩn thể c h ậ m dại biến mất trong hư không lưu lại bị chấn động đến chết lặng một đám t á n tu cùng chung quanh máy tính sau 3 tháng cũng là chi thủy mặc thành t ự u nho thánh chi này sau 3 tháng t á c hạ học cung chi thủy mặc ngồi tại hạo n h â n điện bên trong sư chỗ ngồi lặng lặng chờ đợi một k h ắ c này đến ở ngoài ngàn dặm hai đầu cự long xuất hiện tại đại lục biên giới nhìn qua trước mắt mênh mông nước biển ngao chân thì thào một câu có lẽ cái này đại hải mới là ta long cung nơi đến tốt đẹp tuy nhiên khí vận không đuổi kịp trung thổ nhưng tương nguyên còn hơn Giải thích, Ngao chân lưu luyến nhìn một chút động đỉnh hồ phương hướng, sau đó tiếng long n g â m vang lên, thần long vào biển, chúng yêu đi theo, khi triệt để tiến vào đại hải thời điểm, ngao chân long thân chấn động, giống như có cái gì đổ vật rời đi chính mình. Tác hạ học cung, ngay tại ngao chân khí vận bị bóp ra một khắc này, chi thủy mặc cảm giác được một cỗ cự đại lực lượng vô hình từ thiên linh r ố t vào, trong nháy mắt xuyên thấu qua toàn thân, phúc trí tâm linh, chi thủy mặc trong tay bóp một cái kỳ quái ấn quyết. v n h nho ra thế giới bên trong nổ dung trời phát ra, trên bầu trời vô tận mây trắng triệt để t à n ra, hóa thành mịt mờ bạch v ụ bao phủ toàn bộ thế giới, nhân, nghĩa, lễ, chí, tin năm cái ngôi sao hảo quan tỏa sáng, ngôi sao vận chuyển tới thế giới ngũ phương, năm đường bạc ngôi sao màu trắng ánh sáng gặp nhau, hình thành một cái ngũ mang tinh hình dáng, màu trắng bạc, đây là nho ra thế giới lần thứ nhất xuất hiện màu trắng đen bên ngoài loại thứ ba n h a n sắc. h ạ o nhiên đại nhật cùng hạo nhiên chi n g u y ệ t đột nhiên ánh sáng đại phóng, v à n g dực cùng như bạch ngọc quang mang chiếu lượn nho ra thế giới mỗi khắp ngóng á c h nhật n g u y ệ t tầm vang vận hành đến ngũ mang tinh trung tâm, lúc lên lúc xuống o thế xoay tròn. Ngân bạch, vang d c bạch ngọc ba loại n h a n sắc lẫn nhau trên bầu trời, sau cùng hóa thành một đường bích thanh sắc quang mang, quang mang chiếu sáng t h ậ m phương thiên địa. nho ra thế giới giới mảng không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng. Theo nho ra thế giới lớn mạnh, này hạo nhiên sơn nhạc, hạo nhiên sông, khắp nơi, bầu trời, ngôi sao, phong lôi quẩn, dây góc cốc, đều là tùy theo mở rộng. Thần kỳ hơn là thiên địa thập phương dần dần biến nhan sắc, không còn là đơn điệu t h ắ c bạch nhị sắc, mà chính là từ đen trắng tranh thủy mà q u y ể n đột nhiên trở nên chân thực. khắp nơi đồi núi biến thành hỏa sắc, bầu trời hóa thành sinh t h ả m phong lôi vị thanh sắc, dây góc cốc thì là l ừ n g lánh và r ự c nước sông hóa thành hơi mở. hết thảy hết thảy đều giống như cùng hiện thực thế giới không khác nhau chút nào. ba t r ă u ư ơ n t r g ư n g 600 t r ư ợ n g 800 t r ư ợ n g 1 0 t 0 trượng, 1.296 t r ư i u ợ n g Sau cùng, nho ra thế giới t h a i mô tại 1.296 t r ư i u t ợ n g thời điểm trên đ ể đ ì n h chỉ hóa thành một phương chân từ không gian. Cùng lúc đó, c h i Thủy mặc trong thức hải hạo nhiên chính khí thư h à o quan tỏa sáng này từ bạch sắc quang mang tạo thành cự đại thư tịch dần dần trở nên ngưng thực, cẩn trọng. Không bố mà huyền ảo hạo nhiên chân ý thốt nhiên mà phát. Sau cùng, cả bản hạo nhiên chính khí thư hóa thành như Dương Tri Bạch ngọc ngọc chất thư tịch. Ngay ở một khắc đó, c h i Thủy mặc phúc í tâm linh biết rõ rất nhiều chuyện. hiện tại, hạo nhiên chính lên sách mới là hoàn toàn. lúc trước hạo nhiên chính ký thư bất quá là hình chiếu a. giờ khắc này lên, hạo nhiên chính lên sách mới là thuộc về hắn. tại hắn chân linh phái mở trước đó, bất kỳ người nào cũng đ ạ t không đi. triệu hồi ra thức hải bên trong ba trượng ngọc chất cự sách, cả bản cự sách lơ lửng tại hạo nhiên điện bên t r o n g chỉ thủy mặc theo thầy tòa đứng lên, đem tay phải nhẹ nhàng đặt ở ngọc chất thư tịch phía trên. chỉ nghe trong linh hồn truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang, hai mắt nhắm lại, chỉ thủy mặc linh hồn càng bay càng cao, bay ra hạo nhiên điện, bay ra tắc hạ học cùng, bay đến thiên khung í thượng. hiện tại, toàn bộ thế giới cũng bị hắn để ở trong mắt, nắm giữ toàn bộ thế giới cảm giác xuất hiện tại c h ì thủy mặc trong lòng, tựa hồ chỉ muốn hắn tâm niệm nhất động, liền có thể di sơn đảo hải, nôn ngựa hiển thánh. t h ử một chút. c h ì thủy mặc trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Tâm niệm nhất động, c h ì thủy mặc trước mắt thế giới cấp tốc phóng đại, bạch vân phi nhanh lui lại, quỷ q u ậ n sơn xuất hiện ở trước mắt, sau đó quỷ q u ậ t sơn tiếp tục b ị lớn, c h ì thủy mặc ý niệm tiến vào trong lòng núi. Trong lòng núi, một tòa cao 10 trượng thấp như bạch ngọc cỡ nhỏ, đồi núi lừng lánh hơi hơi bạch quang, đồi núi dưới là một cái sáu thước v ư n g tiểu thủy c Trong ao đổ đầy hắc sắc địa sát, một đầu màu xanh đậm ngọc t ằ m ở trong nước gần nút đấy. Tiểu băng, c h ỉ thủy mặc tâm niệm nhất động, này trong lòng núi vậy mà t r ố n g rỗng xuất hiện c h ỉ thủy mặc thanh âm, chỉ nhận nút băng t ằ m lập mã mở ra sáu cái nghiêng nghiêng con mắt, đen nhánh quang mang tại trong mắt lưu chuyển, tẩm đầu chuyển động, quét mắt trong lòng núi từng t ấ c một, giống như đang tìm kiếm cái gì. Nhưng là băng l ê n h t r ố n g trải trong lòng núi, nó chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, còn đang nghi hoặc, c h ỉ thủy mặc tâm niệm nhất động, giữa thiên địa hạo nhiên chi khí bị điều động, ở trong lòng núi biến ảo thành c h ỉ thủy mặc hình tượng, nắm giữ lấy cố này lạ lẫm thân thể, c h ỉ thủy mặc mở miệng lần nữa, tiểu băng. Băng Tầm lần này nhìn thấy Chỉ Thủy Mặc, hơi hơi nhảy lên, liền bay ra ao nước, bay thẳng hướng Chỉ Thủy Mặc đầu vai. ân, giống như Tiểu Băng lớn lên một điểm, từ nửa thước tăng tới hơn phân nửa xích. Chỉ Thủy Mặc tâm đạo, đùa băng tầm một hồi, Chỉ Thủy Mặc kinh ngạc phát hiện, giống như Tiểu Băng đã nhìn ra chính mình cố thân thể này không thích hợp, còn có rất lợi hại chỗ việc cần hoàn thành. Chỉ Thủy Mặc mở miệng nói, Tiểu Băng, cố thân thể này là ta dùng hạo nhiên chi khí ngưng kết mà thành, ta bây giờ còn đang ngoài vạn giảm, ngươi t r ư c tu luyện, sau đó không lâu ta liền qua rồi t i ngươi. Nói xong, Chỉ Thủy Mặc thân thể liền hóa thành một đoàn bạch khí biến mất không thấy gì nữa. Sau đó. Trước mắt lòng núi liền bắt đầu lùi lại, t h ì giác lại lần nữa trở lại cựu thiên chi thượng, tiếp lấy c h ỉ thủy mặc lại tốt tốt thí nghiệm một hồi, mượn nhờ hạo nhiên chính khí thư lực lượng tại ở nước ngoài nhất lên một lần biến động, tại hoang vu ngoại hải hải để dẫn bạo một tòa hải để hóa sơn, dùng ý niệm đem một tòa núi nhỏ từ dương thiên phủ di động đến long t u phủ, thang đến t ư c hải dung chuyển, linh hồn có chút mọi m ệ n thời điểm, c h ỉ thủy mặc mới dừng lại, tay phải rời đi hạo nhiên chính khí thư. Xem ra đây không phải ta linh hồn xuất khiếu đường thiên khung chi thượng, mà chính là ý thức tiến vào hạo nhiên chính khí thư có thể mượn nhờ cuốn sách này trưởng khống thiên địa chính khí hiệu lệnh thiên địa. Chi Thủy Mặc tự lẩm bẩm nói, lập tức liền đem hóa thành thực thể hạo nhiên chính khí thư lại thu vào thức hải bên trong. Chưa xong con tiếp, côn v ậ t bi lạc tử chương 248, t xích vân tán phách hồ lô, h i ế n cho 39, khúc chỉ ngọn nguồn 39. Đỡ s thứ nhất nhánh mai vàng luôn luôn đầy đủ chân quý, để cho người ta khó mà quên. Cảm tạ thư hữu khúc chỉ ngọn nguồn, thạch đầu thật rất lợi hại cảm tạ. Tiếp lấy Chi Thủy Mặc lại tốt tốt thí nghiệm một hồi, mượn nhờ hạo nhiên chính khí thư lực lượng tại ở nước ngoài nhất lên một lần biến động, tại hoang vu ngoại hải hải để dẫn bạo một tòa hải để hóa sơn, dùng ý niệm đem một tòa núi nhỏ từ dương thiên phủ di động đến long vật phủ. Thằng đến Tứ c Hải dung chuyện, linh hồn có chút mỏi mệt thời điểm, Chỉ Thủy Mặc mới dừng lại, tay phải rời đi Hạo Nhiên Chính k í Thư. Xem ra, đây không phải ta linh hồn xuất k h i ế u đường t i ê n không chi thượng, mà chính là ý thức tiến vào Hạo Nhiên Chính k h í Thư có thể mượn nhờ cuốn sách này trưởng không thiên địa chính k h í hiệu lệnh t i ê n địa. Trì Thủy Mặc tự lẩm bẩm nói, lập tức liền đem hóa thành thực thể Hạo Nhiên Chính k h í Thư lại thu vào Tứ c Hải bên trong. Cái này hóa thành thực thể Hạo Nhiên Chính k h í Thư vừa vào Tứ c Hải bên trong, nhất thời để màu vàng xanh nhạt Tứ h ạ i phát sinh nghiêng trời lệ đất biến hóa, Chỉ Thủy Mặc vội vàng hai mắt nhắm nghiền ý niệm tiến vào não hải. Màu vàng xanh nhạt t h ứ ế hải bên trên, một cái màu xanh lá cây đậm linh hồn lăng không lơ lửng tại màu vàng xanh nhạt trên mặt biển. Lục sắc linh hồn khoảng cách mặt biển tam xích, mặt biển kịch liệt dung chuyển, màu vàng xanh nhạt nước biển cuốn lên cái này đến cái khác cự đại sóng biển, đem này lục sắc linh hồn x ố i đến thông thấu. Bóng người màu xanh lục phía trước giữa không trung, một vòng bích ngọc sắc hồ lô hình dáng minh nguyệt treo, thanh lanh bạch ngọc quang mang chiếu sáng toàn bộ t h ứ ế hải. Đồng thời, hình bán cầu t u y hải trung bình, một vòng hào quang màu tím bao phủ. Bích ngọc sắc minh nguyệt phía dưới là một cái nho nhỏ hấp động ánh sáng, đó là vạn thủy quy nguyên hồ lô. mà giờ khắc này, chi thủy mặc kinh ngạc phát hiện, thức hải đỉnh chót xuất hiện một vòng xích sắc đại nhật, không, không phải đại nhật, mà chính là một cái xích sắc hồ lô. này xích sắc hồ lô giống như một ngày hình không. xích sắc quang mang chiếu sáng toàn bộ thức hải, chi thủy mặc cẩn thận phát hiện, này xích sắc hồ lô vị trí chỗ ở chính là trong thức hải đỉnh chót, càng tại này bích ngọc sắc hồ lô phía trên, cũng chính là nói, nếu như không phạm sai lầm lời nói, cái này tân hồ lô là s o tạo hóa thiên vãng hồ lô càng tăng mạnh hơn thế hồ lô. có lẽ, chính mình vận mệnh sắp phát sinh cải biến. mang theo một chút tâm thần bất định, trì thủy mặc ý niệm mò về này xích sắc đại nhật, vừa mới tiếp xúc đại nhật, một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến, vô số tin tức như là nước sông chảy ngược, thiên hà đổ xuống đồng dạng tiến vào c h ì thủy mặc hồn phách bên trong. Nay lục sắc hồn phách tại tin tức này trong cuồng triều giống như trong g i ó nến, đung đưa không ngừng, để cho người ta lo lắng có thể hay không bởi vì tin tức chạy quá mức mãnh liệt mà tướng hồn phách nó no bạo. thật lâu, nay lục sắc linh hồn mới dừng lại run run thân thể, chậm rãi đứng lên, sau đó cũng là một trận c u tiếu, ha ha ha ha, ha ha ha ha, không phải do chi thủy mặc không m ừ n rỡ. thật sự là hắn đạt được tin tức quá mức khả quan trong tin tức bao hàm ý nghĩa thực sự quá trọng yếu có thể làm cho hắn tại đại đạo leo bên trong so người khác nhanh lên vô số lần này xích s ắ c hồ lô chính là bảy cái trong hồ lô hoàn toàn xứng đáng thứ nhất có lẽ nó phòng ngự không phải mạnh nhất có lẽ nó công kích không phải mạnh nhất nhưng là nó phụ trợ năng lực thực sự quá n g u i tiên mọi người đều biết người nguyên thần từ hồn phách tụ hợp mà thành kỳ hồn có tam một là thiên hồn hai là địa hồn tam vì mệnh hồn kỳ phách có thất nhất phách thiên trùng nhị phách linh tuệ tam phách vi khí tứ phách vi lực ngũ phách trung u lục phách vi tinh thất phách vi anh ai cũng biết rõ người có ba hồn bảy vía phân công quản lý cẩn thận nhưng lại không người chạm tới những hồn phách này vô pháp xử chi hình tượng hóa bởi vì nhân loại linh hồn thực sự quá là nhỏ bé cho nên ba hồn bảy vía căn bản là không có khả năng chạm tới mà chỉ là tồn tại ở nhân loại tinh thần ý thức bên trong yếu ớt một khi mất đi tinh thần ý thức liền liền linh hồn đều không thể không đi theo rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái một khi tinh thần ý thức vẫn chưa tỉnh lại này linh hồn cũng sẽ không còn thức tỉnh nhưng này xích x á c xích vân tán phách h n lô làm theo hoàn toàn thay đổi đây h ế t t h y bởi vì đây là một bộ tu luyện linh hồn cũng có thể không có tận cùng lớn mạnh linh hồn thần kỳ công pháp, càng có thể đem linh hồn biến hóa, tách rời khí vận, nhân quả, công đức, chờ một chút hết thể liên hệ. Cũng chính là nói, trì thủy mặc linh hồn một khi biến hóa mà ra, liền cùng hắn r ố t cuộc không có bất cứ liên hệ nào, vô luận là khí vận bên trên, vẫn là từ nhân quả lên liên hệ. Thay lời khác nói, trì thủy mặc linh hồn biến hóa mà ra về sau, dù là gặp được thượng cổ tuyệt thế đại năng, vẫn như cũng nhìn không ra linh hồn này cùng trì thủy mặc quan hệ. Càng k i n h khủng là, người linh hồn một khi tách rời, liền sẽ g â y mất con đường tu hành, bởi vì hồn phách không được đầy đủ tu luyện như thế nào. Vô luận là nói, là Phật, là nho, là yêu, vẫn là những lực lượng khác hệ thống, đều cần có một cái kiện toàn h ồ n phách. Bởi vì nhân mạng hồn xuyên thấu qua thất phách chính giữa sung linh tuệ phách người tư tưởng, người trí tuệ, xuyên thấu qua khí lực hai phách cùng chung c u phách người hành động, thông qua tinh anh hai phách chủ thân thể người c n g kiện. Cho dù ngươi là thiên tiên đại la, vẫn là thượng cổ thần thánh, một khi ba hồn bảy vía không được đầy đủ, mơ tưởng đạo hạnh tiến thêm một bước. Nhưng là cái này xích vân tán phách hồ lô lại hoàn toàn đánh vỡ cái này một quy t ắ c thép, h ồ n phách biến hóa mà ra về sau, đem giữ lại tiếp tục tu hành năng lực. lại không chút nào chịu ảnh hưởng, càng kinh khủng là, trì thủy mặc ba hồn bảy vía trọn vẹn có thể l à 10 người. bất kỳ người nào dẫn đầu đột phá, nay đột phá c ả n g nộ đều sẽ khiến người khác đột phá sát suất gia tăng gấp 10 lần. cũng chính là nói, nếu như trì thủy mặc ba hồn bảy vía bên trong có hai hồn lục phách thành tiên, nay còn lại một hồn thành tiên sát suất cũng là 1 0 0 ngàn vạn lần, cơ hồ là lập địa thành tiên. mà lại, ba hồn bảy vía đều là trì thủy mặc chính mình, căn bản không tồn tại cái gì phân thân cùng bản tôn, cũng không tồn tại sinh ra mặt khác ý thức. đối với xích vân tán phách hổ lô phía dưới, đều sẽ giải quyết tốt đẹp. cái này biến hóa mà ra ba hồn bảy vía, dù là cách xa nhau vô số cái thế giới, vẫn như cũ có thể thông qua xích vân tán phách hồ lô giao lưu tin tức, cảm xúc, thậm chí có thể truyền t ố n g pháp bảo, sinh linh. nếu như một cái linh hồn đau đớn, như vậy còn lại sở hữu hồn phách đều sẽ cảm nhận được giống nhau thống khổ. nếu như một cái hồn phách khói lạc, như vậy còn lại hồn phách trải nghiệm khói lạc cũng sẽ không kém mảy may. đương nhiên, loại cảm giác này là có thể thông qua xích vân tán phách hồ lô quan bế. mà khi phân ra sau ba hồn bảy vía hợp thể thời điểm, cũng là trì thủy mặc chứng đạo vĩnh hằng chi ngày. ha ha ha ha. ta chính đau đầu cái này nho đạo cùng ta đạo cao như thế nào cùng tồn tại mà lại cái này đã trưởng không thế giới tại vứt xuống cũng là thiên đại t n thất vừa v ặ n gặp gỡ lúc này quả nhiên là dọn sạch thiên địa yêu tả thăng bằng thiên địa chính tà nhị khí lúc có đại khí vận đại phúc duyên đại công đức đại khí số chi thủy mặc mừng r ỡ thanh âm quanh q u ầ n tại trong thức hải phát tiết lấy chính mình vui sướng nho đạo hóa thân ra ta đạo hóa thân hiện chi thủy mặc hét lớn một tiếng toàn bộ t h ứ hải dung chuyển không nghỉ tạo hóa thiên vong hồ lô hồng ô n g vạn giới hồ lô vạn thủy quy nguyên hồ lô hạo nhiên chính khí thư n h a u n h a u bay ra thức hải bên trong xuất hiện tại hạo nhiên điện bên trong, hạo nhiên điện bên trong, chi thủy mặc thân thể chính an an tĩnh tĩnh xếp bằng ở sư tòa phía trên, trung quanh hồ lô cùng ngọc thư v ầ n quanh, đột nhiên một tiếng linh hồn ngọc song trọng tiếng vang truyền đến, chưa xong con tiếp, côn v ậ t bi lạc tử chương 249, liêu trai hoàn tất, chi thủy mặc mừng r ỡ thanh âm quanh q u ầ n tại trong t h ứ t hải, phát tiết lấy chính mình v u ồ n sướng, nho đạo hóa thân, ra, tà đạo hóa thân, hiện, chi thủy mặc hét lớn một tiếng, toàn bộ t h ấ hải dung chuyển không nghỉ, tạo hóa thiên vong hồ lô, hồng n ô n g vạn giới hồ lô, vạn thủy quy nguyên hồ lô, hạo n h i n chính khí thư nho nho bay ra t h ấ hải bên trong. xuất hiện tại hạo nhiên điện bên trong, hạo nhiên điện bên trong, chi thủy mặc thân thể chính an an tĩnh tĩnh xếp bằng ở sư tòa phía trên, trung u a n h hồ lô cùng ngọc thư vân u a n h đột nhiên một tiếng linh hồn ngọc song trọng tiếng vang truyền đến, chi thủy mặc an t ọ a ở sư chỗ ngồi thân thể đột nhiên nổ tung, bạo thành một đoàn huyết vụ, huyết vụ tràn ngập, có hóa tản ra đến su thế, chỉ nghe một tiếng ư n g này nhất đại đoàn huyết vụ đoàn đột nhiên theo âm thanh ngưng kết, hóa thành một đoàn lớn hơn một xích tiểu cục thị, ba một tiếng, này h n nguyên huyết hồng viên thị đột nhiên chỉnh t tách ra, một lần l n l bạch quang, một lần l n l h ắ c quang, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng v lên, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái v n hai câu dịch kinh kinh văn đỗng dương văn g lên này nửa bên bước lên bạch quang huyết hồng viên thị tại vô tận hạo nhiên chính khí bên trong hóa thành một cái nga quan thu được mang tóc đen mặt ngọc t h a n h niên đến thanh niên kia vừa mới đứng vững trong hư không đột nhiên chuyển đến tà âm đại tà sở sinh n lợi này mạn đồ la từ đại tà sinh thế tôn đến hết thể trí trí sau lấy đại tà lực xuất sinh thân thể các loại vô tận trang nghiêm mạn đồ la cho nên vân t o n g đại tà sinh mặt khác nửa bên bước lên hắc quang huyết hồng viên thị tại vô tận lẫm n i ê n tà khí bên trong hóa thành một cái tóc đen mắt đen thanh niên thanh niên này mi tâm ấn đường chỗ có một đóa lớn trứng ngón cái hắc sắc liên hoa. chờ hai vị thanh niên đứng vững, một đạo lục sắc hồn phách tử trong hư không rơi xuống, đứng ở giữa không trung, nhìn này dung mạo chính là trước đó chỉ thủy mặc. lục sắc hồn phách tử hư không rơi xuống về sau, một vòng xích sắc đại nhật tùy theo xuất hiện, ba o phủ tại lục sắc hồn phách đỉnh đầu. này nga quan thu được mang. tóc đen mặt ngọc thanh niên toàn thân hạo nhiên chân ý l ự a lờ, so chỉ thủy mặc lúc trước càng thêm thuần túy, hạo đại, mở hai mắt ra, ta vì tinh phách biến hóa, chính là nho giáo chi tổ. liền gọi hạo nhiên đi. tên là hạo nhiên thanh niên vừa mới dứt lời, toàn bộ hạo nhiên điện p h ò n g vân biến ảo. Vô tận hạo nhiên nhân đạo chi cảnh tượng t r ố n g rông xuất hiện, mà này lục sắc hư ảnh tựa như không người một điểm. Tiếp theo, này mi tâm ấn đường chỗ có một đóa lớn t r ừ n g n g ó n cái hấp sắc liên hoa t à khí thanh niên mở miệng nói, ta vì anh phách biến hóa chính là tà đạo chi chủ liền hào lâm nhiên a. Lâm nhiên vừa mới nói xong điện, hạo nhiên điện lại là một trận phong vân biến ảo, vô tận nhân đạo tà cảnh biến ảo mà ra, mà này lục sắc hồn phách làm theo bắt đầu lay động. Đến tận đây, lục sắc hồn phách cũng mở hai mắt ra, hồn phách thanh âm chấn động hư không, ta y nguyên v chỉ thủy mặc đi. Ba người đứng vững tại hạo n h â n điện bên trong, lại không có bất kỳ cái gì một người mở miệng nói chuyện. bởi vì chi thủy m ạ c không c ó n ó i một mình thói quen chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu nguy lai like, chi thủy m ạ c hồn phách gần giấu cùng hư không thân thể nổ tung làm hai bộ phận một nửa thân thể chuyển thừa nho ra thế giới nho đạo khí vận nho đạo nhân quả cùng c ù n g vương thái thường phu phụ a chu vương ngự yên lý thanh lộ nhân quả liên hệ về phần tô thanh m ị nhân quả thì là bởi vì hồn phi phế tán nhân quả không tồn tại ở thế gian mà ta đạo hết thảy làm theo từ một nửa kia thân thể kế thừa hóa thành ta đạo chi chủ lâm nhiên mà lại bởi vì hai người một lần nữa biến hóa càng là phân biệt tạo hóa ra thích hợp nhất tu nho cùng tu tà thân thể, mà lại riêng phần mình bề ngoài cũng đều có chút hơi cải biến, để thân thể có thể càng thêm thích hợp nho đạo cùng tà đạo. Mà chi thủy mặc còn lại tam hồn ngũ phách thì là hoàn toàn thoát ly thân thể, bởi vì dưới một cái thế giới sắp đến, chi thủy mặc không có ý định lần nữa thân thể vượt qua, mà chính là dự định hồn phách thay đổi. đến này nho giáo chi tổ hạo nhiên nhẹ nhàng một gọi, trong đại điện hạo nhiên chính khí thư bạch quang nói lên, liền bay vào trong thức hải của hắn. mà này vạn thủy quy nguyên hồ lô thì là bay đến tà đạo chi chủ lẫm nhiên thể nội. về phần ngoại giới người biết rõ này đèn nhánh hồ lô là nho giáo chi tổ trong tay pháp bảo sự tình đã bị trì thủy mặc không nhìn loại sự tình này tùy tiện biên một cái lấy cớ là được còn lại tạo hóa thiên vong hồ lô hồng n ô n g vạn giới hồ lô làm theo vẫn như cũ bay vào trì thủy mặc hồn phách bên trong sau cùng trì thủy mặc hồn phách đỉnh đầu xích vân tán phách hồ lô cũng là dung nhập trì thủy mặc tam hồn ngũ phách bên trong đương nhiên như nói trì thủy mặc cái này ba hồn bảy vía hoàn toàn không có chủ thứ sinh là không thể nào ba hồn bảy vía bên trong mệnh hồn làm chủ cũng liền nói h ó a lấy trì thủy mặc còn lại cái này hai hồn ngũ phách chỗ tạo thành lục sắc hồn phách làm chủ bởi vì một cái sinh linh chỉ có một cái buồn nguyên ấn ký, hạo nhiên cùng lâm nhiên hồn phách chỗ sâu không có buồn nguyên ấn ký, chỉ có một cái buồn nguyên ấn ký hư ảnh à? xích vân tán phách hồ lô nhập hồn, đem trì thủy mặc toàn bộ lục sắc hồn phách cũng chiếu dọi thành hồng lục chi sắc. sau cùng, không biết có phải hay không thể hội một chút nói một mình cảm giác, trì thủy mặc vậy mà mở miệng, hạo nhiên, ngươi đã muốn đi nho đạo con đường, vậy ngươi liền lưu ở cái thế giới này đi. dù sao nho đạo chính là tu hành nhân nói, cùng thiên địa nguyên khí khác biệt không lớn chi cùng thế giới đẳng cấp có quan hệ. lâm nhiên, ngươi tả đạo cũng là nhân đạo, cho nên ngươi cũng lưu ở cái thế giới này, ngươi hai người đồng tâm hiệp lực. đem toàn bộ thế giới chính tài nhị khí quản lý đến Hoa Mỹ, ta muốn cái này thanh đồng thế giới đẳng cấp có thể sẽ tấn thăng, mà lại hạo nhiên ngươi có hạo nhiên chính khí t h ư có thể trưởng khống thiên địa chính khí, là nho đạo bạn sinh trí bảo, mà lẫm nhiên ngươi cũng có tà cực hắc liên đồng dạng có thể trưởng khống thiên đ ệ u tà khí, chính là tà đạo bạn sinh trí bảo. Ừ, tuy nhiên tà cực hắc liên vẫn là cái ấu sinh thể, không chờ c h ì thủy mặc lần nữa nói chuyện, hạo nhiên trợn mắt trường một cái, cắt ngang nói, ta qua, chính ngươi nói chuyện với mình có ý tứ a Tuy nhiên bổn nguyên ấ n ký tại ngươi nha mệnh hồn bên trong, nhưng là ta cũng là không thể thiếu tồn tại tốt phạt. Bên cạnh lẫm nhiên thì là một mặt người cùng nói. n g h giống như mình c ũ n g chính mình nói chuyện phím cảm giác không tệ vậy ta hiện tại xem như biết rõ vì cái gì nhiều như vậy bệnh thần kinh giải thích hai người một h ồ n cũng cười lên ha ha sau ba tháng tắc hạ học cung hạo nhiên điện chỉ thủy mặc màu xanh lá cây đầm linh hồn lơ lửng tại hạo nhiên điện bên trong này màu xanh lá cây đầm linh hồn giống như một khối thiên nhiên mỹ ngọc liền một tia tạp chất cũng không chứa kỳ hồn phách chỗ sâu thậm chí có một tia lam quang t i ể m hiện nó phẩm chất độ cao có thể nói là giới này đệ nhất nhân liền liền hạo nhiên tinh phách lâm nhiên anh phách cũng không sánh nổi đây cũng là chỉ thủy mặc vì cho kế tiếp thanh đồng thế giới đến đánh xuống một cái nền móng vững chắc. Dù sao con đường phía trước không rõ, cũng không biết là phương nào t h ế g i ớ i Vì thế, chi thủy mặc đem giới này đoạt được công đức toàn bộ đầu nhập xích vân tán phách hồ lô bên trong, đổi lấy xích sắc hồn quang chiếu g ọ ỏ i tướng hồn phách lớn mạnh đến đây giới cực hạn. Đó là ngọc đan cảnh giới đại viên mãn, sắp bước vào nguyên thần chi cảnh cấp độ. Giờ phút này, một thân chính khí nho giáo chi tổ hạo nhiên chính đoan ngồi tại sư tòa phía trên, tay phải đặt ở hạo nhiên chính khí thư trang tiên sách, hai mắt nhắm i ề n Mà bên ngoài b 0 0 g m thượng ta điện, toàn thân tóc đen mắt đen lẫm nhiên đồng dạng ngồi ngay ngắn ở tà đạo vương t a phía trên, đỉnh đầu một tấm hắc sắc liên n à y Liên đài hoa nở 12 đóa là nhất phẩm hắc liên. c ể u tiên h chi thượng, đại địa thâm sử, vô tận chính tả chi khí phun trào, xen lẫn lấy hạo nhiên chính khí thư cùng t à cực hắc liên vì hai cái cực điểm. Vô số thiên địa chính tả chi khí ẩn tàng trong hư không vật mèo, hình thành một trường vô thiên cái địa đen trắng đại v õ n g chậm rãi từ đại sở ra bên ngoài trải rộng ra. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, khi ba tháng số không ba ngày sau đó, toàn bộ thiên địa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Vô số người, yêu, linh, quỷ các loại trong trời đất hết thể sinh vật, trong linh hồn cũng không khỏi tuôn ra một cỗ mừng r ỡ Tựa như là chính mình lúc đầu có cái gì thiếu thốn đ ồ vật bị bù đắp, mà vây quanh hạo nhiên điện cùng thượng tà điện trong vòng trăm n ặ m g đột nhiên trên trời rơi xuống kim hoa, địa dung kim liên, cảng có điểm lánh ánh sáng gắn đẩy, kỳ dị hương thơm phát ra. Cái này kỳ quái đệ phương thiên đ i ệ này n bên trong cận tồn mấy người cao thủ nhao nhao ghé mắt, kim sơn tự bí cảnh, một vị kim quang đại hòa thượng lơ lửng không trùng, hiện lên la hán pháp tướng, vô lượng thanh tịnh phật quang chiếu dọi tứ phương. Hòa thượng hai mắt trợ lên, trong tay kim bát rơi xuống, tịnh thủy rơi lấy đất, la thất thanh nói: này thượng cổ tà ma vậy mà đã đạo, thiên đạo sao mà bất công? Côn Dương Phái, Côn Dương Bí Cảnh bên trong, vô tận càn vân che đậy bí cảnh bầu trời. Bên trên r ừ n g mây, cầm trong tay phủ trận, người mặc đại nhật càn khôn pháp y l i ệ lão đạo. Cái chán một mực d ự n g thẳng đồng tử mở ra, một vệt thần quang từ d ự n g thẳng đồng tử bên trong phát ra, thần quang chiếu phá không gian. Thần quang bên trong, hạo nhiên điện cùng tượng h ta điện c h u n g quanh trăm dặm điểm lệnh cảnh tượng hiện ra trong đó. Đạo nhân thở dài một tiếng, này ta đạo trí tôn cùng nho giáo chi tổ vậy mà đồng thời đắc đạo, chính là thiên không phù hộ ta đạo môn. Thanh Khâu Sơn, Thanh Khâu Bí Cảnh bên trong, vô tận thải vân đầy trời. Bên trên có bát vĩ thánh hồ pháp tướng. mở m ị t màu khí bên trong, một vị cung trang nữ tử mở hai mắt ra, đi lên tà điện cùng hạo nhiên điện phương hướng nhìn một chút, trong miệng t h á n nói, khó nói ta làm sai à? Tu chỉ cửu vi vong tình tinh đều không thể đắc đạo, này xuất thế không lâu thượng cổ tà ma cùng này vương gia tiểu nhi vậy mà đắc đạo. ở nước ngoài vừa ra vô danh giới đáy biển long cung bên trong, phỉ thúy san hô tô điểm tứ phương, kim thạch ngọc bích khắp nơi có thể thấy được, minh châu lưu ly li quang mang lóa mắt, một đầu thanh long chừng lớn cặp kia thoái kim s ắ c long đồng tử, long n h n bên trong vẻ o á n độc h i n hiện, tốt tốt tốt, ngươi vậy mà đắc đạo, so sánh không lâu liền muốn phi thăng đi, đối phó không ngươi. Ta xin đối phó không ngươi môn hạ đệ tử a. Hạo Nhiên, chúng ta đi nhìn. Hạo Nhiên điện bên trong này lục sắc linh hồn thẩm than một tiếng. Đến. Đinh, đinh, đinh, người thừa kế phát động vận mệnh chi lộ đệ nhị bộ. Người thừa kế phát động vận mệnh chi lộ đệ nhị bộ. Chi thủy mặc màu xanh lá cây đậm hồn hải trên không đột nhiên thất thải quan mang lập l e Đỏ thẫm, bích ngọc, vàng rực, đột bụi, đen như mực, thiên thanh, thuần tử, bảy loại nhan sắc hỗ lô hư ảnh từng cái hiện lên. Đột nhiên, hồn hải trên không treo bích ngọc s ắ c minh nguyệt phía dưới xuất hiện một cái nhắm t ự đại con mắt, t r ừ n g cửu trượng lớn nhỏ. Tiểu Thải quang mang từ cự nhãn bên trên hiện lên, sau cùng quy về màu xám. Vô hình uy áp từ này nhắm mắt lại bên trong lộ ra, ép tới Tri Thủy mặc màu xanh lá cây đậm linh hồn lấp loe không yên, giống như trong g i ó đến, giống như sau đó một khắc liền muốn dập tắt. Tri Thủy mặc chỉ cảm thấy mình bỗng nhiên cái gì cũng cảm giác không thấy, ngũ giác đen kịt một màu, giống như rơi vào mặt hải, khắp nơi đều là vô hình áp lực, để cho mình toàn thân đau đớn. Chưa xong con tiếp, do s tiếp cận 3 tháng thời gian, liêu trai thế giới rốt cục hoàn tất. Cảm tạ làm bạn ta đi đến hiện tại các vị các bạn đọc thật. Ngoài ra. nếu như chương này tại buổi tối hôm nay trước 10 giờ đặt mua số có thể đạt tới 35, thạch đầu liền tăng thêm một chương. cho nên không muốn nói thạch đầu xưa nay không bảo c à n g nhà. sau cùng l á n lộn cầu phiếu phiếu, cầu siêu tầm, tiếp đó là thuộc sơn kiếm hiệp thế giới, các ngươi chuẩn bị kỹ càng A. côn v ậ t bi lạc tử chương 250, nam vương ma giáo tổ sư, hạo nhiên điện bên trong này lục sắc linh hồn thẩm than một tiếng đến. đinh đinh đinh, người thừa kế phát động vận mệnh chi lộ đệ nhị bộ, người thừa kế phát động vận mệnh chi lộ đệ nhị bộ. Chi thủy mặc màu xanh lá cây đậm hồn hải trên không đột nhiên thất thải quang mang l ậ p l e đỏ thẫm, bích ngọc, vàng, dực, đột đ u i đen như mực, thiên thanh, thuần tử, bảy loại nhan sắc hỗn l ô hư ảnh từng cái hiện lên. Đột nhiên, hồn hải trên không treo bích ngọc sắc minh m g ệ phía dưới xuất hiện một cái nhắm cự đại con mắt, trường cửu trượng lớn nhỏ, cửu thải quang mang từ cự nhãn bên trên hiện lên, sau cùng quy về màu xám. Vô hình uy áp từ này nhắm mắt lại bên trong lộ ra, ép tới chi thủy mặc màu xanh lá cây đậm linh hồn lấp lè không yên, giống như trong gió đến, giống như sau đó một khắc liền muốn dập tắt. Chi thủy mặc chỉ cảm thấy mình bỗng nhiên cái gì cũng cảm giác không thấy. Ngũ giác đen kịt một màu, giống như rơi vào mặt hải, khắp nơi đều là vô hình áp lực, để cho mình toàn thân đau đớn. Màu xanh lá cây đầm hồn hải mặt biển bị sinh sinh đệ thấp lửa thước, nguyên bản hơi nổi sóng mặt biển trong nháy mắt trở nên c h ơ n n h ă n như gương, từng kia từng kia vết nứt từ hồn hải sinh ra, nếu như không có viện trợ, chỉ sợ c h ì thủy mặc linh hồn lập tức liền muốn bị cái này còn mắt u y áp ép tới hồn hải sụp đổ. Tiêu v ư n g tại thế gian lại là huy thế như vậy, vô hình l ự a giận sắp đem c h ì thủy mặc vây quanh, đã hơn một lần là như thế này, này hạo nhiên chính ký thư mới vừa xuất hiện liền cho mình một hạ m ắ u y Ngay tại c h ì thủy mặc cảm thấy linh hồn kịch liệt đau nhức không thôi thời điểm. một đường bích ngọc ánh sáng màu trụ từ chi thủy mặc hồn hải trên không hồ lô hình dáng minh nguyệt bên trong phát ra chiếu sạ đến cái tiêu cự đại con mắt màu xám phía trên. Cùng lúc đó chi thủy mặc tử sắc hồng mông vạn d ư ớ i hồ lô cùng xích s ắ c xích vân tán p h á c h hồ lô cũng riêng phần mình phát ra quang trụ đem màu xám cự nhãn bao phủ. q u ả nhiên tam hồ lô đè ép này cổ vô hình uy áp lập mã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại ấm áp cảm giác đem chi thủy mặc hồn p h á c h vây quanh. đen nhánh ngũ giác dần dần sáng lờ, hồn hải phía trên bị tam sắc quang trụ bao phủ màu xám cự nhãn làm theo tàn mắt ra một loại tạo hóa khí tức đến. Loại khí tức kia để Tri Thủy Mặc nhớ tới thập nhị đô thiên điện điện chủ sau khi độ kiếp thiên đạo ban thưởng tạo hóa con trụ, khôi phục lại Tri Thủy Mặc mới có cơ hội nhìn cho thật kỹ bản này cho hắn một bài học cự nhãn. Nay cự nhãn dài ước t r ừ n g tiểu trượng, bao quát hơn hai trượng, toàn thân màu xám, không có lông mi, còn không coi vào đâu rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tại cái này cự nhãn không có mở ra trước đó, hắn cũng không rõ ràng. Từng có một lần kinh nghiệm trì thủy mặc xe nhẹ đường quen đem linh hồn ý niệm thăm dò vào n ả y màu xám trong con mắt lớn. Một tiếng ầm ầm nổ vang, vô tận tin tức tổ thành t r i ề u dâng tuôn hướng trì thủy mặc, để hắn màu xanh lá cây đậm hồn phách đung đưa không ngừng. Thật lâu mới an tĩnh lại. Lúc này, hồn hải bên trong vô số phủ văn phi vũ tạo thành một thiên huyền ảo kinh văn. Kinh này tên là Hoàng Đình Nội Cảnh Kinh. Thượng Thanh Tử Hà hư hoàng trước, Thái Thượng Đại Đạo Ngọc Thần Quân, Nhàn Cư Nhị Châu làm thất ôn, Tản g a n g ũ hình biến vạn thần. Là vì Hoàng Đình nói nội tiên. Hoàng Đình người bên trong mặc áo gấm, tử hoa bay váy vân khí là, đang thanh lục đầu thúy linh kha, thất u y ngọc dược bế hai phi. trọng tiến kim khuyết mật đồ mối huyền truyền n khuyết cao cao n g ấ t thử thanh thượng hoàng đại đạo quân thái huyền thái hòa hiệp tùy tùng mừng hóa sinh v ạ n vật khiến cho ta tiên phi thăng 10 ngày điều khiển ngọc luân ngày đêm thất ngày nghĩ mặc ngủ kim thư vương cảnh chính là có thể tuyên chuyến đi có thể thụ cáo tăng quan mặt lệnh thất tổ thụ minh hoạn thái thượng vi ngôn gây nên thần tiên bất tử chi đạo này chân luôn vô số phù văn tại hồn hải bên trong sắp xếp tổ hợp khi kinh văn toàn thiên thành t u thời điểm t i u thải quang mang đại phóng chiếu ọ i hồn hải tứ phương Chờ ánh sáng biến mất những cái kia huyền ảo phù văn cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. con chưa chờ chi thủy mặc làm rõ đây hết thảy, t h ứ hải trên không đột nhiên xuất hiện một cái mét p h ư ơ n g viên đen nhánh chấm rỗng, từng tia từng tia bạch quang từ hai cái trong lỗ đen sinh ra, thẳng đến chiếm hết hấp động toàn bộ, chỉ để lại hạng nhất hắc sắc khung. trong lỗ đen h u y ề n hóa ra một cái hoa hạ cổ đại tiên hiệp thế giới, có vạn kiếm tuấn hành, có kiếm khí phá vỡ núi, có lôi đỉnh hành không, quang mang lập loè, càng có vô số pháp bảo ánh sáng bắn ra bốn phía bay thẳng đấu lưu. bích ngọc, thuần tử cung đỏ thấm hỗn hợp lập thể c h ữ từ hấp động bên trong từng cái nhảy ra, tại hồn hải chúng tổ thành từng hàng tam sắc, truyền thừa nhiệm vụ, tụ tập thiên hạ vật thế, lấy thân hợp thiên đạo, triệt để trưởng không giới này. Chuyển t h ư a khen thưởng, thiên phạt trí nhãn, thất bại trừng phạt, thọ nguyên hao hết, chết già nơi này giới bên trong. Sau đó, hào quang màu tím hiện lên, c h ỉ thủy mặc màu xanh lá cây đậm hồn vách liền biến mất tại hạo nhiên điện bên trong, chỉ để lại một mặt thận thờ hạo nhiên thánh sư. Mơ mơ màng màng mở mắt ra lúc, c h ỉ thủy mặc phát hiện bốn phía không phải rất sáng sủa, thế là hướng bốn phía dò xét một phen, không nhìn còn khá, xem xét nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Đây rõ ràng cũng là tại một cái sơn động thật lớn bên trong, động cấp 3 hơn trượng, chiếm diện tích hơn 1 0 h ỳ n h bên trong phân bố bồi trùng thất, luyện khí thất. t í n h thất pháp thất chờ một chút rất nhiều các ngầm kỳ dụng thạch thất còn bao gồm một gian t r ừ n g vài mâu hứa phương viên đại điện mà lúc này chỉ thủy mặc vị trí chính là trong động đại điện bên ngoài trong một thạch động toàn bộ động phủ các loại thạch thất tu chỉnh cũng đều cực kỳ chỉnh tề rõ ràng đều là lấy đạo pháp xây dựng thêm mà thành lại thêm lấy cấm chế nó kiên cố chỉnh tề cho dù sơn băng sợ cũng khó mà giao động nó vật nhất nhưng là động phủ này lại có một dạng không tốt cái kia chính là trong động chỗ chiếu sáng chi dụng cũng không phải là cái gì ngọn đèn bó đuốc loại hình mà chính là dùng một loại nhìn qua lục sâm dày đặc xanh thẳm cùng loại lân hỏa một dạng đồ vật phản chiếu toàn bộ hang đá một mảnh dày đặc lục nhìn thấy cái này bên trong, chi thủy mặc trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, đây là cái gì gặp quỷ luận đ i ệ u nào có người như thế bố trí nhà mình đã vụ, làm cho theo sâm la quỷ vực, thường ngày xuất nhập ở chỗ đều là như thế âm u, lại này bên trong tượng người bình thường gây nên, chỉ sợ lần này hồn phách lấy đời không phải cái gì chính đạo tu sĩ. đang nghĩ ngợi, hắn đống nhiên nhưng lại đối với cái này chỗ, dâng lên một loại hết sức quen thuộc, giống như vốn là lẽ ra ở tại nơi đây cảm giác, tận lực bồi tiếp vô số tin tức tổ thành thủy triều vào tới, linh hồn thống khổ lập mã liền l ó lên trong đầu, vô cùng có kinh nghiệm chi thủy mặc lập tức hai tay ôm đầu, ắ n răng g ợ c trống. quả thật đúng là không sai. một hồi cái này kịch liệt đau nhức liền chậm rãi tiêu tán. trì thủy mặc bắt đầu trải v ố t đạt được trí nhớ. thật lâu, một tiếng quốc m ạ vang lên, ta hướng ngươi cái bố khỉ, ngươi nha mặc người nào không tốt, không phải truyền đến gia hỏa này trên thân. vạn giới, ta và ngươi nha không xong. tiếp lấy lại là một trận tức hồn hển tiếng kêu to từ bách man sơn mộ trong động phủ truyền ra q u a n quẩn. kỳ thanh như liên, nó lệ như gạo, thật không biết cái này chu lên người là gặp được hạng gì cực kỳ bi thảm sự tình, mới có thể phát ra như thế thê lương bi thảm thanh âm, khiến cho người nghe xong liền cảm thấy không lạnh mà túc. quả muốn đi lên ngăn chặn m hắn. mà lúc này phát ra âm thanh người cũng chính đầy mặt suy t ư ớ n g ngồi tại động phủ trong đại điện mặt đất tạo hình đồi phế vô cùng hắn hai tay dùng lực cào trên đầu tán loạn tóc dài nội i ê n không ngừng nhắc tới nói bách man sơn âm phong động lục bào lão tổ ta con mẹ nó nương vượt qua thành lục bào lão tổ chưa xong con tiếp còn b ậ t bi lạc tử chương 251, t h u ộ c sơn nội b n q u a n lục bào bí mật ta hướng ngươi cái bố khỉ ngươi nha mặc người nào không tốt không phải truyền đến gia hỏa này trên thân vạn giới ta và ngươi nha không xong tiếp lấy lại là một trận tức hồn hển tiếng kêu to từ bách man sơn mộ trong động phủ truyền ra q u n ẩ n kỳ thanh như liên nó lệ như g à o thật không biết cái này chu lên người là gặp được hạng gì cực kỳ bi thảm sự tình mới có thể phát ra như thế thê lương bi thảm thanh âm khiến cho người nghe xong liền cảm thấy không lạnh mà t ố c quả muốn đi lên ngăn chặn miệng hắn, mà lúc này phát ra âm thanh người cũng chính đầy mặt suy t ư ớ n g ngồi tại động phủ trong đại điện mặt đất tạo hình đ ổ i phế vô cùng, hắn hai tay dùng lực cào trên đầu tán loạn tóc dài, nội đ i ê n không ngừng nhắc tới nói, bách man sơn âm phong động, lục bảo lao tổ ta con mẹ nó nương vượt qua thành lục bảo lao tổ, ôm lấy một chút may mắn chỉ thủy mặc y nguyên không chịu tiếp nhận sự thật, thể nội pháp lực bay v ọ n một mặt thủy t í n h xuất hiện trên không trung, thủy t í n h bên trong một vị thân cao không đủ tam xích. lại đầu đội lên sọt liêu đầu to, ánh sáng đầu lâu tiên liền chiếm cứ tổng chiều cao gần 1 2 phần hai. miệng đầy râu mép mọc lan tràn, giống như thật lâu không thể kéo qua lông tóc giống như, đỉnh đầu lục mao xoắn x u i t s o này tổ chim còn muốn không bằng, thân thể khô cạn nhỏ gầy, hai tay liền theo này trần g à giống như, ta anh tuấn tiêu sái a, ta tiên nữ lông m à y đẹp a, lại là một trận tiếng kêu thảm thiết truyền ra, may mắn cái này âm phong động bên trong có cách âm cấm chế, không phải vậy cái này cực kỳ bi thảm gọi tiếng, chỉ sợ sớm đã kinh động lục bào lao tổ này một đám đồ tử đồ tôn, lục bào lao tổ sát thực người thế nào? vì sao chỉ thủy mặc thay đổi người này vậy mà như thế gào thét không thôi? n g ư ê i lai, cái này lục bào lão tổ là h o à n châu lâu chủ, thuộc sơn kiếm hiệp truyện bên trong nhân vật phản diện trung hí phần nhiều nhất ma đạo tổ sư, đồng thời cũng là thuộc sơn này bên trong thứ nhất nấm mốc quỷ biến thái đệ nhất. Về phần thuộc sơn kiếm hiệp truyện được vinh dự dân quốc trong năm bộ thứ nhất mở tân phái tiên hiệp tiểu thuyết tiền lệ thần tác, nội dung của nó chi hoang tưởng siêu diệu kỳ quái, hoàn toàn vượt qua tiền nhân tưởng tượng, được vinh dự mở tiểu thuyết giới thiên cổ không có chi kỳ quan, mà trong sách cũng lần thứ nhất hoàn chỉnh xây dựng ra một cái lấy kiếm hiệp cầm đầu. tan lấy thần quỷ tinh bái cùng tam giáo tranh chấp một cái kỳ huyễn thế giới. Bởi vì bộ này sách xuất hiện, trực tiếp ảnh hưởng hậu thế kim dung các loại tân phái võ hiệp tiểu thuyết quang đại phát lớn, như cảng t h a i đông đảo tiểu thuyết danh gia cũng từng tại rất nhiều trường hợp chính miệng thừa nhận bọn họ tác phẩm chịu được qua thuộc sơn kiếm hiệp c h u y ệ n ảnh hưởng. ở bên trong, càng không còn có tại ước vạn đọc k ẻ yêu thích cũng phẩm đọc qua bộ này thần tác. thậm chí trực tiếp ảnh hưởng mấy cái thế hệ, trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng hậu thế nhiều loại tiên hiệp tiểu thuyết, rất nhiều tiên hiệp tiểu thuyết tác phẩm bên trong hoặc trực tiếp hoặc mơ hồ cũng ẩn ẩn lộ ra thuộc sơn kiếm hiệp c h u y ệ n bộ phận thiết lập. cái này lục bào lão tổ vì sao nói hắn là quỷ x u i x ẻ o đâu? Nguyên lai, t ạ i nguyên lấy bên trong, cái này Lục Bảo Lão Tổ chính là Đường Đường Nam p h ư ơ n g Ma Giáo khai phái tổ sư, lập phái cùng Bách Man Sơn Âm Phong Động. Tại Ma Đạo bên trong cũng có thể gọi là huy danh không nhỏ. Tại lần thứ nhất miêu tả chính Tà Đại Chiến bên trong, Lục Bảo Lão Tổ cũng là làm lúc ấy tà phái l i n h quân nhân vật ra sân, bối phận pháp lực ngược lại là nói đến rất cao. Thế nhưng là kết cục là bị này chính phái phá vỡ tân luyện pháp bảo bối không nói, xin bị người chém phát thể. Sau mặc dù bị đại đệ đệ tân thần tử cứu ra, nhưng cũng là ham h ắ n bảo vật, cứ việc đại đệ tử âm như không thể đạt được, nhưng cũng dẫn đến cái này Lục Bảo Lão Tổ càng phát ra tố chất thần kinh. sau cùng chúng bạn xa lánh, vì ngam i phái chỗ chu, hình thần đều diện. quả thực thật đáng buồn, đây là nấm mốt quỷ câu chuyện. này biến thái một nói, lại là bởi vì lục bảo lão tổ còn có mặt khác một dạng h a m mê, ă n sống nhân tâm. hả? thật sự là có thể n h â n lại, ai không thể nhịn? nếu có lựa chọn lời nói, sinh ra thân này phía trên, chi thủy mặc lại là vạn phần không muốn, bất quá duy nhất xin đáng giá an mừng là, lục bảo lão tổ, cứ việc t ạ i nguyên lấy bên trong lẫn vào thê thảm vô cùng, nhưng một thân pháp lực vẫn còn có chút có thể x ư n g chính c ố phương. hối hận sau một lúc, chi thủy mặc t r nhớ tới một cái rất lợi hại vấn đề thực tế. cái này lục bảo lao tổ tại nguyên lấy bên trong là bị giết chết, chẳng phải là đại biểu hắn đã bị nga mi phái để mắt tới, muốn đi làm này ứng kiếp chi quỷ, cái này sinh tử tồn vong đại sự, chính là việc cấp bách, nhất định phải muốn ra giải quyết con đường mới tốt. về phần đi hướng nga mi phái đầu hàng, chi thủy mặc căn bản cũng không có n g h ĩ tới, c h ư không nói lục bảo lao tổ làm bao nhiêu chuyện xấu, liền chi thủy mặc nhiệm vụ đến nói cũng sẽ không cho phép hắn làm như thế. truyền thừa nhiệm vụ yêu cầu hắn tụ tập thiên hạ v ậ t thế, này đầu tiên liền phải đánh tan nga mi phái đại thế, đem vận thế phá vỡ, không phải vậy thiên đạo vận thế tại nga mi phái một phương, chi thủy mặc còn thế nào h đạo? Nhưng là bây giờ muốn theo Ngami phái khiêu chiến, chứ không nói người ta, phát b ả o rất nhiều, tiên pháp tinh diệu hơn xa lục bảo, liền này tam tiên nhị lão cũng không phải dễ đối phó như vậy, càng đừng đề cập này một đám vì chia sẻ vật thế, cùng Ngami phái kết giao vô số đại năng. Vì nay thời khắc, chính là muốn liên lạc cùng trung trí hướng chi sĩ ánh sáng kết giao bằng hữu, lại tìm chút pháp bảo thiên thư, tăng cường tự thân tu vi, mới là chính sách. Chỉ là không biết hiện nay là năm nào n g u y ệ t t h u ộ c Sơn bên trong lại phát triển đến mức nào, Chỉ Thủy Mặc cũng mới tốt căn cứ đối nguyên tắc hiểu biết, muốn chút giải quyết kế sách, mà lại dùng tiếp trước lời nói đến nói, cái k i ê u chính là tin tức cũng là tiền tài. tin tức cũng là tài phú, có được vô số vượt mức quy định tin tức chỉ thủy mặc cũng không du mình sẽ ở t h c sơn lăn lộn ngoài đời không nổi, lập tức trong lòng cũng liền yên ổn mấy phần. cho nên tổng đế nói, n hiện tại lục bảo lão tổ chỉ cần cho hắn thời gian, như vậy hắn nhất định liền có thể so với ban đầu lục bảo ở cái này chân thực t h c sơn thế giới bên trong sinh hoạt càng dễ n h u ậ n tốt đẹp hơn. tối thiểu nhất, hắn sẽ không lại tượng nguyên lai like một dạng không may, vừa mới luyện thành một thân ma công không đợi đại triển ma huy, l ệ một thò đầu ra liền bị cực lạc đồng tử lấy hồng ti đại phá bách độc kim t ầ cổ, tiếp lấy một kiếm chém tới nửa thân thể. thật vất vả chạy ra cái tính mạng lại bị đồ đệ mình ám toán âm một chút từ đó sau lại không thể ra mặt cũng cho nên dẫn đến hậu nhân đem hắn ca tụng là thủ sơn thế giới bên trong ma giáo đệ nhất cái không may c h ứ n g bất quá nói lên cái này trì thủy mặc trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút cùng một số suy đoán cái này lục bào lao tổ thân phận chỉ sợ không đơn giản lục bào vừa mới luyện thành bách độc kim tầm cổ vừa r a n ú i này cực lạc chân nhân lý t ĩ n h hư liền lập tức tìm tới cửa h ồ n g t i d i ệ t kim tầm huy kiếm ạ m kỳ thân nhưng này tu vi đã có thể so với thiên tiên lý tinh hư như thế nào lại chủ động qua tìm hắn xuất thủ Phải biết, trừ bởi vì đụng phải thưởng thức yêu thích hậu bối con cháu gặp nạn lúc xuất thủ giải vây, mỗi lần xin có lưu chỗ trống, này Lý Tĩnh Hư tuyệt đại đa số thời điểm lại đều ít có đối cái nào dưới như vậy ngoan thủ, lại duy chỉ có đối Lục Bảo ngoại lệ, chẳng những trực tiếp phá Lục Bảo bách độc kim tăng cổ, thậm chí xin chém xuống một kiếm hắn nửa thân thể, nếu không phải Lục Bảo tu có huyền, d â châu luyện thành đệ nhị nguyên thần chi thuật, sợ một kiếm kia lúc ấy liền đã muốn Lục Bảo á n h mạng. Đây là cớ gì? Khó nói cũng bởi vì Lục Bảo sinh khuôn mặt đáng ghét, Lý Tĩnh Hư liền đặc thù đối với hắn thấy n g mắt. Không phải, tuyệt đối không phải. có lẽ nguyên lai lục bảo sẽ đem nguyên nhân quy thành loại chính ma chi tranh bên trên nhưng hiện tại chỉ thủy mặc lại cảm thấy lý tính hư sở dĩ ra tay với hắn tuyệt sát nguyên nhân chỉ sợ có k h á c nguyên do dù sao ma đạo so lục bảo hành sự càng khoa trương bá đạo tàn ác ma đạo cử bá sao không thấy hắn lý tính hư xuất thủ giáo hấn mà lại càng làm cho chỉ thủy mặc nghi hoặc là này lục bảo lao tổ bất quá là tán tiên tuyệt đỉnh tu vi thôi bằng không thì cũng sẽ không ở cực lạc chân nhân lý tính hư trong tay liền một chiêu cũng chống đỡ không xuống này uy danh hiển hách bất quá là một số ma đạo tiểu b ố i nói q u á đi ra thôi vẫn là bởi vì lục bảo tính khí hỉ n h ạ c vô thường. Hành sự không có kết cấu gì mang cho tiểu đối áp lực mà thôi. Tuy nhiên lục bảo lao tổ nương tựa theo trăm vạn bách đ ộ c kim tầm cổ có thể miễn cưỡng chống lại địa tiền, nhưng là nga mi bên trong tam tiên nhị lao tùy tiện ra một người liền có thể đem t i ê sát. Cứ gì muốn năm người đều xuất hiện, càng là bố trí xuống này lưỡng nghi vi trần đại trận đem l ừ t chết. Bực này hào hoa đội hình chỉ sợ dùng để đối phó thiên tiên quyết định cũng v ớ i đi, làm sao lại lấy ra đối phó lục bảo lao tổ loại này t á t bã? Nghĩ đến cái này bên trong, chi thủy mặc giận mình, trong lòng mặc niệm vọng khí thuật, thì ra là thế, thì ra là thế. ta nói cái này lục bảo lao tổ như thế nào đáng giá cực lạc chân nhân cùng tam tiên nhị lao s u ấ t thủ đâu? chi thủy mặc tự lẩm bẩm nói, ngươi lai like, vừa mới chi thủy mặc dùng càng tiến một bước v ọ n g khí thuật phản chiếu tự thân, lại phát hiện cái này lục bảo lao tổ trên đỉnh một mảnh thanh quang trong vắt, xanh úng tươi tốt, cường thịnh không bình thường. đây là thanh quang chính là vận thế, mà lại là không bình thường thuần trùng vận thế. có này vận thế tại thân, lục bảo lao tổ trừ phi liên tiếp tao ngộ hiển cảnh, đem này vận thế tiêu hao sạch sẽ mới có thể triệt để tiêu vong, không phải vậy lục bảo lao tổ tuyệt đối không chết. cái này vận thế thật là cùng khí vận khác biệt, khí vận người người đều có. mà lại mỗi một cái thế giới khí vận đều có chỗ khác biệt, có thế giới tiên đạo số mệnh là thanh sắc, nhưng cũng có thể một cái thế giới khác tiên đạo số mệnh là màu trắng. nhưng là vận thế lại không phải bất luận kẻ nào cũng có, mà lại bất luận cái gì thế giới vận thế cũng giống nhau. có được khí vận người, cho dù là người có đại khí vận, chỉ cần gặp được khí vận càng mạnh tồn tại, khí vận tranh chấp phía dưới cũng có thể là v n lạc. nhưng là có được vận thế người, trừ phi vận thế tiêu hao đến không đủ che chở tự thân vượt qua hiểm cảnh, không người cơ bản không có vẫn là nguy hiểm. nhiều nhất cũng là tu vi rút lui, pháp bảo hao tổn mà thôi. mà lại khí vận là một cái ba động đồ vật. nếu như không có số mệnh chi bảo c h ấ n áp hoặc là số mệnh chi bảo không c h ấ n áp được, như vậy theo thời gian trôi qua, khí vận có thể sẽ chuyển gì, hội biến mất. Nếu như gặp gỡ thời đại biến thiên, càng có thể có thể một cái khí vận chi tử lại đột nhiên c h ẳ n g khác người thường. Nhưng là vận thế sẽ không, vận thế là cố định tồn tại, chỉ cần không gặp được hiện cảnh, không tiêu hao, nó vẫn tồn tại. Cũng chính là nói, nếu như ngươi vận thế ngập trời, dù là thiên muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi vận thế đầy đủ, cũng có thể còn sống sụn dưới. Cái này mới có thể cực lạc chân nhân lý t n h hư muốn tuyệt sát lục bảo, tiêu hao lục bảo lão tổ vận thế. Thằng đến Lục Bảo Lao Tổ vẫn thế s a s ú t Tam Tiên nhị Lao mới cùng nhau xuất hiện, mới bày xuống lưỡng nghi vi trần đại trận cái này tuyệt hiểm, để Lục Bảo Lao Tổ v ậ n thế cũng không làm gì được, cái này mới hoàn toàn chết đi. Làm rõ đây hết thảy, Tri Thủy Mặc Lập mã m ư n g dơ đứng lên. Tốt tốt tốt, Lục Bảo tốt, thay đổi Lục Bảo tốt, vạn giới ngươi quả nhiên không hổ hồng mông danh s ư n g tạo hóa ngươi cũng không lỗ có ngày vong tên, quả nhiên tốt bản lĩnh. Chưa xong c o n tiếp. Đó, cuối tháng, có nguyệt phiếu các bạn đọc xin một chút thạch đầu. Tại cái này bên trong, thạch đầu các vị. Côn v ậ t bi lạc tử chương 252 lá mặt lá trái khiến cho 39 tối yêu tâm 39. d o S, c n ả m tạ thư hữu tối yêu tâm n g ư ờ i phiếu, vận thế là cố định tồn tại, chỉ cần không gặp được hiểm cảnh, không tiêu hao, nó vẫn tồn tại. cũng chính là nói, nếu như ngươi vận thế ngập trời, dù là thiên muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi vận thế đầy đủ, cũng có thể còn sống sung dưới. cái này mới có thể cực lạc chân nhân lý t ĩ n h hư muốn tuyệt sát lục bảo, tiêu hao lục bảo lao tổ vận thế, thẳng đến lục bảo lao tổ vận thế xa suốt, tam tiên nhị lao mới cùng nhau xuất hiện, mới bày xuống l ư ợ n g nghi vi trận đại trận, cái này tuyệt hiểm, để lục bảo lao tổ vận thế cũng không làm gì được, cái này mới hoàn toàn chết đi. làm rõ đây hết thảy. Tri Thủy Mặc Lập Mã mừng rỡ đứng lên, tốt tốt tốt, Lục Bảo Tốt, thay đổi Lục Bảo Tốt, vạn giới ngươi quả nhiên không hổ hùng mông danh s ư n g tạo hóa ngươi cũng không lỗ có ngày vong tên, quả nhiên tốt bản lĩnh. Minh hết thề t r ỉ Thủy Mặc Lập Mã đảo ngược đầu thương, đem chính mình vừa mới nói ra lời nói nuốt trở lại đến, vô sỉ than thở vạn giới cùng tạo hóa đại thần thông. Về phần số hổ, t r ỉ Thủy Mặc Kinh h Thường biểu thị, đồ chơi kia bao nhiêu tiền một cân, cho ta đến nửa đánh. Hiện tại ca có là tiền, a không, có là vật thế, vật thế có thừa, khí vận không đủ a. Long tham không đáy chỉ Thủy Mặc cao hứng hoàn tất sau lại cảm thán một câu, đang ngồi cảm thán lấy. đột nhiên mặt cấm chế lục quang l ó e lên, một bóng người xông vào đến, trong miệng nói nói, sư phụ, tu luyện bách độc kim tầm c ổ canh giờ đến, sư phụ rời điều khiển bốn hướng s ư n núi chủ trì luyện pháp. Chi thủy mặc tập trung nhìn v à o trước mặt quỳ một đ ộ c tí người, an mặc không tăng không nói, trần trùi hai chân, vóc dáng khá cao. căn cứ lục bảo chi nhớ, người này là đại đệ tử tân thần tử. tân thần tử năm đó từng bị lục bảo lao tổ tẩu hỏa nhập ma nhu cầu cấp bách máu người thời điểm trong lúc vô tình t á p tới cánh tay trái, tuy nhiên về sau lục bảo nội tâm ấy nấy, đem bản thân pháp thuật tất cả đều truyền thụ cho hắn, nhưng người này lại là ngày ngày ghi hận trong lòng, không thể quên mất. cho đến ngày sau Tử v â n tự nhất chiến, thừa dịp Lục Bảo người bị thương nặng, rốt cục phản địch, sĩ cơ đoạt được Lục Bảo một nửa thân thể. Khi sư diện t ổ m ư u toàn tác thủ trí bảo, Huyền t â n Châu theo nói Tân Thần tử bách luyện chân thân, pháp lực cao cường, gần so với Lục Bảo lao tổ kém hơn một bậc, chỉ là không có cái gì đem ra được pháp bảo a mặc dù nói biết được hắn có phản sư chi tâm, nhưng lúc này không giống hướng n à y lúc này Lục Bảo cũng không còn là trước kia Lục Bảo, căn cứ chỉ thủy mặc tính tình, loại này khi sư d i ệ t tổ người nhất định phải đánh chết tại chỗ, miễn cho lưu lại hậu họa, cái gì chậm rãi c à n hóa, lấy thu kỳ tâm cách làm, chỉ thủy mặc s á c thực hiện m ố i coi thường. có ít người thiên tính lương bạc, vô luận ngươi đối với hắn tốt bao nhiêu, chỉ sợ đều khó mà đổi hắn trở về trung tâm. Loại người này tại Hoa Hạ có một cái vang dội xương hô, Bạch Nha Lang, Tri Thủy Mặc cho rằng trước mắt t â n Thần Tử cũng là loại người này, bởi vì Lục Bảo đối cái này t â n Thần Tử tuy nhiên tính được không nhiều lắm tốt, nhưng thuật pháp thần thông trừ áp đáy h ỏ n g Huyền Tắc Kinh bên ngoài lại không có dầu diếm, tất cả đều dốc túi tương thụ. Lục Bảo lao tổ tẩu hỏa nhập ma thời điểm, nếu như không nuốt ă n t n Thần Tử cánh tay, chỉ sợ tại chỗ liền phải tẩu hỏa nhập ma mà chết, gọi là tránh thức hiếu thuận t ố c đ ộ sợ rằng sẽ lập mã chém xuống tự thân cánh tay lấy cứu truyền pháp tân sư. h u ố n h ồ lục bảo lão tổ sau đó cũng đối tân thần tử từng có đền bù tổn thất, thôn vệ cánh tay kia cũng đúng là hành động bất đắc dĩ. nếu không phải lục bảo lão tổ, chỉ sợ tân thần tử đã sớm chết giả, nơi nào còn có hôm nay. cho nên chi thủy mặc đối với cái này trên danh nghĩa thủ đồ lại là 10 phần không thích, càng muốn đem hơn chi diệt sát. không khác, giờ phút này hắn đã thay đ ờ i lục bảo lão tổ, liền phải đón lấy hắn một thân nhân quả. nếu là bỏ mặc cái này tân thần tử ra ngoài tăng nhiệt, chỉ sợ những cái kia nghiệp lực có không ít đều muốn tính tới chi thủy mặc trên đầu. Tuy nhiên nội tâm muốn đem cái này tân thần tử diệt sát, nhưng là chi thủy mặc biết rõ hiện tại xin không phải lúc. Hắn cái này một thân pháp lực thần thông tuy nhiên truyền thừa từ lục bảo, nhưng vận dụng lại không có khả năng như lục bảo như vậy thuần thục, tùy tiện nổi lên, chỉ sợ chẳng những diệt không nhiệt độ này, chỉ sợ sẽ còn vì đó cắn n u t Việc cấp bách, chẳng những không thể lộ ra sắc ý, để nó phát giác, càng phải hảo hảo l u n g lạc, lấy tê liệt kỳ tâm. Đứng lên mà nói đi. Chi thủy mặc quyết định hỏi trước một chút đến nay chính là khi nào, tân thần tử, bây giờ chính là cái gì n ê n l ạ i Cái này mới mở miệng, nhưng cũng phát hiện thanh âm cũng trở nên mảnh như trẻ sơ sinh. Ai đứng dậy? tân thần tử ngẫm lại thôi hồi bẩm sư phụ minh triều diệt vong thanh triều thanh lập bây giờ chính là khang hi hai năm hạ tuần tháng 8. ha ha thật sự là trời cũng giúp ta tất cả mọi thứ vẫn chỉ là t h u ộ c sơn bên trong bắt đầu mà lấy chi thủy mặc nghe xong nhất thời lòng tràn đầy hoan hỉ sở hữu cơ duyên cơ bản cũng đều không thể phát động chi thủy mặc chính suy nghĩ lấy t h u ộ c sơn mỗi cái bảo tàng vấn đề chưa phát giác trong lúc nhất thời trầm mê đi vào sư phụ sư phụ tân thần tử gặp chi thủy mặc nghe hắn lời nói về sau c h ấ m tư thật lâu không nói không biết chỗ chưa chuyện gì nhưng gặp luyện pháp canh giờ cũng đã gần bất đắc dĩ đành phải Liên Thanh kêu gọi, nô. No. Nghe thấy t â n Thần Tử Liên Thanh la lên, Chỉ Thủy Mặc bận bịu lấy lại tinh thần, nhớ tới hắn là đến gọi mình qua tế luyện bách độc kim tàng cổ. Bất quá, tinh thông nguyên tắc Chỉ Thủy Mặc lại là biết được vật này thực sự không phải cái gì lợi hại pháp bảo, cũng chỉ có Lục Bảo Lão Tổ tự cho là đặc ý thôi. Nguyên tắc bên trong mới vừa ra trận, liền bị người phá vỡ. Hắn hiện tại thế nhưng là không nguyện ý lại luyện vật này, lãng phí thời gian là mười phần đáng xấu hổ. Thục Sơn bên trong còn có khá hơn chút vô chủ chi vật chờ đợi hắn đi lấy sử dụng đây, chỉ là bách độc kim tàng cổ không đáng giá nhắc tới. đương nhiên, suy nghĩ một phen. Tri Thủy mặc lợi này thế nhưng là không thể công khai đối những cái này đệ tử nói. Tân Thần Tử, ngươi đi theo Vi Sư lâu nhất cũng rất được ta niềm vui. l a o tổ ta một mực liền muốn đem cái này y bát truyền thụ cho ngươi, chỉ là một mực đang khảo sát ngươi hành động. Tân Thần Tử nghe nói sư phụ muốn truyền cho hắn y bát, nhất thời trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia vẻ vui mừng. Sau tai bút nghe nói khảo sát hắn hành động, thần sắc lại là tựa hồ lại trở nên có chút không tự như lại, trong lòng cũng không biết nghĩ đến cái gì. Tri Thủy mặc để ở trong mắt, biết rõ hắn khẳng định là làm qua cái gì gạt trước kia Lục Bảo sự tình. nhưng cũng không đi nói toạn. Hôm nay, v i sư ta quyết định liền đem này bách độc kim t ắ m cổ truyền thụ cho ngươi. Về sau nhất định phải dụng tâm t ế luyện. v i sư gần nhất đến một môn cao thâm pháp môn, cần bế quan thời gian nửa năm. Cái này luyện thành về sau, v i sư khuôn mặt sẽ lại biến. Ngươi đến lúc đó cần đem môn hạ của ta một đám đệ tử tế tụ, nên bản lão t ổ xuất quan. Trong lúc này, cái này trăm loan núi hết thảy liền cũng từ ngươi chủ trì. Chỉ. chỉ là phải tránh đồng môn ở giữa lẫn nhau thương tổn, người vi phạm ta định trảm không bung tha. Vạn nhất thật có đệ tử phạm tội, cũng phải các loại t ừ v i sư trở về, tự mình xử lý. Ngươi chính là đại sư mình. về sau cũng làm làm làm gương mẫu nhớ kỹ sao rằng đến sau cùng nữ khí cũng biến thành khó tránh khỏi có chút nghiêm khắc nghe xong như thế ngôn ngữ tân thần tử trên mặt nhất thời hân hoan nụ cười chỉ là đấy mắt hiện lên một vòng lo lắng lục bào mới được pháp môn để hắn có chút lo sợ bất an cho đến trì thủy mặc rằng đến cuối cùng vài câu bận bịu xoay người quỳ xuống cung kính nhướng đạo đệ tử nhất định không phụ sư phụ kỳ vọng cao chưa xong còn tiếp côn vất bi lạc tử chương 253, chỉnh lý đạo pháp Vi sư gần nhất đến một môn cao thâm pháp môn, cần bế quan thời gian nửa năm. Cái này luyện thành về sau, vi sư khuôn mặt sẽ lại biến. Ngươi đến lúc đó cần đem ta môn tiếp theo em kết nghĩa tử thể tụ, nên bản lao tổ xuất quan. Trong lúc này, cái này trăm loan núi hết thể liền cũng từ ngươi chủ trì. Chỉ. chỉ là phải tránh cùng môn ở giữa lẫn nhau thương tổn, người vi phạm ta định t r ạ m không đùng tha. Vạn nhất thật có đệ tử phạm tội, cũng phải các loại tử vi sư trở về, tự mình xử lý. Ngươi chính là đại sư mình, về sau cũng làm làm làm gương mẫu, nhớ kỹ sao? Giang đến sau cùng, nữ khí cũng biến thành khó tránh khỏi có chút nghiêm khắc. nghe xong như thế ngôn ngữ, tân thần tử trên mặt nhất thời hân hoan nụ cười, chỉ là đ á y mắt hiện lên một vòng lo lắng, lục b à o mới được pháp môn để hắn có chút lo sợ bất an, cho đến chi thủy mặc i ả n g đến cuối cùng vài câu, bận bịu xoay người quỳ xuống, cung kính những đạo đệ tử nhất định không phụ sư phụ kỳ vọng cao. nhìn hắn cao hứng như thế, c h ì thủy mặc cũng là an tâm một điểm, đây là bước đầu tiên, còn có muốn nhớ kỹ một điểm chính là, tại ta luyện pháp trong lúc đó, bất luận cái gì môn người không được tùy ý xuất hành, đem tại núi cần luyện pháp thuật nhiều hơn tu hành, tận lực không muốn cùng chính đạo lên xung đột. n g á m lại, chi thủy mặc cảm thấy cuối cùng vẫn là muốn như thế căn dặn. vạn nhất chính mình luyện pháp kỳ ở giữa, sao huyệt bị người chép, vậy coi như trò đùa mở lớn qua. vâng, sư phụ, tân thần tử liên thanh đứng nói, đệ tử c ẩ n tuân sư phụ dạy bảo. chi thủy m ặ c mặc dù không biết hắn nghe vào mấy phần, nhưng có mấy lời nhưng vẫn là muốn giao đ ợ i rõ ràng. tốt, vậy liền đi xuống đi. chờ tân thần tử lui ra về sau, chi thủy m ặ c cũng đứng dậy, sau này đi đến, đằng sau là vài mẫu hứa phương viên đại điện tiến vào trong cung điện, ở vào trên đỉnh đầu hán vương là một cái hình tròn mái vòm, ở vào động đỉnh chính giữa, cao có hơn 30 trượng, bề rộng chừng m ư mẫu. Hình như một cái chân n h ắ n không nắm chắc một bên đại pha lê b á t c ả i lại tại này, bốn phía càng là không có chút nào khe hở, khắp nơi động chín vách, nghiêng cắm lấy một loạt trì thủy mặc bắt đầu tưởng rằng bó đuốc đồ vật. Lục sâm dày đặc xanh t h ẳ m cùng loại lân hỏa một dạng đồ vật được cách trình t ề quang diễm hưng vực, trì thủy mặc h o à n g chừng đánh giá sơ lấy, cái này đại chụp lồng thủy tinh, nên cũng là nguyên tắc bên trong nâng lên. Lục bào lao tổ cùng tàng linh tử đấu pháp lúc, dùng cho ám toán pháp bảo lưu ly tổng cung, trong sách về sau tuy nhiên bị tàng linh tử phát giác, dùng tinh huyết bí pháp phá vỡ. Không thể cạnh tranh công, nhưng nghe nói song sấu vật này cũng là trước kia lục bảo lao tổ hoa phí nhiều năm khổ công thu thập trăm độc r ắ n luyện chế mà thành. Bất qua nói đi thì nói lại, nguyên tắc bên trong lục bảo lao tổ cho chỉ thủy mặc cảm giác, trừ này huyền tận châu bên ngoài, toàn bộ liền một tuổi mục thu nhận chỗ sở luyện bảo vật, tất cả đều cũng bị địch nhân phá vỡ, không có cái nào có thể có thể khắc đ ị n h càng khỏi phải cất lộc thắng, đó là xa xa khó với rộng lớn ngọc tượng. Tại lưu ly trong tầm cung một phương ngọc giường phía trên h o a n h chân ngồi xuống, bắt đầu trải v ớ t cái này lục bảo lao tổ đạo pháp thần thông. nói đến đạo pháp thần thông, cái này bên trong lại muốn từ lục bảo đường đi nói lên. trên thực tế thuộc sơn thế giới bên trong, cái này lục bảo vừa xuất thế liền trực tiếp cho hắn an trung nam phái ma giáo giáo chủ tế tuổi hứa vi tả phái nhất đại t ô n g sư đem nó đạo pháp thần thông khoe giống như so thiên còn lớn hơn. thân phận địa vị b ư n g lấy có thể cùng chính giáo tam tiên nhị lao tương đương, tựa hồ là cái rất lợi hại khó lường nhân vật. bất quá đang tiếp thụ lục bảo toàn bộ trí nhớ sau mới phát hiện, cái này cái gọi là ma giáo t ô n g sư nguyên lai lại là cái phi pháp t ô n g sư. về phần vì sao như vậy nói, lại là lấy chỉ thủy mặc kinh nghiệm kết luận đến xem, cái gọi là nhất giáo t ô n g sư. Kỳ thủ muốn một điểm, t ô n g sư phía sau nhất định phải có một cái to lớn tông môn thế lực theo vì dựa vào, phất tay đệ tử vô số, mọi thứ tự có môn dưới xuất lực hiệu mệnh. Như thế, kỳ nhân vương có thể xưng được là là nhất đại tông sư. Lục bao có sao? Không có. Hán trung nam p h ả i giao dưới đệ tử cũng có số lượng mười người, m è o lớn m è o nhỏ hai ba con, nhưng cẩn thận nhất phẩm những đệ tử kia nhưng lại là chút nhân vật b ậ c nào đâu. Đầu tiên là từng bước từng bước liên tiếp đọc sư phán sư liền không cần nói, liên liên bọn họ một thân bạn sự cũng gần đều là chút đẩy cái bình không dao động n ử a bình tử đi dạo đãng đồ vật, từng cái không muốn nói thế sư môn xuất lực tăng thể diện. cũng là tùy tiện đến trước Ngami hai tam đại đệ tử, tùy tiện vừa ra tay liền có thể đánh cho bọn họ rơi hoa nước chảy cái dám lăn nước tiểu chảy, tùy tiện liền có thể làm bọn hắn làm điều thú tàn mát. như thế, thử hỏi môn giới chỉ điều giáo ra một nhóm không chịu được như thế đệ tử, lục b à o lại có tư cách gì tự lập làm trung nam phái ma giáo giáo chủ, tà phái nhất đại tông sư đâu? cho nên cái này đầu tiên đầu thứ nhất, lục b à o liền vô pháp q u á quan, không đảm đương nổi nhất giáo chi tổ tôn sưng. đương nhiên, như tượng lục b à o nguyên bản như vậy đóng môn đến bị hai mà đi trộm t n g dẫn một đám đỡ không tầm thường a đấu môn tại nhà mình từ nói từ h á t xương tông đạo tổ, như thế cũng là chưa chắc không thể. nhưng bây giờ như là đã đổi linh hồn lúc này chỉ thủy mặc coi như không nghĩ nữa nhưng u y ê n lai like như vậy ngông cuồng sương tôn hắn cũng không phải lục bảo này không biết trời cao đất rộng ra hỏa thứ hai cái gọi là tông sư cả người bản lĩnh cũng nhất định phải là đạt tới một trình độ nhất định nhất là tại cái này tán tiên không bằng chó địa tiên đi đầy đất thuộc sơn thế giới bên trong một cái tông sư cấp nhân vật nếu không có chút đem ra được giữ nhà cấp đạo pháp thần thông như vậy cái này cái gọi là tông sư tất nhiên cũng phải vẫn là nhanh nhất là ma giáo tông sư càng là như vậy lục bảo đâu hắn có cái gì bản lĩnh giữ nhà có lẽ nguyên bản lục bảo hội cho là mình có xin rất lớn rất nhiều như bách độc kim tam cổ bích huyết c h â m huyền tận châu các loại có thể chi thủy mặc lại cảm thấy thân thể này nguyên chủ nhân tại đạo pháp thần thông phương diện thật đúng là liền không ai có thể đem ra được đồ vật hắn thấy như là kim tiền cổ bích huyết trâm loại hình đồ vật liền không nói nói cũng vô dụng đang nói lấy này lục bảo tự tán dương là nhất đặc ý cũng lớn nhất đến huyền tận châu đến nói đi Chứ tại bảo mệnh chạy trốn phương diện thật có chút kỳ hiệu bên ngoài huyền tận châu tại phương diện khác cũng là cản bã xin c ặ n bã không thể lại cản bã cái này lại không chỉ thủy mặc thật n g u cuồng mà chính là có chỗ căn cứ. liên lấy huyền tẫn châu danh x ư n g lớn nhất thiện ô hế người khác pháp bảo điểm này đến nói đi nó châu nội c h ẩ n có các thước độc r ư ớ n g hung sát chi khí lớn nhất thiện hế ô người khác pháp bảo diệu dụng vô biên nhưng chân chính đến này chăm chỉ muốn mạng khẩn yếu con đầu hắn cái này cái gọi là diệu dụng vô biên huyền tẫn châu nhưng lại hế ô đến ai đây không muốn nói tượng tử ngân thanh tác như thế s ố một số hai tiên kiếm nó ô không chính là về sau t ể kim tiền hộ thân ngọc h ộ thạch sinh hộ thân k i m bài lại có bên nào là huyền tẫn châu có khả năng ế ô đâu h n g chi tại chúng ngam mi trong các đệ tử cùng loại pháp bảo vô số như lý anh u ỳ n h đâu xuất hỏa ư u ni châu lý hồng thất bảo kim liên Thế linh vân phục h i kính, nhật nguyệt luân c h ở một chút rất nhiều pháp bảo nhiều vô số kể cũng không có giống nhau là huyền tân châu có khả năng ế ô hướng hồ trở lên rất nhiều pháp bảo trong phi kiếm còn có nhiều loại đều là lấy thiện phá ô u h ế mà tăng trưởng một cái không tốt sợ ngược lại là huyền tân châu trái lại bị người ta pháp bảo phá khả năng tính hội càng lớn chút. Vì vậy từ thứ hai pháp bảo thần thông lên so sánh lục bảo lao tổ cũng tương tự khó có cái gì chỗ xuất sắc có thể định lấy n a m vương ma giáo giáo chủ t ê n tuổi tại thủ sơn thế giới bên trong tiêu dao 2 300 năm lâu không thể không nói hắn một tiếng vận thế cường hãn cảm khái một tiếng. chi thủy m ặ c lại để tâm sửa sang lại tự thân đạo pháp thần thông tới. Lục bao thứ nhất b à bối, bách độc kim t n g cổ, đã tế luyện thất thất 48 n i t r ở gần với đ ạ i thành. Đại dùng không, đợi tế luyện đại thành sử dụng sau này lấy vây khốn cái đối thủ nhất thời hoặc lấy chi gãy bôi chạy trốn cũng là trò chuyện thắng. Bích hỏa trâm cũng không phải cái gì quý hiếm chi bảo, trò chuyện lấy số lượng thủ thắng, gặp gỡ như kim hổ ngọc bài đồng dạng hộ thân pháp bảo cũng rất khó công được phá đối phương phòng ngự. Huyền tân châu đệ nhị nguyên thần dựa vào hiện hóa chi bảo, trừ tại hộ thân bảo mệnh phương diện rất có kỳ hiệu bên ngoài, nó sở dĩ uy lực không hiện. lại là bởi vì lục bảo đem bảo vật này dùng tại lạc lối nguyên cớ nếu không bảo vật này chi chân quý nhưng cũng được cho thuộc sơn thế giới bên trong đỉnh cấp kỳ chân trí bảo một trong không nói đ ừ n g chỉ nhìn một cách đơn thuần ngày sau này lý anh quỳnh tại y di h o à n lĩnh bên trên lấy một khỏa phật môn tuệ châu r ự a vào h i ể n hóa luyện liền đệ nhị nguyên thần tuệ lực thần thông tiến nhanh vừa ra tay liền có thể n g h n h kháng vậy chân chính ma giáo tông s ư n g ộ t nam công lực g ấ p mà không bại như thế liền có thể thấy như tuệ châu huyền tân châu bực này có thể chi luyện liền đệ nhị nguyên thần trí bảo là bực nào chân dị Cho dù lấy thuộc sơn thế giới đất rộng của nhiều, có thể lấy chi dựa vào hiện hóa đệ nhị nguyên thần loại này pháp bảo cũng là không nhiều. Trừ Lý Anh Quỳnh Phật Môn t h ụ Châu, t i ế u Hoa Thượng c ả n Thiên Hoa Linh Châu, Đặc Cựu Cô Tuyết Hồn Châu chờ một chút vài kiện bên ngoài, những người còn lại phải kể là đến Lục Bảo Huyền Tấn Châu, chung vào một chỗ còn bất quá 10 ngón số lượng. Đương nhiên có lẽ tại trở lên vài kiện bên ngoài xin có khác này thanh danh không hiển hách loại này trí bảo, bất quá tức là thanh danh không hiển hách, như vậy có cũng các loại không, cho nên trở lên vài kiện kỳ chân, nhưng là thuộc sơn thế giới trước mắt có thể tính ra ra mấy món tu luyện đệ nhị nguyên thần kỳ â n í bảo. Vì vậy. cái này huyền t ấ n châu tránh thức công dụng lại tại tại lấy diện mục thật sự dựa vào hiển hóa dùng tăng trưởng tuệ lực thần thông cũng làm phòng thân trí bảo chi dụng mà như nguyên lai like như vậy đem một kiện êm đẹp nguyên thần phòng thân trí bảo dùng tại công kích phía trên xin vậy rắn thêm chân tiến hành rất nhiều độc chướng hung sát nói bừa loạn dung luyện lại tránh thức là phung phí của trời dùng lạc lối cách làm hiện nay đã đã thay người như vậy bảo vật này công dụng tất nhiên là muốn phát loạn dù sao xin nó diện mục thật sự nghĩ đến cái này bên trong chi thủy mặc nhưng trong lòng sinh ra ba phần h o hỉ ngắm lại tự mình ngã cũng coi như chiếm hữu kịp thời Như c h ầ m thêm chút, chờ đến bị Lý t í n h hư chém thành một nửa lại đến thay đ ổ i khi đó vận thế giảm lớn, lại kiêm thân thể tàn huyết, pháp lực tổn hao nhiều, chỉ sợ muốn khóc cũng cũng không kịp đâu. Hao hết trí nhớ tiếp thu chỉnh lý ước một lúc lâu sau, Chi Thủy mặc nhưng lại đầy mặt thất vọng thở dài, trong lòng thực là thầm mắng Nguyên Lai lục bảo bất tranh khí, tuổi đã cao cũng sống đến c ậ u thân đi lên. Nguyên Lai sau đó đang sửa lại hắn mới phát hiện, trừ vừa mới này ba loại pháp bảo bên ngoài, này danh sưng nhất giáo khai sơn tổ sư lục bảo vậy mà liền lại không có gì có thể đem ra được đồ vật, chẳng những là sẽ không có gì ra dáng pháp bảo. liên liên này một thân thần thông nhưng cũng đều là chốt bên cạnh môn tà đạo khó mà đến được nơi thanh nhã tiểu thủ đoạn đều là thứ gì thất â m bái đ à n thuật nha lục quỷ mê thần phiên a các loại mọi việc như thế tà môn tiểu thuật lại sẽ không có gì có thể chính diện nên địch đường hoàng đạo pháp thần thông mà tượng những cái kia bái đ à n ngựa cổ loại hình bên cạnh môn tiểu thuật ở cái này có được không hết nó loại phản chế thần thông t h c sơn thế giới bên trong thì có ích lợi gì chỗ đâu quy cuốn t bi lạc tử chương 254, huyền tất binh h a o hết trí nhớ tiếp thu chỉnh lý ước một lúc lâu sau chi thủy mặc nhưng lại đầy mặt thất vọng t ở dài trong lòng thực là thầm mắng nguyên lai lục bảo bất t r a n khí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 nữ của loại hình bảng môn tiểu thuật, ở cái này có được không hết nó loại phản chế thần thông thuộc sơn thế giới bên trong thì có ích lợi gì chỗ đâu. Chưa dùng ám toán một số phạm nhân bách tính trăm lần không s ó t một bên ngoài, nếu dùng chi đến nga mi phái những cái kia căn cơ thâm hậu tiên duyên tề thiên hai tam đại đệ tử bên trên đều khó mà có hiệu lực. Cho nên dạng này xem xét, chính mình nếu muốn ở cái thế giới này bên trong sống cho thoải mái một số, cái này đạo pháp thần thông phương diện nhưng cũng muốn lần nữa bên trên một phen công pháp. Lục Bảo lại âm thầm cân nhắc nói, đem những này bảng môn ma đạo tiểu thuật pháp trừ bỏ, cái này Lục Bảo lao tổ trong tay cũng chỉ còn lại có một bản tàn khuyết kinh thư Huyền Tắc Kinh. nếu như phía trên sở hữu thuật pháp thần thông trì thủy mặc cũng nhìn không thuận mắt lời nói vậy cái này huyền tẫn kinh ngược lại là quả thực vào tới trì thủy mặc chi nhãn không chỉ như thế trì thủy mặc càng là rất là tàn t h ư ờ n g vội vã tìm đọc đ ư a n g này trì thủy mặc mới thở dài một hơi nói ta nói cái này lục bảo lao tổ toàn thân trên dưới không có một chút chỗ thích hợp có thể nào có được như vậy và thế nguyên lai là như vậy đến lịch ngươi đường như thế nào nguyên lai trì thủy m ạ c đem này huyền tẫn kinh tinh tế lĩnh ngộ một phen lúc này mới phát hiện cái này kinh thư vậy mà huyền ảo dị thường nội n vô thượng thần thông cả bản kinh thư có thể nói là đường hoàng đại đạo chính là vô thượng đăng tiên diệu pháp n à y lục bào lao tổ có thể xông ra cái này cái này to như vậy tên tuổi chỉ sợ trừ này một thân bảng môn ma đạo tiểu thuật c ù n g ngự trùng khu cổ vậy gờ bên ngoài cái này huyền t ấ n kinh cũng có thể muốn chiếm được thất tầng trở lên mà lục bào lao tổ có thể khoa trương tồn tại đến nay chỉ sợ toàn do cái này huyền t ấ n kinh chi công chi thủy mặc nhãn quang cao bao nhiêu đạt được nho đạo tà đạo vô thượng chân truyền càng thêm có này huyền nào vô cùng hoàng đình nội c ả n h kinh lại thân thể chỉ sợ liền nam mi đế p h ụ thiên đ â u xuất chân x á c chi thủy mặc cũng không nhất định như thế nào để ở trong mắt có thể thấy được cái này huyền t ấ n kinh có thể được chỉ thủy mặc tán thưởng đáng ngưỡng mộ chỗ lục bào lao tổ trí nhớ chỉ thủy mặc mới phát hiện cái này huyền t ấ n kinh chính là lục bào lao tổ năm đó cùng một vô danh tiểu sơn vô danh sơn động vừa ý bên ngoài đặt được mà lại lấy đi cái này huyền t ấ n kinh về sau này làm tòa vô danh tiểu sơn trong nháy mắt hôi phiên diệt liền nửa điểm bùn đất cũng không có để lại này mới khiến lục bào lao tổ coi trọng cái này kinh thư đứng lên nhưng mà cái này huyền t ấ n kinh thực sự quá huyền ảo lục b ả o lao tổ vậy mà chỉ có thể giải đọc cái vụ vật cho nên cái này mới không thể không đi tới ma đạo. không phải vậy, chỉ sợ b ằ n g môn trong chính đạo lại phải r a nhất tôn tiên tiên cự bá. c h i thủy mặc phỏng đoán, cái này huyền t ấ n kinh như thế huyền ả o tinh t h ô m lúc ấy trên đó bám vào vận thế chỉ sợ không ít. đây cũng là kế thừa huyền t ấ n kinh lục bảo lao tổ có thể có cái này thâm hậu vận thế nguyên nhân. bản này huyền t ấ n kinh hẳn là một vị thượng cổ kim tiên lưu lại căn bản truyền thừa, nay vô danh tiểu sơn vô danh động ban đầu nên có vô số cấm chế tồn tại, chỉ sợ là bởi vì thời gian trôi qua, thiên địa biến thiên, cấm chế không còn nguyên nhân, mới gọi cái này lục bảo lao tổ nhặt cái tiện nghi, truyền thừa một vị thượng cổ kim tiên đạo thống. đương nhiên là có lấy không ít vật thế này Nam Mi nếu như không phải có hồn nguyên nhất khí Thái Thanh Thần phù mang theo cường h ã n vật thế Nam Mi làm thế nào có thể có đại hương khả năng haha ha, đây cũng là thiếu gia ta phi hẳn là lão tổ ta cơ duyên đến kia không may quỷ xem không hiểu cái này huyền tất kinh lão tổ ta thế nhưng là nhìn hiểu Chỉ Thủy mặc cười đắc ý ngươi đường vì sao Nguyên Lai like, Chỉ Thủy mặc lúc trước đ o ạ t đường này Hoàng Đình Nội Cảnh Kinh chính là đời thứ tư người thừa kế căn bản đạo kinh cái này kinh thư bên trong bên trong đã vô đạo pháp cũng vô thần thông lại có thể giải đọc trong thiên hạ bất luận cái gì kinh điển đồng thời đem ư u hóa thậm chí còn có thể rút ra trong đó tinh hoa, thu loại bên cạnh thông, sáng tạo ra càng mạnh đạo pháp thần thông đến, cái này kinh t ư bên trong chỉ có cường hãn năng lực, c h ỉ thủy mặc x ư n g là, giáo hóa chúng sinh. năng lực này không phải thần thông lại hơn hẳn thần thông, nói như vậy, c h ỉ thủy mặc chỉ cần n h vào năng lực này khai đàn giảng đạo, bất luận cái gì nghe được c h ỉ thủy mặc đạo âm tồn tại đều sẽ có thu hoạch, mà tại bọn họ thu hoạch thời điểm, c h ỉ thủy mặc càng có thể âm thầm hiểu biết nghe đường người hết thảy thuật pháp, thần thông cũng đem sửa đổi ưu hóa, càng hơn mấy bậc, mà lại cái này nghe đường người sẽ còn bởi vì nghe c h ỉ thủy mặc đạo pháp thiếu c h ỉ thủy mặc nhân quả. không thể không đem một số vận thế giao cho Chỉ Thủy Mặc lấy thưởng xin nhân quả. Cũng chính là nói, chỉ cần Chỉ Thủy Mặc có thể tại cái này thuộc sơn thế giới tụ tập chính đạo phật đạo, tà đạo bang môn sở hữu cao nhân tới nghe hắn giảng đạo, liền có thể tụ tập toàn bộ thế giới đạo pháp thần thông đoán tạo ra vô thượng đại thần thông, đại đạo pháp, càng có thể thu lấy được vô số vận thế. đương nhiên, hiện tại Lục Bảo Lao Tổ nếu là dám làm như thế, chỉ sợ trực tiếp cũng là muốn chết. bị người siêu hồn đoạt phép đều là nhẹ. Ngồi xếp bằng, Chỉ Thủy Mặc t h ứ c hải bên trong, Hoàng đ ì n h Nội Cảnh Kinh hiện lên ở t hải, vô số phù văn lập l ò nương kết thành một bản c ự u thải kinh thư. Chi Thủy Mặc đem Huyền t ấ n kinh ngưng tụ thành không nhìn phù văn, từng cái đưa vào này cựu thải kinh thư bên trong, lặng lặng chờ đợi. Hoàng Đình nội cảnh kinh, giải đọc. Thật lâu, cựu thải kinh thư biến mất, một bản màu xanh d a trời tàn khuyết kinh thư hiện lên ở Chỉ Thủy Mặc thức hải bên trong. Kinh thư trang tên sách bên trên viết hai cái huyền ảo phù văn, Huyền t ấ n Huyền t ấ n Khí chi linh minh vậy, là thần hóa tại khí, khí không tinh không thay đổi, là khí lại hóa thành tinh vậy. Đắp người chi sinh vậy, tạ tiên thiên chi thần lấy hóa khí, tích khí lấy thành tinh, lấy thành này hình thể. đã sinh v ề sau. lại ngày kia thủy cốc chi nước bọt lấy hóa tinh, tích khí lấy hóa thần, tích b ố c hơi tinh, kết vu đan đỉnh, hội vu đan đỉnh, linh minh bất chắc, ư ơ n g dũng đường địch, vì nội đan chí bảo, khí lực căn bản. t h ầ n hư, cho nên linh minh bất chắc biến hóa vô cùng tinh thực, cho nên nhét đầy g ư n g tụ, cứng rắn đường địch. t h ầ n tất một tinh, tinh tất phụ thần, tinh thần hợp nhất, khí lực chính là thành. ngồi xếp bằng giường ngọc phía trên, huyền tất kinh, ảo diệu kinh văn một chút xíu ở trong lòng c h y qua, lục bao thể nội u n u n pháp lực u n u n lưu động, phát ra hải t r i u dao động thanh âm. nhiều lần, không lâu, lục b o bách hội mở rộng, một vòng lục sắc nguyên thần nhảy ra thiên linh. Ngồi xếp bằng hư không, cái này nguyên thần chính là Lục Bảo Lão Tổ Nguyên Thần, bất quá bị Chỉ Thủy mặc hoàn toàn kế thừa. Mặc dù là Lục Bảo Lão Tổ Nguyên Thần, nhưng này Nguyên Thần sắc mặt rõ ràng là Chỉ Thủy mặc khi còn bé bộ dáng. Ân, rất lợi hại đáng yêu. Giống như 4 5 n ă m tuổi Tiểu Hải Tử. Huyền Tẫn chi khí, ra. Này Lục sắc Nguyên Thần hai mắt vừa mở, trong miệng thốt ra non nớt đồng âm, theo đồng âm rơi xuống, Nguyên Thần phía dưới Lục Bảo Thể Nội mãnh liệt pháp lực vậy mà sinh ra một sợi màu xanh ra t r ờ i ngưng thực pháp lực tới. Chưa xong c o n tiếp. Côn t Bi Lạc Tử chương 255 t ế luyện không đ ộ c kim tam cổ. Ngồi xếp bằng ngọc giường phía trên.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 Nguyên thần phía dưới lục bảo thể nội mãnh liệt pháp lực vậy mà sinh ra một sợi thiên thanh sắc ngưng thực pháp lực tới. Nếu như nói lục bảo lão tổ trước kia s ở i luyện thành pháp lực là một đầu, vậy cái này sợi thiên thanh sắc pháp lực cũng là sát ép. Nay sợi thiên thanh sắc huyền tấn pháp lực mới vừa xuất hiện, liền giống như đ ó i 10 ngày qua hồ điên, nhìn thấy lục bảo trước kia lục sắc pháp lực liền hung mãnh trải lên qua, đem hung hăng căn xé tiêu hóa. Nay lục bảo lão tổ trước kia pháp lực, tại một đám ma giáo tu sĩ bên trong lúc đầu cũng làm nổi tinh thần hai chữ. nhưng gặp được cái này vừa sinh ra huyền tấn pháp lực tựa như là lao thử gặp mèo lấy vạn thiên lần tại huyền tấn chi khí số lượng vậy mà t h ư ơ mặc cho cái này huyền tấn chi khí thôn phệ đ ồ n g hóa phải biết tại lục bào lao tổ cái này một thân pháp lực tại bình thường gặp được dị t r ú n g pháp lực chỉ là thế nhưng là dung m á n h dị thường nơi nào sẽ là này tấm bọc mũ bộ dáng bất quá điều này cũng làm cho chỉ thủy mặc đối chưa bao giờ tại cái này thuộc sơn thế giới hiện thân huyền tấn chi khí ôm lấy cực lớn chờ mong sau 3 tháng Lục Bảo lao tổ một thân pháp lực toàn bộ chuyển đổi thành ngày đó danh sắc huyền tấn chi khí. Bất quá về số lượng so với Lục Bảo trước kia pháp lực số lượng, ngược lại là kém xa tít ắ p chỉ có trước kia số lượng 3 phần. Cái này khiến Chỉ Thủy mặc cơm thầm kinh hãi, sợ rằng tương lai tu luyện cái này huyền tấn chi khí tiêu hao không ít ta. Lời nói nói tân thần tử, tiếp nhận Chỉ Thủy mặc chi căn d i n về sau, nhanh đi hướng bốn hướng sườn núi tế luyện bách độc kim tầm cổ. Một đường hành kinh, thẩm nghĩ lên hướng này đủ loại. Lúc đầu từ khi năm đó bị Lục Bảo tát tới cánh tay trái về sau, liền từng lập l ợ i thề, ngày sau nhất định phải gấp đôi phụng xin chính là sư. Chỉ làm mấy cái này năm qua. Tuy nhiên đã đến lục bảo tận tâm truyền thụ, nhưng dù sao pháp lực vẫn là không bằng, chứ đừng nói là pháp bảo. h u ố n hồ mấy năm gần đây lục bảo lại từ luyện thành đệ nhị nguyên thần huyền tơ châu, pháp lực càng phát ra thông h y ề n báo t h ủ chi vọng càng thêm là xa xa khó vời. Tân thần tử lúc đầu đều nhanh hết hy vọng, không ngờ hôm nay lão quỷ n ổ i điên làm gì, thế mà truyền thụ nó yêu mến nhất bách độc kim t ầ m cổ cho mình, có bảo vật này, dùng lại chút thủ đoạn, nói không chừng như vậy có thể thu thập lão quỷ, lấy báo năm đó mối thù hận. Chỉ là lão quỷ nói muốn truyền thụ y b á t lại lệnh tân thần tử trong lòng lên mấy phần cảm giác khác thường, từ trước tại trong ma giáo lẫn nhau ở giữa không có tín nhiệm. Tất cả đều vì chính mình lợi ích, lẫn nhau lừa gạt. Nguyên lai tưởng rằng lao quỷ cũng chỉ là nhìn chính mình có mấy phần tác dụng, mới có thể nhiều hơn truyền thụ. Không ngờ hôm nay lại ra truyền thụ Y b ắ t Chi Nôn, không khỏi lệnh t â n Thần Tử có chút giật mình, trong lòng nhất thời cũng là bất s ờ bất định. Hiện tại nhất tâm nghi hoặc tất cả đều tại này truyền thụ Y b ắ t cái vấn đề bên trên. Bốn hướng sườn núi lưng dựa bình phản cô phòng, mười phần cao rộng r ã i Sườn núi trước có trên dưới một trăm n h r a mã đạ, trồng một loại không biết tên hoa cỏ. Nay vách đá thạch sắt đỏ thẫm, ánh sáng mảnh như ngọc. Trên dưới 100 t r trượng, thốn thảo bất sinh. một có thứ tự sắp hàng ba cái vòng tròn lớn động, trên dưới trái phải, đều là hai ba tấc lớn nhỏ lỗ thủng, mỗi cái cách xa nhau bất quá hơn một xích. nhìn về nơi xa giống như phong án đồng dạng chỉnh tề như mật, thỉnh thoảng có mấy sợi màu khói từ này rất nhiều tiểu q u ậ t bên trong lượn lờ phấn khởi, trôi hướng bầu trời. nhìn kỹ, này màu khói tựa như một loại định chất, cũng không tùy phong thổi tan, từ q u ậ t bên trong bay ra, trên không trung chập chần một trận, lại chậm rãi thu hồi qua. dưới vách này một mảnh điền c bên trong trồng hoa cỏ, hoa giống như thông ngạc, diệp giống như la tùng, hoa sắc lục như thúy ngọc, diệp sắc lại giống như hoàng kim, phân bố có thứ tự, tầng thứ n g a y ngắn. nhất là hoa lớn nhỏ, diệp dài ngắn, cùng thân cảnh cao thấp, hết thể c h ỉ n h tề, giống như mấy trăm ngàn tuyệt đối cái kim trâm, d à y đặt một chỗ, dưới ánh mặt trời chớp động lại như một mảnh rộng lớn hoàng kim lệ tấm đệm phía trên, điểm suyết lấy trăm vạn đoá thúy cho đến s ư n núi trước, chư vị đệ tử sớm đã chờ đã lâu, nói rõ bởi vì lục bảo lao tổ thường ngày bên trong, lời nói và việc làm rất nghiêm, không người dám tại đến chế l u n pháp, nhẹ thì giáo quy hầu hạ, nặng thì thân tử thần yêu. Chúng đệ tử thấy chỉ có tân thần tử một người quay lại, không biết gia hạng gì tình huống. nên biết rằng lục bảo lao tổ tế luyện bách đ ộ c kim tẩm cổ đã có mười mấy năm tuế nguyệt gần ngày bên trong sắp công thành một lần cũng kéo sẽ không thể lục bảo lao tổ cũng là càng phát ra coi trọng chỉ là chẳng biết tại sao hôm nay bên trong coi như tân thần tử qua điều khiển vì sao xin chưa từng đến tân thần tử gặp c h ư vị sư huynh đệ đầy mặt nghi hoặc nhìn lấy chính mình hắc hắc cười một tiếng nhưng cũng không nhiều làm giải thích chỉ là hét lớn một tiếng c h ư vị sư đệ bắt đầu chuẩn bị tế luyện bách đ ộ c kim tẩm cổ nói x o n g từ trên lưng gỡ xuống một mặt bạch tê dại chế liền tiểu p h i n huyết n l lấy vẽ lấy rất nhiều phụ i ệ n cùng trần c h u n dựng ngược nam nữ Tân Thần Tử lấy ra Lục Dương Định Phong t h i ề n liền chào hỏi mọi người bắt đầu chuẩn bị tế luyện bách đậu kim tam cổ. Lục Bảo Lão Tổ có một đệ tử, tên là Mai Lộc Tử, từ trước đến nay cùng Tân Thần Tử không hợp, cùng khắp nơi tại Lục Bảo Lão Tổ trước dưới tranh s ù n g x ư a n a y cũng là chiếm được Lục Bảo mấy phần niềm vui, bởi vậy là càng thêm tại bách man sơn rất nhiều trong hàng đệ tử hành hành không sợ, ý thế h i n g người. Lần này Mai Lộc Tử gặp sư phụ chưa từng trước, lại từ Tân Thần Tử đến chủ trì tế pháp, liền lòng nghi ngờ có phải là hắn hay không ở trong đó chuyển làm cái gì hoa nói xảo ngữ, mới khiến cho sư phụ yên tâm đem b ự c này bảo bối giao từ Tân Thần Tử chủ trì. mặc dù không biết biến cố gì nhưng cũng không chịu v ô n g tha thứ đằng nói móc tân thần tử thời cơ cái này mai lộc tử thân cao gần bảy thước mi thanh mục tú ngược lại là thân thể đến một bức tướng mạo thật được chỉ là hai mắt là tại quá mức linh xảo không ngừng đi dạo để cho người khác nhìn luôn cảm thấy hắn luôn đang tinh kế chút cảm giác gì lại cũng không thể không nói t o à hỏng mấy phần thật d ả i tướng sư huynh hôm nay sư phụ không thể đến đây chủ trì tế luyện bách đ ộ c kim tàng cổ lại là vì sao xin sư huynh đối với chúng ta nói đạo nhất hay mai lộc tử chính là xuất thân đại hộ nhân gia công tử bởi vì trong nhà vì tộc nhân chỗ lớn bất đắc dĩ tránh đến nam c ư ơ n g Về sau cơ duyên bái tại Lục Bảo Lao tổ môn dưới, Tân Thần Tử đã sớm ngờ tới hôm nay như thế, chắc chắn sẽ có người truy vấn. Chú chi cái này thường ngày bên trong liền cùng hắn khắp nơi không hợp Mai Lộc Tử. Nghe thấy c h a hỏi, đối Mai Lộc Tử cười lạnh một tiếng, sư đệ, đây là sư phụ giao đời, khó nói ngươi còn có cái gì nghi vấn không thành. Mai Lộc Tử đến cùng là nhà giàu xuất thân, cũng không thấy nộ sắc, vẫn như cũ ấm ấm hỏi, ta đợi tất nhiên là không dám hỏi nghi sư phụ lão nhân gia ông ta lời nói, chỉ là ta các loại tất cả đều không thể nghe thấy sư phụ, vẹn vẹn ngươi một người, chỉ sợ khó đảm bảo cái gì. Còn lại lời nói nhưng cũng không nhiều nói. Kỳ thực Mai l ộ c Tử biết rõ Tân Thần Tử khẳng định cũng là không có can đảm giả chuyển sư phụ khẩu dụ, họ như thế pháp cũng chính là khí hắn một hơi, không còn hắn nghĩ. Sư phụ, hôm nay đã truyền ta ý bác, càng đem cái này bách đ ộ c kim tạm cổ giao giao tại ta, mọi người không muốn lầm c h a n h dở, mau theo ta bắt đầu. Tân Thần Tử một trận, gầm h é t giảng sư phó giao đợi đều nói hết ra. Lời này vừa ra, nhất thời trong đám đệ tử liền vỡ lở ra, vốn chỉ là nhìn Tân Thần Tử cùng Mai l ộ c Tử n á o nhiệt, lúc này cũng đều nhao nhao bắt đầu nghị luận lên. Truyền thừa ý b á t có thể là không như bình thường. Tuy nhiên đều biết đường tân thần tử lời ấy nhất định là thật, nhưng cũng cảm thấy sư phụ cử động lần này không khỏi quá quá nhi bộ phim. Mai l ộ c tử ban đầu liền nói làm giận lời nói, không ngờ sau cùng lại là đến như thế kết luận, chính mình không khỏi trong lòng ngứa n g ứ Nếu là người khác nói là đến sư phụ truyền thừa y bát, hắn bản cũng không trở thành này, chỉ là cùng tân thần tử xưa nay có nhiều kết thù kết toán, kể từ đó chỉ sợ sau này thời gian cũng không phải là tốt như vậy qua. Vừa nghĩ đến đây, nhất thời đầu n à o n ó n g lên, hét lớn một tiếng, ta không tin, ta cái này đến hỏi sư phụ qua. Nói xong, Mai l ộ c tử liền chuẩn bị đi gặp sư phụ. Vừa mới động tác. lại dắt cánh tay bị người giữ chặt, nhìn lại, lại là nhị sư huynh đường thạch. đường thạch người này pháp lực mặc dù không kịp tân thần tử cao cường, nhưng bình thường cùng đám người hiền lành, đối lục bào cũng là trung tâm có ra, rất được rất nhiều đệ tử chi tâm, u y vọng tại rất nhiều trong các đệ tử cũng là tối cao. mai lộc tử gặp có người ở chính mình, vốn lợi lớn tiếng quát mắng một phen, cùng thấy là đường thạch, nhớ tới hắn đối với mình cũng khá, mang thương muốn xuất khẩu lời nói lại thu hồi qua, bất quá cũng là không thể tốt tin tức hỏi đến, không biết sư huynh, kéo ta cần làm chuyện gì? nghe xong lời nói này, đường thạch liền biết rõ, chính mình cái này sư đệ đang trách chính mình giữ chặt hắn đâu, lại cũng không để ý. khé cười nói, khó nói sư đệ q u ê n sư phụ quy củ không thành, chỉ lần này một câu cũng không nhiều nói, nói xong tức lại đẩy tới một bên. nghe đường thạch phen này điểm hóa, nhất thời nhớ tới sư phụ lục bảo lao tổ hướng ngày bên trong đủ loại thủ đoạn, không rét mà run, người cũng tỉnh táo lại, bận bịu đối đường thạch bái tạ một phen, đa tạ sư u y n h đ ề điểm, sư đệ suýt nữa xông ra đại họa sát thân, nói xong nhưng cũng không từ ngôn ngữ, lui đến một bên qua. tân thần tử, lúc này lại nhìn, mọi người tiếng nghị luận đã i ứ t hết, tuy nhiên cũng hiểu biết chưa hẳn đều là như vậy chịu phụ, nhưng kiếp sợ sư phụ phát huy, không ai dám vu minh đem thắng cử. lập tức lấy ra một thanh bảo kiếm, miệng tụng chú ngữ, phút chốc thét d i i một tiếng, đám người lập tức theo bắt quái phương vị, phân tán ra đến, đứng vững b ư c số, đem đủ một hồi, dâng lên không trung, cùng đỉnh núi tướng thể. tân thần tử khi thì một tay chạm đất, đi nhanh như bay khi thì bổ nhào liên tục l ậ t xoay tròn không dứt, trong miệng chú ngữ cũng càng niệm càng nhanh. hơn người phụ họa theo đôi, trong tay cờ liên tục p h á p p h ố i vũ lên một mảnh mây khói, tiếng động lớn thành một mảnh u á i thanh, nghe làm lòng người phiền đầu tròn vắng. giống như dạng này ư ớ c t r n g cá biệt c n h giờ, nhật quang l c đ ã n g ã về tây. tân thần tử cầm trong tay kiếm nhất vung, chỉ gặp một đạo lục ánh sáng. thuế không chung cuốn khép u ố n lập tức bay trở về. Sau đó đem kiếm xin hội, lấy ra phía sau tê giải cờ, hội hợp toàn thể các sứ lệ, hét dài một tiếng, các đem không chung yêu cờ hướng xuống lọn chỉ, liền gặp trên lá cờ lên một trận âm phong, mây khói tất cả đều thu lại, theo cờ chỉ chỗ, phát ra từng sợi màu k i a thẳng hướng hoa ruộng phía trên ném, càng về sau càng nhanh. 24 m ặ t yêu cờ pháp phối chỗ, vạn tia tề phát, giống như khinh vân gia trụ xuân tẩm rút ra k i a trong k h o n khắc, giao diệt thành một mảnh rộng rãi khinh quân màn trời, đem phía dưới hoa ruộng đồng loạt bao lại, mỏng như cánh ve, n ă m s á c trong suốt, vụ xa băng hoàn, sặc sỡ l o a mắt. còn v ậ t bi lạc tử chương 256, huyền t ậ n chi hỏa tân thần tử khi thì một tay chạm đất đi nhanh như bay khi thì bổ nhào liên tục l ậ t xoay tròn không dứt trong miệng chú ngữ cũng càng niệm càng nhanh hơn người phụ họa theo đuôi trong tay cờ liên tục p h á p p h ố i vũ lên một mảnh mây khói tiếng động lớn thành một mảnh u á i thanh nghe làm lòng người phiền đầu t r ó n g vắng giống như dạng này g ớ p chừng cá biệt canh giờ nhật quang lược đã ngã về tây tân thần tử cầm trong tay kiếm nhất vung chỉ gặp một đạo lục ánh sáng hướng không trung cuốn khẽ cuốn lập tức bay trở về sau đó đem kiếm xin h o lấy ra phía sau tê dại cờ hội hợp toàn thể các s đệ hét dài một tiếng các đem không t r u n g yêu c ờ hướng xuống loạn chỉ, liền gặp trên lá cờ lên một trận âm h o n g mây khói tất cả đều thu lại, theo cờ chỉ chỗ, phát ra từng sợi màu tia, thẳng hướng hoa điển phía trên ném, càng về sau càng nhanh. Hai mươi tư mặt yêu cờ phấp phới chỗ, vạn tia tề phát, giống như kinh vân gia trụ, xuân tầm kéo tơ, trong khoảnh khắc, xen lẫn thành một mảnh rộng rãi kinh h quân màn trời, đem phía dưới hoa điển đồng loạt bao lại, mỏng như cánh ve, ngũ sắc trong suốt, v ụ sa băng hoàn, s c sỡ l mắt. Thấu thị phía dưới hoa đ i n bên trong, thúy hoa kim diệp, giống như trăm ngàn mẫu kim ba, dâng lên vạn thiên đ o thúy ngọc liên hoa. cơ h ộ khiến người nghi đặt mình vào chỗ tây phương cực lạc thế giới gặp chư bảo tướng phóng đại kỳ quan cái này ngũ sắc màn trời đã d ệ t đến chỉ còn tân thần tử não thân chỗ có hai thước phương viên khe hở hắn lại thét dài một tiếng hơn người cũng dừng tay chân toàn hướng khe hở trên không tụ lại vẫn điều khiển âm h o n g ấn bắt quái phương vị đứng nghiêm ă n bài sẵn sàng tân thần tử từ, từ trong khe hở phi thân mà xuống hàng cách sườn núi trước cước trường mấy trượng vẫn là một tay chạm đất niệm chú hoa chân múa tay một trận trước thả lên một đoàn quá i bụi bao phủ q u y n thân trong miệng lại là nói lẩm bẩm đưa tay vừa rút lui trên sườn núi ngàn vạn tiểu động huyệt bên trong một trận chi chi gọi b ậ y giống như vạn đóa kim hoa tán thả từ trong huyệt bay ra vô lượng số kim t ằ m dài mới t ấ t hơn hình như ong mật phi tướng đứng lên so tiễn xin tật tân thần tử gặp kim tạm vừa ra cho dù nhìn trời nhất chỉ phía trên còn lại 23 người lệnh đến lập tức thi hành các cầm trong tay cờ chỉ chỗ lại ném ra ngoài vô số sợi màu tia đem này khe hở đồng loạt phong che trong huyệt bay ra ngoài vạn thiên cái kim tạm sớm như vạn điểm sao vàng hướng lên trời bay lên bay gần màn trời hình như có né tránh n h u nhau rơi xuống bay vào hoa điền bên trong ăn này kim diệp chi chi thanh âm dót thành một mảnh dị hưởng lại nhìn hoa điền bên trong, những cái kia kim t ầ m thật sự là lợi hại. bên hai chỉ nghe t ầ m cánh ma sắt thanh âm, cùng ngay ăn chi chi thanh âm, hỗn hợp lại cùng nhau, chấn động người mà nghĩ. hoa điền bên trong, lại như một mảnh hoàng kim dao động, tôn r a lấy vạn thiên đóa thúy ngọc liên hoa, chập trùng chớp động, không cần một lát, vạn mã buôn đằng o a n h một tiếng, ngàn vạn đ ó sao vàng rời đi hoang à y hướng không liền lên. tân thần tử đã sớm chuẩn bị, bất chợt tới đưa tay chạm đất d ự ngược, trong miệng niệm chú, khi thì đứng dậy xoay tròn, há mồm phun ra một đạo l ư khói, bay về phía trên s ờ n núi. đồng thời những này tiểu động huyệt bên trong như n ém tia bay ra trăm ngàn vạn đường màu khí, phảng phất vạn nỏ t h phát, nhanh như thiểm điện. Bắn hướng kim tầm b ầ y bên trong, này ngàn vạn kim tầm toàn bị màu khí hút lại. Mỗi hai sợi màu khí, hút lại một cái kim tầm, dây ruột không thoát, gấp đến độ chi chi gọi b ậ y Thời gian trước mắt, toàn bị màu khí thu nhập vạn t i ê n tiểu trong huyệt động. Lúc này hoàng kim đồng dạng hoa điển, đã bị những này ác trùng đem trăm ngàn mẫu kim diệp nhai ăn tinh quang, chỉ còn một số xanh biết liên hoa, chi nhánh ngân hàng bố liệt, cao vút trong ruột. Lưu ly cung điện bên trong, chạm lục huyền tận châu trên không trung n h ỏ dọn chuyển động, tràn ra hơn một xích phương viên một đoàn ánh sáng m à u xanh biếc, nhìn qua biểu lộ ra khá là mỹ lệ, cực kỳ thông thấu. Nhưng tại lục bào xem ra, bảo vật này dưới mắt trạng thái lại không phải quá tốt, chỉ có nhìn này bảo châu tràn ra ánh sáng chập c h ờ n lúc sáng lúc tối liền có thể chi kỳ nội h u n bất ổn, lại quang sắc hỗn tạp không thuần, hoàn toàn không có đỉnh cấp trí bảo tinh khiết, thuần t ú y gốc dễ sắc. Cả viên hạt châu bao phủ tại một tầng mông lung xương mù màu lục bên trong, tà khí xâm s â m thứ m ắ t của trời. Lục bào không khỏi vừa tối chửi một câu. lấy tay đem bảo vật này nâng trong lòng bàn tay, Đông cảm giác một cô ôn nhun chi ý, cái này huyền tận châu vốn là lục bảo coi trọng nhất đồng dạng bảo vật, chẳng những lấy nhờ dao thần hồn hiện hóa đệ nhị nguyên thần, lại tại cái này châu bên trong hắn còn lấy vô số độc chứng hung sát bao gồm vật tiến hành dung luyện, cuối cùng rồi sẽ này châu tế luyện thành một phát liền có thể thả ra vô cùng ô hế ma môn c h í bảo. vì vậy, ở đây châu nội bộ bên trong lại ẩn chứa không biết có bao nhiêu loại độc khí độc vụ, cùng này châu hợp lại là một. lúc đối địch, bảo vật này vừa ra tay từ liền có thể thả ra vô tận độc chứng, thu phát tự nhiên, nhưng đối với chỉ thủy mặc đến nói đây đều là rất d duy nhất làm cho chỉ thủy mặc chú ý là cái này huyền tận châu không bình thường phù hợp huyền tận chi khí phát huy có thể trợ giúp chỉ thủy mặc luyện thành một loại kỳ dị thần thông cái này thần thông gọi là huyền tận chi môn chính là này huyền tận kinh bên trên vô thượng thần thông cửa này có thể thu nạp thiên địa vật vật mặc cho ngươi đạo thuật pháp bảo như thế nào huyền nào ta đều có thể dùng cửa này thu nạp cái này thần thông luyện đến cực hạn càng có thể thôn vệ thiên địa cường hóa tự thân đoạn phải là vô cùng lợi hại cường hãn dị thường vì thế cái này huyền tận châu chỉ thủy mặc căn bản cũng không định dùng đến ký thác đệ nhị nguyên thần mà chính là phải dùng đến luyện thành này pháp bảo thần thông hợp nhất kỳ dị tồn tại Huyền Tẫn Chi Môn đã chỉ thủy mặc muốn trùng luyện, này Châu Thể Hàm ẩn độc chứng độc khí coi như thành trùng luyện lớn nhất chứng ngại. Nếu muốn lấy Huyền Môn chính pháp tế luyện, như vậy đầu tiên Lục Bảo muốn làm, chính là muốn đem Bảo Châu bao gồm độc khí độc vụ trước để thuần tháo rời ra, xin Huyền Tẫn Châu dị chí thuần bản thể. Sau đó, hắn mới có thể lại lấy Huyền Tẫn kinh sách huyền ảo chính pháp làm cơ sở, đối với cái này xem trọng mới thêm lấy luyện hóa. Nhưng thu phát dễ dàng để thuần khó, như Lục Bảo muốn dùng cái này bảo bối nên địch phát tán độc vụ. Huyền Tẫn Châu tất nhiên là thu phát tự nhiên thuận buồn xuôi gió, nhưng hắn lại nếu là muốn lột lấy để thuần Bảo Châu, này sớm đã cùng Bảo Châu hợp lại làm một bách độc tinh túy t ử cũng không phải là dễ dàng như vậy tách rời mà ra. Cử động lần này lại cần trước đem Bảo Châu đánh rách tả tơi, sau đó lại lấy chân hỏa tinh luyện, sau cùng hoàn lại bản nguyên lúc mới có thể lại lấy huyền á o đạo pháp luyện hóa chữa trị. Như thế đủ loại từ không phải một ngày chi công, nhưng Huyền Tẫn Kinh chỉ có huyền ảo chỗ. Huyền Tẫn chi hỏa ra, giờ phút này đã làm à u xanh ra trời một tước n ê n thần, hơi hơi vừa q u á một đường t i ê n thanh sắc hỏa diễm chống rông xuất hiện. Tri Thủy mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đăm này chạm lục Huyền Tẫn Châu đặt ở Huyền Tẫn Chi hỏa bên trên luyện hóa, Huyền Tẫn Chi hỏa tiếp xúc bảo châu, chỉ nghe lốp b ố t ầ m thanh vang lên, không ngừng có khói đen từ Huyền Tẫn Châu bên trong t o á t ra, không chờ khói đen bay cao, bị này Huyền Tẫn Chi hỏa một đốt, liền không còn sót lại chút gì. Huyền Tẫn Chi hỏa chính là Huyền Tẫn Kinh, bên trong thứ nhất hỏa pháp, nhưng nhiệt độ cũng không xuất chúng, không so được Tam Mội chân hỏa khủng bố nhiệt độ cao, càng không cần Thái Dương chân hỏa thuần dương nóng dực, nhưng nó đối với dị chủ nguyên khí thôn phệ tố hình năng lực lại cường hãn đến khủng bố. Lục bào lao tổ giờ phút này nguyên thần đã sơn hóa thành Huyền Tẫn nguyên thần, chỉnh t i ê n thanh sắc. Phải biết, nếu như không phải cái này Huyền Tẫn Chi hỏa tương trợ, Chỉ Thủy Mặc muốn đem Lục Bảo Lão tổ này lượng lớn pháp lực chuyển đổi thành công, đem nguyên thần phù hợp vì Huyền Tẫn Chi thần, chỉ sợ không phải trên trăm năm khổ công không thể. Nhưng ở Huyền Tẫn Chi hỏa trợ giúp dưới, Chỉ Thủy Mặc chỉ dùng chỉ là 4 tháng liền hoàn thành đây hết thảy, có thể thấy được nó lợi hại. Chưa xong con tiếp, Côn Vận Bi Lạc Tử chương 257, b ố cục, hiến cho 39, ggt, đ s cảm tạ thư hữu ggt một phiếu. Huyền t n Chi hỏa chính là Huyền t n Kinh, bên trong thứ nhất hỏa pháp, nhưng nhiệt độ cũng không xuất chúng, không so được tam muội chân hỏa khủng bố nhiệt độ cao. càng không cần thái dương chân hỏa thuần dương nóng d ự c nhưng nó đối với dị c h ủ n g nguyên khí thôn phệ tố hình năng lực lại cường han đến khủng bố. Lục Bảo Lao Tổ giờ phút này nguyên thần đã s ớ m hóa thành huyền tẫn nguyên thần, trình tiên x a n h sắc. Phải biết, nếu như không phải cái này huyền tẫn chi hỏa tương trợ, chi thủy mặc muốn đem lục bảo lao tổ này lượng lớn pháp lực chuyển đổi thành công, đem nguyên thần phù hợp vì huyền tẫn chi thần, chỉ sợ không phải trên trăm năm khổ công không thể. Nhưng ở huyền tẫn chi hỏa trợ giúp dưới, chi thủy mặc chỉ dùng chỉ là b tháng liền hoàn thành đây hết thảy, có thể thấy được nó lợi hại. Ảm N S M E, thở ra một hơi dài, lục Bảo mở hai mắt ra. đưa tay lại đem bảo châu chiêu trong tay tâm nhìn lại chỉ thấy đi qua cái này 77-49 n g à y thôi phát dung luyện này chạm lục huyền tận châu vậy mà hóa thành tiên h thanh chi sắc châu trong cơ thể hàm ẩn ngoan cố độc t ý vậy mà bị toàn bộ t ỉ n h hóa hoàn tất cái này tốc độ kinh khủng nếu là truyền đi chỉ sợ thiên tiên tuyệt đỉnh đại năng cũng phải xấu hổ chi thủy mặc hơi có chút hệ vải huyền tận nguyên thần điều tức một phen huyền tận kinh bên trong liên quan tới huyền tận chi môn hết thảy tin tức ở trong lòng chạy qua trong tay pháp quyết không ngừng trong miệng hét lớn chú rượu chi môn huyền tận thất tinh thiên địa t ạ hóa vạn vật trường sinh vô số t i ê n thanh sắc phủ Từ trì thủy mặc này Huyền Tẫn nguyên thần bên trong bay ra, dung nhập này đồng dạng là Thiên Thanh Huyền Tẫn Châu bên trong vô số phủ. Giống như do táp mưa rào tràn vào Châu bên trong, 1 2 ờ i 0 0 i m đạo thần bí Huyền Tẫn phủ hóa thành một đầu Huyền ảo phủ. Trương Hà ở trên trời xanh sắc Châu trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này trì thủy mặc nguyên thần cũng dừng lại trong tay pháp quyết, chỉ gặp ngày đó xanh sắc Huyền Tẫn Châu hào quang tỏa sáng chiếu rọi toàn bộ Lưu Ly li cung điện. Lập tức này lăn lộn nguyên Châu tử vậy mà chậm rãi kéo dài biến biến động mặc, sau cùng vậy mà hóa thành một cái cao khoảng m thước Thiên Thanh sắc tiểu môn. cái này môn chỉ có môn cung, liền như là này trong truyền thuyết nam t i ê n môn, cũng không có môn tấm môn k h u n g bên trong, là sán l ặ n ngời ngời tinh hà, trong tinh hà vô số ngôi sao lập lòe, tạo thành một cái cự đại tinh hà tuyệt qua, để cho người ta thấy một lần phía dưới, nhất định m ê mất. thiên thanh sắc môn k h u n g toàn thân trong suốt, giống như trên đời chân quý nhất xanh ngọc đúc thành, đồng thời ngân bạch hoa văn quấn quanh trên đó, đem chọn cái môn k h u n g sấn thác dị thường cao quý y ê u nhã, mỹ lệ không bình thường. không nói công năng, vẹn vẹn cái này mỹ lệ ngoại tướng cũng đủ làm cho chỉ thủy mặc sinh lòng hảo cảm. ngồi ngay ngắn n g ọ giường, vô hình vô chất to lớn thần thức từ tĩnh tọa chỉ thủy mặc ví nguyên điểm. Thành hình vòng tròn dần dần hướng ra phía ngoài mở rộng, từ tĩnh thất đến toàn bộ âm phong động, lại dần dần mở rộng đến động bên ngoài phủ, đến toàn bộ bách man sơn. Trong khoảnh khắc bách man sơn một ngọn cây cọng có cọ một trùng một kiến cũng đều ở thần thức giám thị phía dưới. Vô số rối gen tin tức trong khoảnh khắc tràn vào trong đầu, khiến cho lục bảo đối toàn bộ bách man sơn như lòng bàn tay. Thân niệm g h nhất động, sở hữu không quan hệ tin tức nhất thời bị mơ hồ che đ ậ y trong đầu trồi lên tổ một nhìn xuống hình ảnh, lại là này tân thần tử dẫn mai lục tử, đường thạch bọn người ở tại lục bảo lao tổ thường ngày bên trong tu luyện động phủ bên ngoài chờ đợi. động bên ngoài mọi người có chút tâm thần bất định, không biết Lão Tổ phải t r ă n g tu thành thuật pháp. Theo tân thần tử nói, hôm nay chính là Lục Bảo Lão Tổ xuất quan chi ngày, bế quan nửa năm, chính là Lục Bảo Lão Tổ đến một môn không được đạo pháp thần thông, muốn muốn tu luyện thành công, mà lại sắp khuôn mặt đại biến để, cho nên mới khiến cho một đám đồ tử đồ tôn đến đây c ũ n g n ê n Lão Tổ xuất quan. Không phải vậy, Lão Tổ khuôn mặt đại biến về sau, cái này một đám ma giáo con non, liền nhà mình Lão Tổ Trần Dung cũng nhận không ra, cái này chẳng phải là thiên đại tiêu thoại a chỉ thủy mặc như thế nào lại để xảy ra chuyện như vậy? Vú h ổ tiếp nhận Lục Bảo Lưu lại cục diện rồi dám về sau. hắn cũng phải hảo hảo chỉnh lý một phen bái kiến sư tôn, cung nên sư tôn xuất quan một trận mọi người cùng hét thanh âm tại động trước phủ hắn nói bất quá lục bảo lão tổ giờ phút này khuôn mặt lại để trong lòng mọi người kinh hãi không khác giờ phút này lục bảo lão tổ vậy mà thân cao không đủ tam xích một đầu thiên thanh sắc tóc trên đầu trải thành một cái đạo k ế người mặc n g u y ệ t bạch chu thiên tinh thần b à o thắt eo bích thủy v ò n g e o tứ phương mang chân đạp một đôi sợi bạc tưởng vân thăng thiên dài lại phối hợp này một bộ tinh gây lên tới cực điểm khuôn mặt để trong lòng mọi người thở dài tốt một cái linh khí bức nhân tiên đồng không tệ chi thủy mặc giờ phút này hình dạng cũng là đồng tử dạng. trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, một đôi tinh mâu tô điểm, đỏ bừng miệng môi bên trên là một cái tiếu thẳng mũi. Nếu không phải này một bộ m á y kiếm, vì hắn thêm mấy phần khí khái hào hùng, chỉ sợ đều sẽ để cho người ta hiểu lầm là đồng nữ, mà không phải đồng nam. Nhìn qua trước mắt bọn này trợn mắt hốc mồm, cố nén rung động trong lòng bọn đồ tử độ tôn, lục b à o h o á t tay chặt lại, nói nói, à, cũng đứng dậy thôi nói xong, cũng không làm thêm để ý tới cái này, mười mấy tên vừa mới tại trong thần thức liền đã nhìn thấy chúng đệ tử, cất bước lại liền vào phủ bên trong, thẳng vào đại điện. Đại sư huynh n g ơ i nhìn, gặp sư phụ vung tay liền đi. cái này chờ đón tại động phủ bên ngoài chúng đệ tử nhất thời không khỏi đều không c h ú ý cũng đưa ánh mắt tìm đến phía cầm đầu tân thần tử dù sao lục bào lao tổ bản thân liền hỉ nộ vô thường giờ phút này càng là khuôn mặt đại biến chỉnh thành này tấm tiên đồng bộ dáng ai ngờ đường sẽ đối mặt với cái gì tân thần tử hơi thêm trầm n â m liền quyết định chủ ý cũng khoát tay chặn lại dẫn chúng đệ tử sau đó đi theo vào đợi chúng đệ tử tâm thần bất định bất an theo hắn đi vào đại điện lại nhìn thấy này lục bào chính cao cứ trong điện bảo t ọ a bên trên nghiêng người dựa vào nhìn lên trời không biết đang suy nghĩ cái gì các ngươi cũng tiến đến có chuyện gì không Chi Thủy mặc lanh lảnh non nớt như trẻ sơ sinh thanh âm về Đãng Đại Điện, nhưng ánh mắt nhưng không có nhìn về phía mọi người, vẫn lỏng lẻo đổ đổ tự ở này ngửa đầu nhìn lên trời. Sư tôn cho bẩm, Tân Thần Tử tiến lên một bước, không người túi đ ầ u nói, đệ tử chờ ở này lại vì hướng Sư tôn b à y gian này bách đ ộ c kim tiền cổ một chuyện. Vật này dưới mắt đã xem tế luyện đại thành, không biết sư tôn khi nào rời điều khiển chủ trì nhận chủ. Xin sư tôn bảo cho biết. A, kim tiền cổ thành. Chi Thủy mặc xoa y người ngồi dậy, hai cái n g â n q u a n á n ánh con mắt thẳng nhìn chăm chú về phía Tân Thần Tử. Vâng, Tân Thần Tử lại về một câu. Dạng này. Tri Thủy mặc một đôi tinh m ô u bên trong dị sắp chớp liên tục, nửa ngày không có trả lời chỉ là nhìn chằm chằm Tân Thần Tử nhìn, giống như đang suy nghĩ cái gì. Thấy hắn như thế, Tân Thần Tử trong lòng lập tức cũng cảnh giác lên, t h ầ m vận chân nguyên âm thầm đề phòng, đề phòng lão quỷ này lên cái gì ý xấu. Trên thực tế trong lòng bên trong, hắn đối lão quỷ này mặc dù rất có kiên kỵ, nhưng lại không đến nỗi đến sợ nó như hổ c á p độ. Nếu thật chuyện gấp s i n h biến, Tân Thần Tử tuy không lòng tin có thể đấu thắng lão quỷ, nhưng lại có tự tin thoát thân không ngại. Vì vậy, mặc dù thấy Tri Thủy mặc nhìn mình chằm chằm không biết suy nghĩ cái gì ác nghiệt, nhưng hắn cũng không thể vội vã làm ra phản ứng. mà chính là tính quan kỳ biến. Chỉ thủy mặt đâu, con mắt thẳng nhìn t r ằ m t r ằ m dưới thêm cái này cùng mình có tay c ụ t n mối hận, không lúc nào không tìm cơ hội đưa mình vào chỗ chết độc t í ma y y cao gầy hán tử. Tâm niệm bách truyền một ý kiến lại bỗng nhiên thăng lên trong lòng. Lúc trước chỉ thủy mặc đem này bách độc kim tẩm cổ giao cho tân thần tử tế luyện, nhưng lại lại đem này bách độc kim tẩm cổ đưa cho hắn, bất quá là cấp cho nó tế luyện quyền lực, để kỳ thành vi có thể tại chỉ thủy mặc bên ngoài có thể sử dụng cái này bách độc kim tẩm cổ người thứ hai a. h h, -h. Chi Thủy mặc âm thanh cười một tiếng, bất quá lối ra xác thực non nớt đồng âm, để hắn khuôn mặt trì trệ, lập tức liền điểm nhiên như không có việc gì chào hỏi nói, Tân Thần Tử, Tân Thần Tử lập tức không người cúi đầu, cung c ầ n về nói, đệ tử tại, đáp lời lúc cũng thửa cơ tránh đi cùng lao quỷ đối mặt ánh mắt. Mấy chục năm qua làm tế luyện bách đ ộ c kim tiền cổ sự tình, Tân Thần Tử ngươi tận tâm tận lực không có lời biến g lao tổ ta là xem ở mắt bên trong. Chi Thủy mặc trước tán dương hắn một câu, đệ tử sợ hãi, đây đều là đệ tử phải làm, không dám tiếp nhận sư tôn khen ngợi. có thể tân thần tử cũng không dám cho rằng đối phương tán dương là trong lòng có cái gì tốt ý bận điệu cung kính về một câu không cần chối từ sự thật như thế nào lao tổ ta nhìn rõ mọi việc nói ngươi có công ngươi chính là có công c h í thủy mặc khoát khoát tay lại nói nói tân thần tử lại cúi người hành lễ lần này lại không thể đáp lời bởi vậy vì ca ngợi ngươi tế luyện kim thiền cổ chi công cũng vì cho ngươi các vị sư đệ lập cái làm gương mẫu lao tổ ta quyết định chỉ thủy mặc kéo dài thanh âm nói tân thần tử bận điệu nín hơi thở vận đầy đủ chân nguyên tiến hành phòng bị. đem bách độc kim tiền cổ cùng ngươi nhận chủ. Ngày sau bảo vật này liền ban thưởng vì ngươi tân thần tử đ ộ c chiếm bí mật, lấy tư c a n g ợi. Cái gì? Trì thủy mặc sau cùng câu nói này lập tức kích lên tuyên nhưng đại ba, tất cả mọi người không dám tin tưởng lỗ hai mình, cũng đưa ánh mắt tìm đến phía chỗ ngồi Trì thủy mặc trong đại điện ồn ào một mảnh. Tân thần tử càng là khó có thể tin ngẩng đầu nhìn chỉ thủy mặc, làm sao cũng nghĩ không ra lão quỷ cử động lần này ý gì. Khó nói lão quỷ là có ý thử ta trung tâm, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, tân thần tử bước lên phía trước một bước, k h n người quỳ gối nói, sư tôn đại ân đệ tử k h ắ c trong tâm c ả m nhưng bách độc kim thiền của một chuyện đệ tử thực không dám thụ bảo vật này chính là sư tôn nhiều năm tâm huyết chỗ tụ đệ tử bất quá ở bên gia chút chút sức mọn lại sao dám l ư u t o a n bảo vật này xin sư tôn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đệ tử lại tạ ơn sư tôn nói xong hắn lại dập đầu liên tục cảm niệm chi ý lộ rõ trên mặt mà gặp tân thần tử từ bái nay một bên đã sớm ghen ghét hai mắt phát hồng nhị đệ tử mai lộc tử càng là lập tức nắm lấy cơ hội cũng tới trước không người quỳ gối cao giọng nói sư tôn sư ân sâu nặng đại sư minh rất rõ đại thể sư đ tình thâm thực lệnh đệ tử rất là cảm động bất quá đệ tử cảm thấy đại sư minh nói thật là hữu lý này kim tiền cổ chính là sư tôn nhiều năm tâm huyết chỗ tụ, chính là sư tôn luyện chế muốn đồ thiên hạ trí bảo, dưới mắt tế luyện phương thành lại có thể chuyển ban thưởng người khác. Như thế tương lai nên địch này chính giáo tam tiên nhị lao bao gồm tiết lúc, sư tôn chẳng phải là muốn thiếu một trợ lực, cho nên đệ tử cảm thấy kim tiền cổ vẫn là sư tôn giữ lại cho mình cho thỏa đáng. Đại sư minh cái này bên trong làm theo có thể từ sư tôn chuyển ban thưởng vật gì khác lấy đó ca g ợ i không biết sư tôn nghĩ như thế nào. A mai lộc tử ngươi như vậy muốn, chi thủy mặc gật gật đầu, lại chuyên hỏi tân thần tử nói vậy còn ngươi, ngươi cảm thấy mai lộc tử nói như thế nào? Sư đệ nói rất đúng, đệ tử hoàn toàn đồng ý. Xin sư tôn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tân thần tử không chút do dự lại bái về nói. Mà điện hạ chúng đệ tử nghe hắn sư đồ ba người giao đàm đã lâu, lúc này cũng đều tự nhận là nhìn ra chỉ thủy mặc dụ ý. Hắn rõ ràng là tại lấy kim thiền cổ làm mũi c h ắ t thí ta đợi trung tâm mà. n g ư ờ i cùng này tâm tâm cùng này lý, chúng đệ tử cũng cùng cũng quỳ m ọ p xuống đất, cùng nhau cung kính nói, hai vị sư huynh trung tâm hướng sư, đệ tử các loại thâm thụ xúc động, xin sư tôn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lưu kim t i ề n cổ mạo xương làm dùng riêng. Côn v ậ t bi lạc tử chương 258 họa thủy đông di.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 hai vị sư huynh trung tâm hướng sư đệ tử các loại thâm thụ xúc động xin sư tôn thu hồi mệnh lệnh đã ban hăng ra lưu kim tiền của mạo sương làm dùng riêng có thể tại bách man sơn bực này ngươi lừa ta gạt gợn sóng quy y hoàn cảnh dưới sinh tồn những người này lại cái nào không phải tâm cơ thâm trầm hạng người cái nào không phải người thông minh tuyệt đỉnh cho nên tại mọi người cũng coi là nhìn ra lục bảo dụng tâm về sau lại cái nào cũng sẽ không bỏ qua bực này l ị n h đoạt vỗ ngông n g ự a thời cơ tất cả đều tinh tế cùng nhau bái lục bảo thu hồi mệnh lệnh đã ban ra gặp tình hình này lục bảo lặng im một lát chợt mỉ cười ha ha nhìn qua tâm tình có phần là t h ư sướng đợi cười to quá ngay tại chúng đệ tử cũng cho là hắn hội mượn s ầ n núi xuống l ừ a thuận thế thu hồi l ờ i mở đầu lúc hắn lại rời ghế đứng lên cao giọng uống nói kỳ bảo tức ban thường hả còn có thu hồi lý lẽ tân thần tử n à y bách độc túi chính là lao tổ ta vì thịnh phong kim tiền cổ luyện chế chi dụng bây giờ liền ban thường ngươi nay kim tiền cổ tức đã t h ế luyện đại thành ngươi cầm này túi lúc nào tiến đến nhận chủ thu lấy cũng cho phép ngươi ta lại không quan tâm lao tổ ta gần ngày cần đi ra ngoài một chuyến bách man sơn hết thệ công việc cứ giao cho ngươi chủ chỉ quyết bán đi nói xong hất lên ống tay áo lục bào lại tự lo quay lại hậu phủ qua thẳng đem số lượng 10 vị đệ tử ném trong đại điện. Man à y từ kim tiền tia sở luyện chế bách độc túi liền để qua tân thần tử trước mặt mặt đất. Kim mang hơi hiện lại thẳng chiếu tân thần tử thất thần ánh mắt. Chi thủy mặc vung tay đi, có thể lưu ở trong đại điện chúng đệ tử cũng đều chưa kịp phản ứng. Tất cả mọi người sững sờ nhìn lấy hắn cơ đầu đầy loạn phát thân ảnh nhập hậu phủ, lại không thể quay lại. Hắn thật sự đi, thật sự vứt bỏ như giày rách đem bách độc túi ném xuống đất, mặc cho tân thần tử khi nào qua nhận chủ thu lấy này kim tiền cổ cũng đều mặc kệ. trong lúc nhất thời chúng đệ tử ánh mắt tất cả đều chuyển rời đến tân thần tử trước mặt bách độc túi bên trên nhìn c h ằ m c h ằ m này hơi hiện kim quang độc n a n g mục đích lộ ra ham mê nữ sắc không người ngoại lệ lam bách man sơn đệ tử bọn họ đều hiểu này mặt đất độc năng đại biểu cho cái gì ý vị như thế nào độc kia túi lại đại biểu cho bách man sơn độc nhất vô nhị bí truyền dị bảo ma môn kỳ thuật mang ý nghĩa một khi có được bảo vật này tại thân như vậy không chỉ ở bách man sơn có thể thần thông phóng đại lực áp đ ư n g môn cho dù là đặt ở toàn bộ chính tà hai giáo các đại môn phái đến nói chỉ vào vật này cũng đủ để tranh thủ một phương nơi sống yên ổn cho nên nguyên bản bách đ ộ c kim tiền c ổ t ạ i lục bảo tay bên trong, chúng đệ tử còn còn không dám suy nghĩ nhiều, có thể vật này một khi ban thưởng đến tân thần tử chi thủ, như vậy đỏ mắt đấu k ỵ người coi như nhiều. nhất là nhị đệ tử mai lộc tử, càng là bị trì thủy mặc xuất thủ h à o phong kích thích chính muốn phát cuồng, con mắt thẳng nhìn c h ằ m c h ằ m m ặ t đất độc n a n g nóng lòng muốn thử. may mà hắn xin bảo trì ba phần thanh tỉnh, biết rõ vật này không phải cứng rắn đoạt là được, nhưng nhìn về phía tân thần tử ánh mắt bên trong cũng tận đều là gen h ghét vẻ không cam lòng. tân thần tử phản ứng càng là cấp tốc, cảm nhận được sau lưng chúng đồng môn bạo động ghen ghét về sau, lập tức liền lấy tay đem độc nang nắm lên, lại thật sâu hướng chỉ thủy mặc chỗ đi phương hướng nhìn một chút, động thân đứng lên xoay người lại liền nhàn nhạt nói, tốt, không có việc gì mọi người liền tán đi, không cần tụ tập nơi đây lung tung ồn ào. Như vạn nhất m á y n h i ề u sư tôn hậu quả kia, nói chuyện hắn tối nghĩa hai mắt lạnh lùng tại mọi người trên mặt đảo qua, cái này chúng đệ tử nghe lời ấy sau, lại đều không có lập tức theo lời tán đi, mà chính là cũng do do dự dự nhìn lấy trong tay hắn độc nang, không muốn rời đi. mặc dù nói vật này đã giữ tại tân thần tử chi thủ, vậy bọn hắn chính là lại có cái gì suy nghĩ cũng vô dụng chỗ. có thể chi thủy mặc cử động lần này chính như trong nước ném đá, một chút đem mặt nước đánh v n sóng c h ậ n trận, lại làm cho chúng đệ tử cũng động tâm. đều có chỗ không cam lòng. đại sư minh, cái này bách độc túi, vẫn làm ai lộc tử lại làm chim đầu đàn. nhìn chăm chăm tân thần tử trong tay độc nang liền chần chờ nói nói. hừ. tân thần tử lạnh lùng liếc hắn một cái, này ông lạnh ánh mắt nhưng cũng đem ai lộc tử thấy trong lòng run lên. sư có ban thưởng không dám t ử sư tôn tức khang khang đem vật này ân thưởng tại ta. Vi h u y n h t ử không dám làm trái sư ý đợi ngày mai thiên giao giờ mão. Vi h u y n h đem tại bách độc s ư n núi chính thức thu luyện kim v ẽ cổ, đến lúc đó xin chư vị sư đệ trình diện xem lễ. Ân. Hắn lại quyết định thật nhanh, tạm mặc kệ trong lòng đối lục bảo cử động lần này lo nghĩ, nhưng trước lại định ra thu cổ thời gian, miễn cho đêm dài lắm động. c ò n tại lục bảo ban tặng bách độc túi sẽ hay không làm tay chân một vấn đề này bên trên, hắn lại cũng không lo lắng, bởi vì này bách độc kim tiền cổ bồi dưỡng tế luyện thời gian quá lâu, cho nên lục bảo lực lượng một người lại rất khó hoàn thành. cái này 49 n ă m qua kim thiền cổ từ trước đến nay phần lớn là từ hắn xuất linh chúng đệ tử chủ trì tế luyện vì vậy đối với vật này quen thuộc tân thần tử dám nói tuyệt không tại lục bảo phía dưới đương nhiên sẽ không lo lắng lục bảo làm làm gì tay chân mà thấy tân thần tử đã quyết định chủ ý nay ở đây chúng đệ tử nhưng cũng còn dám nhiều sinh chi tiết dù sao này tân thần tử sau cùng hừ một cái đã hiện ra ba phần lâm nhiên mọi người liền lại là nóng mắt cũng không dám lại đi treo chọc cùng hắn ngay sau đó mọi người lặng im một lát lại từ mai lộc tử dẫn đầu cùng ê u lên chúc mừng nói vì đại sư huynh chúc chúc mừng đại sư huynh mừng đến dị bảo sư đệ các loại minh thần đúng giờ xem lễ Ừ. Đa tạ chư vị sư đệ, mọi người tán đi. t â n thần tử khỏe môi động động kéo ra tia tiểu ý, nói tiếng tán này mọi người liền cũng nối đuôi nhau cách đại điện. Xuất động phủ, t ố t năm túc ba i ê n phần mình quay lại chỗ ở mà t â n thần tử tại cái cuối cùng đi ra động phủ sau lại quay đầu nhìn một chút, cũng điều khiển một đạo đ ộ n quang rời đi nơi đây. Nguyên lai like bách man sơn chúng đệ tử thường ngày lại không ở âm phong động, âm phong động lại chỉ là lục bào một người chỗ ở. Về phần chúng đệ tử lại ở trong núi này đều có chỗ ở chỉ có bình thường lục b ả o triệu tập, hoặc chúng đệ tử có chuyện gì giáo lục b ả o cái môn này sư đồ thả lại ở âm phong động t tiểu. Không nói chúng đệ tử khuôn mặt suy nghĩ rời đ ậ n phủ, riêng phần mình quay lại suy nghĩ lục bảo dụ n g ý đang nói này chỉ thủy mặc, từ tâm niệm nhất động đem kim thiền cổ ban thưởng hoàn toàn cùng tân thần tử, hắn trực tiếp liền quay lại hậu phủ t i n h thất bên trong, thả ra thần thức bao phủ động phủ giám thị lấy trong đại điện b ẻ lũ s u định, chú ý chúng đệ tử tâm sóng giao q u y ệ n cho đến tân thần tử định ra thu c ổ thời gian, mọi người rời đi đ ậ n phủ, hắn cái này mới thu thần thức thành gặp tình thế quả nhiên như chính mình sở liệu, c h i thủy mặc nhưng trong lòng cũng hơi cảm thấy rất tốt, thậm chí khi tân thần tử nói ra ngày mai thu bảo bối lời nói lúc. mấy cái tại đồng thời lục bảo trận cảm thấy trong lòng giống như qua một tầng vô hình tâm t r ư ớ n g thân niệm cũng so sánh với trước thông suốt rất nhiều. chưa xong còn tiếp, côn v ậ t bi lạc t ừ chương 259, 4 m n ô n núi, không nói chúng đệ tử khuôn mặt suy nghĩ rời đ ộ c phủ, riêng phần mình quay lại suy nghĩ lục bảo dụng ý này chỉ thủy mặc, từ tâm niệm nhất động đem kim thiền cổ ban thưởng hoàn toàn cùng tân thần tử, hắn trực tiếp liền quay lại hậu phủ tinh thất bên trong, thả ra thần thức bao phủ đ n g phủ giám thị lấy trong đại điện b ẻ lũ s u định, chú ý chúng đệ tử tâm sóng g i quyệt, cho đến tân thần tử định ra thu cự thời gian, mọi người rời đi đ ạ phủ, hắn cái này mới thu thần thức, thành.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 cũng có thể là làm mình thế vận g i ớ i chuyện, nhưng vô luận như thế nào nói, này bách độc kim tiền cổ vừa đi, đối với mình tương lai hắn nhưng lại nhiều ba phần nắm chắc, nhiều ba phần có thể nắm giữ chính mình vận thế nắm chắc. vì vậy, đối với mình cái này linh cơ nhất động h ọ a thủy đông di tiến hành, trì thủy mặc nhưng trong lòng có phần là đắc ý không tệ, chính là h ọ a thủy đông di. không lâu sau đó cũng là từ vân tự đấu kiếm, lại đúng lúc gặp tân thần tử bẩm báo kim tiền cổ đại thành, lục bao nhất thời chính là linh cơ xúc động, hắn lại cải biến nguyên bản định lưu kim tiền cổ dùng r i ê n mạo x ư n g làm gãy đuôi pháp bảo ý nghĩ, mà chính là dứt khoát đem bảo vật này ban thưởng tân thần tử h ọ a thủy đông di. đã kim tiền cổ cũng ban thưởng ngươi nay tân thần tử ngươi dứt khoát liền làm phiền chút tâm lực chờ đ ộ c long tôn giả giấy viết thư đến lúc đó thay vì sư qua này t ừ vân tự đi tới một lần tự cầu phúc đi hắc hắc lục bao cười thầm hai tiếng nghĩ đến tương lai tân thần tử lấy kim tiền cổ tại t ừ vân tự phát huy dẫn xuất cực lạc đồng tử lý tĩnh hư hồng tuyến phi kiếm lúc chi thủy mặc chưa phát giác cười hắc hắc ngưng cười lục bao đem lúc này để ở một bên lặng lẽ rời núi môn hóa thành một g ả i màu xanh da trời đội quang biến mất ở chân trời tứ môn sơn tới gần xuyên tây biên giới c u n g quanh đều là cao điểm hiểm v á c tường khô một loạt thạch san sát một phái vùng khỉ h o có gãy chi cảnh tượng, lại thêm thế núi thẳng đứng, ở giữa hung hiểm, chính là p h à m nhân không đến chỗ, cũng không phải kiếm tiên tu luyện sơn môn chi địa. Theo nguyên tắc bên trong chứa đựng, nơi đây lại là có d ấ u một trái đường bên trong người, tên là chu hồng. Lúc trước ban đầu sơn tây ngũ đại phái, h u n nguyên tổ sư đắc ý môn đồ, xưa nay c vào pháp thuật, không chuyện ác nào không làm. Sau trộm đến h u n nguyên tổ sư một bộ tiên thư cùng hộ thân chi bảo thái ớ t ngũ yên la, chạy trốn tới cái này tứ môn sơn lòng đất trong động tiềm tàng, h n nguyên lão tổ đã từng khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm hắn tung tích, còn chưa t ì m chính bắt kịp nga mi đấu kiếm. bởi vì hắn trộn qua huấn nguyên lão tổ hộ thân chi bảo, cho nên h u n nguyên lão tổ thảm bại thân tử. người này có thể nói là chính tà lượng phái đều là không thể chứa hắn, chỉ phu thê hai cái mặt c ơ a m ư ớ p đắng đôi bên một phường. đã chi thủy mặc đã đem này một trăm độ kim tiền cổ ban thường, trong tay không thể tiện tay phát bảo. đương nhiên suy nghĩ cái này muốn thu được một hai kiện hộ thân. về phần này huyền tẫn chi môn, s á p thực chi thủy m ặ cần tăng át chủ b à i tùy tiện vận dụng không được. một khi vận dụng, trừ nhà mình tâm phúc, thấy người nhất định phải chết. chi thủy mặc chính là muốn đến cái này thái ất ngũ yên là, chính là tạ đạo bên trong có danh hộ thân chi bảo. mà lại nguyên tắc bên trong cũng từng nói nói bảo vật này sau là vì n g a m i phái đệ tử phải đi Chi Thủy Mặc cũng liền càng thêm không thể bỏ qua này Chu Hồng Pháp lực nhưng cũng không quá mức chỗ thần kỳ cùng tiện nghi n g a m i phái còn không bằng tại trong tay mình càng thêm có thể phát huy công dụng đi tới tứ môn sơn phụ cận xa xa nhìn lại chỉ gặp bốn tòa cao điểm thoáng như môn hộ mỗi nơi đứng một phương làm thành một vòng không Chung nhìn xuống trung gian chính là chống đi một khối bồn địa lặng lẽ biến mất độ quang hạ xuống thân hình chậm rãi ngừng đến tứ môn sơn trong gốc. t r ì Thủy Mặc ngẩng đầu bốn phía dò xét một phen, mặc dù khắp nơi không gặp người công mở dấu vết, nhưng cũng để hắn nhìn ra mấy phần m ô n đạo. Tứ phía trên núi, quái thạch đá lởm chởm, cây cối tầng tầng đứng vững, thung lũng hoang vu, mặc dù cũng có chút đá vụn cỏ khô rơi gây nền, lại là để t r ì Thủy Mặc có chút hư giả cảm giác. Phải biết, hiện chính là đầu mùa thu, mặc dù không nói sẽ có quá nhiều lá rụng cánh khô, nhưng lấy bốn phía trên đỉnh núi cao cây cối đến nói, cũng tuyệt đối sẽ không liền vẹn vẹn như thế một chút, mà lại Tri Thủy Mặc nhìn này t u n g lũng trung ư n g lá rụng cỏ khô rất rõ ràng so trung u a n h liền lại thiếu lại rất nhiều. còn có một chút, hắn phát hiện đáy quốc mặt đất phía trên có một tầng mắt thường tức không thể gặp, cùng bùn đất n h a n s ắ c cực kỳ nhất trí hắc sắc kia làm, nếu không cẩn thận phân rõ, mấy cái không thể minh. chỉ lần này hai điểm cũng đã đầy đủ, huống chi chỉ thủy mặc vốn là tại nguyên lấy bên trong biết được cái này bên trong nguyên do, nếu không cũng sẽ không tìm đến đây. đáy quốc mặt đất tầng kia cấm chế, nếu muốn phá vỡ, đối với hiện tại có lục bảo lao tổ một thân ao pháp lực thủy mặc đ ế nói, n nhưng cũng chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi, chỉ là cử động lần này tất nhiên sẽ muốn kinh động này nghĩ c á c người. bất quá. Tri Thủy Mặc căn cứ lục bảo trước kia kinh nghiệm vẫn là có biện pháp tử có thể bất động thanh sắc đi vào, biết rõ thân thể vượt qua cấm chế không tiện, nhưng nguyên thần lại là có thể tùy ý biến ảo. đương nhiên, Tri Thủy Mặc dùng này Hồng Mông Vạn Giới Hồ Lô Thuấn Di Đục Thần Thông cũng có thể không nhìn cấm chế này trực tiếp đi vào, bất quá cái này Hồ Lô chính là Tri Thủy m ặ c á t chủ bài một trong, tùy tiện vận dụng không được. Tri Thủy Mặc mặt hướng một ngọn núi, vọt người đến giữa không trung, trong miệng nói lẩm bẩm, tay phải nhất chỉ, một trận lục quang hiện lên, hắn chỉ trố nhất thời hiện ra một cái sơn động đi ra, bên trong không lớn, vừa với Tri Thủy Mặc đem thân thể ngồi xếp bằng trong đó, ngồi xếp bằng chính bản thân. hai tay bóp đ ị n h pháp quyết, mặc niệm ma chú. Sau một lát, chỉ thủy mặc đỉnh đầu hiện ra một đoàn thanh vân, sắc như phỉ thúy, tiên lam lan l ộ t thả ra từng cơn ánh sáng xanh, chiếu rọi đến bốn phía vách núi một mảnh thanh sắc. Kỳ quái sự tình, trong động quang diễm mừng mừng, thanh quang chiếu thiên, ngoài động nhìn lại nhưng lại không thấy mảy may quang mang dấu vết. Huyền tẫn nguyên thần nhẹ nhàng cuốn một cái, liền đem chỉ thủy mặc thân thể cuốn vào trong đó. Sau đó thanh quang lói lên, trong chớp mắt đã đột đến ngoài động, thanh quang tránh chỗ, gặp lại lúc đã hoàn toàn không có tung tích. Bỏ đi thân thể địa chói b c nguyên thần mặc địa phi được đều tự tại, bản này cũng là tu luyện chi nhân. Thu thập giữa thiên địa các loại nguyên khí cương sắt ngưng luyện mà thành, phân tán hóa hợp tự nhiên tùy tâm. Mà chi thủy mặc huyền tận nguyên thần càng là thần diệu phi phàm. Chi thủy mặc ngầm thi pháp thuật, nguyên thần nhẹ nhõm vượt qua qua tầng kia mặt đất hấp sắc kiến lam, thẳng hướng lòng đất bước đi. Hành kinh địa ở giữa, hắn lập giác nguyên thần như có một tia nặng nghề, muốn đến l à địa ở giữa lưu thông nguyên khí ghé qua tự nhiên là không có địa bên trên như vậy tự do linh động. Tuy nhiên vừa mới xuống đất lúc, có chút nặng nghề, lành nghề trải qua một đoạn, cũng đã cảm giác cũng không có gì khác nhau quá nhiều. Dù sao nguyên thần không thể so với thân thể, chính là linh khí chỗ tụ hữu hình hữu chất, nhưng lại có thể phân tán hóa hợp. địa ở giữa ghé qua mấy c h c trượng cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi không còn là này đen sám đất đá chi vật chợt chuyển sáng n ờ i không ra c h ỉ thủy mặc sở liệu cái này dưới đất quả thật cũng là một tòa đ ộ p phủ trình thể cũng từ nham thạch cấu tạo trung gian một đầu bề rộng t r ừ n g hơn một trượng cao gần hai trượng thông đạo trên đỉnh cách m ỗ i hơn một trượng liền k h ả m lại một viên minh châu lấy cung cấp chiếu sáng chi dụng thông đạo ven đường hai bên xin riêng phần mình có bảy mấy gian thạch thất xem ra chu hồng phu phụ vì thế ở giữa thế nhưng là tốn hao không ít tâm huyết trước sau du tẩu c h ỉ thủy mặc phát hiện thông đạo hai bên thạch thất tuy nhiều lại cũng chỉ có hai gian là sắp đặt cấm chế. Thái ớ t ngu y là, chỉ cần Chu Hồng Phu phụ không có tùy thân mang theo lời nói, vậy liền hẳn là bí tàng tại cái này hai gian thạch thất bên trong. Trong đó một gian thạch thất, từ ngoài nhìn vào chỉ gặp bên trong tầng tầng khói đen tràn ngập, trong đó càng là ẩn hiện điểm điểm xích mang hỏa tinh, chìm nổi bất định, biến hóa tự dưng. căn cứ trước kia lục bào lao tổ trí nhớ, Tri Thủy mặc liếc mắt liền nhìn ra cái này chính là bảng muôn nội danh cấm pháp, hắc sa tỏa hồn pháp. Cái gọi là hắc sa tỏa h pháp, chính là thu thập người sắp chết trên thân ngưng tụ sinh tử nhị khí, cho đến 7749 n g ư ờ i đem đoạt được sinh tử nhị khí chôn ở thiên địa âm khí hội tụ chỗ, đợi qua 14 thiên. bên trong không gián đoạn sử dụng bí pháp l u y n chế, đợi đến sinh tử nhị khí mượn âm khí bí pháp trợ rút, xu thế tử hồn sinh, cái này cần đến tử khí bởi vì nhìn qua thoáng như hắt sắt lụa mỏng tầng tầng lớp lớp, liền x ư n g là hắt xa. Loại này hắt xa cả người sau khi chết thu thập được tử khí khác biệt, bởi vì là từ sinh tử nhị khí chuyển từ lịch sinh mà thành, cho nên loại người bình thường cũng không thể phát giác tử khí xâm nhập, mà lại vật này thích nhất đoạt người tức giận, diện nhân sinh cơ. vốn lại hàm ẩn giữa thiên địa sinh tử định luật, đại d i ệ n diệu dụng, không có gì ngoài vừa mới bắt đầu hái người sinh tử nhị khí lúc, đoạt này 49 n g ư ờ i mới ngày t á n mạng, hơi nghi ngờ ngoan đ ộ c bên ngoài. Cũng coi là bên trên là đường đường chính chính thượng thừa diệu pháp. Chi thủy mặc nguyên thần biến ảo này đoá thanh vân đột ngột tăng mở hơn một trượng phương viên, lập tức lại dần dần tiêu tán x u n g dưới. Bên trong hiện ra một cái cao không kịp bốn tấc trần chuồng trẻ sơ sinh, trên đầu một đường bích thanh sắc cửa nhỏ, bất định xoay tròn phi vũ. Đây mới thực sự là nguyên thần chân thân hiển hóa. Rồi ra tay nhỏ hướng túc hạ một điểm, lập tức dâng lên một phương tấc hơn lớn nhỏ thanh vân, đem c h ỉ thủy mặc nguyên thần xích tử nâng lên, ngồi xếp bằng trên đó, hai tay b ấ định pháp chú hướng lên vừa nhất, trên đỉnh huyền tận chi môn thả ra một đoàn nhu hòa thanh quang, đem chọn cái nguyên thần tính cả tòa hạ thanh vân cùng một chỗ bao lại. tay lại vung lên, lái thanh vân, bay thẳng hướng trước mắt h a s a tỏa hồn pháp, chỗ bố trí lên bừng bừng khói đen trong xương n g dày đặc. tầng này tầng h a s a khói bụi, nhìn như nhẹ nhàng mỏng lưa thưa, một tay có thể mặc, vừa vào ở giữa, phương giác tựa như vô cùng rộng rãi. Chi thủy mặc lái đột quang phi hành mấy chục hô hấp, dựa theo tốc độ, đã sớm là liền này sơn đô xuyên qua, chúng chi cái này khu khu t h c h t h ứ như thế mới biết phương pháp này quả nhiên thần kỳ, phương viên ở giữa, đã là khắc hóa nhất viên thiên địa. hắn trước kia cũng là căn cứ trước kia lục bảo lao tổ trí nhớ biết được phương pháp này thần kỳ hảo diệu, nhưng cảm giác lấy nguyên tắc bên trong người trong tà phái cũng không có gì không tầm thường. t u ổ Hổ Thiết Hạ cầm chế Chu Hồng, trong sách cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Nhất Vương ra sân, từ biến bị người giết chết, thật sự là vô dụng cung cực. Không ngờ, hiện tại Tri Thủy Mặc chính mình nếm thử cái này cấm pháp, vừa mới phát giác, t à phái pháp môn nhưng cũng không giống như là trong sách nói đến như thế không chịu nổi. Không biết nên nói nguyên tắc bên trong đối bảng môn t à đạo miêu t ả đại thêm tiêu giảm không quá phụ thực, vẫn là nói cái gì khác. Tri Thủy Mặc thu hồi khinh thị, cái này hắc sa tỏa hồn pháp, sau khi luyện thành tất có vừa thu lại nhất chi vật, như có thể đem vật này tới tay nhưng cũng được sương tụng làm ộ t cọc dị bảo. Chưa xong còn tiếp. Côn Vật Bi Lạc Tử chương 260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 cái này hắc xa tỏa h ư n pháp sau khi luyện thành tất có vừa thu lại nhất chi vật như có thể đem vật này tới tay nhưng cũng được xưng tụng là một cọc dị bảo chính hắn mặc dù là không dùng được cho môn hạ đệ tử hộ thân cũng khá bất quá nghĩ như vậy đến lời nói cái này cấm pháp liền không thể cưỡng ép phá vỡ muốn thu lấy dựa theo trước kia lục bảo lao tổ trí nhớ ỷ vào huyền tận chi môn chi lực cũng là rất dễ dàng tay trái hướng lên nhất chỉ chi thủy mặc trên đầu treo này đường huyền tận chi môn nhất thời rực rỡ hào quang đường đường thanh mang quang diễm như long xà đồng dạng tại hắc xa s ư ơ n g mù bên trong thượng hạ b ố c lên phi vũ hướng bốn phía du tẩu ra chỉ cần tìm được này bố pháp thu nhiếp chi vật cái này h á t xa tỏa hồn pháp tự nhiên cũng liền tự sụp đổ một lát đường đường thanh mang tất cả đều thu liễm chỉ còn lại tay trái phía trước một nói tơ luồng mà mang thanh diễm b ư c hơi một đầu liên tiếp huyền tận chi môn một đầu chỉ hướng xa xôi vô tận chỗ tại cái này đẩy trời trong bóng tối minh ra một con đường đi ra chi thủy mặc biết rõ đây là huyền tận chi môn thu nhiếp lại này bố pháp bí khí chỉ cần đi theo đầu này thành quang dây l u a tự nhiên là có thể tìm tới lái độ quang đi vào cuối cùng chi thủy mặc phát hiện bị huyền tận chi môn pháp lực thu nhiếp lại chính là một khối bích ngọc chất khí t h bên trên nhọn phía dưới chiều dài một thước bề rộng chừng ba tấc, giống như khuy mãnh. Tri Thủy Mặc vừa mới hiển hóa nguyên thần vừa mới khoảng ba tấc, nhìn lấy cao lớn như vậy đồ vật, cảm giác sâu sắc không tiện. Cũng may nguyên thần l ớ n nhỏ biến ảo tùy tâm, hắn bận bịu biến thành chân thân l ớ n nhỏ, t i ệ n tay lấy ra bích ngọc khuê, vật này mới vừa đến tay, chỉ thấy đầy trời trùng điệp khói đen pháp sư ngủ, giống như cá voi hút nước, tề hướng cái này bích ngọc khuê bên trong tuôn c h ạ y đi vào, chỉ nháy đến trước mắt, khắp nơi hắc sa địa lam đều bị bích ngọc khuê thú nhiếp vô tung. Tri Thủy Mặc xem xét cũng là cảm thấy vật này thần kỳ, mình bây giờ mặc dù cũng có các loại pháp lực, nhưng là dù sao cũng là mới tới nơi đây thế giới. Nguyên tắc bên trong hạng gì miêu tả cũng không chống đỡ được chính mình tận mắt nhìn thấy đặc sắc huyền diệu, thu hồi tầng này h á t xa mây khói, toàn bộ thạch thất vừa nhìn thấy ngay, bên trong giường chiếu ngay ngắn, cái bàn đều đủ, xem ra nơi đây hẳn là Chu Hồng Phu phụ nghỉ ngơi đi ngủ chỗ. Chỉ là không biết này Thái Ưt Ngũ Yên là phải c h ă n g cũng là d ấ u giếm ở đây, Chi Thủy mặc bốn phía dò xét một phen, phát hiện này bên giường trên bàn trang điểm một cái lớn hơn một xích tiểu bạch ngọc hạt tử, lại là có chút pháp lực dấu vết, lấy tay đi lấy, vừa muốn tiếp xúc đụng trên đó, chỉ thấy năm đường màu khói, giống như xiên xích, bừng tỉnh như ồ n g rắn, dâng lên hơn một xích. sôi nổi tại hộp ngọc kia chúng anh đem chỉ thủy mặc tay bắn ra, hạ hạ, chỉ thủy mặc trong lòng không khỏi lại hỉ, đập phá thiết hải vô mịch sử, được đến không mất chút công phu. vừa mới xin sợ chu hồng phụng ụ đem thái ớt ngũ yên la tùy thân mang theo, bởi như vậy coi như không phương diện trộm lấy, thế tất yếu cùng hai người sinh ra xung đột. hơn nữa nhìn năm màu yên hà thủ hộ cái này bạch ngọc hộ, chỉ sợ này chu hồng trộm ra ngày nữa sách cũng ở trong đó. chỉ thủy mặc hiện tại tu luyện huyền tất kinh, tuy nhiên huyền đ o dị t ư ờ n g nhưng đến cùng là tàn khuyết không đầy đủ, cho nên chỉ thủy mặc còn cần nhiều hơn thu thập thiên thư, lấy hoàng đình nội cảnh kinh, vì lo luyện. đem thiên thư hóa thành tự thân diệu pháp, Bù đắp, huyền tân kinh. Đồng thời, t r i thủy mặc trong lòng cũng có chút dự định, muốn luyện ra mấy môn kinh tiên h động địa đại thần thông đến, cần không ít thiên thư làm nội tình, cho nên vì t r i thủy mặc đại kế, cái này chu hồng cũng chỉ có đáng đ ờ i không may. Nói đến sự tình cũng trùng hợp, mấy năm trước cái này thái ất ngũ yên là chu hồng căn bản là ngày đêm cũng bất ly thân, cũng liền năm nay đột nhiên cảm giác được cây lâu năm sinh hoạt nhàn hạ, không khỏi liền để xuống một chút cảnh giác. Bất quá phần lớn thời gian, bảo vật này vẫn là vẫn như cũ mang theo trong người. chỉ là gần ngày trùng hợp tiến về càng lòng đất bí quật giúp đỡ phu nhân luyện pháp để phòng thiên thư bị trộn vì vậy đem lợi hại nhất bảo vật thái ớt ngũ yên la lưu lại chăm sóc chi thủy mặc mấy lần đưa tay đi lấy hộp ngọc kia thế nhưng là vô luận từ phương hướng nào đều dâng lên năm đường màu khói đem ngăn cản ở ngoài không chỉ có thầm than một tiếng bảo vật này thần diệu quả nhiên danh bất hư truyền lúc trước mấy lần chỉ là thử nghiệm bảo vật này không người chủ trì công dụng hữu hạn muốn đ o t chi nhưng cũng không thấy rất khó khăn cũng không thấy động tác chỉ nhìn chi thủy mặc đỉnh đầu này đường huyền tấn chi môn tránh đến lói lên bắn ra một đường năm thước phương viên cổ sáng màu xanh đến, quang trụ đem hộp ngọc bao lại, kiện hàng trong đó. Bên trong bên trong màu khói x ô i trào, ánh sáng luộn vũ, thẳng đem hộp ngọc kiện hàng đến tựa như một cái năm màu tu cầu, tại thanh quang trong cổ sáng la l ộ n Đúng lúc này bên ngoài truyền đến vài tiếng hú dài, tức hổn hển giận mắng thanh âm, cũng lập tức lọt vào thay, yêu nghiệt phương nào, dám đến ra ra động bên trong trộm cắp bảo vật, còn không mau mau b ô n g xuống, nếu không bảo ngươi. Chi thủy mặc trong lòng giật mình, chu hồng phu phụ xem ra là làm đến, đã bảo vật tới tay, vậy trước tiên rút lui thì tốt hơn, l ừ a n h ắ c cùng động thủ, không duyên cớ lãng phí thời gian, mà lại lại không có gì tốt chỗ. c ò n muốn bại lộ chính mình, gây nên ngoại giới chú ý, phải biết đại thần thông giả tại thuộc sơn này đều là nắm chắc, lục b ả o biến hóa một khi c h u y ể n ra, chỉ sợ cũng muốn gây nên nga mi chú ý, cái này thầm nghĩ thôi, nguyên thần nhất thời hóa thành một đường thanh ảnh, hướng mặt đất bỏ chạy. Chu Hồng Phu phụ tức hồn hển, đuổi tới phòng ngủ thời điểm, sớm đã là người đi nhà trống, biết rõ tộc nhân đã chạy trốn, vội vàng xông ra động phủ muốn đuổi theo, thế nhưng là bay tới không trung xem xét, này vô tận chân trời này còn có người nào ảnh, muốn đến sớm đã là trốn được không thấy tăm hơi, bất đắc dĩ, trở lại động phủ về sau, hai người dậm chân đấm l ự c lại tốt là một phen nào náo. Nguyên lai like tại chi thủy mặc t u lấy này hắc sa nhếp hồn pháp thu nhếp chi vật lúc chu hồng tâm hồn đã sinh cảm ứng, biết được hẳn là có người xông vào chính mình phòng ngủ. Nhưng bất đắc dĩ kỵ phu nhân tu luyện pháp thuật, mấy năm khổ công hôm nay lúc này chính là khẩn yếu c u n đầu, nếu như đình chỉ nhất định phí công nọc sức, lại thêm hắn nhớ tới muốn đạo tiên sách, còn có thái ất ngũ yên la bảo vệ, muốn đến tộc nhân cũng định không thể dễ dàng như thế đ ắ thủ, chỉ cần nắm đến một thời ba k h á c k ỳ phu nhân pháp thuật lại công, nhất định đêm này tộc nhân đuổi bắt nơi tay, chuyển xương dương hôi không nói chơi. Thế nhưng là chu hồng không thể ngờ tới là người tới pháp lực cao cường như vậy, một lát sắp sách mang bảo bối đều đ o ạ đi. không thấy tâm hơi. bất quá để hắn cực kỳ không hiểu là đã người này pháp lực cao cường như vậy, vì sao còn muốn hành sự như thế lén lút. p h u phụ hai người thương lượng một phen, càng phát ra cảm thấy khả nghi. h g hai người ẩn cư tri đ ệ u như thế bí ẩn, biết được cũng bất quá chỉ là mấy cái hảo hữu chí giao, hai nhận làm sở cái này chỉ sợ việc này chính là người quen ra tay, nhất là khả năng, như thế lại là một phen tốn sức đ ó l ư ợ n g chưa xong còn tiếp. côn v ậ t bi lạc tử chương 261, t i ê n thiên năm được đ ê n l à m hiến cho 39. 39 n g u y ê n lai like tại chi thủy mặc t u lấy này hắc sa nhếp hồn pháp thu nhếp chi vật lúc. Chu Hồng tâm hồn đã sinh cảm ứng, biết được hẳn là có người xông vào chính mình phòng ngủ. Nhưng bất đắc dĩ kỳ phu nhân tu luyện pháp thuật, mấy năm khổ công hôm nay lúc này chính là khẩn yếu c o n đầu. Nếu như đình chỉ, nhất định phí công nọc t ứ ư ớ c lại thêm hắn n h ớ tới muốn đạo thiên sách, còn có Thái Ưt Ngũ Yên La bảo vệ, muốn đến tặc nhân cũng định không thể dễ dàng như thế đắc thủ. Chỉ cần nắm đến một thời ba k h á c kỳ phu nhân pháp thuật lại công, nhất định đem này tặc nhân đuổi bắt nơi tay, chuyển xương dương hôi không nói chơi. Thế nhưng là Chu Hồng không thể ngờ tới là người tới pháp lực cao cường như vậy, một lát sắp sách mang bảo bối đều đ o đi, không thấy t ă m hơi. Bất quá để hắn cực kỳ không hiểu là. đã người này pháp lực cao cường như vậy, vì sao còn muốn hành sự như thế lén lút? Phu phụ hai người thương lượng một phen, càng phát ra cảm thấy khả nghi, h ú n g hồ hai người ẩ n c ư chi đ i ệ u như thế bí ẩn, biết được cũng bất quá chỉ là mấy cái hảo hữu chí giao, hai nhận làm sợ cái này chỉ sợ việc này chính là người quen ra tay, nhất là khả năng, như thế lại là một phen tốn sức đ ó l ư ợ n g Lời nói nói chỉ thủy mặc vừa mới trộm đến này thái ất ngũ yên la cùng tam sáu h ô n nguyên đạo giải, không có tiếp tục đi dạo, mà chính là đem đội quang đ xuống, ngay tại tứ môn sơn phủ c ầ n một tòa vô danh bên trong ngọn núi nhỏ dừng lại, hắn cũng không sợ này chu hồng đi ra d ò xét, dù sao nhà mình. Huyền Tắc Kinh, không tầm thường, không sợ chu hỏng người kia sẽ tìm được dấu vết đuổi theo. Vạn vạn, đứng ở trong núi, Chi Thủy Mặc Nguyên Thần đem thân thể thả ra, một lần nữa trốn vào thân thể bên trong. Nhất thời này Cố Tiêu Diêu tự tại chi ý biến mất không thấy gì nữa, chắc không được Phật môn đem thân thể gọi túi ra, chỉ coi là thành t ự u đạo quả thuyền, cũng không như thế nào coi trọng. Bất quá, này Tiêu Diêu tự tại chi ý biến mất không thấy gì nữa đồng thời, một cố an tâm cũng truyền lại đến trong lòng, thân thể thật là Nguyên Thần tốt nhất bảo hộ. Chi Thủy Mặc mặt hướng một mặt vùng núi, vọt người đến giữa không trung, trong miệng nói lẩm bẩm, tay phải nhất chỉ, một trận lục quang hiện lên. h ắ n chỉ chỗ nhất thời hiện ra một cái sơn động đi ra bên trong không lớn vừa với c h ỉ thủy mặc đem thân thể ngồi xếp bằng trong đó vào sơn động chi thủy mặc ngồi xếp bằng chính bản thân hai tay bóp định pháp quyết mặc niệm ma chú sau một lát c h ỉ thủy mặc đỉnh đầu hiện ra một đoàn thanh vân sắc như phỉ thúy ê n lam la l ộ n thả ra từng cơn ánh sáng xanh chiếu rọi đến bốn phía vách núi một mảnh thanh sắc đoàn kia thanh vân tuôn ra tại chi thủy mặc pháp quyết phía dưới đem chọn sơn động bao phủ trong đó hóa thành một tòa trận pháp huyền t n địa mạch cấm chế tiểu trận đây là c h thủy mặc tu hành huyền tấn kinh bên trong mấy loại trận pháp một trong lợi hại không bình thường chính là chi thủy mặc theo vì giúp đỡ mấy môn lợi hại pháp môn một trong huyền tấn địa mạch cấm chế tiểu trận có thể cấu kết địa mạch lấy cái này vô danh tiểu sơn địa mạch chi lực thủ hộ gái l ỗ nhỏ này trừ phi đem chọn cái tiểu sơn đánh nát không phải vậy này sơn động vững như thái sơn giải quyết tự thân vấn đề an toàn về sau chi thủy mặc đỉnh đầu một đường cao ba tấc cửa nhỏ chậm rãi dâng lên chính là này huyền tấn chi môn tâm niệm động ở giữa này huyền tấn chi môn quang hóa hơi thả một cái nho nhỏ bạch ngọc hộp được thả ra lệch cách một tiếng này bạch ngọc hộp rơi trên mặt đất kinh động trong hộp thái ớt ngủ yên là chỉ thấy năm đường màu khói giống như xỉn xích bừng tỉnh như rông rắn dâng lên hơn một xích, sôi nổi tại hộp ngọc kia trung quanh, võng khí thuật mở, chi thủy mặc suy nghĩ nhất động, đem này v ọ n g khí thuật mở ra, chỉ gặp trước mắt bị năm đường màu khói vây quanh bạch ngọc trên cái hộp lơ lửng một vệt sáng xanh, xanh úng tươi tốt, trừ n g một thước, tốt tốt tốt, ta quả nhiên đoán không sai, chi thủy mặc cười ha ha, h i ể n nhiên rất là cao hứng, ngươi lai, like, hắn ra bách màn sơn bước đầu tiên cũng là đến trộm cắp cái này c h u hồng trong tay thái ớt ngũ yên la cùng tam sáu h ô n nguyên đạo giải, cũng không phải là không có nguyên nhân, mà chính là vì nghiệm chứng một việc, hắn tuy nhiên suy đoán lục b ả o lao tổ trên thân tầng kia cường thịnh cùng cực thanh sắt vận thế đến từ này. Huyền Tẫn Kinh, nhưng cũng không có chứng cứ, chỉ là suy đoán. À, bây giờ Chỉ Thủy m à c mang tới Tam Sáu Hôn Nguyên Đạo Giải, bên trên có Lam Quang Vận Thế, bởi vậy có thể thấy được Chỉ Thủy m à c suy đoán chính là đúng. Này, Huyền Tẫn Kinh chính là đại biểu tượng h của Kim Tiên Truyền t h ừ a tự nhiên có vận thế kèm ở trên đó. Mà cái này Bạch Ngọc t r o n g Hộ Tam Sáu Hôn Nguyên Đạo Giải, đồng dạng là thuộc sơn này Nhất Đại Giáo Phái, Ngũ Đài Phái Truyền t h ừ a Chi Vận, đại biểu cho Ngũ Đài Phái chính thống. Từ xưa đến nay, cái này liên quan đến đạo thống thiên thư cho tới bây giờ cũng rất ít bị viết xuống tới, nguyên nhân rất lợi hại phức tạp. một trong số đó chính là một khi viết xuống đến liền sẽ đem giáo phái vận thế bám vào tại trên đó một khi đạt được cái này bên trong truyền thừa chi vận liền mang ý nghĩa đạt được cái kia giáo phái vận thế năm đó này ngũ đại phái thái ất h u n nguyên tổ sư tại đấu kiếm thời điểm bị kỳ đệ tử chu hồng trộm cắp cái này tam sáu h u n nguyên đạo giải chỉ sợ nhất định có nga mi bên trong cao nhân đang bày ra đây là đang cắt giảm thái ất h u n nguyên tổ sư vận thế vận thế bị cắt giảm thái ất h u n nguyên tổ sư lại thêm hộ thân trí bảo bị trộm cắp càng bị nga mi mọi người vây công tử vong hạ chẳng đã sớm nhất định nguyên bản chi thủy mặc s i n dự định đem cái này tam sáu h u n nguyên đạo giải giao cho vạn diệu tiên cô hứa phi n ư ơ n g cùng kết xuống nhân quả thuận tiện bắt cóc ngami phái quân cờ tư đồ bình nhưng bây giờ chứng thực cái này tam sáu h u n nguyên đạo giải bên trên bám vào ngũ đại phái vật thế chỉ thủy mặc não tử nước vào mới có thể đem thiên thư giao ra ha ha vẫn thế thế nhưng là tốt đồ vật chắc không được này ngami phái mọi người khắp nơi đào bảo lấy được các tiền bối truyền thừa chi vật nguyên lai là tụ tập vật thế hình thành thiên đạo đại thế đại hưng ngami a đáng tiếc bây giờ bị lão tổ ta hiểu rõ các ngươi tính toán chỉ sợ muốn đánh công vang lão tổ ta không được thiên đạo đại thế nhất định chỉ có một con đường chết cho nên đành phải từ đạo h ữ u bất tử bần đạo hắc hắc chi thủy mặc lại là vài tiếng thời gian, bất quá này non nớt đồng âm vừa ra, để chi thủy mặc s ắ c mặt trì trệ, trên mặt thoát ra không thể làm gì biểu lộ. cái này năm tuổi đồng thân thể thực sự không phải hắn bản ý a i nhưng là này huyền tân kinh thực sự quá bá đạo, muốn tu luyện tới viên mãn, nhất định phải đảo ngược trở lại như cũ thành huyền tân chi thể. vì về sau thành kiểu chi thủy mặc về sau nhịn đau đem trong lòng các loại ý nghĩ đệ xuống, thành thành thật thật làm lên đồng tử đến. bất quá này thiên tiên tuyệt đỉnh cực lạc chân nhân lý t í n h hư đồng dạng cũng là đồng tử hình dạng, chi thủy mặc hoài nghi, chỉ sợ này cực lạc chân nhân cũng là tu thành một loại phát thể. trong lòng tính toán đường này, chi thủy mặc mới buông xuống các loại suy nghĩ, dự vững tinh thần nhìn lấy trước mặt lơ lửng năm màu yên la, đây chính là hắn về sau hộ thân chí bảo. chi thủy mặc sở dĩ muốn lấy được cái này thái ất ngũ yên la, tình nguyện kết thù kết toán ngũ đài phái người, cũng không muốn chi trả lại hứa phi nương. chính là bởi vì này, huyền t á n k i n h bên trong có một loại hộ thân chí bảo cần dùng đến vô tận mây khói, tốt nhất là tiên tiên mây khói. cái này thái ất ngũ yên la tuy nhiên không hoàn toàn là tiên tiên yên la, nhưng nó bản chất lại là năm sợi tiên tiên mây khói, bị này thái h n nguyên tổ sư dùng ngũ đ ạ i bí pháp tế luyện nhiều năm, cái này mới thành nó hộ thân chí bảo. chi thủy mặc coi trọng. chính là Thái Ưt Ngũ Yên La bên trong năm sợi tiên tiên mây khói về phần này Thái Ưt Hồn Nguyên Tổ sư dùng ngũ đài bí pháp tế luyện đi ra cấm chế cường đại làm theo bị chỉ thủy mặc không nhìn bởi vì này ngũ đài bí pháp so với hắn tu hành Huyền Tấn Kinh bên trong bí pháp để nói không thể so sánh nổi chỉ thủy mặc đương nhiên sẽ không lưu lại ngũ đài bí pháp Huyền Tấn Chi hỏa ra giờ phút này đã là màu xanh ra trời một t ớ c nguyên thần hơi hơi vừa quát một đường tiên thanh sắc hỏa diễm ố n g ô n g xuất hiện luyện một tiếng quát tháo này sợi tiên thanh sắc hỏa diễm nhất thời tăng ọ tam xích đem này năm màu yên la vây quanh trong đó v i ề n t ậ n Chi hỏa dưới, lốp b ố p thanh âm không ngừng vang lên. Đó là Thái ớ t Ngũ Yên La bên trong cấm chế bị luyện t ậ n Chi hỏa bị luyện hỏng thanh âm. Ba ngày qua đi, nay năm đường Yên La đã biến mất không thấy gì nữa. Bị Yên La bảo hộ ở trong đó, Bạch Ngọc Hộ cũng ngã xuống đất, n h i ễ m vải bùn đất. Chi Thủy mặt trước mặt, năm đường mây khói như có như không, tùy phong mà động, trên đó có năm đường ánh sáng, đỏ, xanh, hắc, bạch, hoàng hào quang năm màu lưu chuyển không nghỉ, đem trọn sơn động chiếu sáng lộng lẫy, giống như t i ê n cảnh. một đường màu xanh g a trời huyền tận chi khí đem năm đường mây khói cuốn quanh quá chặt, chi thủy mặc lặng lặng ngồi xếp bằng trong sơn động thổ n ạ p phương viên trong vòng 10 i dặm thiên địa nguyên khí nhanh chóng biến mất lấy. phía trên hăng núi hình thành một cái cự đại nguyên khí t u y n qua, nếu như không phải k ể bên này chính là chu hồng địa bàn, chỉ sợ chi thủy mặc đã sớm bị người phát hiện. về phần chu hồng, người kia hiện tại đã sớm không tại tứ môn sơn, không phải vậy chi thủy mặc làm thế nào có thể lớn mật như thế hấp thụ thiên địa nguyên khí khôi phục pháp lực? nửa ngày về sau, chi thủy mặc mới đình chỉ thổ n ạ p mở hai mắt ra, trong đôi mắt một đường thanh mang hiện lên. kỳ thân phía trước núi động đồng dạng cũng là một đạo thanh sắc hiện lên, để cho người ta hoài nghi có phải là hảo giác hay không. nhìn lấy bị huyền tấn chi khí cuốn quanh khóa chặt năm đường tiên tiên mây khói chi khí, chi thủy mặc trên mặt vui mừng thấp thoáng không được, đồng thời trong lòng thầm mắng này thái ất hồn nguyên tổ sư quả nhiên là cái đần độn. nguyên lai like cái này năm đường tiên tiên mây khói chính là phân thuộc ngũ hành, đỏ, xanh, hắc, bạch, hoàng ngũ sắc phân biệt đối ứng hỏa, mục, nước, kim sắc, thổ ngũ hành. không nghĩ tới đây là tiên tiên ngũ hành nhân làm. này Thái ớ t h n nguyên tổ sư chỉ sợ là trong tay không có phù hợp cấm pháp, không phải vậy như thế nào lại đem cái này tiên t i ê n ngũ hành yên lam luyện thành kia cái gì Thái ớ t ngũ yên là quả thực là phung phí của trời. đáng tiếc cái này tiên thiên ngũ hành yên lam cũng không phải là thuần túy tiên t i ê n ngũ hành chi vật, nó bản chất vẫn là yên lam, không phải vậy ta này tưởng tượng bên trong đại thần thông liền có thể tu thành. thở dài, chi thủy mặc có chút tiếc nuối nói nói, bất quá cái này thuần túy là tên này lòng tham không đáy, trong miệng hắn nói nói này đại thần thông chính là tiên thiên ngũ s ắ c thần quang, một khi tu thành, thần quang vừa ra. Trừ thần u thúy tiên thiên âm dương thuộc tính sinh linh có thể trốn qua một kiếp bên ngoài, thiên địa vạn vật chỉ bị thần quang k h ắ c chế. trong truyền thuyết tránh thức ngũ sát thần quang chính là tiên thiên một điểm hỗn độn chi khí, phân hóa ngũ hành thời điểm, đem tứ tượng h cổ đại thần thông người khổng tuyên t h a i nén trong đó, trưởng thành phần đuôi năm cái vũ mao. nay khổng tuyên hoa vài vạn năm công phu mới đem luyện hóa, sau đó khổng tuyên lột đi bản thể, được thành thân người. ngũ sát thần quang ngoại hình chính là năm cái dài khoảng b thước vũ mao, phản p h t từng c h ô i bảo kiếm đều có nhăn sắc, ấn thanh, hoàng, xích, hắc, bạch phân chia, ẩ n ẩ n lưu truyền lại không phóng xạ đi ra, ngay tại nội bộ lưu động. nho nhỏ năm cái vũ mao lại p h ả n phất thái cổ đồi núi đồng dạng nặng nghề không phải lực người không thể xoát động ngũ sát thần quang theo ngũ hành phân chia x o ắ n một phát phía dưới vô vật bất xoát chưa xong còn tiếp do s cảm tạ thứ hiếu khen thưởng côn vật bi l ạ tử